hiện tại lưu bị đã là cơ h ộ i cùng đường mặt lộ chính hắn cũng biết hôm nay thiên hạ đại thế càng ngày càng hướng về sáng tỏ s u thế tiến lên các lộ chư hầu đều muốn từng cái bị đào thải rơi đến mức nói xong lời cuối cùng có thể còn lại mấy cái cái này ai cũng không nói chắc được nhưng có một chút lưu bị minh bạch sau này đường lại không có thể giống như kiểu trước đây trốn đông trốn tây dựa vào người khác lăn lộn cuộc sống lại nói thanh danh của hắn tuy nhiên vang dội có thể lại không phải ai cũng đã kiến lại chạy đoan chừng cũng không ai nguyện ý thu lưu hắn cho nên lưu bị hiện tại thì trông cậy vào lần này thật vất vả nhìn thấy n g ọ a long tiên sinh có thể cho hắn chỉ điểm sai lầm phá vỡ cái này khiến hắn mê mang con đường phía trước t ố t một phen hàn huyên về sau trong phòng cục diện thì biến đến có chút trang nghiêm đầu tiên quan vũ cùng trương phi bị chạy tới ngoài phòng đương nhiên thiết vô toán không có ra ngoài không có ai dám đuổi hắn ngồi tại nơi hẻo lánh bị người làm thành không khí tiếp theo trong phòng trải lên chiếu điểm bên trên đàn hương sau đó một bình trà hai cái ly g i a c á t lượng cùng lưu bị đối lập ngồi c h ố n g h ố m đây cũng là cực chính quy tấu đối bố cục đương nhiên lúc này g i a c á t lượng còn không có cho thấy chính mình thì sẽ cùng theo lưu bị đi hắn cũng cần nhìn xem lưu bị trong lòng trí hướng cùng ánh mắt mạch suy nghĩ cảm thấy cùng chính mình hợp mới có thể đi theo nếu không cũng là thật đơn giản một lần trò chuyện ngày mà thôi loại trang diện này thiết vô toán chính là là lần đầu tiên gặp hắn có ý đem khí tức của mình che đậy lên tự nguyện làm một đoàn không khí thì muốn nhìn một chút lưu bị l à như thế nào đem ra cắt lượng lửa gạt tới tay mà ra cắt lượng lại là như thế nào nhen nhóm lưu bị trong lòng đoàn kia đã nhanh muốn dập tắt lòng tin chi hỏa tiên sinh ôm kinh thiên động địa chi kỳ tài há có thể an láo trong rừng t u y ể n phía dưới n g u y ệ n tiên sinh lấy thương sinh vi niệm mở chuẩn bị ngu dốt mà chỉ giáo khoan hay nói lưu bị khẩu này lươi ở giữa lợi hại thật không phải thổi thì một câu nói kia bên trong ngậm đồ vật nhưng là nhiều đầu tiên cấp ra cắt lượng mang theo tân bút nói ra cắt lượng là kinh thiên động địa chi kỳ tài cũng không biết lần thứ nhất gặp mặt làm sao sẽ biết đối phương là kinh thiên động địa chi kỳ tài sau đó còn nói ngươi nhìn ngươi như thế có năng lực sao có thể an tâm tại núi này lâm cam t u y ể n ở giữa tiêu diêu đến già đâu thiên hạ đại thế hỗn loạn bách tính trôi giạt khắp nơi đây đều là thai nạn a cần chung kết loại cục diện này mới có thể mang đến thái bình sau cùng ý tứ nói đúng là ngươi nhìn thiên hạ thái bình dựa vào những đại quân kia phiệt là không đáng tin cậy ngươi nhìn một cái ta ta lưu bị mới là lấy thiên hạ thương sinh làm trọng minh chủ ngươi có tài năng ta là minh chủ ngươi đến phụ t a ta chúng ta cùng một chỗ mở thái bình càn khôn chẳng phải là rượu quá thay thiết vô toán tại bên cạnh n g h i n cười nhìn lưu bị biểu diễn bây giờ lưu bị là đi thẳng vào vấn đề nói rõ mời chào chi ý còn lại thì nhìn ra cắt lượng nói thế nào trước đó lưu bị lần thứ hai đến thời điểm lưu lại một phong thư tín phía trên kỳ thật đã đem hắn một số ý tứ đều trình bày xem rõ ràng bất quá ra cắt lượng vẫn là muốn lại nhìn một cái tại hơi hơi dừng nụ cười hỏi như thế nguyễn văn đại nhân ý chí ra cắt lượng cái này tại nói cho lưu bị nói được tôi ngươi trước tiên nói nói ngươi dự định thế nào làm tối trung cực mục tiêu đến cùng là cái gì cao đại toàn cái gì chúng ta thì thôi đừng chém gió, đến điểm thực tế đi lưu bị mừng rỡ trong lòng nói ra h á n thất n g h i ê n g đổi gian thần lộ quyền chuẩn bị không lượng s ứ c muốn dôi đại nghĩa khắp thiên hạ chỉ làm mưu mẹo càng ngắn đến không chỗ thì nhìn tiên sinh mở ngu dốt mà cứu van nguyên an thật là may mắn nghe lưu bị lời này nhìn nhìn lại này sắc mặt biểu lộ tiết vô toán kém một chút thật còn kém không có cười ra tiếng con hàng này hoàn toàn chính xác cũng là một cái t i ê u hùng a r a mặt độ d à y tuyệt đối vượt qua vương g i a tam đ ổ n g truy mấy chục lần loại này không biết xấu hổ không xấu hổ mà nói lại còn nói đến chứng trả đàng hoàng không thấy chút nào làm ra vẻ cái này đã đến tự mình công nhận cảnh giới tối cao thiết vô toán tâm lý ám đạo một cái phục lưu bị cái này có ý tứ gì đâu ý tứ nói đúng là hắn nhìn đến đại hán triều đã sắp không được tâm lý khó chịu ai bảo hắn là lưu hoàng thúc đâu sau đó hắn đã cảm thấy đi chính mình cần phải đứng ra ngăn cơn sóng giữ cứu vãn hán thất cơ nghiệp thế nhưng là đâu hắn là cái người thành thật đầu không có gì còn con g lượn lượn tính kế bất quá địch nhân hối hả ngược x u ô i đều là mù quáng làm việc hiện tại đã cùng đường mặt lộ muốn mời ra cát lượng rời núi giúp hắn sách lược đây đã là đem chính mình bày tại một cái cứu thế chủ vị trí tựa hồ rời đi hắn lưu bị thiên hạ liền sẽ thối nát không chịu nổi vĩnh viễn không yên bình ngày một dạng đây cũng là đáp ra cát lượng tra hỏi nhưng lưu bị cấp định vị của mình nói thật vẫn là không quá thẳng thắn cũng khuyết thiếu tự mình hiểu lấy cũng không biết ra cát lượng nghe những lời này về sau trong lòng là không phải cũng rất muốn cười chương bốn trăm ba mươi chín không giống nhau l ò n g chống đối trầm mặc một hồi lâu Gia Cát l ư ợ nay g miệng động cùng người không trúng Không mới mở đếm. mà tới, nói, kiệt nổi liên tại viên thiệu, lên, quận tên nhỏ tự vượt thể Tào Tháo thì đã chắc hào châu so quả. s i liền thiệu, cầm có khắc l thể ấ yếu vì cứng, giả, không những giả, tháo i thời, người ê n cũng Nay t h ước mưu. đã cầm giữ bách vạn c h i chúng hiệp thiên tử mà khiến chư hầu này thật không có thể cùng tranh tài tôn quyền theo có giang đông đã trải tam thế quốc hiểm mà dân phụ hiền có thể vì đó dùng này có thể vì viện binh mà không thể đồ kinh châu bắc theo hán nguyện lợi tận nam hải đông liền ngô hội tây thông ba thục này dùng võ tri quốc mà kỳ chủ không thể thủ này đãi thiên t r ò nên n tư tướng quân tướng quân há có ý h ư ích châu hiểm trở quốc giã ngàn dặm thiên phủ tri thổ cao tổ bởi đó lấy thành đế nghiệp huyết k ỳ quân chính là một núi phỉ tuy có l ự bố vì đ ó tướng nhưng dấu đầu lộ đuôi không có chút nào khí độ yêu ma quỷ quái không đủ lo đại nhân đ ạ i đế thất tri trụ tín nghĩa lấy tại tứ hải nắm toàn bộ anh hùng nghĩ hiền như khát như vượt có kinh ích bảo vệ này nham ngăn trở tây cùng chư nhung nam an ủi di việt bên ngoài kết tốt tôn quyền nội tu chính ý thiên hạ có biến thì mệnh vừa lên vừa kinh châu quân lấy hướng nguyện l ạ c tướng quân thân dẫn đích châu chi chúng xuất phát từ tần xuyên bách tính ai dám không cơm giỏ canh ống lấy nên tướng quân người ư thanh như thế thì bá nghiệp có thể thành hán thất có thể hưng vậy một phen trật tự rõ ràng hệ thống kết cấu nghiêm cẩn chầm chậm mấy trăm chữ nói ra chính là một phần hoàn chỉnh tấu đối đ ắ c quyển mà lại trên tổng thể mà nói chính là phù hợp lưu bị hiện tại thê lương tình huống theo tuyệt địa tìm kiếm phản kích tìm kiếm phát triển trực tiếp thì điểm một đầu xem ra cực kỳ có thể được đường đặt ở lưu bị trước mặt nói ngươi lưu bị hiện tại cũng không cần muốn đi làm cái gì tào tháo tôn quyền những đại lão này ngươi là tuyệt đối làm không qua ngươi bây giờ có thể làm cũng là theo lưu biểu trong tay đem kinh châu lấy tới sau đó lấy kinh châu làm cơ sở hướng tây đi đánh huyết kỷ quân có ích châu cũng chính là tứ xuyên châu đó mới là n g ư ờ i lưu bị thành lập cơ nghiệp địa phương một khi đạt thành chính là thế chân vạc sau đó có thể đổ trung nguyên đây cũng là long chống đối nếu như dựa theo nguyên bản mệnh lý cùng tình thế phát triển ra c á t lượng phen này sách lược có thể nói tinh chuẩn cùng cực mấy trăm chữ thì bao gồm lưu bị sau mấy chục năm sự nghiệp đi hướng cái gì quan vũ trương phi những người này có thể nói tới ra những những lời này sao có thể như thế đâu ra đó cho hắn lưu bị phân tích tình thế đồng thời xuất ra có thể thực hiện đáng tin đề nghị sách lược sao không thể cho dù lưu bị chính mình cũng là trước mắt bôi đen căn bản không có đầu mối nghe xong ra cắt lượng những lời này về sau mới chậm rãi minh bạch mình nguyên lai、like、là cũng không có thân hãm chỗ chết mà chính là rất có triển vọng a sự tình thường thường cũng là như thế không sợ trước mắt thê lương liền sợ ánh mắt quét qua không có đ ư ờ n g ra chỉ cần có đ ư ờ n g ra trái tim con người khí nhi liền sẽ rất khác nhau trên đường có hiểm trở lại như thế nào vượt mọi trông gai là được sau đó lưu bị kích động kích động đến toàn thân phát run hắn cảm thấy mình như thế chiêu hiền đãi sĩ tới tới lui lui giày vò ba chuyến cuối cùng là mò lấy đại hiền cái này ra cắt lượng tuyệt đối không thể bông tha có thể đang lúc lưu bị cùng ra cắt lượng muốn nhìn vừa ý hai người đem tay ngôn hoan cùng một chỗ mặc sức tưởng tượng tương lai thời điểm một cái rất thanh em đột ngột đột, đột nhiên từ trong nhà nơi hẻo lánh nghĩ tới không hảo ý quay dày một chút một câu nói kia quả thực liền đem cái này trước đó lưu bị cùng da cắt lượng thật vất vả nhen nhóm nóng hổi bầu không khí trực tiếp phá hư đến sạch sẽ đến lúc này hai người mới nhớ tới trong phòng vẫn luôn còn ngồi đấy một người khác da cắt lượng có chút xấu hổ mà lưu bị thì là giận dữ vô cùng các ngươi đều nói xong a ta thì muốn hỏi một chút cái gì thời điểm mở cơm tối a muốn là không có cơm tối sớm một chút nói ta còn đi nơi khác tìm ăn chút gì ăn thiết vô toán hội nói không đương nhiên sẽ không hắn chỉ là đơn thuần muốn phá hư không khí nơi này mà thôi kỳ thật hắn càng muốn nhìn hơn đến là làm huyết kỳ quân những cái kia không phải người đồng dạng quân tốt giết tới kinh châu về sau lưu bị cùng gia c ắ t lượng biểu lộ đoán chừng cho đến lúc đó gia c ắ t lượng mới sẽ minh bạch chính mình đánh giá huyết kỳ quân những lời kia hội có buồn cười biết bao vị đại nhân này hàn xá cơm r a u dưa đã sớm đang chuẩn bị nếu là không ghét bỏ sáng cũng muốn cùng vị đại nhân này thật tốt uống hai chén thiết vô toán hơi nho mắt gia c ắ t lượng đây là tại mời hắn khách sáo xem ra không giống cái này có ý tứ chẳng lẽ nói vị này n g ọ a lòng tiên sinh đối với hắn cảm thấy rất hứng thú ồ người cũng thích uống cửu sáng cửu lượng không tốt nhưng lại có thể giúp đỡ mây chén chỉ cần vị đại nhân này không chê sáng rượu đ ủ đều có thể lưu thêm một trận lưu bị tâm lý rất cảm giác khó chịu nghĩ hắn đường đường lưu hoàng thúc ba lần đến m ờ i lúc này mới nhìn thấy ra cắt lượng vị này gọi diêm la ngược lại tốt kéo đến tận một trận loạn quấy nhiễu thế mà còn có thể để ra cắt lượng mở miệng mời tiểu người này mặc danh kỳ r ư ợ u có cái gì tốt mời ước gì cút nhanh lên tiểu lượng không tốt không quan trọng nguyện ý uống là được bất quá nhà ngươi người hầu hẳn là còn ở nấu cơm còn có thời gian chờ ta đi ra ngoài một chuyến trở lại cùng ngươi uống rượu nói chuyện thiết vô toán ngậm s i gạt thì ra căn phòng này không biết đại nhân muốn đi đâu sáng đôi chung quanh nơi này rất quen có thể vì đại nhân dẫn đường không hiểu rõ ra cắt lượng đang suy nghĩ gì Thiết t vô o á nhìn cười a ha, ha một tiếng, nhẹ gất đầu, ra hiệu ra nhẹ hiệu theo chính một m tiếng, gất cắt đuổi lượng đầu, h Ra s â này nhỏ, án đường Không đến ngựa phương. Vốn thất lấy lâu, lại l đã đó địa trước cũ trở ở về. bao chỉ cái chừng cả mặc hộ hiện thành binh khí ra khỏi vỏ, sát khí Nhìn rác, sát kia người tại biến người, ra đằng đằng. n vệ, vỏ, tất đã đều à trang phục hẳn là lệ thuộc tương dương thành thủ quân tinh nhuệ dù sao thời gian ngắn như vậy muốn về tân dạ cầu viện không thực tế dựa vào lưu bị danh khí gọi tới hơn trăm trợ thủ vẫn là có thể sau đó thì có trước mắt lần này đằng đằng sát khí tràng diện ngươi không sợ tiết vô toán rất ngạc nhiên coi là thật theo tới thậm chí thì cùng ở bên cạnh hắn ra cắt lượng thế mà một mặt bình tĩnh nhìn lấy trước mặt quân tốt không thấy chút nào k h i ế p đảm không phải nói thư sinh nhiều nhát gan sao lời này xem ra không cho phép không sợ bọn họ là tìm đến đại nhân ngươi phiền phức đại nhân ngươi cũng không sợ sáng cũng không sợ nói chuyện sau lưng theo tới chính là lưu quan trương tam huynh đệ lưu bị sắc mặt biến đổi liên hồi tâm lý thật nhanh tính toán chuyện này đột nhiên xuất hiện biến cố giết cái này thần bí diêm la tự nhiên là tốt có thể có thể hay không tại ra cắt lượng trước mặt lưu lại một khí lượng nhỏ hẹp không đủ c u n g mưu ác liệt hình tượng đâu cũng không các loại lưu bị nghĩ đến điều hòa biện pháp tâm lý sớm mong có trợ thủ tới trương phi đã nhịn không được bá một chút rút ra bên hông trường kiếm đi đến quân tốt trong trận cất giọng nói họ diêm hôm nay chính là tử kỳ của ngươi tam đệ chớ có lỗ mãng lưu bị liền vội mở miệng ngăn cản có thể dưới chân lại không động ánh mắt cũng là rơi vào da cắt lượng trên thân hắn muốn từ da cắt lượng trong lúc biểu lộ đọc được đồ vật muốn là đối phương phản cảm hắn không ngại buông tha thần bí nhân này muốn là da cắt lượng không quan tâm vậy thì nhất định phải muốn giúp tam đệ rửa sạch xì n h ụ lưu bị n g ư ơ i tam đệ muốn giết ta ngươi thấy thế nào a thiết vô toán nhiều hứng thú nhìn về phía lưu bị hỏi gặp cái sau trầm mặt không ra tiếng liền núi vai chắp tay sau lưng thì hướng về đã bốn phía quân tốt nên đón tiếp lấy thực sự không có gì đáng nói hơn một trăm quân tốt nói là tinh nhuệ so với huyết kỳ trong quân những cái kia phổ thông quân sĩ đều còn có không bằng muốn sát tiết vô toán cái này đoán chừng liền chê cười cũng không bằng ngắn ngủi không đến ba hơi hết thể một trăm hai mươi mốt người toàn bộ ngã trên mặt đất mỗi người đầu bị đắp lên ở một bên thành một cái không lớn kinh quan mùi máu tanh tỏ khắp đến phương viên mấy trăm trượng đều làm người buồn nôn mà đứng tại kinh quan trước tiết vô toán vẫn như cũ hai tay chắp sau lưng ngoài miệng ngậm lấy điếu thuốc dưới chân dẫm lên còn lại một hơi trơn phi chương bốn trăm bốn mươi chính mình tìm bậc thang không giết người trang diện không thế nào lọt vào trong tầm mắt chí ít đối với chưa bao giờ trải qua máu tanh ra cắt lượng hai tới nói có chút kích thích quá mức vị này phong độ nhẹ nhàng họa long cư sĩ đã chịu không được cái kia chất đống có trượng cao bao n h i ê u kinh quan hoa hoa quay đầu thì nôn mà đứng ở phía sau quan vũ cùng lưu bị càng là sắc mặt lúc trắng lúc xanh tâm lý tư vị thế nhưng là bể bộn lắm đây hơn một trăm võ trang đầy đủ tinh nhuệ a cứ như vậy thời gian ba hơi thở mỗi người đầu người liền bị lũy thành kinh q u a n rồi mà lại người kia tựa hồ liền binh khí đều không có a làm sao làm được nhìn nhìn lại lại một lần nữa bị người kia giẫm tại dưới chân tam đệ trương phi quan vũ cùng lưu bị tâm lý gọi là một cái phát lệnh a trên đời tại sao có thể có hung hãn như vậy quái vật đặc biệt là con vũ đều trận tròn mắt vừa mới hắn còn nghĩ đến rút kiếm đi lên hỗ trợ tới chớp mắt mấy cái sau đó liền đã huyết t ì n h thu tràng mà tay của hắn còn gần xanh nổi lên đặt tại bên hông trên chuôi kiếm mà lưu bị ý nghĩ lúc này chỉ có trước cứu chính mình tam đệ khắc sau này hãy nói thủ hạ lưu tình a diêm la các hạ nhà ta tam đệ chỉ là tính cách lỗ mãng trước đó bại vào các hạ c h i thủ có chút không cam lòng cũng là nhân c h i thường tình cũng không muốn lấy các hạ cánh mạng ý tứ chỉ là muốn luật bản đúng luật bản mong rằng các hạ vạn vạn không nên hiểu lầm tất cả chịu nhận lỗi lưu bị nguyện ý toàn bộ đáp ứng nói thì hướng về tiết vô toán một cái chín mươi độ sâu túi đầu t i ế t vô toán phốc vẩy một chút thì cười cất giọng nói lưu bị ngươi đây là coi ta là ngu ngốc không đâu những thứ này chết người không phải ngươi điệu bộ để hộ vệ của ngươi theo tương dương thành mượn tới sao ngoại trừ ngươi lưu hoàng thúc có thể có mặt mũi lớn như vậy trừ phi cái này than đen đầu có thể làm nếu là có quen thuộc tiết vô toán tại chỗ nhìn đến hắn như thế cùng lưu bị nói nhảm liếc một chút liền có thể đoán được tiết vô toán tâm lý chính kìm nén xấu đây không phải vậy một cái ác hắn sinh linh giết tiết vô toán thế nhưng là không biết nửa điểm nương tay danh nhân không danh nhân với hắn mà nói lại đáng là gì lưu bị sắc mặt biến đến càng thêm tái nhợt hắn là cái sĩ diện người bị ở trước mặt vật trần ra vẻ mình tại từ chối trách nhiệm đầu tiên một cái dám làm không dám chịu cái mũ liền xem như đội lên trên đầu của hắn các hạ đã như vậy cho rằng lưu bị cũng không có cách nào cứ ra tay đi các hạ lưu lại ta tam đệ tánh mạng chắc là có nguyên nhân a giao dịch một môn có thể mua ngươi tam đệ tánh mạng giao dịch nhìn ngươi có nguyện ý hay không xin các hạ nói giết tương dương thành thủ tướng trong vòng ba ngày vì cái gì thiết vô toán miết miệng lười n h á t trả lời vấn đề này hắn cái này cái cọc giao dịch cũng là lâm thời khởi ý trương phi cái này than đen đầu hai lần khiêu khích hắn sớm cái kia một bàn tay nắm chết rồi có thể vừa nghĩ tới bóp chết trương phi dựa theo cái này tam huynh đệ tình nghĩa còn lại hai cái cũng phải bóp chết cứ như vậy nhưng là ít đi rất nhiều có ý tứ biến cố nói thí dụ như lúc này không có lưu q u a n trường người ta ra cắt lượng đi cùng người nào tam quốc bộ phim cứ như vậy thiếu một cái cứng rắn góc chẳng phải là thiếu tốt nhiều thú vị hoặc là nói giết chết lưu q u a n trường đem ra cắt lượng ném tới lưu hiệp trong trận doanh đi thiết vô toán không phải không nghĩ tới chỉ là bị chính hắn phủ định lưu hiệp tình huống hiện tại hắn là hiểu rất rõ thinh binh cường tướng cộng thêm lương nhạy cảm đủ đồng thời còn có chính mình cho hắn chỉ điểm tam quốc cục thế cùng cái kia một chương chính xác quân dụng địa đồ loại này đã coi như là mở h ạ c thực lực còn cần một cái ra cắt lượng đi vào giúp đỡ r ạ thoa trên gấm sao hoàn toàn không cần thiết cho nên cái kia tới tổ hợp vẫn là muốn tổ hợp lại không phải vậy chẳng phải là sẽ có tiết mới oanh a n h liệt liệt bị nghiền nát đến địa phủ cũng có thể nghĩ đến thông đúng không cho nên à cái này cái gọi là sinh ý cũng là một cái có cũng được mà không có cũng không sao trò đùa tiết vô toán vì xem kịch lưu lại lưu quan trương tam huynh đệ một cái chính hắn cho mình bậc thang thôi tiết vô toán tay một chút một đoàn màu s á m vũ khí thì xâm nhập mặt đất đã bị tức đến đã hôn mê trường phi thể nội sau ba ngày tương dương thành thủ tướng không có chết cái này than đen đầu thì chết nói đến thế thôi tiết vô toán cũng không tâm tư đi giải thích cái gì dù sao cũng là một lý do mà thôi lưu bị chiếu không làm theo đều không đi đến đâu sau cùng tương dương vẫn là đến bị đánh đổ duy nhất khác nhau ở chỗ trương phi thẳng xui ô s ẹ o này là sống hay là chết thả lời nói cũng cầm giao dịch đi ra sự tình cũng coi như xong vỗ vô, vô còn tại nôn không ngừng ra cắt lượng tiết vô toán một chút không có cái gì hào hứng khoát tay h á o sau đó theo quan đạo thì đi xa lưu bị cùng quan vũ tâm tư ân cần lại làm ấm nước lại là quạt gió nết i nhân t r ù n g bận rộn hơn nửa ngày mới đem trường phi cấp tỉnh lại cái này than đen đầu vừa tỉnh há miệng cũng là một ngụm máu tươi phun ra lưu bị khắp cả mặt m ũ i sau đó bi phẫn hô to tức chết t a vậy đón lấy lại hôn mê bất tỉnh bên cạnh tốt xấu xem như nôn sạch sẽ ra cắt lượng lúc này mới vội vàng ngăn lại lưu bị cùng quan vũ như vậy giày vò t r ư ờ n g phi nói để hắn choáng lấy đi không phải vậy sau khi tỉnh lại trong l ò n g ngực tức giận lại không cách nào phát tiết cái này cần lưu lại mầm bệnh choáng một trận qua một thời gian ngắn chậm đến đây chính mình liền sẽ tỉnh ra cắt lượng tạp học không ít nói cũng đúng không sai nếu thật là để lưu bị cùng quan vũ như thế làm tỉnh lại trương phi lấy trương phi bạo tính khí tại chỗ tức chết cũng có thể liên tiếp bị đạp hai lần mặt a rán răn chắc chắc dấm a mà lại liền mang theo tìm đến hơn trăm tinh nhuệ đều thành kinh quan cái này về sau mặt mũi hướng chỗ nào bày a đổi thành lưu bị hoặc là quan vũ đoán chừng cũng so trương phi không khá hơn bao nhiêu lúc này sự tình lưu bị phải nghĩ biện pháp giải thích hơn một trăm tinh nhuệ ở trong tay chính mình chết hết cái này nhất định phải cấp tương dương thành thái thú một cái công đạo đồng thời còn phải làm ra bồi thường cái này chỉ là phụ trọng yếu là vị kia thần bí diêm la vì sao muốn hắn đi giết tương dương thành thái thú lấy thủ đoạn của đối phương còn có ai giết không được mặt khác đoàn kia bị đánh tiến trương phi thể nội vũ khí đến cùng là cái quái gì trong vòng ba ngày muốn là g i ế t không được tương dương thành thái thú đoàn kiêm màu xám vũ khí thật thì có thể g i ế t trương phi đây có phải hay không là quá quỷ dị chút khiến quan vũ hỏa tốc chạy tới tương dương thành tướng quân tốt bị g i ế t sự tỉnh trên tình báo đi chờ hắn sau khi trở về tự mình gặp mặt thái thú giải thích mà trương phi bị lưu bị lưng đến ra cắt lượng ốc xá bên trong nằm xuống mà chính hắn thì là cần phải nhanh một chút đem ra cắt lượng vị này đại hiển cấp mời chào tới cơ hội này coi như trời sập xuống lưu bị cũng không muốn từ bỏ mà ra cắt lượng đâu trước đó một phen tàu đúng hắn kỳ thật trong nội tâm đối lưu bị đã là công nhận thậm chí là tại xem qua lưu bị lần thứ hai tới chơi thời điểm lưu lại cái kia phong thư tín về sau hắn thì có quyết định nếu không làm sao lại há miệng liền đem lưu bị trước mắt m ệ n h n h ò i cùng tương lai quy hoạch nói thỏa thỏa thiết thiếp thật coi coi là làm loại này sách lược không chi phí nào từ sao cho nên lưu bị đem trương phi tạm thời g i à n xếp về sau cũng là đại lễ thỉnh cầu ra cắt lượng rời núi chợ hắn nói ra kích động chỗ có thể x ư n g buồn bã rơi lệ mà ra cắt lượng đâu đầu tiên là một phen chối từ sau đó thật sự là lưu bị thỉnh tình không thể chối từ lúc này mới cảm động đến ngã đầu liền bái miệng nói chủ công vậy liền coi là là quyết định theo giờ khắc này bắt đầu lưu bị cũng là ra cắt lượng đại lão bản như vậy một số lời trong lòng cũng là thời điểm ngược lại nhất đảo nói thí dụ như tình huống dưới mắt tiên sinh đối lại trước cái kia diêm la ngươi là làm sao nhìn hắn vì sao muốn cầm tương dương thành thái thú tánh mạng đến đến l ư ợ n ta tam đệ tánh mạng đâu trong này ta luôn cảm thấy không thích hợp rất đơn giản người k i a như ta đoán không sai hẳn là đến từ huyết k ỳ quân mà lại ngay tại mấy ngày nay kinh châu đoán t r ư ờ n g sắp biến đổi lớn rồi chương 441, giặc núi đột kích lữ bố theo thói quen vô vô ngồi xuống xích thấu đầu ở trong núi xuyên thẳng qua nửa vầng trăng cuối cùng là nhìn đến gò đất nhưng cũng là có hạn so với thành đô đồng bằng đến địa thế của nơi này vẫn là không rộng lớn lắm bất quá cũng coi như đầy đủ lần này mang tới người cũng liền hơn ba vạn không dùng đến quá lớn địa bàn cũng có thể triển khai tư thế mười ngàn huyết kỷ quân tinh n huệ hai mươi ngàn dân binh lại thêm đi theo hơn năm vạn truy trọng đội cùng một chỗ theo lữ bố gia xuyên đội ngũ hết thảy tám mươi ngàn dưới t r ư ờ n g phó tướng vì ngô ý theo quân ba tên n h u sĩ mục tiêu chính là trước mắt lệ thuộc lưu biểu nghi đô thành nghi đô thành vị trí rất đặc biệt đối huyết kỳ quân chỗ tứ xuyên cũng chính là ích châu tới nói là một cái địa lý vị trí vô cùng ưu việt lô cốt chỉ muốn bắt lại nghi đô xuyên bên trong lực lượng liền xem như đâm vào lưu biểu thể nội có thể bức xạ tân giã giang hạ giang lăng trường sa các loại nhiều cái chỗ sung yếu chi địa đem chọn cái kinh châu chi địa q u ấ y thành một bãi bùng não thậm chí có thể cấp tốc đem một phân thành hai lữ bố theo bản năng hướng phía bắc nhìn một chút cách hắn hiện tại vị trí chi địa gần ở ngoài ngàn h à giảm bên kia còn có từ cao thuận cùng trương liêu xuất lĩnh quân đoàn thứ hai đồng dạng nhân số mục tiêu lại là tương dương tương dương càng là kinh châu lưu biểu chỉ sở một khi cầm xuống lưu biểu thế lực về mặt khí thế liền sẽ đại suy tương dương cùng nghi đô thành nếu như đồng thời rơi vào huyết kỳ quân trong tay toàn bộ kinh châu cửa lớn liền xem như triệt để hướng huyết kỳ quân mở rộng mà lưu biểu chỉ có thể đông thối lui đến giang lăng đây cũng là trước đó kế hoạch t ắ t chiến một cái trọng yếu bộ phận phân binh hai đường chiếm tương dương sau hướng đông đột tiến cho đến giang lăng sau ngừng bước chiếm nghi đô thành sau đó đi về phía nam cho đến linh lăng không nghĩ tới một miệng đem trọn cái kinh châu địa vực nuốt vào nguyên nhân trong đó lữ bố là biết đến đây là muốn chờ lấy nhìn phía bắc tào tháo đến cùng như thế nào triển khai đối phía nam thế công sau đó lại làm ra ứng đối nói tóm lại lữ bố cảm thấy giai đoạn này mục tiêu chiến lược cũng không thế nào khó khăn thậm chí có thể nói là đơn giản người khác không hiểu rõ hiện nay huyết kỳ quân chiến l ư ợ c h á n lữ bố có thể là hiểu rõ cực kỳ không nói xa hắn trong quân tùy tiện quất ra một cái dân binh đều có thể thả tại thế lực khác bên trong làm tinh nhuệ dùng mà huyết k ỳ quân tinh nhuệ cái nào không phải lấy một địch mười thậm chí mạnh hơn tồn tại lưu biểu tuy nhiên danh xưng ơ bắt tuấn một trong tâm trí thủ đoạn đều là trước đó chi tài có thể những thứ này tại lữ bố trong mắt đều là mây khói đối mặt nghiền ép lực lượng lưu biểu tài trí lại cao hơn thì có ích lợi gì báo phía trước sáu mươi dặm chính là nghi đỗ thành thành cao chiến trượng đắp đất thành tường nhìn ra trên tường thành quân tốt số lượng hơn ngàn cũng chưa phát hiện chiến sự chuẩn bị hai môn cũng có bách tính bình thường ra vào mệnh lệnh toàn quân ngay tại chỗ hạ trại trong rừng lấy tài liệu bắt đầu công thành chuẩn bị trước khiến hầu hạ doanh cải trang vào thành mật thiết chú ý nội thành động tĩnh như có di động hỏa tốc hồi báo khiến quan tuần tra bắt đầu tuần doanh trong vòng ba ngày doanh địa cấm tiệt hết thẻ khói lửa kẻ trái lệnh trảm sau ba ngày sáng sớm nhóm lửa toàn quân công thành â dựa theo trước đó tình báo nghi đô thành bên trong thủ quân bốn nghìn lại cũng không phải là lưu biểu thủ hạ tinh nhuệ thủ tướng cũng là một giới vô danh t r í bối loại này thành ấn lữ ư bố dự tính nhiều nhất ba ngày liền có thể phá đi ba ngày là phá thành thời gian có thể thời gian chuẩn bị cũng ít nhất phải ba ngày bởi vì rất nhiều khí giới công thành so như thang m â y liền cần theo quân thợ một hiện làm không phải vậy gánh lấy thật dài thang m â y như thế nào tại trong núi hành quân đương nhiên ba ngày cũng liền đầy đủ làm một số thang m â y mà thôi khắc đại hình khí giới công thành là không cần suy nghĩ lữ bú cũng không thấy đến một cái nho nhỏ nghi đều có thể để cho mình dùng đến trừ thang m â y bên ngoài đồ vật ba ngày cấm tiệt khói lửa vì chính là ẩn nấp giấu được mức độ lớn nhất giảm xuống bị nghi đô thủ quân phát hiện khả năng quân tốt chỗ cật tất cả đều là trước đó in dấu tốt bánh mì cùng phong làm thịt khô liền lấy suối nước ứng phó ba ngày không phải vấn đề gì tại ngày này xuống đến chỗ nạn đói thời đại có cật đã may mắn nóng không nóng hổi quân tốt nhóm theo không ngại hơn một vạn quân tốt đốn tuổi ba nghìn thợ m ộ t ngày đêm đẩy nhanh tốc độ phối hợp phía dưới đến ngày thứ ba tảng sáng ba trăm khung mười trượng thang mây liền chế tác hoàn thành tất cả đầu bếp bắt đầu nhóm lửa chén lớn cơm khô nổi bật đựng phía trên ngâm một tầng nước thịt phối hợp hai mảnh đại thịt mỡ cùng vài miếng đồ ăn làm chính là cực tốt chiến cơm một trận này tất cả mọi người ăn no nê đây cũng là quý củ ai cũng không biết bữa tiếp theo còn có hay không mệnh cận nâng cờ n ổ trại toàn quân đi nhanh ba mươi dặm trung quân áp trận tiền quân đột tiến dọn sạch hết thệ cách trở cần phải tại trung quân đến trước cách nghi đâu ngoài m ộ ư ơ i dặm thành lập trận cước trong xoáy trướng lữ bố ra lệnh một tiếng chư tướng đồng ý sau đó toàn quân chuẩn bị bắt đầu n ổ trại n ộ ý tự mình dẫn tiền quân hai huyết kỷ quân ba dân binh trong đó năm trăm kỵ còn lại đều là bộ binh làm trước một bước hướng về nghi đ ô n h à o tới khoảng cách sáu mươi dặm không gần n ộ ý cần phải làm là vì đại quân dọn sạch con đường phía trước đồng thời tại nghi đâu ngoài thành mười dặm chỗ xây dựng một đạo phòng tuyến nên đón đại quân đến thời gian này nhất định phải tại giữa t r ư a trước đó hoàn thành nghi đô thành theo thủ tướng đến dưới sự cai trị bách tính theo không nghĩ tới uy hiếp hội theo chính mình phía tây mà đến bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ phía tây thì là một đám giặc núi chiếm cứ hích châu mà thôi chủ công của mình thế nhưng là bắt tuấn một trong lưu biểu phía bên mình không có đánh tới coi như nệ t ì n h đối diện còn dám tới cho nên nghi đô cho tới bây giờ đều là đem cảnh giới đặt ở phía bắc để phòng tào tháo bất quá làm tại trên tường thành phòng thủ quân sĩ cư cao nhìn ra xa phát hiện nơi xa vung lên một mảnh khói bụi đến lúc này thời điểm nghi đô thủ quân mới ý thức tới không ổn vội vàng thu nạp bách tính đồng thời đóng cửa thành đồng thời thổi lên c è n lệnh đây hết thể làm xong đã có thể xa xa nhìn đến một mặt huyết hồng sặc s ỡ không chữ đại kỳ xuất hiện ở trong tầm mắt là huyết kỳ quân đột kích chính là huyết kỳ quân bọn họ điên rồi sao mặc kệ huyết kỳ quân điên không điên dù sao người ta khí thế hung hăng tới nghi đô thành thủ quân cũng không thể ngồi chờ chết ta mà lại bọn họ vẫn thật là không có đem huyết kỳ quân để vào mắt từ trên xuống dưới giọng điệu ngược lại là đại gia hỏa ra sức điểm đây là giặc núi chạy tới cấp chúng ta đưa quân công không giống nhau phòng ngự hệ thống toàn bộ dựng lên tới cổng thành lần nữa mở ra trong thành tám trăm kỵ binh toàn bộ x u n g ra chuẩn bị cấp ngoài thành mười dặm chỗ liền dừng lại huyết kỳ quân chào hỏi xem như thăm dò kỹ tỉ mỉ thậm chí ôm lấy một chí khi hội ôm có cơ lấy lợi để d ụ nhìn g được đem đ c liền ị phá t đến sông gia thành đến tám trăm nghìn đô thủ quân tiền quân tướng lãnh ngô ý phất phất tay để cho thủ hạ quốc gia ba trăm kỵ binh nên chiến sau đó thì căn bản nhìn đều chẳng muốn nhìn nắm chặt thời gian đốc xúc dưới trướng bộ binh thành lập lâm thời doanh trại chuẩn bị trung quân đến đây thính dụng so với đánh tới nghi đô thành kỵ binh huyết kỷ quân chỉ phái ra ba trăm kỵ nên chiến song phương ở ngoài thành sáu dặm chỗ tao ngộ kết quả không có kết quả gì không đến nửa giờ nghi đô thành chạy tới tám trăm cưỡi thì toàn đưa đầu người bị làm thành công hơn cắt lấy thắt ở huyết kỷ quân yên ngựa đằng sau mang về chính mình trận địa vốn là nha có thể tại huyết kỷ trong quân làm kỵ binh người ai không phải uống bốn năm lần thần thủy tinh nhuệ ngồi xuống chiến mã đều là u ố n g qua thần thủy hai hai tổ hợp lại với nhau cùng hung thú đều không khác nhau nghi đô thành kỵ binh đụng tới không bị nghiền ép còn có thể thế nào đây là hoàn toàn cưng thực lực t r ê n lệch khoảng cách không có đạo lý tốt giảng tám trăm kỵ binh ra khỏi thành sáu dặm một cái đều bị trốn về đến chiến tổn so tám trăm s o u không máu tanh như thế kết quả trực tiếp quặt vừa rồi còn tin tâm tràn đầy thủ quân mấy cái cái tát lúc này thời điểm bọn họ mới hiểu được một câu không phải manh long không qua sông chương 442, n khắc nghi đô đợi đến lữ bố xuất lĩnh đại quân đến ngoài thành mười dặm thời điểm nghi đô thành bên trong thủ quân mới cảm giác được thật sâu hàn ý cái này xem ra không phải cái gì thăm dò công kích đây là muốn đoạt thành a tăng thêm trước đó ra khỏi thành kỵ binh tám trăm so số không khủng bố chiến tồn so mang ý nghĩa chi này giặc núi tuyệt không giống bọn họ trước đó tưởng tượng đơn giản như vậy mấy vạn chi chúng hãm thành nghi đô thủ không tuân thủ được ai cũng không nói chắc được sau đó phái người ra roi thuốc ngựa thì hướng gần nhất giang lăng thành cầu viện nhưng hiển nhiên lữ bố sẽ không cho nghi đô thành cầu viện cơ hội về thời gian hắn đã đem nghi đô trực tiếp thẻ chết rồi ba ngày cái này lữ bố dự tính lớn nhất công thành thời gian bên trong cho dù giang lăng đến giúp cũng là không đ ổ i kịp trung quân vừa đến tu trình đại khái nửa giờ thê đội thứ nhất công thành đội ngũ thì đẻ lên thảm liệt công thủ chiến mở màn lần này chiến thuật muốn chút là đánh bất ngờ tôn chỉ là xâm lược như hỏa tiến lên tốc độ cùng đến tiếp sau thực lực lưu g i ữ tục mới là quan trọng cho nên quân tốt cánh mạng bị lữ bố nhìn đến rất nặng như thế nào tại tổn thất ít nhất quân tốt điều kiện tiên quyết dùng biện pháp nhanh nhất cầm xuống nghi đô mới là hắn cần thiết suy tính cho nên thê đội thứ nhất công thành đội tất cả đều là dân minh đơn giản thăm dò một chút nghi đô thành phòng ngự cường độ về sau lữ bố trực tiếp tế ra đại sắc khí diêm la thần lôi từ khi mấy năm trước đang cùng lưu trương trong khi công thành diêm la thần lôi đại phát thần uy về sau loại này đại sát khí liền bị lưu hiệp hạ đại lực khí chế tạo bảy năm tích lũy diêm la thần lôi số lượng dự trữ đã đạt đến năm sáu trăm quả mà lần này bị lữ bố xuất lĩnh đệ nhất quân đoàn mang tới thì có trọn vẹn năm trăm quả ngược lại là phát s ạ dùng máy ném đá không có nhiều trước đó chia rẽ về sau từ truy trọng đội vận đến ba ngày trước lắp ráp hoàn tất hết t h ể y mười lăm đài máy ném đá cái đồ chơi này đã sớm không hiếm lạ hiện nay cái nào trong thành không có nghi đô thành bên trong thì không còn có năm mươi đài máy ném đá bất quá lữ bố trong tay máy ném đá lại không phải đơn giản mặt hàng cái này là thông qua diêm la đại nhân chỉ điểm về sau mới chuyển đi ra kiểu mới máy ném đá chẳng những có thể lấy gánh chịu trọng lượng càng lớn mà lại ném mạnh khoảng cách càng xa độ chính xác càng cao vì chính là muốn bảo đảm diêm la thần lôi có thể tại khoảng cách an toàn bên trong phát huy ô ô ô ô ô ô một trận tiết tấu kỳ quái tiếng kèn đột nhiên văng lên công thành huyết kỳ quân dân binh vội vàng dán tại thành tường góc hộ thuẫn đội ở trên đầu đoàn co lại thân thể sắc mặt khẩn trương ánh mắt lại là phát ra hí ngược ánh mắt bọn họ là dân binh nhưng cũng tiếp thủ qua trước khi chiến đấu tập huấn biết cái này kèn lệnh âm thanh là có ý gì nguyên một đám bịt lấy l ô thai tâm lý phấn khởi minh bạch thủ quân chẳng mấy chốc sẽ có đại quả thép phẻ ăn thủ i quân cũng đoán được đột nhiên lui xuống đi huyết kỳ quân hẳn là có hoa chiêu gì muốn buồng nghịch ngay tại trận địa sẵn sàng đón quân địch có thể lại phát hiện xa xa tại huyết kỳ quân trên trận địa xuất hiện mười mấy cái đầu thạch sa chẳng lẽ cũng là loại này thủ đoạn chưa nghe nói qua đầu thạch sa đánh thời điểm chính mình người cần toàn thể né tránh a làm cái quỳ gì lại nói máy ném đá có thể ném xa như vậy rất nhanh huyết kỳ quân thì dùng hành động thực tế nói cho nghi đô thủ quân máy ném đá chính là có thể ném xa như vậy hô hô mười mấy k h o ả một người ôm hết cự đại thiết cầu liền bị ném mạnh đi ra q u ả c ầ u sắt phía trên tất cả đều là thật nhỏ gai nhọn toàn thân đen nhánh phía trên tựa hồ có lửa đang thiêu đốt mang ra từng cái từng cái tối như mực khói bùi quy tích đây là cả đoạn thành tường bao trùm đã kích cái từ này là l ư ỡ bố theo lưu hiệp trong miệng học được cảm thấy rất chuẩn xác hắn thậm chí rất thích xem loại này sử dụng diêm la thần lôi tiến hành đại diện tích bao trùm đã kích tràn g diện cái này có thể cho hắn một loại đang sử dụng thần minh lực lượng thoải mái cảm giác diêm la thần lôi giống như là thần minh lực lượng loại thuyết pháp này tại toàn bộ h u y ế t kỳ trong quân đều rất có thị trường cũng là tất cả quân tốt tâm lý cho rằng có thể hoành tạo thiên hạ lớn nhất ỷ vào màu đen đại thiết cầu bốc lửa bay tới đường vòng cung rất cao sắp đến trên tường thành cơ hồ cũng là thẳng đứng rơi xuống độ chính xác làm cho người liễu l ư ớ i nhưng uy hiếp lực tại thủ quân trong lòng cũng chẳng mạnh mẽ lắm ấn quy củ cũ trốn ở tường đống đằng sau trừ phi thực sự không may không phải vậy căn bản không có khả năng bị n ệ đến Vâng Làm màu đen quả cầu đen sắt ba ê n trong p h í t r ê ngoài t ư ờ n t n không h biệt mười triệu n nổ n chứng g giờ Một chút để chưa bao giờ được bao không ba ngoài mười t r ư ợ n g lại là một viên khắc diêm la thần lôi bao trùn khu vực vòng thứ nhất để trên tường thành thủ quân trong nháy mắt ngoại trừ kêu thảm lại không khác ngôn ngữ mà gián đoạn không đến một phút đồng hồ vòng thứ hai diêm la thần lôi lại tới trước sau hai bánh oanh kích về sau chính là tiếng kèn lại nổi lên lần này là toàn lực tiến công kèn lệnh công thành không lại chỉ có dân binh huyết kỷ quân chủ lực cũng đầu ba ngàn người đi lên ba trăm cỗ thang m â y tại tứ phía trên tường thành dựng lên tiếng hô i é t rung trời lữ bố vây ba thiếu một sách lược đều chẳng muốn dùng toàn bộ nghi đô thành tứ phía thành tường trước sau hai cái cổng thành tất cả đều là huyết kỷ quân hắn không hy vọng thả đi bất kỳ một cái nào nghi đô thành quân tốt hoặc là quan viên theo buổi sáng giữa trưa mãi cho đến buổi chiều mặt trời xuống núi trước nghi đô thành bảo vệ đô thị triệt để bị xé n ư ớ cổng c thanh mở rộng nô ý tự mình dẫn 2.000 h u y ế t kỳ quân chủ lực cùng 3.000 dân binh vào thành sau khi vào thành lại là một phen giết hại thẳng đến ban đêm ánh trăng treo lên đỉnh đầu huyên áo một ngày nghi đô thành mới hoàn toàn an định lại làm lữ bố cũng mang theo thân binh đi vào nghi đô thành thời điểm phần thứ nhất thả ở trước mặt hắn chính là một quyển thẻ tre phía trên là lần công thành này chiến tình h ư ớ n g cặn kẽ báo cáo kiến an 20 năm mùng 10 tháng 2, một ngày mà khắc nghi đô s á t đ ị c h 2.300 còn lại bắt được hơn 1.600. h u y ế t kỷ quân chiến tử 15 người dân binh chiến tử 567 người thi thể toàn bộ tìm về liền đưa về nguyên quán an táng trợ cấp trong trận này tác chiến chính là muốn chết người chính mình người bị chết so địch n h â n í t cũng là thắng lợi trái lại cũng là trên thực tế thất bại tại lữ bố chinh chiến nửa đời kinh lịch bên trong đây chính là chiến tranh sống và chết con số trò chơi mà thôi lữ bố cũng không có tại nghi đô dừng lại hoặc là tu trình lính của h ắ n nguyên khác biệt dẻo dai xa so với thế lực khác dưới trướng quân tốt càng mạnh mà lại trước đó dự tính trong vòng ba ngày cầm xuống nghi đô thực tế lại chỉ dùng nửa ngày liền cầm xuống chút tiêu hao này căn bản cũng không giá trị nhấc lên ngược lại vẫn là đối sĩ khí một cái trống l u n múa sáng sớm hôm sau lữ bố lưu lại năm trăm dân binh cùng một viên bách phu trưởng tiếp quản nghi đô chờ đợi đến tiếp sau đại quân mà hắn mình đã dựa theo cố định kế hoạch hướng về võ lăng cực nhanh tiến tới mà đi đến mức nói gần trong gang tấc giang lăng lữ bố trực tiếp lựa chọn không nhìn cái kia không phải là của mình kế hoạch tuyến đường bên kia là cao thuận cùng trương liêu cần muốn cân nhắc mà lại dự định công kích thời gian đều là nhất trí mùng mười tháng hai phía bên mình đã làm xong nghi đô cao thuận cùng trương liêu cũng nhất định bắt đầu đối tương dương thành công thành chiến mà giang lăng c h ú quân số lượng bất quá hơn hai vạn muốn phân binh cứu viện căn bản liền không khả năng duy nhất lựa chọn cũng là cứu viện hơi xa một chút tương dương bất quá tại lữ bố xem ra đoán chừng giang lăng viện binh còn chưa đến tương dương liền nên ở nửa đường phía trên gặp phải trốn chạy ra đến lưu biểu chương 443, hãm trận doanh mạch đao tựa như lữ bố chỗ suy đoán một dạng ngay tại cùng một ngày h ắ n công kích nghi đô đồng thời cao thuận cùng trương liêu chỉ huy quân đoàn thứ hai cũng phát khởi đối tương dương thành công kích cùng nghi đô thủ quân không sai biệt lắm tương dương thành thủ quân cũng hoàn toàn không nghĩ tới nguy hiểm thế mà lại đến từ phía tây đến từ một mực bị kinh châu bên trong tất cả mọi người xem thường huyết kỳ quân vội vang phía dưới nơi nào có cái gì bây giờ ứng đối chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu mà thôi thậm chí cục diện so với lữ bố công kích nghi đô càng thêm khó chịu bởi vì tương dương thành hợp lý phòng thủ đem tại trước một ngày ban đêm ở nhà bị người ngăn cách cổ họng thậm chí thẳng đến huyết kỳ quân ham thành thủ quân các tướng sĩ mới phát hiện thi thể của hắn nổi giận lưu biểu rất tự nhiên liền trực tiếp đem thủ tướng t ử quy kết đến huyết kỷ quân trên t h ầ n nổi trận lôi đỉnh phía dưới không biết mắng bao nhiêu thô tục đi ra khẩn cấp tăng phái tướng l ã n h tiến về thành tường đóng giữ đồng thời tràn ra hầu hạ dò xét địch đến hư thực sau đó lấy được đáp án là huyết kỷ quân tổng binh lực chỉ có ba mươi ngàn trong đó kỵ binh không đủ một nghìn cái này cỡ nào gan to mới dám chỉ đem lấy ba mươi ngàn người liền đến tấn công đường đường kinh châu chỉ sợ tương dương Tức h ồ ngoài hền h n lưu biểu k ô để đem ý tới thủ hạ sĩ ổn thỏa chi hạ pháp, khăng khăng mưu sĩ ổn n g thành p hai í bắc quân chấn bên chấn quân trong n đồng thời khép lại nội thành điều bộ tốt, ra khỏi thành nên h thời khép khỏi kỵ điều điều tới, lại tốt, mươi u ố n những thứ này cho thứ bị dặm cao thuận s u ấ t quân nên chiến thủ hạ là năm huyết kỷ quân chủ lực cùng một mươi dân binh trong đó bao gồm cao thuận một mực thống lĩnh m ộ ư ơ i năm sau hãm trận doanh hiện nay hãm trận doanh đã cùng m ư ơ i năm trước rất khác nhau vốn là năm đó lữ bố tinh n huệ chứ danh thiên hạ sau đó quy thuận lưu hiệp về sau c à n g là làm trung tâm chiến lược đến bồi dưỡng bảy năm ở giữa trải qua hơn lần sang trọn lưu lại một ngàn người mỗi cái đều là lấy một chống trăm cường nhân đổi tại địa phương khác cũng có thể làm đại tướng dùng vũ lực mà lại những thứ này h á m trận doanh quân sĩ vũ khí trong tay cũng thay đổi theo ban đầu tiểu thuẫn dài hơn đao biến thành hiện nay cán dài mạch đao loại vũ khí này toàn bộ huyết kỳ trong quân chỉ có bọn họ có tư cách phân phối mà mạch đao là tới từ diêm la đại nhân đề điểm lãng phí khủng bố lưu hiệp cắn chặt răng mới miễn cưỡng kiếm đủ một thanh sắp xếp thành quân trận hình t h ô i toàn bộ bộ binh bộ binh đối kỵ binh cái này tựa hồ là lấy t r ứ n g trọi đá tự tìm khổ cật thế nhưng là cao thuận tin tưởng mình trong tay những t h ứ này quân tốt đồng thời tin tưởng vững chắc sau trận chiến này hãm trận doanh đại dành chắc chắn lần nữa vang vọng toàn bộ thiên hạ cho nên cố chấp hắn cự tuyệt trương liêu để hắn mang kỵ binh trợ trận đề nghị hãm trận doanh làm đầu nhọn quân trận này còn lại bộ phân cố thủ dài hơn một trượng thương như rừng mỗi người thần sắc bình tĩnh cùng đợi tương dương thành kỵ binh đợt tấn công thứ nhất giết xé nát bọn họ kỵ binh lao vụt bên trong vang lên ngao ngao tiếng la g i ế t khí thế như hồng đối mặt đánh tới tương dương thành quân đội huyết kỷ quân trong trận hình lại là một mảnh im lặng trong con ngươi sát ý lại còn nói rõ trong lòng bọn họ khát vọng sóng lớn bố mở. nói đến tuyệt không khoa trương kỵ binh ý nghĩ dĩ nhiên chính là lấy tối cao trùng kích lực đụng đổ trước mắt quân trận chỉ muốn tướng quân trận tán loạn còn lại dĩ nhiên chính là nhẹ nhõm giết hại nhưng kết quả lại hoàn toàn vượt quá tương dương thành kỵ binh đoán trước bọn họ chẳng những không có có thể phá tan phía trước nhất hai hàng đại t h u á n binh mà lại theo đón lấy bọn họ chính là trắng bóng khủng bố lưới dao sắp bén mạch đao ban đầu thế giới đợi đường từng binh sĩ mạnh nhất vũ khí mỗi chuôi mạch đao dài hai mét đao nhận vị trí chừng nửa mét thân đao hai trường bao quát hai ngón tay dày trôi đao thiết m ụ c trôi đôi u phối hữu lai giống sắt trang s ư ớ c tổng trọng hơn sáu mươi cân mỗi lần vung đao đồng đều là theo chân trống trận nhịp trống tự phải nghiêng phía trên đi phía trái nghiêng xuống mới nghiêng ngủ một đao đến cùng như thế lặp đi lặp lại loại này từng binh sĩ vũ khí hạng nặng không phải cường nhân căn bản múa bất động cho dù có thể múa hai ba cái cũng không có cách nào bền bỉ nhưng ham trận doanh những quái vật này lại không cảm thấy sáu mươi cân trọng lượng có gì không ổn thậm chí cảm thấy đến mức dị thường thuật tay mỗi một lần huy động mang theo đều là một mảng lớn mưa rơi giống như huyết tinh hình thoi trận hình đột kích cũng là như thế bởi vì không có bình thẳng tiếp xúc mặt cấp kỵ binh đang s ô n g tới đánh mục tiêu cái kia tất nhiên xuất hiện đâm xuyên nhập địch quân trận hình bên trong hiệu quả đệ vào tinh vi nhất đại thuẫn binh chỉ cần có thể kháng trụ còn lại cũng là hình thoi mũi nhọn hai cánh tay cầm mạch đao h á m trận doanh quân sĩ khủng bố đ a o mang lần thứ nhất kỵ binh trùng phong lưu lại chính là hơn ba trăm câu người cùng lập tức thi thể các loại trùng phong đi qua đang muốn một lần nữa quay đầu ngựa lại tăng tốc lại giết kỵ binh vừa mới hạ xuống tốc độ hình thoi trận lại thay đổi trận hình xếp thành một hàng phía trước hãm trận doanh đằng sau trường thương binh trận hình chặt chẽ như là một mặt đâm tưởng c h ậ m chậm hướng về vừa muốn tăng tốc tương dương thành kỵ binh nào tới bộ binh chủ động đi cứng rắn rôi kỵ binh cái này đã không tính là ly kỳ mà chính là theo chô không thấy có thể mất đi ưu thế tốc độ trong lòng căn bản không có gây nên cảnh giác còn đây ắ m là tất cả tay cầm mạch đao hám trận doanh quân sĩ tiếp nhận đệ nhất đường huấn luyện lúc bị quán thâu đốt huyết đồng dạng mạch đao sát địch tràn diện mà bây giờ bọn họ cuối cùng có thể thân thủ thử một chút không đơn thuần là một nghìn hám trận doanh còn lại trường thương binh cùng đao thoát thủ cũng giống như vậy mặt lạnh lấy ánh mắt nhìn chòng chọc vào địch nhân cổ một khi bị trường thương binh xuyên qua tiếp theo chính là điên cuồng đao thuẫn thủ nhào tới chém giết toàn bộ quá trình kéo dài trọn vẹn nửa giờ tương dương thành bộ binh trận liệt mới cùng lên đến xem như giải bọn kỵ binh mệt ngoài lúc này rút đi trở lại phe mình bộ binh trận liệt kỵ binh phía sau đã còn sót lại hơn chín trăm một n g h n một trăm còn lại tên kỵ binh cả người lẫn ngựa toàn lưu tại trước mặt cái kia mảnh tử vong giống như quân trận trước mặt sau đó hai quân lần nữa giao đấu lần này tương dương thành còn lại kỵ binh đều đã có kinh nghiệm không lại đi đập vào mà chính là cánh du kích chủ chiến mới giao cho năm nghìn bộ binh phương trận so với kỵ binh bộ binh tại đối mặt huyết kỳ quân thời điểm càng là không chịu nổi tiếp xúc trong n g á y mắt l i ề n bắt đầu nghiêng về một bên đối mặt mạnh mẽ ham trận doanh đột kích năng lực cùng còn lại huyết kỳ quân cường hãn chém giết chiến lược binh bại như núi l ĩ n h quân hai tên tướng lành thậm chí chưa kịp hạ đạt ra lệnh rút lui liền bị mấy tên đào thuấn thủ cấp tức mất đầu g i lên cao cao nhanh hòa tốc cấp tân giã lưu bị cùng giang lăng cầu viện nhanh một mực tại trên tường thành nhìn toàn bộ g i ã chiến trải qua lưu biểu sắc mặt tái nhuận vội vàng hướng lấy thủ hạ lính liên lạc quát năm huyết kỳ quân mười ngàn dân binh cơ hồ tiêu diệt hết chạy ra thành đến khiêu khích tương dương thành thủ quân nhưng thương thế của mình vong nhưng cũng không ít dân binh bỏ mình hơn một huyết kỳ quân trận vong hơn ba trăm trong đó hám trận doanh quân sĩ bỏ mình ba mươi tên cao thuận xanh mặt dẫn trận đầu tháng chi quân tốt thối lui đến đằng sau tu trình đến đón lấy cũng là trương liêu biểu hiện thời khắc công thành lấy hắn làm chủ nội trống dân binh để lên huyết k ỳ quân sau đó thanh diêm la thần lôi cấp lao tử mang lên đi hôm nay liền muốn lưu biểu minh bạch cái gì gọi là thần uy như ngục nói thật cùng lữ bố tại nghi đô công thành tràng diện không sai biệt lắm duy nhất khác nhau ở chỗ trong thành tương dương lực lượng thủ vệ là nghi đô thành mấy lần cho dù dựa vào diêm la thần lôi nổ tung một mảng lớn thành tường chương ó t ể để thể nghĩ muốn tan quân chống cần song giã thủ chí chỉ h mài. Mà mài triệt rơi ra lại đi ý cự có thể là là p màu Liêu tươi. Trương b i ế t rõ mấu c h ố t của trăm ậ n chiến này, c bốn không thể sai sót. Liêu biểu mươi n t ư n g tại trong vòng 3 ngày cầm bốn tổn không được đến, Hán trương Liêu đầu sẽ phải rơi tại Liêu thất huyết kỷ quân yên lặng bảy năm kế hoạch chiến lược một khi bắt đầu đẩy mạnh tuyệt đối không cho phép có thất bại phân đoạn vũ khí có mạch đao cùng diêm la thần lôi quân tốt tố chất mấy lần tại kinh châu tinh nhuệ lương thảo đ ổ quân nhu sung túc sĩ khí dâng cao như tình huống như vậy dưới muốn l à c ò n không thể tại dự định thời gian bên trong khắc địch như thế ngu xuẩn sao còn muốn đầu làm gì từ giữa trưa một mực r ế t đến tối thậm chí vào đêm trương liêu cũng không có để quân tốt nghỉ ngơi tại thành tường chung quanh đốt lên đại hỏa tiếp tục đánh đêm Thế đội thứ nhất công thành 10.000 dân binh lui xuống thời điểm còn lại 8.000. t h ế đội thứ hai là trước kia theo huyết kỳ quân giã chiến quá thừa hạ hơn 8.000 n g ư ờ i một mực đánh tới ngày thứ hai tảng sáng lui ra đến còn lại hơn 5.000. t h ế đội thứ ba chính là một mực nghỉ ngơi dưỡng sức đến bây giờ trương liều thủ hạ cái kia 5.000 h u y ế t kỳ quân mà mỗi một lần dàn quân bỏ cũ thay mới đều là lấy diêm la thần lôi làm thành dính liền c h ố n g rỗng thẳng đến t h ế đội thứ ba đi lên thời điểm trương liêu mang tới năm trăm khỏa diêm la thần lôi đã dùng hết hai trăm khỏa mà chết ở này hạ thủ quân không dưới sáu nghìn cái này thê đội thứ ba đi lên công kích một mực tiếp tục đến giữa trưa ngày thứ hai cuối cùng là cầm xuống tương dương thành nghiêm chỉnh mặt thành tường sau đó thê đội thứ tư là trước kia cao thuận x u ấ t lĩnh giã chiến qua chi kia huyết kỳ quân lại đến mặt trời lặn thời gian toàn bộ tương dương thành ba mặt thành tường lúc này mới toàn bộ rơi vào huyết kỳ quân trong tay xem ra tựa hồ trương liêu đấu pháp quá mức điên cuồng thế nhưng là hắn cũng có dàn quân cung thậm chí đầu góc của hắn vẫn luôn rất thanh t ỉ n h đầu tiên là dân binh phân lượt đi lên tiêu hao thủ quân thể lực bởi vì cho dù là dân binh so với kinh châu những thứ này tinh nhuệ cũng không thua bao nhiêu tăng thêm diêm l à thần lôi hiệp trợ trao đổi so vẫn luôn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong mà công thành tựa như là nện hạch đảo một chút nện không ra thì muốn tiếp tục không ngừng nện kiên kỵ nhất cũng là nện một chút thì ngừng lại ngươi nghỉ ngơi địch nhân của ngươi cũng tại nghỉ bây giờ nguồn cung cấp lính tố chất có ưu thế cự lớn điều kiện tiên quyết t h ử a thế sông lên mới là chính đạo cho nên trương liêu trực tiếp lựa chọn đánh đêm sau đó một ngày một đêm công p h ò n g chiến rõ ràng cảm thấy thủ quân vẻ mệt mỏi tiếp theo chính là huyết k ỳ quân ra sân mà lại lần này ra sân chính là vẫn luôn tại nghỉ ngơi dưỡng sức năm ngàn người mà cái này năm ngàn người liền trở thành đẻ sập tương dương thành sau cùng cái kia cọn cỏ trong thành còn sót lại chiến đấu đã d â u d ị a t r ư ơ n g liêu một mực nỗi lòng lo lắng cũng coi như trở xuống lồng ngực đầu của hắn xem như bảo vệ thế nhưng là một trận chiến này mang đến cho hắn tâm lý kích thích lại là cực lớn vẫn còn có chút tiểu nhìn thiên hạ hào kiệt cho dù rất nhiều nhân tố đều chiếm thượng phong có thể đánh lên thật gặp phải cứng rắn nhân vật đó cũng là rất cật lực đặc biệt là đối với một mực tại đi tinh binh sách lược chính mình phe thế lực tới nói vung lên thương vong tiêu hao thật cảm thấy đau lòng a vừa kiểm kê lần này công tương dương trong chiến đấu huyết kỷ quân chủ lực chiến tử hơn một ngàn dân binh chiến tử gần sáu ngàn người tuy nhiên chiến tổn so một mực tại một so với năm hai bên có thể trương liêu cùng cao thuận mang tới quân lực hết t h ả mới ba mươi ngàn cũng nên đi gần một phần ba có thể nói thẳng thắn g cao thuận cùng trương liêu nhìn nhau im lặng sau cùng hai người treo đèn múa bút thành văn đem một trận chiến này chỗ có biến cùng sau khi chiến đấu tổng kết cùng nhau viết、ừ. rõ không có nửa điểm giấu giếm cùng k h u ế t đại trong đêm phái khoái mã hỏa tốc hồi báo thành đô tổn thất thật lớn để cao thuận cùng trương liêu không thể không tại tương dương thành một mực tu sửa sang lại chỉnh ba ngày mới bắt đầu tiếp tục dựa theo kế hoạch đã định hướng về giang lăng tới gần mà lưu thủ tương dương quân tốt số lượng cũng so lựa bố lưu tại nghi đô muốn nhiều hết thể một nghìn huyết k ỳ quân cùng một nghìn dân binh vì phòng bị cách tương dương không xa lưu bị những thứ này quân tốt nhiệm vụ cũng không cần cố thủ quá lâu đợi thêm ba ngày đến tiếp sau viện binh liền có thể đến mà lúc này ngay tại tân giã lưu bị cầm lấy trong tay vừa đưa đến thư cầu viện tâm lý có thể nói chấn động vô cùng quân sư người quả nhiên liệu sự như thần huyết kỷ quân quả nhiên đánh bất ngờ từng giường mà lại khí thế hung hung lưu biểu đã phái tới cầu viện thư tín lưu bị cầm lấy thư tín vội vội vàng vàng tìm được mới gia nhập hắn trận doanh gia cát lượng trong ngôn ngữ đã bội phục lại có chút kinh không hoàng không h o à n g hốt mới là q u á i sự đầu tiên lưu bị trong tay lực lượng rất ít Hắn nhiều năm chạy ngược chạy không mình. năm ngược bàn xuôi, lại giờ có của Bây địa trước h phong không cho hắn thi â tân n cũng căn bản cũng ở một t giã biểu mực có là lưu bị bị, i ể n quyền c cơ cái hội. Mấy năm đó ra cắt lượng chuẩn bị cho hắn long chung đối vốn là thật tốt khả thi rất mạnh lưu b i ể u cho là mình muốn theo lưu biểu trên tay trộm lấy kinh châu không khó chỉ cần thành công cho dù có một phần lực lượng nơi tay nhưng bây giờ thay đổi không đợi hắn đi mưu tính lưu biểu phía tây hàng xóm huyết kỳ quân liền đã xuống tay trước mà lại theo lưu biểu gửi tới thư cầu viện phía trên nhìn ra được huyết kỳ quân đây là khí thế hung hung lưu biểu chỉ sợ khó có thể tranh phong ra cắt lượng kỳ thật cũng một mực cũng đang lo lắng chuyện này nhìn phiến diện có thể thấy được lồn đốn phía trước vị kia thần bí lại cường đại diêm la đã có thể xác định cũng là huyết kỳ quân người có nhân vật như vậy cái kêu huyết k ỳ quân còn có thể đơn giản rồi trước đó một hệ liệt phân tích ra cắt lượng cũng cảm thấy mình thật sự là qua loa phạm vào bảo sao hay vậy sai lầm cấp thấp có lỗi vậy sẽ phải đổi chủ công chớ hoảng sợ lúc này bảo trụ lưu biểu thế lực tồn tại mới là quan trọng tương dương một khi mất đi đối toàn bộ kinh châu cục diện ảnh hưởng chính là to lớn đến lúc đó huyết k ỳ quân tiếp tục đi về phía nam hoặc là hướng đông đều sẽ là thế như t r ẻ tre mà chủ công ngài cũng là mất đi khởi thế chi đ i ệ cho nên lượng cho rằng chủ công nên lấy quan t r ư ờ n g hai vị tướng quân làm x o á i n g h i ê n g tân giã chi binh đêm tối gấp rút tiếp viện tương dương toàn quân gấp rút tiếp viện lưu bị cũng minh bạch lúc này bảo trụ lưu biểu tầm quan trọng có thể toàn quân gấp rút tiếp viện tương dương đây có phải hay không là quá mức một số vạn nhất tân giã có biến hắn nhưng là liền một cái chỗ đặt chân cũng không có a gặp lưu bị chần chờ ra cắt lượng liền vội vàng khuyên nhủ chủ công không được do dự lưu biểu thư cầu viện bên trong đã nói đến rất rõ ràng hỏa tốc hai chữ hẳn là cục thế đã nguy như trồng trứng không phải vậy không sẽ như thế mà lại kẻ thiện thì không đến kẻ đến không thiện đi người ít sợ là lên không là cái gì dùng lưu bị suy tư một trận cắn răng một cái cất giọng nói nhanh đi mời quan trương nhị vị tướng quân đến đây nghị sự quyết định lưu bị trong đêm triệu tập quan vũ cùng trương phi để cho hai người xuất lĩnh mười ngàn tân giã toàn bộ quân chính quy hỏa tốc tiến về tương dương cứu viện trong đó trương phi xuất lĩnh là năm trăm kỵ binh đi đầu quan vũ dẫn còn lại quân trận sau đó đi nhanh có thể tân giã cùng tương dương lộ trình cưỡi ngựa lại không ngừng nghỉ cũng cần một ngày nhiều thời giờ bộ binh đi nhanh cũng ít nhất cần ba đến bốn ngày đối với cái này lưu bị cũng tốt gia cát lượng cũng được đều là lo lắng quân sư tương dương thành cần phải có thể kháng đến tam đệ viện quân đến a chẳng biết tại sao cho dù biết tương dương thành xung quanh thủ quân hơn bốn vạn còn có hơn hai ngàn tinh nhuệ kỵ binh lương thảo đầu quân nhu cũng không thiếu thành tương cũng cao lớn kiên cố có thể lưu bị vẫn cảm thấy tâm lý hư đến hoảng g i a c á t lượng cũng là một mặt tâm trầm lắc đầu nói chủ công hết thể xem thiên ý đi q u a n chương hai vị tướng quân xuất phát trước sáng đã liên tục dặn dò qua một khi tương dương tại bọn họ đến trước đó thất thủ liền hỏa tốc trở về như gặp biến cố có thể tùy cơ ưng biến có thể quân sư muốn là tương dương thất thủ ta ta nên đi nơi nào như tương dương bị chiếm đóng tân giã sắp thành đảo hoang tứ c ô vô thân tất bị huyết kỷ quân chỗ công chủ công chỉ có đi về hướng đông giang hạ hoặc là nam lui trường sa lại mưu cái khác t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi lăm kinh châu một giai đoạn kết thúc kinh châu đột nhiên g i ấ y lên chiến hỏa rất nhanh liền bị nghi đô cùng tương dương hai tòa nội thành thoát đi quân tốt cùng một số lân cận thôn chấn dân chúng truyền ra ngoài thứ xuyên huyết kỷ quân đánh tới nghi đô thất thủ tương dương thất thủ kinh châu mục lưu biểu hốt hoảng trốn hướng giang lăng mà sự tình thật tình huống xa so với nghe đồn càng thêm nghiêm trọng lưu biểu là tại tương dương công phòng chiến tiến hành đến ngày thứ hai buổi chưa bị năm trăm h thân binh dẫn rời đi tương dương hắn thối lui phương hướng hoàn toàn chính xác cũng là giang lăng một đường lên lưu biểu tâm thần thủy trung sợ hãi chưa bao giờ nghĩ tới tại công phòng chiến bên trong thủ thành một phương thế mà trao đổi so không sánh bằng công thành một phương c h ọ n vẹn hơn bốn vạn kinh châu tinh nhuệ tăng thêm chung quanh quân c h ấ n hơn hai vạn phụ binh a thế mà ngăn không được ba mươi ngàn công thành huyết k ỳ quân mà lại muốn triệt hạ đến căn bản không dám một khi phạm vi lớn triệt binh toàn bộ phòng ngự hệ thống liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ tan tác phía dưới chết người sẽ chỉ càng nhiều thậm chí hắn lưu biểu đều sẽ mất đi cơ hội đào tàu lưu biểu vừa tới bờ trường giang phía trên liền thấy đang chuẩn bị vượt sông tới tiếp viện hơn vạn giang lăng thủ quân tụ hợp về sau lưu biểu c ư ơ n g chế quay đầu ngựa lại lại đi tương dương ý nghĩ khiến giang lăng viện quân trở về thủ giang lăng lưu lại một chút tàu thuyền tại bờ sông chờ đợi tiếp ứng bại xuống tương dương thành thủ quân lưu biểu mệnh lệnh này một chút vội vàng chạy tới giang lăng quân từ trên xuống dưới liền minh bạch tương dương thủ không được nghe tựa hồ s ắ p xỉ tại thần thoại mấy vạn đại quân bảo vệ tương dương thành cứ như vậy thất thủ rồi huyết kỷ quân đến cùng tới bao nhiêu người làm sao lại chỉ là hai ngày liền cầm xuống tương dương mặc kệ giang lăng viện quân ý nghĩ dù sao việc đã đến nước này suy nghĩ nhiều vô ích che chở lưu biểu lại đường cũ trở về giang lăng nhưng lại không biết khi bọn hắn rời đi bờ sông không đến nửa ngày tương dương thành hội binh liền đến nói cách khác lưu biểu rời đi tương dương nửa ngày sau tương dương liền bị chiếm đóng canh giữ ở bờ sông tiếp ứng giang lăng quân tốt tâm lý hào hào hoảng sợ nhìn lấy tương dương mà đến hội binh chẳng những t r ậ t vật vô cùng mà lại số lượng ít đến thương cảm tổng cộng không đến ba nghìn huynh đệ đi nhanh đi đằng sau là huyết kỷ quân kỵ binh còn đang đổi u g i ế t đã đổi u hai ngày nói không chừng hội đổi u tới bờ sông đến đến lúc đó đều đi không được hiện tại liền đi không giống nhau người phía sau rồi chờ cái cái giám a tướng quân đều bị bắt được đằng sau đều là chạy chậm không phải tử cũng là tán sẽ không lại có người tới tranh thủ thời gian đi thuyền đi truy binh kỳ thật cũng không nhiều hết thẻ chỉ có năm trăm kỵ là trương liêu cố ý lưu tại sau cùng đánh giết hội binh thủ đoạn tuy nhiên có ý buông tha lưu biểu nhưng lại không nguyện ý để quá nhiều tương dương thành quân tốt tối h lui đến giang lăng đi sau đó một đường truy sát xua tan sau cùng tan tắc xuống tới đồng thời chạy trốn tới bờ sông tương dương thành thủ quân số lượng không đủ ba nghìn mà một bên khác đêm tối đi gấp đổi tới tương dương phụ cận trương phi bộ đội sở thuộc phát hiện trên tường thành cờ xí đã đổi thành huyết k ỳ quân huyết hồng không chữ cờ tâm lý sợ hãi cũng không dám thò đầu ra trong tay hắn chỉ có năm trăm kỵ cũng không dám đi lên t r e o chọc những thứ này mấy ngày bên trong liền đánh hạ kiên thành huyết k ỳ quân vội v à n g quay đầu ngựa lại đường cũ trở về thông báo còn ở trên đường quan vũ không lại dùng tới như thế huyết k ỳ quân bước đầu tiên chiến lược tư tưởng đã trải qua sơ bộ đạt thành c h ế trong để mở a t h này g Kinh Châu c liên quan tới tiếp viện công việc lưu hiệp cùng trần cung cũng là l ậ p đi lặp lại nghiên cứu qua bọn họ dự phán nghi đô phòng ngự cường độ tuyệt đối sẽ thấp hơn nhiều tương dương cho nên ban về tổn thất công kích tương dương trương liêu cùng cao thuận bộ đội sở thuộc hẳn là lớn hơn lữ bố cùng nô ý bộ đội sở thuộc cho nên nhóm đầu tiên việt quân tiến về tương dương chính là hai mươi n g h n dân binh trước hướng nghi đô chính là mười n g h n dân binh truy trọng đội bên trong còn có cấp hai cái quân đoàn mới chuẩn bị mỗi người ba trăm mai diêm là thần lôi cùng tất cả tiêu hao loại quân giới hai mươi hai tháng hai ngay tại lưu hiệp thu đến lữ bố cùng trương liêu trả lại chiến báo đồng thời trước một bước xuất phát hai đường tiếp viện đã tới tương dương cùng nghi đô mà lưu hiệp cũng liền bận b i ể u triệu tập thủ hạ chủ yếu mưu sĩ bắt đầu nghiên cứu trong tay hai phần chiến báo nói thật nghi đô một đường chiến sự cùng trước đó lưu hiệp bọn người dự liệu một dạng nghi đô thành tại lữ bố thủ hạ nửa ngày liền phá có thể lại không nghĩ rằng tương dương thành thế mà ý chí chống cự mãnh liệt như thế vì đạt tới trong vòng ba ngày cầm xuống tương、dương、mệnh lệnh trương liêu lần này tổn thất có chút ngoài ý liệu lớn vậy hạ trương liêu cùng cao thuận tướng quân lần này tổn thất to lớn có thể bổ sung lại một nghìn huyết kỳ quân chủ lực đi qua trần cung đề nghị có thể lưu hiệp có ý nghĩ của mình huyết kỳ quân chủ lực số lượng không chế tại ba mươi ngàn bây giờ tứ xuyên cảnh nội còn có mười ngàn đồng thời trong tay hắn còn có sáu ngàn người phần thần thủy bị hắn lưu giữ nói cách khác tại diêm la đại nhân không có lần nữa ban cho thần thủy điều kiện tiên quyết lưu hiệp trong tay còn có thể vũ trang lên sáu n g h n người huyết kỳ quân chủ lực thậm chí tham một số vũ trang một nghìn huyết kỳ quân tinh nhuệ cũng là có thể nhưng bây giờ chiến cục vừa khởi liền muốn đưa trong tay át chủ bài đánh đi ra một số cái này tại lưu hiệp xem ra không quá thỏa đáng không cần trương liêu đã đánh hạ tương dương bây giờ cục diện đã mở ra các loại tin tức chuyến khắp trương liêu binh phong đã trực chỉ giang lăng thành mà lữ bố nam nhập kế hoạch cũng đem hoàn thành đối linh lăng công phạt đến lúc đó chúng ta giai đoạn thứ nhất chiến lược tư tưởng liền có thể hoàn thành không cần thiết lại phái chủ lực tiến về trần cung gật gật đầu cười nói kể từ đó trương liêu cùng cao thuận tướng quân đoán chừng phải dùng nhiều một số tâm tư đây là tất nhiên về sau chiến cục hội càng thêm phức tạp không thể chỉ dựa vào tiếp viện chính bọn hắn tác chiến cũng là muốn dùng đầu g ó c lưu hiệp cũng cười cười sau đó nâng bút thân bút cấp lữ bố cùng trương liêu mỗi người đi một phong thư sau đó khoái mã đưa đi Các loại chúng loại ta đ e mùng lưu biểu thế lực lại biểu tiêu thế t i năm g n tháng ba lữ bô xuất lĩnh đệ nhất quân đoàn đến võ lăng công thành nửa ngày nội thành thủ tướng xuất bộ đầu hàng cầm xuống võ lăng sau đó lữ bố lần nữa lưu lại mấy trăm quân tốt c h ấ n thủ võ lăng chính mình tiếp tục xuất lĩnh đệ nhất quân đoàn cùng võ lăng hàng tướng hướng về linh lăng d i ế t tới c h ỗ đến tất cả kinh châu vốn có quân c h ấ n cùng nhau đầu hàng không dám chỉ hoãn một lát cho tới khi lữ bố đem người tại ngày hai mươi tháng ba đến linh lăng thời điểm hán thủ hạ quân tốt đạt đến hơn bốn vạn trong đó hơn một mươi đều là đầu hàng tới kinh châu quân linh lăng so trước đó võ lăng càng dứt khoát lữ bố đại đội nhân mã còn chưa tới liền đã hạ cờ đầu hàng không có phí một binh một tốt liền đã rơi vào huyết kỷ quân trong tay đến tận đây lữ bố chỗ đệ nhất quân đoàn giai đoạn thứ nhất mục tiêu chiến lược triệt để đạt thành mà huyết kỷ quân quân đoàn thứ hai trương liêu bộ đội sở thuộc tuy nói bắt đầu không thuận nhưng sau đó chiến đấu lại có vẻ thuận lợi không ít đạt được viện quân tiếp viện quân đoàn thứ hai ở chỗ giang lăng thành nhìn nhau sau năm ngày tại ngày mười lăm tháng ba hướng giang lăng phát động công kích lần này trương liêu hấp thụ trước đó tương dương giáo huấn tới cũng là diêm la thần lôi mở đường không cần tiền đồng dạng trọn vẹn chút xuống một trăm năm mươi mai về sau mới bắt đầu để lên quân tốt ngày mười sáu tháng ba tàng sáng trương liêu sử dụng công thành quân tốt cùng thần lôi oanh kích làm nhiệm hộ vận chuyển mười cái diêm la thần lôi vượt qua sông hộ thành đến giang lăng thành đông mặt cổng thành sau đó châm lửa cổng thành tại mãnh liệt trong bạo tạc đổ sụt một phần ba c ấ p tòa này kiên thành phá vỡ một cái chí mạng lỗ hổng chiến đến ngày mười sáu tháng ba bên cạnh muộn giang lăng thành bị chiếm đóng còn lại năm nghìn thủ quân đầu hàng còn lại hơn 2 quân tốt theo lưu biểu các hơn quân lại lưu loại biểu theo 2.000 tốt một đao á m thân hốt dày kia nhanh n g g i g ạ chuẩn hung hát tại lưu biểu bất ngờ không đề phòng một đao liền cắt đi kinh châu hai phần ba đất đai bất luận là thực tế hích lợi vẫn là chiến lược ý nghĩa đối toàn bộ huyết kỳ quân tới nói ý nghĩa sâu xa chương 446, t e g i ờ dược t ề cùng hoàng tuyền giáp hình máy tam quốc phong vân tiếp tục cấp ủ lưu hiệp tại thành đô tay cầm đại quân chuẩn bị nhìn cái kia chiều lên mà phương bắc tào tháo thì tại vội vội vàng vàng điều chỉnh mình xuôi nam kế hoạch đồng thời đem huyết kỳ quân phương l ư ợ c đặt ở chủ yếu vị trí bên trên giang đông tôn quyền cũng tại sẵn sàng ra trận chuẩn bị nên đón sắp đến phong bạo tân giã lưu bị ngay tại gia cắt lượng chỉ điểm vội vàng thu thập hành trang chuẩn bị mang binh lui hướng giang hạ liên hợp lưu biểu tiếp tục làm chính mình xuân thu đ ạ i n g ộ n những thứ này đối với tiết vô toán tới nói đều là tin tức tốt tối thiểu nhất tam quốc vị diện tình thế đi hướng đã bắt đầu chết đi nguyên bản quy tích đây là cải biến tất nhiên sẽ sinh ra cũng là sớm kết thúc thiên hạ đại loạn tất phải đi qua mà lại lưu hiệp làm rất tốt chỉ cần sắp đến đại chiến bên trong không vờ ngớ ngẩn như vậy trong vài năm định đỉnh thiên hạ bá chủ địa vị xem ra nên vấn đề không lớn Mà một k hơn i hiệp thời cái diện lưu lên quyền kêu chính định, chỉ h quốc cần dựng đồng ổn tạo tam vị i chút c h h đ ố nữa đến đến đạo địa tiếp sau tư nguyên thì có thể liên tục không ngừng chuyển vận đến vô đạo địa phủ bên trong、tới. Hơn n tư thì thể tục tới. phủ sau có vô nhìn huyết kỳ quân trên dưới đối với hắn tiết vô toán sùng bái ngày sau này phương vị diện chắc chắn cùng thiên long vị diện một dạng thành làm một cái triệt để bị tín ngưỡng hóa một cái thế giới cái này rất tốt thiết vô toán rất hài lòng một cái ý niệm trong đầu trên người xăm kim c ử u long hắc bảo lần nữa khôi phục vốn là diện mục đó là một thân tu thân âu phục màu đen bên trong phối thêm áo sơ mi trắng còn lấy một đầu màu đen cả vạt đây không phải hệ thống cho lúc trước hắn biến ảo cái gì thế giới đỉnh cấp thủ công tây phục mà chính là chu tuệ như mua cho hắn cái kia một bộ trung tâm mua sắm hàng ngậm lấy điếu thuốc một lần nữa dạo bước tại hối hả trên đường cái tiết vô toán tâm lý một chút thì biến đến vô cùng buông lỏng ở chỗ này n à y phương ban đầu thế giới tiết vô toán chẳng biết tại sao chắc chắn sẽ có một loại về nhà thoải mái dễ chịu cảm giác cho dù nơi này cũng không tại hán trưởng khống bên trong khoảng cách hôn lễ kết thúc ban đầu thế giới thời gian đã qua hơn nửa tháng ước định khi trước tuần trăng mật lữ hành thời gian kỳ thật cũng không có đến chẳng qua là nhận được một cái rất có ý tứ ý niệm mới sớm trở về đã trở về vậy liền không nóng nảy nhưng tiết vô toán suy nghĩ cùng một chỗ phát hiện mình lưu tại chu tuệ như khí tức trên thân thế mà cũng không tại tòa này trong huyện thành mà chính là ngăn cách huyện thành mấy ngàn cây xô xa cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này được rồi trước đi xem một chút liêu láo đầu buổi tối tại đi tìm cái kia nữ nhân ngu ngốc được rồi dưới chân chuyển một cái thì hướng về viện mồ côi phương hướng đi đến trên đường người tựa hồ có thật nhiều đều đang kinh dị nhìn lấy hắn cái này khiến tiết vô toán rất không quen thả một chút trên người sát khí đi ra có thể một mực rất có sạch đường phố hiệu quả sát khí lúc này tựa hồ không quá có tác dụng tuy nhiên những cái kia ngay tại nhìn con đường của hắn người bị sát khí dọa đến mặt mũi trắng bệnh nhưng biểu lộ lại biến đến càng thêm hưng phấn cùng nhìn phương tây kính một d ạ o cái này tình huống như thế nào tiết vô toán trong lòng nghi ngờ một đạo pháp lực thì chui vào người gần nhất chính cầm điện thoại di động tựa hồ tại đập hắn tiểu thanh niên bàn tới pháp lực rất ôn hòa không thương tổn người nhưng lại có thể đọc đến một người bình thường bệnh hồn bên trong tin tức đồng thời chặn lấy ra rất nhanh tiết vô toán liền hiểu vì sao những người đi đường này đối với hắn hội biểu hiện ra quái dị như vậy cử động tại năm ngày trước trên thế giới loại thứ nhất có thể hữu hiệu trị liệu bệnh é sơ yêu vật te dược tề chính thức hoàn thành lâm sàng thí nghiệm cũng thu được tiêu thụ phê chuẩn tại hai ngày trước chính thức mang lên cậy hàng một bình te dược tề giá cả là ba nghìn khối bình thường người bệnh cần hai cái đợt trị liệu mới có thể khỏi hẳn nói cách khác cần phải mua hai bình một trăm độ người bệnh cần bốn cái đợt trị liệu bốn bình mới có thể trừ tận gốc giá cả tuy nhiên không tính là có bao nhiêu tiện nghi tuy nhiên lại tuyệt đối không quý thậm chí có thể tính là rẻ nhất đặc trùng đặc hiệu dược mà cái này vẹn vẹn thì là một loại dược tại sao chắc chắn không phải cái này là có thể ghi khắc ở thế giới nhân loại trong lịch sử dày đặc một bút đại biểu là nhân loại đang đối kháng với tật bệnh trong lịch trình phóng ra thật to một bước thậm chí hướng sâu nói cái này còn tiêu chí lấy nhân loại khoa học kỹ thuật sinh hóa lĩnh vực một lần trọng đại kỹ thuật đột phá bởi vì theo tes dược tề bên trong có thể dọc theo người ra ngoài sinh hóa kỹ thuật quả thực do người trong nước vỡ tổ nước ngoài càng là nổ lặt trời nhóm đầu tiên tes dược tề chỉ ở trong nước đưa lên mười ngàn bình mà số lượng này căn bản là không cách nào thỏa mãn trong nước người bệnh nhu cầu đương nhiên đây chỉ là bắt đầu long sơn tập đoàn hứa hẹn trong tương lai trong vòng năm tháng T.E.G. tề Dược s ả nhưng lượng ộ i dần dần tăng lên, đến n tất g lúc đó tất cả ờ i b ệ h thể đều có t ở r o n nước các bệnh viện các là ớ n nhẹ nhóm n mua được loại y cứu mạng dược mạng Nhưng tề. long à l sơn công ty cũng đã nói đang thỏa mãn trong nước người bệnh trước đó bởi vì sản lượng quan hệ nước ngoài bệnh nhân tạm thời không ở trước mắt trước tiêu thụ phạm vi bên trong nói cách khác cũng là người ngoại quốc Chờ đi các loại cái gì thời điểm chúng ta trong nước loại thuốc này có còn thừa hội xét cân nhắc các ngươi long sơn công ty quyết định này mang tới ý kiến các phe là to lớn nhưng quỷ dị chính là tất cả trong nước tập đoàn tài chính đều yên tĩnh căn bản không có bỏ đá xuống giếng hoặc là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý tứ thậm chí còn trực tiếp hoặc là gián tiếp cho thấy chống đỡ long sơn công ty quyết định này mà lại trong nước cao tầng cũng đối với chuyện này giữ yên lặng nói đây là hợp pháp công ty hợp pháp tự chủ sách lược kinh doanh không có can thiệp tất yếu thì hai phe này trực tiếp giúp long sơn công ty kháng trụ phần lớn áp lực mà cái này cũng chưa hết te dược tề bên này hai ngày trước vừa mới lên khung tiêu thụ một bên khác long sơn công ty lại lần nữa thả ra bùng tấn nói lời thứ nhất hoàng tuyền trí năng hệ thống đã thu được sinh sản bản số cái thứ nhất sản phẩm chính là một đời mới tránh thức có trí tuệ nhân tạo điện thoại di động hoàng tuyền giáp hình máy lại xương trí giáp một cái này vượt thời đại sản phẩm đem chậm nhất sau ba tháng cùng đông đảo người tiêu thụ gặp mặt vì tạo thế long sơn công ty đem 20 đài bản mẫu máy tại thịnh đại buổi họp báo phía trên đưa cho 20 theo thầy học mã truyền thông nói muốn các truyền thông sử dụng tới sau lại soạn viết văn nói đúng sự thật đồng thời long sơn công ty hứa hẹn hết t h ầ từ long sơn công ty tuyên truyền bên trong nhắc đến những thứ này điện thoại di động công năng miêu tả đều là thật cũng đảm bảo nhìn đến hoàng tuyền trí năng hệ thống công năng miêu tả về sau tất cả mọi người coi là đây là một trò đùa thật có trí năng hóa cao như vậy hệ thống cái này cùng người sống đầu não lại có bao nhiêu khác nhau nếu như cái này đều là thật cái này đối với cuộc sống đối công tác thậm chí đối thế giới sẽ mang đến nhiều a to lớn t r ù n g kích dùng trong nước nổi danh nhất kỹ thuật số sản phẩm b ị a mà nói tới nói hiện tại điện thoại di động có thể làm nửa cái máy tính đến dùng xử lý văn kiện nhìn video phát biểu kiện cự ly xa câu thông bất quá n ó i cho cùng điện thoại di động thủy chung là điện thoại di động nó chỉ là một cái so sánh khoa học kỹ thuật hóa sinh hoạt công cụ phụ trợ có thể long sơn công ty đẩy ra hoàng tuyền giáp hình máy ngươi hoàn toàn không cách nào coi nó là thành một cái công cụ ngươi có thể đem nó làm thành nửa người Tốt! đây là long sơn công ty gần nhất đại động tác mà l à như thế nào kéo tới tiết vô toán trên thân tới đâu có hai nguyên nhân nguyên nhân đầu tiên long sơn công ty tại triều hôm qua công bố công ty lớn nhất quản lý cao tầng danh sách nhân viên cùng n n h c h ụ trong đó thứ nhất tổng giám đốc chu tuệ như đưa tới tất cả mọi người c h ú ý thậm chí đào gia vị này thứ nhất tổng giám đốc tất cả lý lịch xem xét mở rộng tầm mắt đây chính là một cái phổ phổ thông thông nữ nhân xinh đẹp mà thôi có tài đức gì ngồi lên như thế cao vị cái nguyên nhân thứ hai lại nhìn nữ nhân này làm sao như thế nhìn quen mắt ta sau đó vô số dân mạng mới đem trước tấm kia bạo đỏ internet thiên sứ cùng tử thần ảnh chụp lại lột đi ra xác định long sơn công ty vị này thuần ngoại nghề thứ nhất tổng giám đốc cùng thiên sứ cùng tử thần trên tấm ảnh nữ chính là cùng một người như vậy vấn đề liền đến xem xét cũng là đi quan hệ mới ngồi lên cao vị chu tuệ như nữ sĩ hội không phải là bởi vì trong tấm ảnh vị này tử thần quan hệ đâu dù sao trên mạng đã xác nhận chu tuệ như cùng trong tấm ảnh cái vị kia tử thần là chân thật quan hệ vợ chồng có năng lực tình huống dưới đem lão bà của mình đẩy lên cao vị cái này chẳng phải là hợp tình hợp lý vậy vị này tử thần tại long sơn công ty có đóng vai lấy cái gì nhân vật đâu người nhiều đa tâm cũng không khỏi liên tưởng đến long sơn công ty tại trên mạng công bố ra cổ quyền kết cấu trong kia vị cầm cố 70% phần trăm tiết vô toán hội không phải là vị này thần bí tử thần sau đó dựa vào đối long sơn công ty như thế nghịch thiên chú ý độ cùng loại này tại trên mạng rất có thị trường suy đoán thì tạo thành vì sao tiết vô toán một trên đường hiện thân liền bị người đều chăm chú nhìn hoảng sợ đều hoảng sợ không đi nguyên nhân chương bốn t r b ư ơ i bảy bá đạo tử thần tổng giám đốc một cái mới thành lập công ty một cái không có lên sàn liền đã bị dự đoán giá trị thị trường có thể chen vào thế giới trước một trăm công ty một cái vung ra hai cái đủ để cải biến toàn bộ thế giới vượt mức quy định khoa học kỹ thuật công ty bất luận cái gì cùng nó dính l i ễ u quan hệ tin tức đều muốn là b ạ o khoản mà đối với dân chúng bình thường tới nói s o long sơn công ty càng đáng giá chú ý cùng nói chuyện say x ư a lại có thể thời gian ránh làm thành đề tài nói chuyện cũng là mỹ nữ cùng bá đạo tử thần tổng giám đốc mỹ nữ đã thực tên họ thật có thể vị kia bá đạo tử thần tổng giám đốc vẫn còn cùng như mê căn bản không có nửa điểm dấu hiệu cho thấy cái này nắm trong tay toàn bộ long sơn công ty tiết vô toán có phải hay không cũng là vị này chu tuệ như nữ sĩ trượng phu càng có cảm giác thần bí tự nhiên là càng là để nhàn không có chuyện gì mọi người ưa thích suy đoán trong h ậ t vất trên vả lòng nghi ngờ giải khai tiết vô toán liền tiếp tục ngậm lấy điếu thuốc hướng phúc lợi việt đi một chút không có che lấp loại hình ý tứ Muốn n hắn ì thì nhìn, n h cũng sẽ không thiếu khối thịt sợ ngươi rồi sau đó tiết vô toán một bước ba lắc sau lưng theo một đám người cầm điện thoại di động có thể sức lực đ ậ p hắn một số không rõ chân tướng quần chúng còn tưởng rằng chỗ nào tới một cái ngôi sao lớn đây kết quả các loại tiết vô toán đi đến phúc lợi viện cửa thời điểm sau lưng hai ba mươi m é t bên ngoài trọn vẹn sáu mươi bảy mươi người còn theo thậm chí muốn đi theo vào kết quả bị viện mồ côi canh cổng cấp h ế t lớn ngăn lại đại tin tức ca long sơn công ty thứ nhất tổng giám đốc nam nhân thần bí võng hồng tử thần thế mà đi phúc lợi viện đây là đi làm công đích vẫn là đi vào tìm người vào không được phúc lợi viện giữ cửa tiểu trương liền thành một chút hiếu kỳ tâm bạo dạp lại nhàn rôi không chuyện gì người chủ công đối tượng ba hai điếu thuốc lá tràn ra đi tiểu trương cũng liền mới nói cái này vốn cũng không phải là cái gì việc không thể lộ ra ngoài chơi ạ võng hồng tử thần lại là một đứa c ô nhi ngay tại tòa này phúc lợi viện lớn lên trở về là nhìn viện mồ côi láo viện trưởng loại này thân thế không thể không nói cấp tử thần trên thân lại b ị kín một phần khác hẳn với thường nhân lại lại dẫn hơi hơi ấm áp sắc thái dù sao thế đạo này có thể không quên gốc cũng không có nhiều người tiến vào phúc lợi viện căn bản không có đi quản bên ngoài vây quanh không đi người không p h ậ n sự một đường liền hướng liêu lao đầu trong phòng đi mới vừa đi tới bán đạo bị gặp một cái quen thuộc công nhân tình nguyện cáo chi liêu lao đầu hiện tại hay không tại trong phòng tại đại lễ đường chính cùng mấy cái lãnh đạo cùng một chỗ nhìn bọn nhỏ khiêu vũ đây thiết vô toán thì hỏi ngày cái gì múa chẳng lẽ lại lại là phải không quên tiền nghi thức muốn đi không phải tiết tiên sinh là theo trong thành phố mới điều tới một cái đại lãnh đạo nghe nói chúng ta phúc lợi viện sau đó qua tới nhìn một cái hy vọng bọn nhỏ có thể ra một cái tiết mục sau đó ngày quốc tế thiếu nhi thời điểm đến trong thành phố đài truyền hình đi lộ lộ mặt đây cũng là tuyên truyền chúng ta viện mồ côi một một chuyện tốt nha không phải sao v i ệ nguyên t r ư ở n cùng l i ê láo lại là đều đi u bồi nhìn tiết nhìn nha. Nghe ngược lại thật h một mục c sự ệ viện tuyệt n Ngoại nhân đoán chừng không rõ ràng, nhưng toán nhỏ ràng. phương này, nói là tại xã hội góc viền tuyệt không quá phận. tốt. tiết tại t góc loại lại lợi hội Phúc địa quá cửa vô rõ rõ r là là Mà xã đời nhân ư tiết toán một hoát rất ai nuôi con lại có rất nhiều. vô không dạng con Nguyên n có có lẽ là không có tiền có lẽ là bởi vì hải tử có thiếu hụt lại hoặc là đang trốn tránh phần này trách nhiệm nặng nề dù sao lùn cây lớn cái gì chim đ ề u có cũng liền tạo thành thường nhân tựa hồ nhìn không thấy từng màn thê lương chỉ dựa vào tổ chức từ thiện cùng trong nước cơ cấu trợ cấp muốn duy trì lâu dài là còn thiếu rất nhiều đặc biệt là có một ít cao hơn sinh tồn một số nhu cầu thời điểm càng là như vậy nói thí dụ như hài tử lớn muốn lên học lại nói thí dụ như có tàn khuyết hài tử mỗi tháng tiền chữa bệnh thậm chí chết yểu sau phí mai táng v. v v v đây hết thể đều không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy mà lại phúc lợi viện ngoại trừ công nhân tình nguyện còn có rất nhiều chuyên trách hộ công những người này cũng là muốn ăn cơm nuôi gia đình tiền lương thấp một số nhưng cũng nên không có trở ngại à những thứ này chi tiêu bên nào có thể thiếu nói câu không dễ nghe thì tiết vô toán tự mình biết hắn lúc đó còn tại viện mồ côi thời điểm lúc ấy càng khó liêu lao đầu không có tiền đầu tiên là phòng bị khói về sau kém một chút liền tựu i đều phòng bị khi đó có thể ăn một bữa thịt liền xem như qua lễ trong này khổ người bên ngoài có rất ít minh bạch thậm chí còn có người nghe cũng sẽ không tin hết thể quy kết lên tới vẫn là chú ý độ quan hệ cơ cấu không có khả năng nhìn chằm chằm ngươi một cái phúc lợi viện để ngươi muốn gì cứ lấy càng nhiều vẫn là xã hội chú ý đương nhiên muốn là liêu lão đầu đồng ý tiết vô toán có thể bao tròn nơi này tất cả kinh phí chi tiêu bất quá lao đầu cố chấp nói ba bốn lần cũng không nguyện ý nói chỉ dựa vào cá nhân không phải viện m ổ côi phương hướng phát triển cũng không biết l a o đầu cân nhắc xa như vậy làm gì đại lễ đường tiết vô toán tự nhiên là biết đến chỗ kia còn có hắn rất nhiều nhớ lại bất quá nói là đại lễ đường kỳ thật cũng là một cái hơi lớn một điểm phòng cũng liền không đến hai trăm mét vương đi chắp tay sau lưng một đường đi gặp phải mấy đứa bé chạy đưa cho hắn chào hỏi tiết vô toán cười h i ế p mắt vô vô đầu của bọn hắn hắn không nhiều lời loại này thân mật động tác địa phương khác không thấy được chỉ có ở chỗ này không có người nào cảm thấy không ổn cùng bất ngờ trong nhà nha đi tới cửa t i ế t vô toán không tại trên cửa sổ nhìn khoan hay nói bên trong những hải tử kia khiêu vũ nhảy đến không tệ tựa như là điệu nhảy dân tộc nguyên một đám khuôn mặt nhỏ rất nghiêm túc ánh mắt có chút khẩn trương tựa hồ là trong phòng có người ngoài sợ người lạ phúc lợi viện hải tử bệnh t r u n g bất quá tiết vô toán là một ngoại lệ càng là người sống hắn càng là hội biểu hiện được không sợ dùng lời của liêu lão đầu nói tiết vô toán năm đó tựa như một đầu giã tính khó thuần tiểu lang không tệ không tệ l i u lão vương viện trưởng các ngươi thật đáng giá tất cả mọi người kính nghệ một cái âu phục dày ra nhìn qua tựa hồ nam nhân t r ư ừ n g ba mươi tuổi chờ lấy vũ đạo biểu diễn xong đứng lên một mặt nghiêm nghị thân thủ dùng lực cùng liêu lao đầu cùng vương viện trưởng cầm một chút trương bộ trưởng quá khen những chuyện này vốn là cái kia có người làm liêu lao mới là đáng kính nghệ người ta nhưng là kém xa lắc không không không. các ngươi đều là đang yên lặng vì xã hội này làm lấy công hiến đều là đáng giá tất cả mọi người học tập tấm gương cái tiết mục này chúng ta muốn nói đến đây vị trương bộ trưởng quay đầu nhìn về phía sau lưng một người nói cấp các hài tử của viện mồ côi an bài một cái tốt nhất thời gian nhất định muốn đạt tới tuyên truyền tích cực năng lượng cùng xã hội chính diện bầu không khí mục đích được rồi trương bộ trưởng ta đang nghĩ nếu có thể cấp phúc lợi viện còn có liêu lão cùng vương viện trưởng đập một cái vsr sau đó tại tiết mục bên trong thả một chút tuyên truyền hiệu quả nhất định mạnh hơn cũng có thể để càng nhiều người minh bạch trên đời này vẫn là có người đang l i ê n l ạ n g p h ụ g hiến t ố t chú ý này hay trương bộ trưởng thật cao hứng cười híp mắt hàng mấy cái để xi、si、b ẹ n nhìn lấy nghiêm mặt liêu lao đầu nói liêu lão ngài liền vì những h à i tử này vất vả vất vả nghe đến nơi này tiết vô toán tâm lý liền theo tới ba chữ nghĩ hay lắm liêu lao đầu cái gì tính khí suất đầu lộ diện sự tình đánh chết hắn đều sẽ không đi tính khí cứ như vậy đến giả ai còn có thể bướng bình qua được hắn quả nhiên liêu lao đầu khoát tay nói đập cái gì a ta đều thanh này số tuổi sớm không có cái này lòng dạ nhi các ngươi muốn đập thì đập tiểu vương nàng lên hình chút cái kia trương bộ trưởng đang muốn nói chuyện lại khuyên đã thấy liêu lao đầu đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ kéo căng lấy mặt một chút thì cười nát hôn t r ư ớ n g tiểu tử tránh bên ngoài nhìn cái gì cúc ngay cho ta tiến đến chương bốn trăm bốn mươi tám t r ư n g hợp không quen thuộc liêu lão đầu người đều biết loại này sen lẫn thô tục ngự khí mới là hắn nói chuyện bình thường ngự khí vốn là một cái không có đọc qua sách tuổi trẻ thì đi đánh trận quãng đời còn lại trở về hắn tử muốn nói hắn tố chất có cao hay không cái này nhân giả gặp nhân chí ít lao nhân này miệng cũng không phải bình thường người chịu được người không quen thuộc nói thí dụ như trong phòng mấy vị lãnh đạo đối với cái này không có tiếng tăm gì nửa đời trước dâng hiến cho bộ đội nửa đời sau dâng hiến cho xã hội lão nhân tâm lý đều là khâm phục ngươi có thể không đồng ý giá trị của hắn xem nhưng lại không thể không bội phục những gì hắn làm một cái như thế chính diện nhân vật cũng có thuận miệng h u n trướng lan loại này phố phường lợi nói có hơn nữa còn không ít liêu lão đầu thanh âm vừa dứt liền nghe phía ngoài một cái vui cười thanh âm trả lời lão bất tử liền sẽ không thật dễ nói chuyện a giống lớn tiếng như vậy cũng không sợ thanh chính mình n í n qua khí đi đến bên ngoài vị này nói chuyện cũng không k h á c h khí mọi người quay đầu cái này mới nhìn đến một cái âu phục màu đen nam nhân đi đến một thân trang phục không tệ có thể khí tức trên thân lại làm cho người toàn thân không thoải mái thậm chí có loại hy vọng rời xa xúc động tựa hồ bản năng tại nói cho bọn hắn nam nhân này rất nguy hiểm nhưng là trương bộ trưởng lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái này ngậm lấy điếu thuốc đi tới một mặt â m hiểm cười khí thế không phải người lương thiện nam nhân có nhiều như vậy quen mặt trí nhớ của hắn rất tốt bình thường gặp qua liền sẽ không quên đặc biệt là độc đặc như thế một người trong đầu nhanh quay ngược trở lại đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng nhớ tới chính mình đã gặp ở nơi nào hôn t r ư ớ n g tiểu tử đứng đắn một chút đây đều là lãnh đạo tranh thủ thời gian chào hỏi liêu lão đầu ba một bàn tay thì phiến tại tiết vô toán trên n ó c ư ờ i h i ế p mắt nói ra tiết vô toán bưu môi theo thói quen hướng mấy cái lãnh đạo chắp tay liền xem như chào hỏi đường đường diêm quân cho ngươi chắp tay tính toán là cho vô cùng lớn mặt m ũ i có thể minh bạch cái này ý người lại không nhiều bất quá liêu lao đầu cũng biết tiết vô toán tính khí có thể như thế đã coi như là cho hắn lao nhân này mặt m ũ i ngươi vừa rồi tại bên ngoài nhìn ngươi những thứ này các đệ đệ mội mội biểu diễn a thế nào rất tốt so năm đó ta nhảy đến tốt nói nhảm ngươi năm đó ngươi nhảy một bản cùng cương thi một dạng có điểm tâm đều so ngươi nhảy tốt hắc ta nói liêu lao đầu lời này của ngươi có ý tứ gì cái này ở mỹ nhìn đến trương bộ trưởng bọn người nguyên một đám dương mắt nhìn hoàn toàn không có kịp phản ứng ngược lại là bên trên vương viện trưởng biết đây là cái k i a một da một trẻ bình thường gặp mặt bình thường câu thông thói quen nàng không cảm thấy có vấn đề gì còn nói lễ tiết nàng tại chỗ đâu tổng sẽ không ác mấy vị lãnh đạo trương bộ trưởng đây là tiểu tiết liêu lão một tay nuôi nấng hải tử chớ nhìn hắn cả lơ phất phơ nhưng thật ra là người rất được ha ha không phải cãi nhau bọn họ hai người cho tới bây giờ đều như vậy đi ta linh các n g ư ờ i đi thăm một chút phúc lợi v i ệ n đi nói thật ta cái này tâm lý còn kìm nén tốt nhiều lời nói muốn cho mấy vị lãnh đạo báo cáo đây vương viện trưởng cũng là chừng năm mươi tuổi người mặc dù là nữ nhân nhưng đối nhân xử thế lại là không thua nam nhân thậm chí so với liêu lão đầu loại tính cách này tới nói nàng càng thích hợp hiện tại thế đạo này cũng chính vì vậy phúc lợi viện tại nàng v i tục phía dưới mới có thể càng ngày càng tốt mấy cái lãnh đạo cũng là muốn phong độ không có người nào hội tùy tiện phá hư hình tượng của mình cho dù đối cái này đột nhiên chạy vào tiểu tiết có chút không thích có thể cũng không đến mức tại chỗ nói cái gì quan diện người nha ngoại trừ ngung nốc dưới tình huống bình thường trên mặt là cái gì cùng trong lòng là cái gì không có khả năng liên hệ tới ra đại lễ đường bọn nhỏ thật vui vẻ tự do hoạt động đi vương viện trưởng đi ở phía trước một đường giới thiệu viện mồ côi đủ loại nàng hôm nay cần phải làm là tại trương bộ trưởng trước mặt nhiều lời nói viện mồ côi khó xử Có chút, cơ có trước mực chương lúc khó đó có thể giải quyết một một thể rất Bất một rất trưởng, thời hội điểm để điểm giải loại lại quá này này đến. bộ là là ý vương viện trưởng thì mời trương bộ trưởng một hàng đi trong phòng họp ngồi một chút nghỉ ngơi một chút không phải là không muốn mời đi phòng làm việc của nàng thật sự là phòng làm việc của nàng quá nhỏ căn bản là chứa không nổi nhiều người như vậy vương viện trưởng vừa mới vị kia tiết tiên sinh nhìn lấy tuổi tắc không kém ba mươi đi thật sự là liêu lão nuôi lớn trương bộ trưởng tựa hồ lơ đãng hỏi một câu thực sự là nghe liêu lão nói tiểu tiết là hắn vừa tới huyện thành viện mồ côi thời điểm bên cạnh muộn đi phúc lợi viện bên trên bãi rác đổ rác thời điểm theo một cái thùng giấy con bên t r o n g nhặt về cũng là liêu lão nuôi lớn nhóm đầu tiên hải tử năm nay cần phải ba mươi ba tuổi đi cũng không dễ dàng a đúng nhìn cái kia tiết tiên sinh rất có tinh thần đầu hiện tại là làm cái gì vương bộ trưởng lời kia vừa thốt ra khá hơn chút người đều tức s ạ mặt m lại không hiểu vị này là thế nào cảm giác cái kia họ tiết tinh thần đầu không tệ rõ ràng thì là một bộ ác người khí chất có được hay không vương viện trưởng lại không nghĩ nhiều nói thẳng cụ thể làm cái gì ta cũng không rõ lắm nghe liêu lão nói tiểu tiết là mình làm ăn là như vậy vương viện trưởng ta thì muốn hỏi một chút vị này tiết tiên sinh có phải hay không cứ gọi tiết vô toàn a vương viện trưởng gật đầu nói đúng vậy a trương bộ trưởng ngài cũng đã được nghe nói hắn gặp vương viện trưởng xác nhận cái tên này trương bộ trưởng một chút kém chút nhảy dựng lên vội vang lại hỏi cái kia không biết vị này tiết tiên sinh có phải hay không mới kết hôn không lâu đúng vậy a ngay tại ngày lễ quốc tế lao động thời điểm mới kết hôn vương viện trưởng cũng có chút m ặ n ra vị này trương bộ trưởng giống như xem ra đối tiểu tiết cảm thấy rất hứng thú a liền người ta mới kết hôn cũng biết cái kia tiết tiên sinh phu nhân có phải hay không gọi chu tuệ như một câu nói kia vừa ra khỏi miệng mặc kệ là vương viện trưởng còn là theo chân trương bộ trưởng cùng đi những người lãnh đạo đều ngây n g ẩ n cả người phản ứng đầu tiên cũng là trương bộ trưởng tuyệt đối là biết vị này tiết vô toán không phải vậy làm sao có thể liền lao bà của người ta tên gọi là gì đều cửa nhỏ rõ ràng à. bất quá chờ các loại c h u tuệ như danh tự làm sao như thế quen thai à. cái này cái này không phải liền là vị kia mới lên tới long sơn công ty thứ nhất tổng giám đốc vị trí cường nhân sao sẽ không như thế s a o a vương viện trưởng là biết chu tuệ như chuyện lại không nghĩ rằng hội ngay tại lúc này bị trương bộ trưởng hỏi tự cho là đúng hiểu rõ trương bộ trưởng ý tứ coi là vị này trương bộ trưởng là muốn thông qua tiết vô toán đi lôi kéo chu tuệ như quan hệ dù sao cho dù nàng cũng là tại trên mạng thấy được phô thiên cái địa liên quan tới long sơn công ty tin tức cùng đối chu tuệ như một số đoán xem trong đó cũng bao gồm đối chu tuệ như vì sao có thể đảm nhiệm như thế cao vị nguyên nhân bất quá vương viện trưởng đối trên mạng cái kia thứ gì chu thuệ như lão công nhất định chính là hậu trường đầy tay chu thuệ như cũng là dựa vào nàng lão công mới ngồi lên vị trí kia trên thực tế là tại thay lão công làm quản gia bà loại hình ngôn ngữ không tán đồng bởi vì nàng nhận biết tiết vô toán mà lại tương đối quen thuộc tiết vô toán ở trong mắt nàng thấy thế nào đều khó có khả năng là cái gì hậu trường đầy tay a ngoại trừ vương viện trưởng bên ngoài người còn lại hiển nhiên cũng minh bạch trương bộ trưởng ý tứ có thể cầm có thái độ cùng vương viện trưởng một dạng cái kia họ tiết thấy thế nào cũng không giống cái gì trên mạng nói cái chủng loại kia bá đạo từ thần tổng giám đốc a tuy nhiên tên cùng long sơn công ty vị kia thần bí cổ phần khống chế người một dạng có thể đây có lẽ là trùng hợp a mà trương bộ trưởng lại là kích động đến trực tiếp từ trên ghế nhảy đứng lên hắn hiểu được trong này tuyệt không có khả năng là cái gì trùng hợp bởi vì hắn đã từng chính thai theo tỷ phu của mình gọi điện thoại lúc nói qua một câu nói như vậy chương u tuệ n h n a n toán, là tiết ư bốn trăm bốn mươi chín lưu manh cảm giác thỏa mãn trương bộ trưởng tên là trương khoan ba mươi sáu tuổi cái tuổi này có thể tại trong huyện treo cái t r ư ớ c bộ trưởng vụ đã tính toán không tệ hơn nữa còn là theo trong thành phố phái xuống xuống nói không chừng tại trong huyện làm mấy năm trở về lập tức cũng là lên chức đây đều là thói quen cũ cho nên trong huyện lãnh đạo đối trương khoan cho tới bây giờ đều là ôm lấy thiện ý trong công tác luôn luôn cho hắn lớn nhất thi phát triển không gian làm người lưu một đường ngày sau dễ nói chuyện nha đương nhiên có thể tại cái tuổi này lăn lộn đến vị trí này mà lại bảo trì tiền đồ một mảnh thông suất riêng là dựa vào cá nhân năng lực là làm không được còn cần một số trợ lực nói thí dụ như quách thị tập đoàn hiện tổng giám đốc quách thanh h ả i t r ư ơ n g khoan thân tỷ tỷ cũng là quách thành khải vợ trước mà lại từ vừa mới bắt đầu t r ư ơ n g khoan thì thường xuyên chạy quách thành khải trong nhà giả mạo người quen t r ư ơ n g khoan người này rất biết tới sự chẳng những thanh chính mình thân là em vợ thân phận dùng đến cực điểm hơn nữa còn thật đỏ sức đến quách thành khải rất lớn hào cảm thậm chí quách thành khải phụ thân quách thiên kiến đối với hắn cũng ưu ái có thừa cho nên cho dù hiện tại hắn tỷ tỷ và quách thành khải ly hôn t r ư ơ n g khoan tại người quách ra trong mắt vẫn có thể đạt được rất quan tâm chớ xem thường một cái tập đoàn tài chính nhân mạch quan hệ không nói những cái kia không ra gì t h ủ oán riêng là tập đoàn tài chính cấp dưới nghiêm túc x i n h ý n g ủ lại địa phương nào vậy cũng là thực sự chiến tích đối địa phương thu thuế cùng kiến thiết đều là có chỗ tốt tại quách ra mặt bên chợ r i ú t giới chương khoan mới có thể có bây giờ cục diện đặc biệt là gần nhất quách ra thành lập long sơn công ty đến nay chương khoan càng rõ ràng hơn cảm thấy đến từ chính mình cấp trên chiếu cố những vật này đều là vô hình không cần ngôn ngữ ngầm hiểu lẫn nhau đều có thể hiểu bất quá long sơn công ty đại cổ đông chính là một cái gọi tiết vô toán người đối người này trương khoan cũng là rất để ý bởi vì hắn minh bạch trên thân người này thế so toàn bộ quách gia còn lớn hơn một khi có thể thông qua quách gia đầu này đằng sờ đến vị này tiết vô toán một bên góc viến góc vậy đối với hắn trương khoan tới nói nhất định lại là một cái cự đại trợ lực trước đó đi đi tìm quách thành khải nghe n ó n g có thể cũng không đánh nghe được trong lúc vô tình nghe được quách thành khải ở trong điện thoại dỗ nhân lần này nghe một cái quan trọng tên chu tuệ h như sau đó chu tuệ h như cái tên này ngay tại truyền thông phía trên vỡ tổ trương khoan cũng biết vị này thế mà chính là trước đó trên internet bạo đỏ tấm hình kia nữ chính kể từ đó kết hợp trước đó trong lúc vô tình nghe được quách thành khải điện thoại cái kia liền có thể khẳng định chu tuệ h như nam nhân cũng là tiết vô toán cũng chính là thực tế nắm trong tay toàn bộ long sơn công ty hậu trường lão đại là theo chân tấm hình kia cùng một chỗ bạo đỏ internet từ thần trên mạng đoán ba đạo tử thần tổng giám đốc thế mà còn thật đoán đúng rồi kỹ càng hiểu rõ chu tuệ như lý lịch về sau chương khoan chính gặp cần phái xuống lịch luyện sau đó thì cấp trong thành phố lãnh đạo xin đến cái này huyện thành nghĩ đến đây cũng là một lý do đến lúc đó có thể mượn phát triển chu tổng gia hương lấy cơ hướng long sơn công ty kéo mấy cái hạng mục cũng là có khả năng đến lúc đó chính mình phái xuống trong lúc đó chiến tích cũng liền đẹp mắt chút ít có thể vạn vạn không nghĩ đến tâm huyết dâng c h à o chạy đến phúc lợi viện chuẩn bị mượn ngày quốc tế thiếu nhi làm một đợt xã hội chính diện bầu không khí tuyên truyền lại gặp một đầu dấu ở biển sâu giao long cái này làm sao không để trương khoan hưng phấn có thể gặp người lại làm như thế nào cùng người ta cùng một tuyến đâu trực tiếp tìm tới cửa không thể làm quá đường đột mặt bên q u e n co cái chủ ý này không tệ đã cái kia tiết vô toán hiếu kính liêu lão thường xuyên trở về nhìn vậy hắn chẳng phải là cũng có thể mượn đến xem lão cách mạng từ từ lăn lộn cái q u e n mặt ha ha vương viện trưởng ta cũng không có ý tứ gì khác ngược lại là không nghĩ tới tiết tiên sinh còn là long sơn công ty chu tổng người yêu có chút không nghĩ tới ha ha gần nhất bị cái kia phô thiên cái địa quảng cáo làm cho có chút h o à n g hốt vừa mới thất thố mong rằng vương viện trưởng không muốn bị chê cười mới lạ mượn đề tài lại bị trương khoan cương ép lôi trở lại viện mồ côi trên thân không đi nữa hỏi nhiều liên quan tới tiết vô toán sự tình xem ra thật giống như là tâm huyết lai chiều thất thố mà thôi bất quá lại đối viện mồ côi một số kháng cáo t r ư ơ n g khoan lại vô cùng thông khoái cơ hồ tất cả đều đồng ý nói sau khi trở về nhất định hướng huyền bên trong lãnh đạo báo cáo tận cố gắng lớn nhất giúp các hải tử của viện mồ côi tranh thủ thêm một số chính sách chống đỡ một buổi sáng giao thiệp xong về sau t r ư ơ n g khoan liền chuẩn bị cáo tử trước khi đi nói muốn đi cấp liêu lão cáo tử sau đó đi liêu lão đầu trong phòng vừa hay nhìn thấy liêu lão đầu đã đang cùng tiết vô toán ngồi đối diện uống rượu liêu lão ta cái này liền cáo tử về sau có chuyện gì ngài có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta đây là danh thiếp của ta đã phát danh thiếp bên kia phía trên tiết vô toán tự nhiên cũng liền nhận được một chương tiết vô toán cười cười đối phương biểu lộ tuy nhiên vô cùng bình thản nhưng mệnh hồn bên trong ba động lại không đơn giản một cái pháp lực đi qua do xét đối phương mệnh hồn mới phát hiện đối phương lại là quách thành khải trước em vợ khó trách người này quanh co lòng vòng tới cho hắn phát danh thiếp đoán chừng là nghe được tin tức gì muốn đến lăn lộn cái quen mặt tâm lý cảm thấy có ý tứ loại này bị lãnh đạo nịnh b ỡ kinh lịch hắn tiết vô toán thật đúng là đầu một lần cười nói giúp ta cấp họ quách mang tốt liền nói ta buổi tối sẽ đi tìm hắn lời này thanh n â m không lớn vừa tốt có thể tiến đến trước mặt t r ư ơ n g khoan nghe được được rồi tiết tiên sinh nhất định giúp ngài đem lời đưa đến trương khoan cũng nhỏ giọng trả lời một câu tâm lý phanh phanh phanh nhảy r ồ n r ậ p hắn cũng không nghĩ tới đối phương thế mà một câu thì chỉ ra bối cảnh của chính mình như thế xem ra hẳn là mang theo thiện ý dạng này tính là ra ngoài ý định bên ngoài vui mừng mà tiết vô toán đâu mới thật sự là tâm huyết dâng trào m à thôi hắn trước đó là lưu manh người nào gặp đều nói hắn là đống cất chó bây giờ lại có lãnh đạo đến nịnh bỡ hắn hắn tự nhiên có chút s ư ớ n g rồi cái này cùng hắn có phải hay không r i ê n g quân không quan hệ xuất từ thủy trung bị hắn chân tàng cái kia phần không đáng chú ý lại đối với hắn rất là trọng yếu sinh hoạt trí nhớ tiểu tử ngươi vừa mới cùng cái kia trương bộ trưởng nói cái gì ta nhìn ánh mắt hắn đều tỏa ánh sáng liêu lão đầu người già tâm trí mở ra những vẫn cường mánh nói cũng là hắn liếc mắt liền thấy được chỗ khâm đ ố i không có gì hắn biết ta cùng long sơn công ty quan hệ tới muốn theo ta lôi kéo làm quen đoan chừng cảm thấy trực tiếp tìm tới ta có chút không dễ nhìn cho nên quanh c o lòng vòng lại gần thôi v ừ a vặn hắn cùng ta một cái người quen biết có chút quan hệ thì cho hắn chút mặt mũi liêu lão đầu hát một tiếng nói ý là hắn đến phúc lợi viện cũng là chạy ngươi tới không l à là trùng hợp đụng tới ta sau đó đ o á n được ngươi cũng biết ta hiện tại rất nổi danh phi vạn ác nhà tư bản mà thôi hơi tiền đầy người còn không biết xấu hổ giảng danh khí không biết n g ư ờ i mặt ở đâu tiết vô toán cấp liêu láo đầu lại rót một chén rượu cười nói người bảo thủ tư tưởng ta thì không theo ngươi nói róc uống bầu rượu này ta liền đi lần này đưa cho ngươi cái kia nhân tham ngươi lại muốn cầm lấy đi bán đi ta lần sau đến liền t i ể u cũng sẽ không mang cho ngươi chính ngươi nhìn lấy làm đi h ả o tiểu tử dám uy hiếp lao tử lần trước ngươi lấy ra cái kêu một cái nhân tham ta liền bán hơn hai triệu hai đứa bé phẫu thuật tiền thì đi ra ta phải quý giá bao nhiêu ăn hai triệu đồ vật dù sao ta đem lời thả chỗ này ngươi dám lại bán ta thì dám cắt rượu của ngươi còn đám tiểu tể tử tiền giải phẫu ta sẽ giải quyết không cần đến ngươi mù quan tâm đi tranh thủ thời gian uống đi một cái chương 450, t h ă phu của ta thiết vô toán muốn đi đâu liêu lão đầu chưa từng có hỏi qua cho dù tâm lý hiếu kỳ vì sao chính mình nuôi lớn một đứa bé rõ ràng trước đó vẫn là một cái thu sổ nợ dối mù lưu manh một chút liền thành thế giới tên công ty trưởng khống giả nhưng liêu lão đầu cũng chưa từng hỏi qua đây là hắn tự giác cũng có lo lắng của hắn dù sao tiết vô toán đứa nhỏ này cùng hắn trước đó nuôi lớn tất cả hải tử đều không quá đồng dạng rời đi phúc lợi viện tiết vô toán liền trực tiếp tìm một cái địa phương không người vọt người vào trong mây mang lấy chính mình mây đen một đường hướng về ven biển một cái một đường đại thành thị bay đi ở bên kia có hắn lần này trở về mục đích chủ yếu xong xuôi sự tình hắn mới tốt đi tìm chu tuệ như cái kia nữ nhân n g u nốc g mây đen tốc độ cực nhanh tại thật cao trên tầng mây phi tốc xay qua không đến nửa giờ hắn liền đã đứng ở một tòa đại đô thị trên đường phố nơi này rất phồn hoa so với tiết vô toán đi qua đại đa số địa phương đều phồn hoa cao ú c san sát ngước đầu nhìn lên cơ hồ không nhìn thấy bao lớn bầu trời thủ ra xe của mình tại cái này xi、si、măng cốt thép trong rừng rậm xuyên thẳng qua không bao lâu đến một cái cự đại quần thể kiến trúc trước mặt đầu tiên vào mắt là một khối to lớn nhà trước trên đó viết kim lân đại học cho dù tiết vô toán tại nguyên thế giới mù lăn lộn mấy chục năm cũng không có lên qua đại học nhưng lại không trở ngại hắn nghe nói qua cái tên này một chỗ tính tổng hợp nhất lưu đại học lái xe là vào không được trường học cửa lớn đặc biệt là tiết vô toán loại này không có nhà trường thông hành chứng xe cộ vừa tới cửa liền bị ngăn lại có thể chút chuyện nhỏ này ngăn không được tiết vô toán quay cửa kính xe xuống một ánh mắt mang theo pháp lực thì bắn ra ngoài sau đó một t r ư ơ n g lâm thời thông hành chứng thì dán vào xe của hắn trên cửa mê hồn loại này cho vặt hắn một cái ý niệm trong đầu mà thôi rất đơn giản cũng không cần hỏi đường trong nhận thức có minh sát phương hướng rất nhanh tiết vô toán liền đem xe dừng ở nhất động sân vận động bên cạnh bên trong chuyện chính đến từng trận trầm mặc bóng rổ đánh ra âm thanh mà người hắn muốn tìm ngay ở chỗ này mặt tòa này sân vận động không lớn là kim lân trong đại học một cái nhỏ nhất sân vận động hoặc là nói sân bóng rổ bình thường đều là trường học đội bóng rổ tổ chức huấn luyện địa phương ra và o có ba cái cửa vào hai cái trái phải là trực tiếp phía trên khán đài cho phép trong trường học sinh tại không ảnh hưởng đội bóng huấn luyện điều kiện tiên quyết đi lên xem náo nhiệt trung gian một cái cửa vào muốn đi sân bóng cùng phòng thay đồ bình thường là cầu thủ cùng lão sư đi vào người không có phận sự không thể vào có khóa tiết vô toán không có sung vào ngược lại không phải là hắn đột nhiên biến đến có tố chất mà chính là người ở đây có chút nhiều như thế đường hoàng xuyên n ư ỡ n g cửa mà vào có chút không thỏa đáng theo lối đi bên trái lên khán đài phát hiện trên khán đài người thế mà không ít người quét mắt một vòng trọn vẹn m ộ ư ơ i ba người thuần một sắc tất cả đều là nữ học sinh nguyên một đám tràn đầy phấn khởi ghé vào trên lan can t r ư ờ n g trong mắt hướng phía dưới trên sân bóng nhìn cái kia đầy mặt đào hoa dáng vẻ nhìn đến tiết vô toán thẳng i ĩ u môi trước kia người khác cho hắn nói tiểu nữ sinh rất nhiều đều ưa thích loại kia vận động hình dương quang nam hải hắn còn không tin hiện tại xem ra đích thật là có, có chuyện ó c như vậy không phải vậy những thứ này xem xét tay chân lèo khèo nữ học sinh chạy tới nhìn trường học đội huấn luyện dù thế nào cũng sẽ không phải đơn thuần ưa thích bóng rổ a cũng không đến mức nhìn đến đầy mặt đào hoa a tại bên cạnh đứng vững Không có gây nên những cái kia những nhìn mê mẩn. Nữ học sinh chú hiếp nên mẩn nữ gây có cái cười mê m ý ắ trong cũng theo hướng theo t ê n sân bóng nhìn. Phía dưới hết thể 20 người mặc lấy huấn luyện ngay động luyện hẳn sở Có g Phía hết thể phục, tập. dưới tại cái i tác mặc làm cơ lấy lấy là á l u y ệ tổ láo sư đ ứ n tại bên cạnh, tiếng cạnh, bên lươn ốn nắn lấy đó ộ động i viên nghiệp. chuyên Trong đều đ tác. Hết thể rất xem ra đều rất chuyên nghiệp. Trong đó, có một người bên cạnh tiết vô toán mục đích của chuyến này chính là chu tuệ như thân đệ đệ t i ế t vô toán em vợ chu chính tiết vô toán nhìn lấy phát hiện phía dưới những cái kia kỹ thuật huấn luyện cũng tốt v u ấ n luyện thân thể cũng được đối với chu chính tới nói đều dị thường nhẹ nhõm thậm chí đội viên khác đã bắt đầu mồ hôi đầm địa hắn trên trán mới lên một tầng thật mỏng lông mồ hôi tiếp xuống đ ố i kháng trong luyện tập chu chính biểu hiện càng là trói mắt lực lượng cường đại tốc độ khủng khiếp siêu cường lên nhảy năng lực quả thực thì quăng cùng đội cầu thủ tốt mấy con phố chu chính biến đến thật mạnh a ta nhớ được hai tháng trước hắn c h ả không có lợi hại như vậy a hiện tại thì liền đồng đội trưởng ở trước mặt hắn đều là bị nghiền ép a thì là thì là mà lại còn giống như trở nên đẹp trai ta cũng phát hiện bất quá không phải bộ dáng trở nên đẹp trai mà chính là ân nói như thế nào đây là khí chất trên người biến đến càng khốc đúng hay không đúng đúng đúng cũng là càng khốc muốn là xung quanh chính là bạn trai của ta tốt biết bao nhiêu hoa si mê gái trai ta thì hoa si mê gái trai thế nào ngươi không phải cũng thường nói người ta chu chính lại xoáy lại có hình nhất định rất tài giỏi sao người cái này không mê trai người còn sắc đ ầ u nhìn đến đ ố i kháng bắt đầu đám kia nữ học sinh thì nghị luận lên trong ngôn ngữ đều là liên quan tới chu chính chủ đề đội viên k h á c các nàng ngược lại là thảo luận đến không nhiều thính lực rất tốt tiết vô toán tự nhiên nghe cái minh bạch tâm đạo tuần này chính vẫn rất có nữ nhân duyên đó à xem ra tiểu tử này trong trường học không ít lãng bất quá tu hành tả công mang tới âm tả khí tức thế mà thành khốc cũng là phục những cô bé này tiết vô toán đợi thời gian dài tự nhiên là bị cùng trên khán đài những cái kia nữ học sinh cấp thấy được trong trường học mặc lấy một thân tây phục vốn là rất c h ó i mắt sau đó nhìn nhiều mấy lần cái này nhưng là khó lường tử từ thần đến trường học của chúng ta một cái mắt to mội trước hết nhìn đến tiết vô toán sau đó lắp ba lắp bắp hỏi vô bạn học bên cạnh sau đó cũng là nhiều tiếng hô kinh ngạc muốn nói dân mạng bên trong trung kiên lực lượng dĩ nhiên chính là những thời giờ này dư giả đại học sinh cái nào không biết được vong hồng từ thần a vị này bị dân mạng định giá có mị lực nhất nam nhân thế nhưng là không biết bị bao nhiêu nữ nhân lấy ra y y đối tượng bây giờ vừa lộ mặt lập tức thì vỡ tổ nữ nhân thét lên đệ xì bèn bình thường đều rất cao liên đối lấy phía dưới giữa sân nghỉ ngơi đám cầu thủ cũng nhìn thấy tiết vô toán trong đó kích động nhất phải kể là chu chính hắn nhưng là trông mong chấm nhỏ trông mong ánh trăng mỗi ngày cấp chính mình chị gái đi ba điện thoại truy vấn tiết vô toán cái gì thời điểm trở về không nghĩ tới tiết vô toán thế mà tìm tới hắn trường học tới gặp xung quanh đang phát hiện chính mình tiết vô toán cũng cười h i ế p mắt hướng hắn phất phất tay huấn luyện viên ta có thể hay không xin phép nghỉ a có chút việc tư nhi muốn chỉ h o á n một hồi xung quanh khi thấy tiết vô toán hướng chính mình n m á c vội vàng quay đầu cấp chính mình huấn luyện viên nói ra huấn luyện viên cũng là nhìn đến tiết vô toán nghe được bên thai cầu thủ nghị luận lúc này mới đem trên khán đài cái kêu âu phục nam nhân cấp đối lên số hỏi một câu chu chính đó là người ca tỷ p huấn luyện viên rất kinh ngạc hắn trước đó hỏi qua chu chính vì cái gì kỹ thuật bóng tăng lên nhiều như vậy xung quanh đúng lúc nói là khi về nhà tỷ phu dạy a nhà đúng vậy cũng là hắn cái kia để hắn xuống đây đi ta cũng muốn cùng hắn lĩnh giáo một số bóng rổ phía trên vấn đề huấn luyện viên tự nhiên đại hỷ có thể đem chu chính kỹ thuật trong thời gian ngắn tăng lên nhiều như vậy hắn thấy đối phương quả thực cũng là một cái q u ỷ tài hắn tự nhiên không muốn buông tha học tập cơ hội huấn luyện viên lần sau được hay không tỷ phu của ta tới tìm ta là có chuyện quan trọng ta đi một lát sẽ trở lại đến chỉ hoãn không được bao lâu ha ha tiểu tử ngươi đi đi thôi chương 451, trăm công mang tới suy nghĩ chu chính liền y phục đều không đổi trực tiếp mặc lấy huấn luyện phục đã tìm được tiết vô toán bên người nhìn chung quanh một chút tựa hồ cảm thấy nơi này không phải chỗ nói chuyện tiếp lấy cùng tiết vô toán lên xe trực tiếp thì ra trường học trên xe chu chính một mặt vội vàng hướng tiết vô toán nói tỷ phu ngươi dạy ta môn h ư n kia võ học có phải hay không là lạ à nhưng lo lắng chết ta rồi có thể không dọa người sao từ khi bắt đầu tập luyện tiết vô toán cho hắn môn kia cái gọi là võ học về sau chu chính rất nhanh liền sở đến tập luyện môn hạo mà một hệ liệt để hắn kinh dị mà lại hưng phấn sự tỉnh thì tiếp lấy bắt đầu dựa theo tiết vô toán trước đó nói với hắn mỗi lần đánh banh thời điểm liền bắt đầu vận chuyển tâm pháp muốn hắn đạt tới tâm pháp tùy tâm mà lên cấp độ ban đầu chu chính đối bộ này võ học vô cùng lạnh nhạt tại trên sân bóng ngay từ đầu còn có thể ghi lấy mặc nghiệm tâm pháp khẩu quyết nhưng đánh lấy đánh lấy thì thường xuyên đem quên đi nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn thể nghiệm đến môn võ học này kỳ diệu mỗi một lần cùng đối thủ thân thể tiếp xúc chỉ cần lúc đó chu chính còn tại vận chuyển tâm pháp thì có thể cảm giác được một cô ấm áp khí lưu theo trên người đối thủ độ đến trong cơ thể của mình loại cảm giác này thật giống như hút vào một cỗ chất dinh dưỡng mà thân thể của mình cũng là một khối hút bất mãn bọc biển rất thư sướng mà lại hiệu quả kinh người chỉ một trận bóng đánh xuống chu chính thì cảm giác đến lực lượng của mình so trước kia lớn hơn một chút thể lực cũng có một chút tăng cường cái này để chu chính q u ồ n g hỷ không dứt hắn hiểu được chính mình tỷ phu dạy hắn đồ vật có bao nhiêu lợi hại cũng lập tức nghĩ đến muốn làm mình như thế luận tiếp trở thành thế giới trong lịch sử vĩ đại nhất vận động bóng rổ viên cũng không phải là không được có thể cơn hưng phấn này cũng không có duy trì quá lâu rất nhanh chu chính thì phát hiện mình môn võ học này mang tới phụ diện ảnh hưởng đầu tiên xung quanh đang phát hiện tất cả cùng thân thể của hắn tiếp xúc qua cầu thủ tại sao trận đấu thường xuyên sẽ cảm thấy thể lực hư thoát mà lại cùng hắn tiếp xúc đến càng nhiều loại này hư thoát thì càng rõ lộ ra thậm chí thường xuyên như thế sẽ còn thật nhanh tiêu tan gầy đi tựa như là sống một trận bệnh nặng một dạng thần s á c khỏe n g o i bởi vậy chu chính kinh dị ý thức được để cho mình biến đến càng ngày càng mạnh cái t r ù n g loại kia ấm áp khí lưu hẳn là chính mình theo trên thân người khác hấp thu tới đặc biệt là làm hắn phát hiện bị chính mình hấp thu nhiều nhất mấy tên đồng đội bắt đầu gầy gò về sau hắn thậm chí có loại mình tại ăn người cảm giác sợ hãi cái này cũng chưa hết bởi vì tâm lý hoảng sợ chu chính ngừng môn kia võ học tu luyện lại không nghĩ rằng hắn cũng không muốn luyện có thể cũng đã không phải do hắn dừng lại môn võ học này ngày thứ ba bắt đầu chu chính thì không hiểu cảm giác mình toàn thân không thoải mái đến ngày thứ tư thời điểm hắn cũng cảm giác đau nhức toàn thân khó cản thật giống như thống khổ theo mỗi một tấc đầu khớp xương tại da bên ngoài bốc lên ngày thứ năm thời điểm đã khó chịu thậm chí đi ngủ đều không ngủ được không có cách nào chu chính chỉ có thể dựa theo thân thể bản năng suy nghĩ chạy đến ra ngoài trường tùy tiện tìm một cái giã cầu tràng sau đó đánh chỉnh một chút một ngày bóng một cái sân bóng người tất cả đều bị hắn hút m ệ t mọi ngồi phịch ở trên sân bóng hắn mới tính chậm qua sức lực tới cảm nhận được thân thể lại một lần mạnh lên chu chính tâm lý lại một chút cao hứng cũng không có thậm chí có loại bị hố cảm giác sau đó thì gọi điện thoại tìm khắp nơi tiết vô toán muốn hỏi cho rõ nghe xong chu chính tố khổ t i ế t vô toán cười đến rất là thoải mái nói ra cái này vốn là một môn tà công có chút tác dụng phụ rất bình thường nha lại nói ngươi hút đồ vật là của người khác tinh nguyên hoặc là nói là nguyên khí cùng ăn người là hai chuyện khác nhau ngươi cứ như vậy ưa thích chính mình buồn nôn chính mình sao Tạ cho ô n g c chính tâm lý một mảnh chát, mảnh đáng tâm một ám lý đ ạ c h í nên h mình h n quả i bị hố. Đúng à phổ Đúng tập h học vừa luyện đã là vài chục h ô n luyện năm g võ vừa vài là đã t m mấy chục năm, muốn chí chục còn chưa có Cho nhất định thể hiệu không thế Ngươi đến sông bóng A. Cho nên, dưới ra tuổi t đợi đi rổ lại giới quả. sẽ sáo ậ luyện tả công mới là lớn nhất thích hợp ngươi nhu cầu mà lại cái này tác dụng phụ đã là nhỏ nhất chỉ cần ngươi không dừng lại đương nhiên sẽ không khó chịu mà lại ngươi đại khái có thể yên tâm to gắn hút lấy tu vi của ngươi vô luận như thế nào đều l à hút không chết người ta ta có thể hay không tự phế võ công không luyện a chu chính vẫn như cũ tâm tình tâm t h ầ n bất định cảm thấy cái đồ chơi này quá tà dị tâm lý có chút sợ hãi có chút sợ mới nói thì ta công sao có thể nói không luyện thành không luyện ngươi không phải đã nếm đến đau khổ sao hắc ta nói chu chính tiểu tử ngươi thân ở trong phúc không biết phúc đúng hay không không phải không phải thị phu ta đây không phải có chút sợ nha đi sợ cái gì a tiếp tục luyện rất nhanh cảnh giới của ngươi nâng lên ngươi thì có thể khống chế hút người lược đạo không đến mức giống như bây giờ hai ba lần liền đem người khác cấp hút khô thiết vô toán tự nhiên là đang gạt chu chính một môn võ học mà thôi cho dù là t à công lại như thế nào làm sao có thể liền vứt bỏ hố đều không được lại nói coi như không được có hắn vị này n h â n tiên cảnh giới tu sĩ tại một cái ý niệm trong đầu liền có thể phế đi chu chính bây giờ công lực nói không được đó là hắn muốn chu chính tiếp tục hướng xuống luyện bởi vì tiết vô toán lần này nhìn đến chu chính mới phát hiện tiểu tử này thế mà còn là một người tu luyện kỳ tài so với long h ổ sơn kiếm thần cũng phải có thiên phú được nhiều lúc này mới bắt đầu luyện không đến tháng ba toàn thân tinh khí thần đã chính thức theo người bình thường bước vào võ giả trình độ cho dù tu chính là ta công loại này tốc độ tiến triển cũng là rất hiếm thấy như thế có thiên phú một mầm mông tốt tiết vô toán sao có thể để này cứ như vậy nhận sợ rồi hắn không phải là muốn làm thế giới cấp bóng rổ siêu sao sao ta công hoàn toàn có thể thỏa mãn yêu cầu này a hiện đang sợ cái kia cũng là bởi vì mới bắt đầu chờ sau này nếm đến ngon ngọt nhiều tự nhiên là hội không lại quan tâm những thứ này cái gọi là tác dụng phụ mà một khi luyện tiếp lấy chu chính thiên phú đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đụng phải tiết vô toán tại cái này cửa ta công bên trong cho hắn thiết trí đệ nhất đạo khảm trước đó là dùng đến để phòng chu chính bị tả công ăn mòn tâm trí làm ra chuyện gì xấu đến mới thiết t r í hiện tại cũng tại bất quá tiết vô toán lại coi nó là một khảo nghiệm chu chính b ì n h cảnh muốn là hắn cái này em vợ có thể đột phá đạo khảm này vậy sau này thành tựu nhưng là không tầm thường cũng cho tiết vô toán nhiều một cái mới lựa chọn có lẽ hắn có thể tại nguyên thế giới cũng thử nhìn một chút thông qua tả công đến để một bộ phận người chân chính bước vào tu sĩ lĩnh vực sau đó đem chính mình vô đạo tu hành hệ thống chuyển tới t i ế t vô toán suy nghĩ tu sĩ cũng không phải kiếm thần lão đầu như thế toàn bộ nhờ đạo thuật gượng chống lên gà mở tu sĩ mà chính là muốn là dùng tà công đến nhen nhóm ngọn lửa lại dùng vô đạo tu hành hệ thống đến chất dẫn cháy cái này tại trên điều kiện là hoàn toàn có thể được bởi vì nơi này khuyết thiếu chính là thiên địa nguyên khí mà vô đạo tu hành hệ thống lại không cần thiên địa nguyên khí cần chỉ là lục sắc năng lượng mà thôi thì phu còn còn có vấn đề chu chính đột nhiên ngôn ngữ có chút có quáp tiết vô toán cười nói, có lời gì cứ nói, lắc ờ i g nói. không phải hay Chu càng đầu hơn. hát hát không phải Đương nói, chuyện này.、Đương、nhiên, muốn là tỷ phu ngại nguyện Cười cho ta điểm tỷ ta tiền tiêu vật vậy thì càng tốt Thiết phu là càng lấp ý toán vậy vô tiện tay làm bộ trong xe trong giường chữ vật sờ mó cầm một chồng tờ ném chu chính trong tay nói vừa nhìn ngươi đánh banh nữ sinh không ít có hai cái còn rất xinh đẹp cái kia ra tay thì đừng do dự số tiền này cho ngươi t r e o chọc nội g d ù n g chu chính cũng không nghĩ tới chính mình tỷ phu như thế hào phóng đưa một cái cũng là mười ngàn khối kích động đến kém chút nhảy dựng lên nói cám ơn liên tục tỷ phu ta còn muốn hỏi hỏi cái này cái này ta công đang làm chuyện kia thời điểm vì cái gì l u ô n không tự chủ được cũng đang hút đối phương kia cái gì nguyên khi a chương bốn trăm năm mươi hai tổng giám đốc thường ngày nghĩ đến chu chính cái kia có chút lúng túng bộ g á n g tiết vô toán liền muốn cười tiểu tử kia quả nhiên không phải cái gì đàng hoàng hải tử t h i ế t vô toán một trận đe dọa về sau tất cả đều c h i ề u chu chính tiểu tử này thế mà trong trường học thì có mấy cái bạn gái trường học khác bên trong còn có thích thú cùng một chỗ làm việc thời điểm mới phát hiện trong cơ thể mình tâm pháp luôn luôn tại sắp đến đặc sắc thời điểm đột nhiên vận chuyển lại kết quả có thể nghĩ người ta nữ hải trực tiếp thì hư thoát một lần còn nói là trùng hợp có thể cái này năm lần bảy lượt nữ hải đều sợ chu chính để hắn kìm nén l ử a giận căn bản không có vị trí phát tâm lý sợ hãi đời này đều như thế mới hướng tiết vô toán hỏi thăm như thế nào khuyên khuyên cái giám a tiết vô toán trực tiếp nói cho chu chính nói chính ngươi gấp rút luyện tập các loại tu vi phía trên đi tự nhiên là có thể thuần thục khống chế hấp thụ trình độ cùng thời cơ hiện tại mới cất bước khí huyết sôi trào phía dưới chỗ nào khống chế được nội tạ công muốn đến có lý do này về sau chu chính liền nên càng thêm nỗ lực tập luyện mới lạ là... rời đi kim lân đại học t i ế t vô toán lần nữa đẳng vân mà lên lần này hắn muốn đi tìm chu tuệ như nhìn xem cái này nữ nhân ngu ngốc hiện tại thành đại tổng tài đến cùng tập không quen chu tuệ h như hiện tại thân ở địa phương là kinh thành cũng là long sơn công ty lâm thời tổng bộ ở c h ỗ đó trước đó buổi họp báo về sau chu tuệ h như nhậm chức thứ nhất tổng giám đốc sau đó thì đến nơi này không hề rời đi qua bận bịu chu tuệ h như hiện tại mới phát hiện nguyên lai làm tổng giám đốc so làm đồng dạng nhân viên bận bịu hơn nhiều không nói những cái kia nghiệp vụ phía trên vấn đề những vật kia chu tuệ h như căn bản cũng không hiểu hiện tại vẫn là học tập giai đoạn hết t h ả đều là quách thành khải cho hắn phân phối ba vị phụ tá tổng tài giúp nàng kiểm tra thậm chí là thay làm l i ê n nói xa g i a o chu tuệ như những ngày này căn bản là không có an an sinh sinh ăn rồi một bữa cơm tất cả đều là các phe mở tiệc chiêu đãi quách thành khải cũng là thời thời khắc khắc đều đang chiếu cố lấy chu tuệ như tâm tình dù sao tuân theo một câu cũng là chu tuệ như chuyện muốn làm thì làm chuyện không muốn làm vậy liền không làm sợ chu thuệ như cái nào điểm không hài lòng trở về cấp tiết tiền bối thổi lời nói nhẹ bên hai cái kia phiền phức của hắn nhưng lớn lắm đi bất quá quách thành khải cũng phát hiện chu thuệ như cũng không muốn thì thật coi cái vung tay trường quỹ treo cái hư danh mà chính là giống chân chính làm một chút việc đi ra một có thời gian nữ nhân này thì lôi kéo nàng mấy cái nữ trợ lý hỏi cái này hỏi cái kia có lúc sẽ còn chạy tới hỏi hắn nhiệt tình nhi rất đủ nghiệp vụ phía trên tạm thời giúp không được gì xã giao phía trên chu tuệ như thì cảm thấy mình đạt được thêm chút sức cho nên gần nhất chỉ cần có hiến hội nàng đều tại bất quá may ra loại này hiến hội phần lớn là lấy giao tiếp làm chủ không phải loại kia b i ể n uống rượu cục nàng ứng phó coi như miễn miễn cưỡng cưỡng bất quá chu tuệ như cũng phát hiện chính mình cùng người khác không giống nhau địa phương cái kia chính là nàng trên thực tế cũng biết không nhiều cùng người xa lạ liên hệ cho dù nàng đã từng làm qua ngân hàng tiêu thụ những kinh nghiệm kia đặt ở lúc này loại trường hợp này căn bản là vô dụng Cùng những cái Chu cảm cái bực câm, những mạnh tiền Như mình như buồn thanh người vụn gạo, gái người. Thuệ thấy kia viêm ra, tựa một âm bạo vì vì、so、về so thật tốt là đây ố i với cái người nói hiểu loại này giao tiếp, vậy liền đem giá vậy Chu cho cao. tá này, Như nàng nghĩ không này đến Thuệ phụ thật đầu t ba am kế, đã đem đỡ n phận không người h địa đủ vị bắt c u ệ n đều k h á chính cùng bọn n đánh. Đây h c là cao lạnh mà bây giờ chu huệ như thân phận hoàn toàn có tư cách lấy loại biện pháp này chu huệ như vừa nghĩ cũng đúng kết quả là rất nhanh liền có như thế một cái thuyết pháp nói long sơn công ty thứ nhất tổng giám đốc chu tuệ như là một cái rất lạnh không thích cùng người nói chuyện phiếm băng sơn tổng giám đốc không có chuyện đ ừ n g đi lên tự tìm không thoải mái có người cảm thấy đây là cao lạnh tự nhiên là có người cảm thấy chu tuệ như tại giả giọng điệu trang b mà có cái này ý nghĩ người đại bộ phận đều là một số thân gia không tệ hình dạng dáng người đều là trước đó chọn nổi danh gái vi bởi vì nam nhân theo không ngại nữ nhân cao lạnh hoặc là nói băng sơn vẫn là một cái cực kỳ thế lực không dám tùy tiện trêu chọc băng sơn mà nữ nhân luôn yêu thích khó xử nữ nhân đặc biệt là nhìn đến một cái rõ ràng không phải dựa vào chính mình thực lực ngồi lên cao vị áp chính mình một đầu nữ nhân tâm lý tự nhiên đoán niệm rất nhiều cũng không quá coi trọng tám giờ tối chu tuệ như tại ba người phụ tá cùng đi trước đổi lại một thân màu đen lễ phục dạ hội sau đó lên một trang tiếp lấy đến yến hội khách sạn nói thật những ngày này thật là thanh cấp ngươi ba cái mệt muốn chết rồi chu á c loại trong k o xong, cho ả n gian này rút xong, ta nhất định ngươi nghỉ, g thời rút ta mời lại các q á c huệ như đây là tại cho nàng ba cái nữ trợ lý nói muốn không phải cái này ba tên quách thành khải tuyển chọn tỉ mỉ phối cho nàng tinh anh trợ thủ nàng hiện tại đoán chừng liền thứ nhất tổng giám đốc một bên cũng còn không có sở đến đây chu tổng ngài quá k h á c h khí những thứ này vốn chính là chúng ta phải làm thật muốn nói tạ tạ ơn cái kia chúng ta cảm ơn ngài mới đúng muốn không phải ngài chúng ta nào có tốt như vậy một cái thi phát triển không gian đâu đúng đấy chu tổng ngài quá k h á c h khí ân ân chu tuệ như cười nói đây cũng không phải là k h á c h khí ta nam nhân từng nói với ta đã giúp ngươi người đều cần phải phải tăng gấp đội hồi báo dạng này con đường của ngươi mới có thể càng ngày càng tốt đi các ngươi giúp ta đại ân ta nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi ta cam đoan chu tuệ như vốn chính là cái cảm tính nữ nhân hoàn cảnh lạ lẫm bên trong đạt được trợ giúp càng làm cho nàng cảm thấy đầy đủ chân quý. nàng không có nói đùa cũng thật ghi ở trong lòng đây đều là tiết vô toán dạy nàng nàng cảm thấy nhất định sẽ không sai mà ba cái nữ trợ lý ánh mắt khẽ biến không biết ở trong lòng nghĩ cái gì có lẽ tại đoán chu tuệ như mà nói có mấy phần có thể tin chỗ làm việc a đợi đến lâu thì bộ dáng này đến khách sạn chỉ chốc lát sau tiến hội liền bắt đầu lần này là mấy cái tập đoàn tài chính cùng một chỗ làm là muốn liên lạc một số quách t h à n h khải nhìn xem long sơn công ty một số độ dẻo nghiệp vụ có thể hay không đều đặn một số ra tới cho bọn hắn làm những thứ này tập đoàn tài chính lão đại chu tuệ như đều biết quách thành khải từng nói với nàng những đại l a o này giống như hắn đều là các đại đạo môn ở thế tục bên trong người phát ngôn một đám lao đầu lấy lòng chu thuệ như tự giác không chịu nổi cáo kể tội tìm một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh ngồi xuống muốn mấy thứ điểm tâm chuẩn bị lót dạ một chút từ giữa t r ư a đến bây giờ hơn tám giờ cái gì cũng chưa ăn nàng thật sự là đói bụng lắm chu thuệ như xài được tâm ba người phụ tá cũng đều có chuyện bị những công ty khác bên trong người quen quân lấy không có lo lắng nàng chính nàng nhìn hai bên một chút lại để cho người hầu cho nàng cầm một phần tới đón lấy ăn trong lúc nhất thời ngược lại là quên lễ nghi cái này xã giao quý cũ a nhà quê chưa ăn qua ăn ngon như vậy điểm tâm a một cái thanh âm đột ngột đột nhiên vang lên đánh gậy chu tuệ như vui sướng dùng cơm tâm tình ngần g đầu một cái chỉ thấy một người hai mươi tuổi ra mặt một thân hỏa hồng váy dài một mặt cao ngạo nữ nhân đang bị một đường tế hương hoa cầm giữ người đứng ở trước mặt mình chu tuệ như nhìn thoáng qua không nghĩ tới muốn phản ứng ăn đều ăn bởi vì vì người khác một câu thì ngừng ngươi cho rằng ngươi là ai a chu tuệ như không để ý hoặc là nói không nhìn trực tiếp để cái này mặc lấy váy đỏ nữ nhân trẻ tuổi n h ư mày không có một chút lễ nghi cũng không biết là ai thanh loại này nhà quê cấp mang vào quả thực cũng là hư mắt người t i ể u lâm tỷ đây cũng không phải là người nào mang vào nàng cũng là long sơn công ty vị kia thứ nhất tổng giám đốc thế nào Cùng、chúng ù n g c ta trước đó nói với ngươi một dạng a chính là nàng ngược lại là nghe danh không bằng gặp mặt long sơn công ty cũng là mắt mủ mặt hàng này cũng đỡ đến trên mặt bàn tới quách thành khải chơi nữ nhân ngược lại là thật cam lòng bỏ tiền vốn không xem qua quang lại không được tốt lắm vốn định phản ứng có thể nhưng không ngờ đối phương lại còn nói chuyện như thế khó nghe chu tuệ như mặt một chút thì s ụ a xuống để xuống bộ đồ ăn lau miệng sau đó nhìn cái kia váy đỏ nữ nhân cười nói nhà ai tiểu cầu không có cái chốt dây chuyền chạy thế nào chỗ này đến sủa loạn rồi chương 453, t r a hòn ngọc quý trên tay theo tiết vô toán loại này người cùng đến lâu chu tuệ như cũng tự nhiên học hội làm sao mắng chửi người rõ ràng t h u tục nàng còn không mắng được bất quá lực công kích lại cũng không kém lại phối hợp nàng cặp kia ánh mắt khinh thường bình thường người còn thật đến bị nàng làm cho nổi giận chớ nói chi là trước mắt vị này ngạo kiều nữ nhân áo đỏ người dám mắng ta cái kia nữ nhân áo đỏ tựa hồ căn bản không thể tin được chu huệ như lại dám mắng nàng là chó sắc mặt một bộ không thể tin người nào đáp lời liền mắng người nào rồi chu huệ như ha ha cười nói ngươi lại dám mắng ta ngươi có biết hay không ta là ai ngươi cho rằng lên quách thành khải giường thì khó lường rồi ngươi thì tính là cái gì chu huệ như cười cười lẩm bẩm một câu sau đó đứng dậy đi đến cái kia nữ nhân áo đỏ trước mặt không có dấu hiệu nào đột nhiên nâng tay phải lên ba thì một bạt thai mạnh quạt cái rắn chắc tựa hồ chưa hết giận trở tay trở về lại là ba một tiếng vừa đi vừa về hai cái bạt thai dùng bú sữa mẹ khí lực cái thứ hai đập đi qua trực tiếp liền đem cái này nữ nhân áo đỏ phiến ngã xuống đất một đôi gót nhỏ dày cao gót đều v ặ n gãy co quắp ngồi dưới đất hai tay bưng bít lấy nóng bỏng gương mặt một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn lấy chu tuệ như hình dung chật vật nữ nhân này chẳng những dám mắng nàng thế mà còn dám động thủ phiến nàng cái tát không giống nhau cái kia nữ nhân áo đỏ nói chuyện chu tuệ như mở miệng trước cười nói ta trước kia một mực không hiểu ta nam nhân vì cái gì lao dưa thích đánh người hiện tại ta hiểu được một bàn thai đập đi qua tiểu cầu cũng không dám sửa loạn chu tuệ như xoa tay phát hiện cái này đánh người cũng là khổ sai sự tình hoặc người khác hai bàn tay nàng tay của mình ngược lại là thằng đau bất quá nhìn đối phương bắt đầu nhanh chóng sưng đỏ mặt tâm tình lập tức rất tốt thoải mái a nguyên lai、like、đánh không quen nhìn người là sảng khoái như vậy xem ra hắn nữa thích làm sự tình tổng là có chút đạo lý a đánh người bạch lâm tiểu thư bị người đánh một cái gái vip lớn tiếng kinh hô lên vừa cùng mấy cái khác người cùng một chỗ liền vội vươn tay đi đỡ vị này chịu hai cái tắt bạch lâm tiểu thư vốn là loại này phong cách giả t i ệ t đều là tại cường điệu mười ba ô nói chuyện cũng tốt hành động cử chỉ cũng tốt đều tương đương khắc chế thanh âm hơi lớn một số cũng là ngồi ở trong góc mấy cái kia lão đại những người khác cái nào không phải xem thường thì thầm hiện tại một tiếng giống như là bị cắt cái gì bộ phận đồng dạng tiếng kêu sợ hãi một chút liền đem giữa sân ánh mắt mọi người hút tới đi đầu nhìn đến dĩ nhiên chính là một thân đỏ bộ mặt hai mắt ôm hận dương dương bạch lâm tiểu thư lần này thì hù dọa không ít người bạch lâm là ai đường đường thiên lôn tập đoàn tổng giám đốc bạch mộc biên cháu gái duy một hòn ngọc quý trên tay ở tầng chót vót vòng tròn bên trong là có tiếng tính cách quái đản coi trời bằng vung ỉ vào bạch mộc biên x ư n g ái bình thường người căn bản liên nhập nàng mắt tư cách đều không có mà thiên lôn tập đoàn cùng bạch mục biên lại là cái gì địa vị một cái lôn chữ liền đã rất có thể nói rõ vấn đề cái này thiên lôn tập đoàn cũng là côn lôn phái ở thế tục bên trong đến đỡ lên mặt tiền chỉ bất quá thiên lôn tập đoàn nghiệp vụ phạm vi đại bộ phận đều ở nước ngoài mà lại chủ yếu liên quan đến sinh ý là tài chính nghiệp thế giới tài chính trong hồ nước cũng coi là có danh tiếng một đầu đại ngạc ra sự hậu đãi sau lưng lại có côn lôn sơn môn cường đại như vậy chỗ dựa lại là hòn ngọc quý trên tay từ nhỏ yêu c h i ề u đã quen người biết đều bị lấy đều t r ô n tránh nên đón đều là chuẩn bị vớt mông ngựa hoặc là muốn mưu điểm chỗ tốt t h ự c có can đảm cầm bàn tay quất vị này giữa sân tất cả mọi người trong ấn tượng còn thật không có qua lại xem xét đứng tại bạch lâm trước người ôm lấy cánh tay tựa hồ cười đến vui vẻ người lại là hôm nay trận này dạ tiệc một trong những nhân vật chính long sơn công ty vị mỹ nữ kia phó tổng giám đốc chu tuệ h như chu tuệ h như quạt bạch lâm cái tát cái này thì dễ nhìn một số chuẩn muốn tuân đi qua đỡ dậy bạch lâm tiếp lấy đập vài cái m ô n g ngựa hoặc là lên tiếng ủng hộ một chút người lập tức thì tỉnh ngòi thậm chí trên mặt biểu lộ đều tại l ậ p đi l ậ p lại tính toán đến cùng nên bình bình đạm đạm đâu vẫn là hơi hơi lộ ra một số lo lắng lại hoặc là trực tiếp giả ngu không thể không cẩn thận a bạch lâm việc nhà không đơn giản chu tuệ như thân phận lại đơn giản rồi cho dù không biết nội tình người riêng là nhìn long sơn công ty thanh như thế một cái thuần ngoài nghề đẩy đến thứ nhất tổng giám đốc vị trí bên trên liền đã rất nói rõ vị này chu tổng lực lượng sau lưng không thể khinh thường huống chi hiện tại long sơn công ty thế nhưng là danh tiếng vô lượng tất cả mọi người là đi c ầ u tài đắc tội thần tài tổn thất người nào bù một bên là lâu năm lão đại thiên lôn tập đoàn một bên là siêu cấp tân duệ long sơn công ty một bên là lương tựa côn lôn phái một bên là lương tựa long hồ sơn a không hẳn là long h ổ sơn r ử a vào chu tuệ như bất quá rõ ràng sau sau một chút đích sắc rất ít người giữa sân ngoại trừ mấy vị giữa lẫn nhau hiểu rõ lao đại tổng giám đốc bên ngoài những người còn lại là không biết đạo môn thế lực tồn tại các ngươi còn thất thần làm gì cho ta phiến nàng ta muốn các ngươi phiến nát mặt của nàng theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại bạch lâm một chút nổ bệnh tâm thần hướng về cùng ở sau lưng nàng cách đó không xa hai tên bảo tiêu lớn tiếng hô quát nói nàng lúc này trong lòng ý nghĩ duy nhất chính là muốn báo thù muốn đem cái này dưới cái nhìn của nàng là dựa vào lấy bồi quách thành khải mới bỏ lên trên cao vị xú biểu tử triệt để giết chết nhưng loại tình huống này bảo tiêu nào dám động thủ bọn họ lại không phải người ngu không nghe lời cùng lắm là bị s a t h ả i có thể nếu là thật dám đi tới phiến long sơn công ty thứ nhất tổng giám đốc cái tát vậy bọn hắn mới là nhảy vào hố lửa các ngươi điếc không nghe thấy sao cho ta phiến nàng đủ rồi quát to một tiếng theo vang lên trung khí rất đủ giữa sân mọi người vừa nghiêng đầu liền thấy trước đó còn vây ngồi ở trong góc nói chuyện trời đất mấy vị lao đại lúc này đã cùng nhau đi tới mà tâm tư cẩn thận người phát hiện những đại lao này trên mặt biểu lộ rất q u ỷ dị long sơn công ty quách thành khải một mặt tái nhật tựa hồ dị thường phẫn nộ thiên lôn u tập đoàn tổng giám đốc bạch m ộ t biên sắc mặt lại tựa hồ có chút kinh hoàng mà còn lại mấy vị lao đại lại là cười trên n ỗ i đau của người khác cái này tình huống như thế nào Tiểu lâm. La to còn thể thống Tranh thủ thời gian cho ta trở gian biên nghiêm lâm, la âm mục vừa cho còn Bạch đến, thanh gì? về. không ắ c bạch、lâm、cũng hướng h trận về lâm là một trận hô quát. Sau hiệu cái cái phất tay mắt ra hiệu bạch lâm cái kia hai nhìn nhìn đó bạch lâm h nhìn bạch ì n n múi múi tâm đem lâm m tiêu bảo a đi. Không thể không nói đây đối với biết chu tuệ như chân thực bối cảnh bạch m ụ c biên tới nói là một cái tốt nhất xử lý phương pháp lấy đi cháu gái của mình để tránh tràng diện tiếp tục phức tạp hóa đây là tại nhận sợ cũng là tại bảo trì cháu gái của mình chịu hai bàn tay dù sao cũng so bị người vặn phía dưới đầu mạnh a thục sơn phái cũng là vết xe đổ a chết một đám người liên thanh cũng không dám từ một chút hiện tại cũng bị làm đến tạm thời cô lập núi lại côn lôn tuy nhiên lợi hại khả năng mạnh đến mức qua thục sơn đến lúc đó hán bạch ra chẳng phải là muốn cùng thục sơn diệp ra một dạng trở thành bị ném bỏ kẻ đáng thương được rồi đã chung thiết bản vậy liền nhận thùa quyền đầu không có người khác lớn nhận sợ không mất mặt có thể bạch m ộ t biên quá coi thường chính mình độc tôn nữ bây giờ tức giận cũng không có ý thức được trong lòng hắn hòn ngọc quý trên tay tấm can bảo bối đã bị s ủ g ra một cái dạng gì t ì n h khí hai họa nhiều khi đều là theo trong miệng nhảy ra ra ra a ngươi làm gì là nàng là nàng đánh ta ta tại sao phải đi một cái dựa vào bò quách thành khải giường ra mặt biểu tử mà thôi ta nhất định muốn phiến tử nàng y miệng y miệng bạch lâm lời này là nàng lần thứ hai nói có thể lần thứ nhất nói đến nhỏ giọng không có mấy người nghe thấy lần này lớn tiếng ồn ào đi ra nhưng là khó lường d o a sợ không chỉ là da da của nàng bạch một biên còn có nằm thương quách thành khải loại lời này sao có thể nói lung tung một khi vào người kia lỗ thai còn đến mức nào chương bốn trăm năm mươi b ố đây là ta nam nhân quách thành khải hiện tại liền muốn giết bạch lâm tâm đều có ngay tại dạ tiệc trước khi bắt đầu quách thành khải tiếp nhận một chiếc điện thoại là hắn trước em vợ trường khoan đánh tới nói là tại huyện thành nhỏ phúc lợi viện đụng phải tiết vô toán còn nói tiết vô toán để hắn tiện thể nhắn tối nay sẽ tìm đến hắn quách t h à n h khải cái này quách t h à n h khải lấy chính mình đẩy người bạch lâm ồn ào đi ra nước bẩn là từ không nói có nhưng lại rất trói thai đặc biệt là đối với ý muốn sở hữu cực mạnh người mà nói đây chính là rất dễ dàng ở trong lòng lưu lại vấn đề không sợ nhất vạn chỉ sợ vắn nhất muốn là tiết tiền bối cũng là như thế không cho phép tâm lý có vấn đề một loại nào người làm sao bây giờ hán quách thành khải chẳng phải là thật muốn n à m thương mà lại đã em vợ trương khoan đã nói tiết tiền bối muốn tới vậy liền rất có thể sẽ xuất hiện tại trận này dạ tiệc phía trên thậm chí nói không chừng đã tới tâm lý tâm thần bất định phía dưới quách thành khải tâm lý thật nhanh một suy nghĩ lập tức quyết định báo nổi dứt bỏ tất cả lo lắng trước tiên đem vị trí của mình b ả y ngay ngắn mới là thượng sách bạch m ộ c biên tôn nữ của ngữ như thế ngậm máu phun người dụng tâm quả nhiên là ác độc ta quách thành khải danh tiếng tính không được cái gì nhưng chu nữ sĩ danh tiếng cũng không phải nàng có thể chửi tới sự kiện này các ngươi bạch ra còn có thiên lôn tập đoàn nhất định phải cấp chu nữ sĩ một cái công đạo trong lời này ý tứ có thể nghe hiểu tự nhiên minh bạch quách thành khải ám chỉ chính là cái gì vì cái gì nói cho chu nữ sĩ một cái công đạo mà không phải cấp long sơn công ty một cái công đạo mà không hiểu sẽ chỉ coi là quách thành khải đơn thuần tại bảo hộ chính mình thuộc hạ m à thôi nhưng như thế công khai cấp thiên lôn tập đoàn khiêu chiến phần này quyết đoán cùng phản ứng lại là đại s u ấ t người sở liệu đều là người làm ăn không phải cái kia dĩ hòa vi quý sao như thế trước mặt mọi người vạch mặt có phải hay không có chút không quá sáng suốt ta nhưng đến đón lấy bạch m ộ t biên phản ứng càng là kinh h ạ i đến tất cả không rõ chân tướng người quách tổng tiểu lâm tuổi tắc còn tiểu rất nhiều chuyện cũng là không rõ ràng xem ở hai chúng ta nhà cũng là thế giao phân thượng tha nàng lần này a chu tuệ như nữ sĩ cũng xin ngài đại nhân không chấp tiểu nhân tha tiểu lâm một lần được hay không ta chỗ này cho ngài chịu tội nói chuyện bạch mục biên thì thật hướng về chu tuệ như một cái chắp tay thêm chín mươi độ cuối đầu thái độ thành khẩn n ô n n g ự a rất có vài phần đáng thương chu tuệ như thiện tâm đặc biệt chịu không được một người có mái tóc đều trắng b ệ c h lao đầu hướng chính mình lại là thở dài lại là cuối đầu tâm lý minh bạch đối phương là đang sợ cái gì trong nội tâm nàng kỳ thật cũng coi là xả giận hai cái bạc hai ba ba vang đối với nàng giá trị quan tới nói vậy liền coi là là báo thủ có thể đang lúc chu tuệ như đỡ dậy túi đầu không nổi bạch một biên chuẩn bị nói điểm tha thứ loại hình mà nói lúc một cái thanh em đột ngột theo thì theo phía sau của nàng văng lên ngươi nói ngươi ngốc hay không ngốc hướng trên người ngươi r ộ i nước bẩn nói lời xin lỗi coi như xong loại này một điểm quy củ cũng đều không hiểu người có cái gì đáng giá ngươi đáng thương vừa nghiêng đầu ngay tại chu tuệ như trước đó ngồi đấy ăn điểm tâm địa phương chẳng biết lúc nào nhiều một người nam nhân giải khai âu phục áo mặc nút thắt vương lỏng ra cả vạt chính cầm lấy nàng trước đó đã dùng qua bộ đồ ăn ăn nàng trong đĩa còn thừa lại mấy khối điểm tâm tựa hồ cũng cảm thấy ăn ngon trên khoe miệng còn dính một chút b ơ vô toán người đến đây lúc nào ngạc nhiên chu tuệ như hiện tại cái gì đều không để ý tới cái gì bị rội nước bẩn cái gì xã giao lễ nghi cái gì dáng vẻ ngựa khí hết thể gặp quỷ đi thôi một đường chạy chậm thì nào vào tiết vô toán trong ngực cùng một con mèo nhỏ một dạng cầm mặt tại tiết vô toán trên thân một trận cọ lung tung mà tiết vô toán đâu rất là thói quen một tay đặt ở chu tuệ như trên đầu xoa nhẹ vài cái thật cùng là đùa mèo nhỏ một dạng cũng không quan tâm dạng này có phải hay không sẽ đem chu tuệ như kiểu tóc làm loạn vừa đi một chuyến chu chính trường học sau đó thì trực tiếp tới chu chính ngươi đi tìm hắn làm gì hắn không phải một mực lại điện thoại cho người tìm ta sao ta tôi xem xem tùy tiện cho hắn mười ngàn khối làm tán gái kinh phí ta cái này làm tỷ phu có phải hay không khá hảo p h o n g a mười ngàn t h ố i người điên rồi hắn một người sinh viên đại học muốn nhiều tiền như vậy làm gì không được ta phải cho hắn thu miễn cho còn không có công tác liền học được tốn tiền bậy bạn còn tán gái h ừ không học tốt nói liền muốn cầm điện thoại cấp chu chính gọi điện thoại tới kết quả sờ một cái mới phát hiện chính mình bọc nhỏ cũng không ở bên người mà là tại chính mình một tên trợ lý trên tay cầm lấy tiểu h ạ túi của ta chu tuệ h như nhìn chung quanh một chút phát hiện trong đám người chính mình ba người phụ tá chính là một mặt mơ hồ nhìn lấy nàng vội vàng vây vây tay ra hiệu các nàng tranh thủ thời gian tới ba người phụ tá nghe được chu tuệ như thanh âm lúc này mới vội vàng lấy lại tinh thần một mặt thấp thỏm chạy đến trước mặt có phần có chút bối rối bộ dáng ha ha tiểu hạ các ngươi chớ khẩn trương giới thiệu cho các ngươi một chút đây là ta nam nhân thiết vô toán nói có kéo tiết vô toán cánh tay nói vô toán đây là ta ba người phụ tá lý tư nhiễm văn tiểu h ạ trần kha những ngày này may mắn mà có các nàng tiết vô toán cười cười hướng về ba cái gì thường câu n g ệ nữ nhân nhẹ gật đầu nói một tiếng các ngươi tốt chu t huệ như vui vẻ lôi kéo chính mình ba người phụ tá ngồi xuống sau đó liền đi tới đại sảnh bên ngoài trên ban công cấp chính mình đệ đệ gọi điện thoại trước mắt tất cả sự tình nàng đều một cách tự nhiên toàn bộ che giấu thật giống như trong nháy mắt quên đồng dạng nhìn đến ba người phụ tá mắt lớn chừng mắt nhỏ tâm đạo đây rốt cuộc cái gì còn đường a không có đường đếm đây là một loại trên tinh thần thói quen cử động chu tuệ như thì một cái bình thường tiểu nữ nhân có lẽ tại tình yêu phương diện có chút kỳ hoa có thể đối tại nam nhân của mình từ vừa mới bắt đầu yêu mến hắn thì đã thành thói quen loại này đứng tại phía sau hắn nhẹ nhàng nàng nam nhân đến còn có chuyện gì là cần nàng đi phản ứng thiết tiên sinh n g à i tốt thiết tiên sinh n g à i tới rồi gặp qua thiết tiên sinh từng tiếng ân cần thăm hỏi thanh nhâm theo một đám vốn là giữa sân hạch tâm các đại lao trong miệng vang lên cái gì gọi là lớn tiếng dọa người đây chính là vừa ra trận sau đó toàn bộ tràng diện đều quỷ dị bị một cô áp lực vô hình cấp c h ấ n trụ bất luận là ai ngoại trừ t r o n g mắt cùng tâm lý tại hoạt động ngoài miệng liền một cái âm cũng không dám phát ra tới hô hấp đều theo bản năng đẻ ép thiết vô toán ta nam nhân mấy chữ này theo chu tuệ như trong miệng phun ra ở chung quanh yên tĩnh t r ạ n g diện bên trong là rung động bởi vì vì tất cả mọi người biết long sơn công ty thực tế nắm trong tay thì kêu tiết vô toán tâm lý rung động còn không có thối lui tiếp theo chính là một đám các đại lão không lưng vạch lưng một mặt đ ị n h nọ thêm thấp thỏm hướng về vị này tiết vô toán hành lễ chào hỏi mà đối phương nhưng như cũ ngồi đấy từng miếng từng miếng ăn lên trước mặt điểm tâm thái độ ngạo mạn tựa hồ tại hướng mấy vị lão đại biểu đạt bất mãn cái này xem không hiểu rồi ngươi cho dù cũng là cái kia nắm trong tay long sơn công ty tiết vô toán cũng không thể phách lối như vậy à trang diện phía trên tất cả đều là lao đại a chỉ cần một long sơn công ty thì khó lường rồi người ta liên hợp lại đem ngươi chơi chết tại trong tã lót cũng là rất sự tình đơn giản a vẫn là câu nói kia không hiểu nguyên do chỉ có thể đoán bọn họ sẽ không hiểu những đại lão này lo lắng không phải kia cái gì long sơn công ty mà chính là tiết vô toán bản thân cái này cũng không phải cái gì sinh ý mà chính là giá trị con người tánh mạng la tới từ sống và chết h o à n g sợ nhìn thấy họ tiết không muốn bị nghiền chết vậy liền có thể nhiều sợ thì nhiều sợ không mất mặt mỗi cái lao đại sau lưng sơn môn cơ hồ đều là như thế giao thay bọn họ chương bốn trăm năm mươi lăm ấn các ngươi quy củ của mình đến tiết vô toán không nói chuyện tiếp tục từng miếng từng miếng đem trước mặt còn lại điểm tâm ăn hết sau đó đem món ăn hướng mặt trước đầy xoạch một chút miệng t i ế t tiên sinh còn cảm thấy ăn ngon ta lại lấy cho ngài điểm tới lời này vốn là quách thành khải kìm nén chuẩn bị nói có thể lời mới vừa đến miệng một bên chính muốn nói ra miệng nhưng không ngờ bị bên cạnh hắn một vị cấp vượt lên trước cái này cái gì thói quen lao tử nhẫn nhị nửa ngày liền đợi đến vuốt mông ngựa ngươi liền cái này đều muốn đ o ạ n mà quách thành khải tâm tình cũng không phải là duy nhất chung quanh hắn mấy cái lao đại giờ này khắc này tâm tư đều cùng hắn không sai biệt lắm quy kết lên thì một câu khốn nạn bị cấp trước đạt được vượt lên trước da miệng vị này gọi mã thiên hảo trung nam sơn môn người sơn môn không tính là cái gì cường đại cùng thục sơn côn lôn những thứ này so ra căn bản là không có cách nào so cùng long hổ sơn so ra cũng kém không ít nhưng trung nam sơn môn tại thế tục lực lượng lại không kém cho nên mới có tư cách tới này chàng dạ tiệc mã thiên hảo đã sớm nghe nói qua vị này bây giờ tại đạo môn bên trong xem như cấm kỵ đồng dạng tồn tại tiết vô toán đạo môn đều sợ người này bởi vì mạnh như thục sơn tại người này trước mặt cũng cùng đồ chơi một dạng nói nắm đi thì nắm đi bị giết chết mấy cái liền cái rắm cũng không dám thả ngược lại phong sơn môn không dám thò đầu ra lo lắng còn có trả thù vết xe đổ ở đây k h ắ c sơn môn còn dám như thế nào ngoại trừ sợ lại cực độ hy vọng định b ỡ bởi vì vị này thủ đoạn quả thực lịch tiên nhìn xem long hồ sơn cái kia một mực không thể kế thừa xuống bao đăng kinh nhìn nhìn lại thuộc sơn thanh hồng kiếm quyết hai loại đã có thể tính là thành bài trí p h á p môn cũng là tại vị này trong tay một lần nữa bị tỏa ra tân sinh mệnh hiện tại cái nào sơn môn bên trong không có điểm tiền nhân lưu lại tài phú có thể nghĩ muốn l ĩ n h ngộ đều là khó khăn cứ như vậy vị này tiết vô toán liền thành mỗi cái sơn môn phục hưng quan trọng mà trung nam sơn môn tình huống có chút đặc thù bọn họ trong môn bí pháp sớm tại vài thập niên trước thì mất đi bây giờ toàn dựa vào thế tục sức ảnh hưởng đang khổ cực chống đỡ cứ thế mãi rơi ra đạo môn hệ thống cũng có thể cho nên t r u ngươi Nam Sơn muôn biến hoặc là nói đột phá. Mà thiết vô toán, trong mắt bọn hắn, ý nghĩa phi phạm. Thiết tiên sinh, ngài Còn ta một mực tìm kiếm Mà mắt phạm. mấy một khẩu đều vô đột tại thiết Thiết chút. cải hoặc cho có phi loại phá. là lấy vị r ý ợ u uống qua, này, không tệ, cũng cho ngài chén toán nói, thấy ta tệ, rót một chén tới. Thiết vừa vô mới cảm cảm cười cho n n g ư là tại hạ mã thiên hảo thêm vì nam sơn tập đoàn tổng giám đốc mã vi thành là đại ba ta thường xuyên nghe hắn nhắc lên ngài rất là kính nghệ mã vi thành tiết vô toán biết người này cũng minh bạch cái này chạy tới tâng bốc mình người là lai lịch gì vậy thì tốt mã thiên hảo ngươi nói một chút dựa theo quy củ không giữ mồm giữ miệng nên xử lý như thế nào tiết vô toán đang khi nói chuyện trong sân những cái kia không rõ ràng cho lắm người đã tại quách thành khải mấy người ra hiệu phía dưới bất đắc dĩ đều bị đuổi ra ngoài sau đó đại môn khóa chặt giữa sân chỉ còn lại có mấy cái l a o đại còn có chu tuệ như cùng lại tại chu tuệ như bên người không đi người khác cũng không dễ chịu đi kéo chu tuệ như ba vị trợ lý ba người phụ tá cũng thấy rõ chính mình cấp trên n a m nhân vị này tiết vô toán tuyệt đối có cái gì không muốn người biết một mặt thế mà có thể ép tới những thứ này ngày bình thường vênh vang đắc ý các đại lao liền eo đều thẳng không nổi song thưởng lấy đi cho hắn làm chân chạy vớt mông ngựa loại này náo nhiệt các nàng có thể không muốn bỏ qua cho dù biết đến về sau có thể sẽ có phiền phức cũng muốn tiếp tục lưu lại mã thiên hào nghe được tiết vô toán tra hỏi liền một chút do dự đều không có trực tiếp mở miệng nói dựa theo trong môn quy củ muốn là không giữ mồm giữ miệng cấp sơn môn đưa tới đại h o ạ nhẹ thì rút lười khu đổi ra khỏi sơn môn gian đe trọng tác thu kỳ tính mệnh thanh lý môn hộ lời này còn thật không phải mã thiên h ả o tùy tiện lôi kéo lên giúp tiết vô toán thông gió mà chính là tất cả sơn môn đối với mình an b à i ở thế tục bên trong người phát ngôn liên tục cảnh cáo ngôn ngữ vì chính là hy vọng chính mình sơn môn người phát ngôn có thể lòng có kính sợ không muốn bởi vì chính mình bành trướng mà cấp sơn môn dứt lấy phiến phức dù sao không có thế tục lực lượng sơn môn vẫn là sơn môn chỉ khi nào không có sơn môn ở phía sau trèo trống những thứ này cái gọi là tập đoàn tài chính chẳng mấy chốc sẽ bị đạo môn bên trong này còn lại thế lực chỗ cùng thôn vệ sơn môn mới là căn bản cùng loại kia vốn là nguồn gốc từ vào thế tục kinh tế thể theo trên căn bản là không giống nhau là như vậy sao tiết vô toán uống một ngụm mã thiên hảo cho hắn ngược lại tới t i ể u là rượu nho trắng cũng không tệ lắm tuy nhiên tiết vô toán càng ưa thích rượu mạnh đúng vậy tiết tiền bối đây cơ hồ là mỗi một sơn môn đều sẽ cảnh cáo mã thiên hào biết mình một câu nói kêu hội đắc tội thiên luân tập đoàn cùng bạch mộ biên thậm chí là côn lôn sơn nhưng hắn cũng không sợ tiết tiền bối ở trước mặt đằng sau còn có hay không côn lôn sơn ra mặt sự t ì n h đều còn chưa nhất định đâu chớ nói chi là bạch mộ biên đoán chừng về sau thì lại không nhìn thấy người này vậy liền chiếu vào quy củ của các ngươi tới đi thiết vô toán nhẹ gật đầu ánh mắt đao tử một dạng theo tất cả lão đại trên mặt đ ả o qua lại không nói nữa hắn muốn nhìn những người này sẽ có hay không có nhảy ra đổi thành trước kia thiết vô toán sẽ không như thế phiền phức trong lòng của hắn lên vấn đề chính mình đã sớm động thủ kéo căn đầu lươi xuống tới mà thôi cũng không phải chưa từng làm bây giờ lại không đồng dạng ác thú vị lên tăng thêm trước đó tâm lý bị dẫn dắt nảy sinh lên tính toán nhìn xem đạo môn hiện tại đối phản ứng của hắn thì biến đến rất có cần phải thiết vô toán đáng tin dĩ nhiên chính là long hồ sơn bây giờ đang ở chàng có thể đại biểu long hồ sơn nói chuyện cũng chỉ có quách thanh khải sau đó con hàng này tại tiết vô toán vừa r ứ t lời quay đầu thì cười híp mắt nhìn lấy sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh bạch m ộ c biên nói ra bạch tổng đạo môn quy củ vừa mới mã tổng đã nói được rõ ràng chắc hẳn các ngươi côn lôn quy củ cũng giống vậy a bây giờ nên như thế nào còn xin ngươi sớm làm quyết đoán a đúng a lão bạch tôn nữ của ngươi lần này thật l à qua các ngươi côn lôn sơn môn quy củ ta cũng biết cùng mọi người không có gì khác biệt ngươi muốn là không hạ thủ được lao huynh đệ nhóm đều có thể giúp ngươi có thể tuyệt đối đừng vờ ngớ ngẩn a bạch tổng chuyện này ngươi không cần thiết suy tính tiết tiền bối ở trước mặt chuyện này mặc kệ cái nào sơn môn đụng tới kết quả đều như thế ngươi chỉ cần gật đầu một đám người đều có thể giúp ngươi không cần đến ngươi chính mình động thủ không có một người giúp bạch một biên không phải là không m u ố n bạch mục biên cũng là có mấy cái bằng hưu nói thí dụ như khuyên hắn không muốn vờ ngớ ngẩn cái vị kia cái này thật vẫn còn đang giúp hắn một đầu đầu lưỡi cùng cả một nhà mệnh làm sao tuyển không nói bạch mục biên hiện tại sắc mặt tái nhợt tâm lý như dâng lên căn bản là không có cách bình tĩnh đau khổ ý vị lấp kín hắn đã có chút nhơ bẩn n h ã n cầu nhìn lấy chính mình đau lòng nhất cháu gái trong lúc nhất thời đóng mở vài cái một mép quả thực là không nói ra một câu thật muốn n ổ cháu gái của mình đầu lưỡi không rút Đoán chừng bỏ mình bỏ trong ạ i hội chỗ cơ tỷ một một t lệ là ă trăm. m trăm. Thậm phần chí không cần đến tiết t vô á đ ộ n thủ, tại chỗ nội h thứ ữ n này g tiếp đã xúc m t số k ệ n tâm h thủ đoạn lao đại liền có thể đập chết hắn. ể Rút! Trong t đoạn đại đập lao liền nội có một cửa ải này là vô luận như thế nào cũng không bước qua được nhưng bây giờ lại còn không được bạch mộc biên quá nhiều do dự mà liền tại bạch mộc biên không cách nào làm ra quyết định thời điểm phía sau hắn cháu gái bạch lầm c à n g là chừng lấy hai mắt hoàn toàn không thể tin được đây hết thảy nàng bị người quạt hai cái tát là nàng ăn phải cái lô vốn có được hay không thế mà nàng còn chọc phiên thoái nghe chung quanh ngôn ngữ chính mình tựa hồ chỉ có hai lựa chọn đệ nhất bị nhổ đầu lưỡi thứ hai chết có thể dựa vào cái gì a bạch lâm nghĩ mãi mà không rõ cũng nghĩ không thông thậm chí nàng liền cái gì là côn lôn cái gì là sơn môn đều nghe không hiểu mắt đỏ thật chặt lôi kéo ra ra y phục lần đầu tiên trong đời cảm thấy bất lực cùng cực đoan hoảng sợ chương bốn thiện ý mang tới không nhất định là cảm kích cùng bạch lâm một dạng chỉ nghe hiểu một thứ đại khái ba vị tru tuệ như trợ lý lúc này trong lòng cũng là sóng lớn mãnh liệt trang diện này xem ra tựa hồ cùng trên t v diễn cái chủng loại kia trên đường đàm phán khác biệt không lớn a cái gì là sơn môn quy củ vì sao nói năng lô mãng liền bị n ổ đầu lưỡi hoặc là cũng là mất mạng cái này nhưng đều là xã hội tinh anh l ã o đại làm sao làm đến máu tanh như thế điểm trọng yếu nhất vị này tiết vô toán tiết tiên sinh tại cái kia cái gọi là sơn môn đến cùng vai trò là cái dạng gì nhân vật vì sao nhiều người như vậy đều sợ hắn tốt ta sau cùng nói với ngươi một lần tỷ phu ngươi đưa cho ngươi mười ngàn khối tiền ngươi nhất định phải tồn lấy lần sau về nhà ta muốn t r a muốn là ngươi dám dùng linh tinh hoặc là cầm lấy đi lừa gạt cái gì nữ hải ta nhất định không tha cho ngươi nghe rõ chưa ừ một tiếng hơi lớn thanh âm phá vỡ trong sân yên tĩnh là vừa mới đến trên ban công gọi điện thoại giáo hân chính mình đệ đệ chu tuệ như trở về không rõ ràng cho lắm chu tuệ như đi đến trên ghế s a lon ngồi xuống cảm thấy tràng diện nghiêm túc trong lòng biết khẳng định chính mình nam nhân lại chuẩn bị thu thập người nhỏ giọng hỏi bên người ba người phụ tá hiện tại cái gì tình huống ba người phụ tá liên tiếp nuốt mấy miệng ngụm nước lúc này mới tiến đến chu tuệ như bên thai r ă m ba câu thanh chính mình nghe do đồ vật giản lược đổ ra nghe xong chu tuệ như tâm lý không hiểu có chút không đành lòng trước kia nàng gặp qua không ít tiết vô toán thủ hạ máu tanh tràn diện tuốt đầu lưỡi nói thật so với cầm cây kéo cắt bỏ tay của người c h ỉ cổ tay loại hình kỳ thật cũng coi như khó lường cái gì nhưng đối với giống như đổi thành một cái t r ư ờ n g hai mươi nữ hải chu tuệ như thật có chút nhìn không được tuy nhiên cũng chán ghét bạch lâm chán ghét nữ hải nhi này vô lễ cũng chán ghét đối phương không giữ mồm giữ miệng ác ý suy đoán nhưng loại chuyện này tại chu tuệ như xem ra cũng coi như là mồm mép a thật muốn rút đối phương đầu lưỡi ngay tại chu tuệ như tâm lý thời điểm do dự bạch mục biên do dự chọc giận bên trên mấy vị vốn là cùng bạch mục biên vốn không hợp nhau lão đại đi lão bạch ngươi c h ậ m dại do dự đi tiết tiền bối thời gian quý giá có thể không có thời gian theo ngươi d i y vò khốn khổ ngươi không xuống tay được ta tới giúp ngươi thanh một bên nói một bên thuận tay thì theo giữa sân dựng trà nghỉ ngơi cơ lấy một cái kéo hai người khác nắm chặt bạch lầm cánh tay nắm miệng của nàng d â y r i a nghẹn nào không dùng một cái chừng hai mươi k i ể u sinh quán dưỡng nữ h à i làm sao tránh thoát được những thứ này tốt xấu cũng luyện võ qua học các đại lao khí lực hai ba lần liền bị ấ n ngồi trên ghế ngựa đầu miệng mở rộng ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy cây kéo hướng về miệng của mình lại gần nghe cái kia không rõ ràng tiếng nghẹn nào tựa hồ là đang hô hoán ra r a của hắn bạch mộc biên cứu nàng bạch mộc biên dám đi cứu sao dám không phải là bởi vì bạch mộc biên không sợ tiết vô toán cũng không phải hắn không e ngại sơn môn quy củ đều không phải là chỉ là hắn căn bản là không có cách không nhìn cháu gái của mình bị thê thảm nhổ đầu lưỡi loại bản năng này phản ứng để hắn hét lớn một tiếng sau đó nhấc chân mấy cước đạp ra chế trụ cháu gái của mình ba người thuận tay cầm lên một thanh dao ăn đem cháu gái hộ tại sau lưng biểu lộ dữ thợn lão bạch ngươi làm gì không muốn vở ngớ ngẩn a bạch một biên ngươi đây là tại chính mình tìm chết ta vì tôn nữ của ngươi một đầu đầu lưỡi ngươi liền toàn bộ bạch ra cũng không cần đều không muốn sống ngươi ngẫm lại xem đại họa như thế ngươi côn lôn sơn môn sẽ bỏ qua ngươi bạch mộc biên lắc đầu liên tục không để ý đến một đám lao đại quát hỏi mà chính là nhìn lấy đoan tọa tiết vô toán cất giọng nói tiết tiền bối tôn nữ của ta còn nhỏ không hiểu chuyện hết thể trách phạt ta bạch mộc biên có thể hay không t h ấ y thụ đầu lưới cũng tốt ngón tay con ngươi cái mũi cánh tay ngài nói một câu liền thành bạch mộc biên không dám không theo chỉ cầu tiền bối bỏ qua cho tôn nữ của ta g ặ tiết vô toán tâm địa cứng đến bao nhiêu chính hắn đều hình dung không ra cháu gái lại có quan hệ gì s o cái này thảm gấp một vạn lần hắn đều gặp quá nhiều quy củ hắn đến bình tĩnh co kẹ mặc cả ở trước mặt hắn không có loại chuyện này gặp tiết vô toán cười h i ế p mắt nhìn lấy hắn nhưng không nói lời nào cái này thái độ rất rõ ràng xác thực cực kỳ cũng là đầu lưới ta chắc chắn phải có được t r u n g quanh lão đại cũng nhắc lên thế việc đã đến nước này t i ế t vô toán rõ ràng muốn xem bọn hắn đạo môn thái độ cho dù bọn họ không có một cái kia là vào cửa bên trong nhưng lúc này lại là không thể không như thế c h ờ một chút chu thuệ như mở miệng t i ế t vô toán nhữ nhữ mày nữ nhân này thiện tâm hắn có lúc cảm thấy vô cùng ấu trĩ hướng một cái đối n g ư ờ i ghi hận trong lòng người phát thiện tâm lấy được xưa nay sẽ không là cái gì cảm kích đạo lý này tựa hồ chu thuệ như thủy trung không hiểu vô toán ta đã giao hân q u a nàng đánh hai cái tắt đây muốn không coi như xong đi ngươi nhìn ta ba người phụ tá đều bị dọa phát sợ có được hay không sao mà thiết vô toán quay đầu nụ cười trên mặt không thấy nghiêm mặt mà hỏi nữ nhân ngu ngốc chỉ cần bọn họ bị đuổi ra côn cô đồn đã mất đi che chở cả nhà người ta đều không cần ra hiệu cái gì có là người giúp ta t h a n h cái này cả nhà lặng lẽ theo trên cái thế giới này xóa đi lấy tuyệt hậu hoạn ta đã t ư ở n g dạy qua ngươi hoặc là không làm hoặc là làm tuyệt ý tứ trong này ngươi minh bạch nhưng vì sao muốn tha mạo phạm ngươi người ngươi không cảm thấy dạng này là tại lưu lại cho mình thai họa sao chu tuệ như bị tiết vô toán loại giọng nói này cùng ánh mắt làm cho có chút chân tay luôn cuống cái này vẫn gật đầu tiết vô toán cười nói tốt ta chỉ cái này một lần lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa chỉ mong ngươi thời khắc này nhân từ sẽ không để cho ngươi hối hận nói phất phất tay sau đó kéo chu tuệ như đứng dậy liền đi người trong sân s ư ớ n g sở sau đó bạch mục biên kém một chút vui đến phát khóc liên tục hướng về tiết vô toán cùng chu tuệ như bóng lưng túi người chào nói t ạ tâm lý không nói ra là tư vị gì côn hỉ có lẽ còn có thật sâu tay đắng t i ế t vô toán nói không sai muốn là hắn cháu gái bị rút đầu lưỡi bọn hắn một nhà người về sau tình cảnh vẫn như cũ cực kỳ nguy hiểm ai không muốn giết chết bọn hắn một nhà sau đó bán tiết vô toán một cái tốt hiện tại không đồng dạng tiết vô toán thái độ rõ ràng theo chu tuệ như ý tứ v ư n g tha bạch lâm thậm chí buông tha truy cứu lần này tất cả bạch gia xem như trốn qua một kiếp nhưng tương tự có thể đoán được vì không tại kích thích tiết vô toán phản cảm thiên lôn tập đoàn tất nhiên sẽ bị côn lôn sơn môn thiết lập lại bọn họ bạch gia đoán chừng về sau chỉ có thể ở nước ngoài sống qua ngày đi tiết vô toán người trong sân đương nhiên sẽ không lưu thêm nơi này tin tức cũng nhất định phải mau chóng hồi báo cấp sơn môn biết được đoán chừng một đoạn thời gian rất dài sơn môn ở giữa hợp tác đều muốn thanh côn lôn sơn môn cấp loại bỏ ra ngoài quách thành khải hấp tấp đi theo thiết vô toán bắt chuyện qua hắn t r u n g quanh đây có món gì ăn ngon quầy hàng lớn sao thiết vô toán cười h i ế p mắt hỏi quách thành khải quách thành khải liên tục gật đầu hắn kỳ thật cũng không biết bên này có hay không quầy hàng lớn nhưng hắn có thể hỏi người phía dưới a chính muốn gọi điện thoại lại không nghĩ sau lưng xuất hiện một người mã thiên hảo quách tổng không cần gọi điện thoại hỏi ta là bên này sinh trưởng ở địa phương này phụ cận có cái gì ta đều rõ ràng phía đông không xa thì có nhất gia không tệ quầy hàng lớn ta mời khách hy vọng tiết tiền bối cùng phu nhân có thể h á n h diện thiết vô toán không ý kiến hắn cũng là nhìn chu thuệ như tựa hồ còn bị đói tìm một chỗ để cho nàng nhét đầy cái bao tử m à thôi người nào mời khách cũng không đáng kể vừa vặn hắn cũng có chút sự tình muốn cùng vị này mã thiên hảo nói một câu chương 457, mời quầy hàng lớn loại này ăn uống thói quen ở trong nước các nơi cho dù khẩu vị có khác biệt nhưng đi ăn cơm phương thức cùng phong cách đều là giống nhau như nhau đều là ăn ngon đường phố một loại so sánh tiếp địa khí địa phương dòng người rất t ạ p mà lại bầu không khí cũng là rất cao mã thiên hảo tìm địa phương lái xe theo khách sạn đi qua cần đại khái hai mươi phút là một cái trong ngõ hẻm rất náo nhiệt không ít người muốn đến vị đạo hẳn là cũng không tệ ta ta cái này một bộ quần áo đi xuống không thích hợp a chu tuệ như cũng là ưa thích quầy hàng lớn thậm chí bia nàng cũng có thể uống không ít có thể sắp đến xuống xe mới phát hiện trên người nàng còn mặc lấy một thân lễ phục dạ hội trên chân vẫn là một đôi gót nhỏ trọn vẹn cao bảy tám cm dày cao gót bộ trang phục này tại dạ tiệc phía trên vẫn còn nhưng đến quầy hàng lớn phía trên thì lộ ra dở dở ương ương bị tại chỗ ngốc thiếu khả năng rất cao thay quần áo cũng không thể cứ như vậy xuống xe a quần áo ngươi đâu chu tuệ h như một trận nghẹn lời ý phục của nàng còn tại xe của công ty phía trên bây giờ nghĩ đổi cũng không có ý phục cho nàng đổi a được rồi tiết vô toán miết miệng thân thủ tại chu tuệ như trên n ó t c o n ngón búng ra thời gian nháy mắt một bộ rất thời thượng rất thích hợp chu tuệ như khí chất y phục liền thay thế nàng nguyên bản cái kia một thân lễ phục dạ hội vô toán ngươi là làm sao làm được đây đều là ngươi biến ra chu tuệ như kinh dị la lớn tâm lý thầm nghĩ đây chẳng phải là nói sau này mình đều không cần dùng tiền mua quần áo rồi cái này nam người thủ đoạn còn có thể làm cái này biến cái g i ắ m giả dùng ngươi cái kia một thân lễ phục dạ hội biến giả tượng a giả a ta còn tưởng rằng có thể biến ra thật y phục đến đây chu tuệ như nói nhỏ nhỏ giọng nói một câu giọng nói kia thật giống như cho là mình chúng trao giải kết quả không vui một trận ngự khí không sai biệt lắm đoán chừng là trong lòng đau sau này mình cần tiêu vào mua quần áo phía trên tiền tiết vô toán lần thứ nhất bị chu tuệ như cành đến nói không nên lời đi cấp nữ nhân này giải thích từ không nói có hoặc là dùng pháp lực cải biến vật thật hình thái kết cấu độ khó khăn nói nữ nhân này cũng nghe không hiểu a nàng chỉ để ý thiết vô toán biến không ra thật đồ vật tới thiết vô toán hơi nhỏ phiền muộn hắn hiện tại nhân tiên cảnh giới dùng một số huyễn thuật tự nhiên rất đơn giản nhưng muốn từ không nói có đạt tới ngưng tụ không gian vật chất đồng thời cải biến vật tư đặc tính từ đó sáng tạo đồ vật loại cảnh giới này trước mắt cách hắn còn có khoảng cách rất xa loại thủ đoạn này đừng nói nhân tiến cảnh Địa tiên cùng chân tiên đều khó có khả năng nhất định phải cao hơn tu vi tầng thứ mới được đi thôi ngươi không phải đói bụng sao tranh thủ thời gian nhét đầy cái bao tử đợi lát nữa về nhà khác lại ồn ào chưa ăn no thiết vô toán một bên nói một bên dẫn đầu mở cửa xe đi xuống đằng sau chu huệ như vội vàng nín cười đuổi theo chu huệ như hôm nay rất vui vẻ cách lần trước hôn lễ về sau không đến một tháng thiết vô toán lại trở về cái này dưới cái nhìn của nàng nhất định là tiết vô toán muốn chính mình thậm chí là không kịp chờ đợi đang suy nghĩ chính mình không phải vậy làm sao lại thái độ khắc thường sớm trở về mà lại lớn nhất mấu chốt nhất là lần thứ nhất tiết vô toán tại muốn đối người ra tay độc gác thời điểm nghe chính mình khuyên toàn thế giới trong nữ nhân chứ mình ra còn có ai có thể khuyên được nam nhân này chỉ có nàng mã thiên hào rõ ràng là nhà này quầy hàng lớn khách quen nghĩ như thế vị này đại tổng giám đốc tại an đồ an phương diện vẫn là thẳng tiếp địa khí một đ o à n người âu phục dày da khí thế bất phàm nhìn qua tựa như là một nhà nào đó trong công ty giám đốc điều hành vừa thêm hết ban tới bữa ăn tối đưa tới một số nhìn chăm chú nhưng lại không quá có người để ý không cần lo lắng bọn họ không sẽ nhận ra các ngươi tới tiết vô toán cười híp mắt lên mở một chai bia sau đó hướng về ba người nói không có ẩn tàng thời điểm ai cũng có thể nhận ra đang ngồi mấy vị đặc biệt là tiết vô toán cùng chu tuệ như hiện tại tiết vô toán không muốn người khác quái dày đương nhiên sẽ không có người có thể phát hiện bọn họ cho dù thấy được chú ý tới trong đầu của bọn hắn cũng sẽ lập tức chính mình bỏ qua đây là pháp lực nhân tiên cảnh thủ đoạn của tu sĩ phàm nhân làm sao có thể khám phá kinh thành q u ầ y hàng lớn vị đạo cùng trong tiểu huyện thành khác biệt rất lớn nhưng cũng không đến mức khó ăn chu tuệ như thì rất thói quen ăn đến khí thế ngất trời tuyệt không lo lắng thanh chính mình ăn thành bản tử bởi vì tiết vô toán nói với nàng muốn ăn thì ăn muốn gầy hắn có là biện pháp để cho nàng gầy xuống tới tiết tiền bối ta là kính đã lâu đại danh của ngài đại bá ta thường xuyên n h ắ c lên ngài nói ngài chính là bây giờ trên đời đệ nhất tu sĩ ta mời ngài một chén mã thiên hảo cũng chừng năm mươi tuổi nói chuyện cũng rất nặng giang hồ mùi vị cầm lấy một miệng đâm ly ngửa đầu đông đông đông một đám đến cùng xem ra tiểu lượng cần phải cũng không tệ lắm thiết vô toán rất thích uống tiểu rượu gì hắn đều có thể uống mà lại từ khi có diêm la thể về sau nhất là ưa thích dùng cái này đến gian lận cùng người khác s o rượu làm không biết mệt làm hơi ngửa đầu cũng là một đâm cốc bia hạ cái bụng mã thiên hào hai mắt hơi hơi trống trống hắn cảm thấy tiết vô toán đây là tại cho hắn mặt múi một hơi một đâm ly loại này uống pháp cũng không phải bình thường uống pháp tiết tiền bối sảng khoái lại đến đến ngay tại bên cạnh chu tuệ như mỉm cười cùng q u á c h thành khải việt phát mở lớn trong mắt tiết vô toán cùng mã thiên hào ngươi một chén ta một chén liên tiếp làm hai mươi ba ly mà một đâm ly liền chờ lượng một chai bia cái này uống hai mươi ba bình không có chút nào nghỉ ngơi tiết tiết tiền bối ngài tựu lượng này ta mã thiên hào phục thật phục bất quá ngài muốn là còn muốn uống ta mã thiên hào nhất định liệu mình bồi quân tử mã thiên hào uống đến quá nhanh quá mau đã có chút lời nói không mạch lạc t i ế t vô toán cười cười không hứng thu thanh con hàng này rót nằm xuống hắn còn có chuyện không có nói tay vừa nhấc bỏ vào mã thiên hảo trên bờ vai pháp lực hơi chấn động một chút giúp mã thiên hảo xua tán đi trên người t r ê n h choáng muốn uống mà nói về sau còn có cơ hội nói cho ta nghe một chút đi trong các n g ư ờ i nam sơn môn đi ta không có đi qua không biết cùng long h ổ sơn so ra phong cảnh như thế nào mã thiên hảo lắc lắc đầu kinh dị cảm giác đầu góc của mình một chút thì thanh tỉnh lại nghe được tiết vô toán liền vội vàng đem chính mình hiểu rõ sơn môn tình huống từng cái nói đi ra mã thiên hảo biết đều là một số mặt ngoài đồ vật Cũng hắn là là bởi vì trước u n Nam Sơn Môn n g g ở thế tục ờ i phát ngôn m i ó thể biết như thế như đó i ể m Còn c một ít là hắn theo đại bá của hắn, cũng ủ a hắn, c chính là tại r trong Trước u n Nam Sơn Môn hiện nhiệm môn chủ trong miệng nghe được. Thiết vô toán tâm lý năm chắc. Trước đó hắn cũng g tâm vô chủ Thiết chắc. được. t đó lý kiếm thần chấu nghe qua một số liên quan tới chính đạo sơn môn một số giới thiệu trong đó cho hắn ấn tượng s â u nhất cũng là thuộc sơn cùng côn lôn cùng cái này trung nam sơn cửa thuộc sơn cùng côn lôn là bởi vì mạnh mà trung nam sơn môn là bởi vì yếu đến đáng thương thậm chí theo kiếm thần trong miệng đều có thể nghe ra nồng đậm k i n h thường ta sẽ tại huyện thành đợi mấy ngày ngươi hỏi hỏi các ngươi môn chủ muốn là có hứng thú có thể tới tìm ta ta có bút sinh ý muốn theo hắn tâm sự mã thiên hào ngẩn ra trọn vẹn hai ba giây mới xác định chính mình không có nghe lầm trong lòng đại hỷ vội vàng miệng đầy đáp ứng biểu thị bọn họ môn chủ chấm nhất ngày mốt nhất định sẽ tiến về huyện thành gặp mặt tiết vô toán tiếp lấy lại là tốt một trận lời khen tạo đồng thời thừa dịp tình diệu lại muốn bưng chén rượu lên m ở rượu được rồi tiểu lượng của ngươi vừa mới thì ước lượng đi ra không cần thiết uống nữa nói xong quay đầu nhìn lấy bên cạnh đã đang sắt miệng chu tuệ như hỏi ăn no rồi không ăn no rồi đi trở về nhà được chương bốn trăm năm mươi tám chu tuệ như tiểu sắc thực hạnh theo kinh thành ôm lấy nàng một đường trên đám mây phi hành dựa vào nam nhân lồng ngực nhìn lấy dưới chân thỉnh thoảng ẩn hiện di đỏ cảm thụ được đập vào mặt phong ngửa đầu là minh nguyệt tay phất qua chính là vân hà chu tuệ như cảm thấy mình là trên cái thế giới này may mắn nhất nữ nhân những nữ nhân khác người nào từng có loại này thần tiên giống như thể nghiệm một đường trở lại huyện thành nhỏ ở chỗ này mới là nhà của bọn hắn theo ban công rơi xuống tiếp lấy chu tuệ như một tiếng kinh hô thì phát hiện trên người mình y phục một lần nữa biến trở về trước đó lễ phục dạ hội sau đó nam nhân của mình thì nhào tới chu tuệ như vô lực sủi lơ trên giường bên người nam nhân chính hút thuốc nam nhân này bất luận làm cái gì đều lợi hại đến mức không hợp thói thường chu tuệ như thường xuyên đang nghĩ nàng muốn là thân thể một chút yếu một ít đoán chừng căn bản không chịu nổi nam nhân này đòi hỏi quá lợi hại mà lại xưa nay không biết ra rời thậm chí nàng cảm thấy muốn là nàng có thể chịu được nam nhân này hoàn toàn có thể cả đêm đều dày vò đi qua thần bí cường đại bá đạo lãnh khổ ốc còn có cái gì đâu chu tuệ như cười cười tâm lý lại bổ sung một cái tài giỏi tuần trăng mật sự tình ngươi tính toán thế nào ta nhìn ngươi làm tới tổng giám đốc về sau loay hoay chân không chạm đất khác đến lúc đó đi không được a chu tuệ như c h ậ m c h ậ m dư vị chống đỡ đứng người dậy cười nói làm sao có thể không đi ta vội bận rộn một chút chủ yếu là trong khoảng thời gian này công ty mới cất bước rất nhiều chuyện đều cần dự các loại một trận này bận bịu qua lên quỹ đạo chính ta thì thanh nhàn dù sao ta cũng là cái ngoài nghề muốn cái gì đều hiểu rõ không có ba năm năm căn bản liền không khả năng trước mắt chỉ có thể dựa vào ta ba cái kia khôn khéo tài giỏi phụ tá vậy ngươi chuẩn bị đi nơi nào ta muốn đi sa mạc sa ha ra chu huệ như tràn đầy phấn khởi giơ lên một cái tay tựa h ồ tại tuyên cáo trên mặt cười đến cực kỳ rực rỡ nhìn ra được nàng muốn cái này hẳn là suy nghĩ rất lâu có thể đi nơi này hưởng tuần trăng mật tha thứ tiết vô toán kém kiến thức không học thức hắn chưa từng nghe nói có ai hưởng tuần trăng mật chạy trên sa mạc đi không đều là cái gì man di v e r s i b i a n tây ban nha loại hình địa phương sao có phong cảnh cũng có nhân văn còn có tư tưởng mà lại theo tiết vô toán hiểu rõ chu t huệ như là rất thích xem biển nữ nhân làm sao lần này tới cái đảo ngược phải chạy đến một cái liền nước đều không có địa phương đi tiết vô toán hiêu kỳ nhưng không hỏi nữ nhân này muốn đi nơi nào hắn thì mang nàng đi nơi nào sa mạc thôi người khác đi có lẽ gì thường khó khăn có thể hắn là ai đường đường vô đạo diêm la nhân tiên cảnh tu sĩ hoặc là nói thần tiên đi nơi nào không là giống nhau nhẹ nhõm thậm chí sẽ không để cho chu tuệ như cảm giác được chút nào không t h í chứng có thể chứ chu tuệ như ô m tiết vô toán cánh tay nhỏ giọng hỏi một câu đương nhiên a ta muốn trở thành cái thứ nhất tại sa ha ra cái này t ử v o n g chi địa vượt qua chính mình tuần trăng mật nữ nhân cái thứ nhất thiết vô toán b u môi lý do này có chút tàn bất quá cũng coi là cùng cái này tính tình của nữ nhân trục t r u n g n、nope. ố c một đêm không có chuyện gì xảy ra vừa dạng sáng ngày thứ hai tiết vô toán dẫn sữa đậu nảnh cùng bánh tiêu trở về nhà vừa hay nhìn thấy trên giường chu tuệ như xoạch vài cái miệng ánh mắt h i ế p mắt h i ế p lại chậm rãi mở ra lan lên đánh răng rửa mặt ăn cơm đi tiết vô toán đem trong tay đồ vật hướng trên bàn cơm phóng một cái quay đầu hướng trong phòng ngủ giống lên một cúng họng a rất bình thường một ngày buổi sáng tiết vô toán hút thuốc nhìn lấy chu thuệ như trong phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt trong lúc đó chu thuệ như vẫn là đến chết không đổi muốn dùng kem đánh răng đi lao tiết vô toán mặt kết quả không có có ngoài ý m u ố n kem đánh răng cuối cùng sẽ bị một tầng nhìn không thấy màng chặt lại dưới lầu có bán sữa đậu nành bánh tiêu đúng không nhìn đến trên bàn ăn điểm tâm chu thuệ như kinh h ỉ mà hỏi không có ta đi phố cũ bên k i a m u a xa như vậy làm tàn bộ mau ăn đi đối chu thuệ như tới nói lớn nhất thư sướng nghỉ dưỡng có hai loại phương thức đệ nhất cùng tiết vô toán cùng một chỗ yên lặng đ ợ i thứ hai nắm tiết vô toán cùng đi s h o p tim an qua điểm tâm chính là một trận tru tuệ như vui sướng thời gian nữ nhân này rất thông minh luôn luôn thanh loại này hai người nhu cầu hoạt động mua sắm đặt ở tiết vô toán ở bên cạnh thời điểm đi dạng này có thể mang cho nàng càng lớn vui vẻ lần này không đơn thuần là mua quần áo còn có rất nhiều kỹ thuật số sản phẩm cùng kem chống nắng á loại hình đồ vật đều là tại vì sau đó không lâu xa ha ra hành trình làm chuẩn bị chu tuệ như không lo lắng cho mình đi sa mạc hội ăn cái gì khổ nàng nam nhân thế nhưng là có thể ôm lấy nàng trên đám mây phi hành nửa giờ vượt qua mấy ngàn cây số tu sĩ chỉ là sa mạc đáng là gì đến xuống buổi trưa bên cạnh muộn chu tuệ như điện thoại văng lên cầm lên nhìn thoáng qua thì đưa cho tiết vô toán điện thoại là kiếm thần đánh tới họ tiết ngươi lần này trở về đến ngược lại là nhanh thân hôn yến ngươi cũng là không giống nhau a ha ha ha ha treo khác a ta vừa xuống phi cơ ngay tại hướng nhà ngươi bên kia đổi u đ o á n chừng sau một giờ liền có thể đến ngươi ước cái địa phương ngươi tới làm gì thiết vô toán giọng nhạo báng hỏi một câu nói nhảm ta không đến ngươi liền tốt cùng chung nam sơn môn những cái kia lỗ mũi châu thông đồng chỉ hỏi ngươi một câu chính ngươi chẳng lẽ không phải lỗ mũi châu không theo ngươi giật ta phía sau trong xe an vị lấy trung nam sơn môn môn chủ mã v ị thành cùng người tại kinh thành thấy qua cái kia mã thiên hảo bọn họ chưa quen thuộc ta liền theo tới làm cái dẫn tiến đúng tiết tiểu tử ngươi có thể hay không cho ta thấu điểm cơ sở a ngươi rốt cuộc muốn cùng trung nam sơn môn làm cái gì sinh ý chúng ta đều quen như vậy có công việc tốt ngươi không thể chỉ mới nghĩ lấy người khác đúng không tới nhà của ta rồi nói sau ta sợ hù dọa các ngươi cậu thí treo hai chữ nói xong thiết vô toán thì thật c ú t điện thoại cười híp mắt nghĩ đến đợi lát nữa nhìn xem kiếm thần lao đầu xoắn suýt bộ dáng cơm tối là chu tuệ như làm quy củ cũ hai mặn hai chay một chén canh còn có một bầu rượu vừa mới bắt đầu ăn tiếng đập cửa thì văng lên chu tuệ như đi mở cửa chính là kiếm thần cùng quách thiên kiến cùng mã thiên hảo cùng một vị chưa từng gặp qua láo giả muốn đến cũng là kiếm thần lao đầu ở trong điện thoại nói cái vị kia trung nam sơn môn môn chủ mã vĩ thành t i ế t vô toán nghe nói qua mạ vi thành hôm nay lại là lần đầu tiên nhìn thấy khách nhân tới t i ế t vô toán lại không có cái kia có đại khách giác ngộ để chu t u ệ như đi lấy mấy cái một ly rượu đặt lên bàn rót đầy ý tứ cũng là lấy tiểu tiền treo mà hắn cùng chu t u ệ như lại tiếp tục ăn lấy cơm tối không có cho người ta cũng thêm một bộ bát đua ý tứ ha ha ta nói tiết tiểu tử chúng ta cũng không có ăn đồ ăn ngươi liền không thể hào phóng điểm rượu này các ngươi uống không đến ta mời các ngươi nếm thức ăn tươi đồ ăn ta lão bà làm không có phần của các ngươi uống không đến rượu gì h ả o t i ể u một người một chén uống nhiều quá sợ các ngươi không thể chịu được sức lực kiếm thần là lớn nhất không khách khí biết tiết vô toán không nói đùa vội vàng bưng lên chén rượu trong tay hết thảy thì một hai nhiều một chút lượng uống một hớp nhỏ hai mắt trong nháy mắt nâng lên chỉ cảm thấy một dòng nước gấm theo cổ họng hướng xuống đến trong bụng càng lại như một đám lửa hừng hực tại thiêu đốt Cảm giác tức nhầm minh Không gào liền đợi đau đớn lập tức liền đến. đến, ra thanh xuất rượu này. Rượu này hắn lập thì bất quá chú ý một chút rượu này sức lực rất lớn đừng cho lão tử đều xấu kiếm thần biết cái này là đồ tốt nhỏ giọng thì cấp bên người quách thiên kiến một lời nhắc nhở mà bên trên mã vĩ thành cùng mã thiên hảo thấy thế cũng là không khách khí nữa học kiếm thần bộ dáng nhấp một hớp nhỏ không có, có chuẩn ó c bị tâm lý mà lại định lực kém xa kiếm thần cùng mã v ĩ thành mã thiên hảo lập tức thì kêu thảm lên bất quá sau khi hét thảm cũng biết tốt xấu một mặt bỏ mặt một mặt hai mắt sáng lên bưng lấy chén rượu không muốn để xuống Trưng 459, tung gạch như ngọc. gạch đồ tốt người nào đều m u ố n đặc biệt là loại này chưa từng thấy đồng thời hiệu quả nghịch thiên đồ vật dựa vào đạo thuật bước vào tu sĩ ngưỡng cửa kiếm thần cùng quách thiên kiến cùng mã vi thành liền không nói thân là tu sĩ uống tiết vô toán cấp rượu của bọn hắn lấy được chỗ tốt là lớn nhất nhục thân cùng thể nội chân nguyên đều tại một chén rượu này về sau tăng cường trọn vẹn nửa thành cái này dưới cái nhìn của bọn họ chỉ có thể dùng nịch thiên hai chữ để hình dung thậm chí bù đắp được bọn họ đã nhiều năm khổ tu mà còn không phải tu sĩ thậm chí ngay cả võ giả cũng còn không đạt được mã thiên hào cũng là rung động không hiểu hắn mặc dù không có chân nguyên nhưng nhục thân tăng phúc cũng để cho hắn hoảng sợ đối mặt tâm lý thầm nghĩ trên đời thế mà còn có như thế thần vật một chén rượu uống xong bốn người thì im lặng cùng nhau nhìn về phía tiết vô toán trên bàn cơm cái kia bầu rượu tựa hồ bên trong còn có không ít thậm chí nhìn lấy tiết vô toán một chén một chén hướng trong bụng rót bọn họ đều đi theo mí mắt t r ự c nhảy cổ họng run run cái kia tiết tiểu tử rượu này còn không ít ta trang trí mang về cho ta được không kiếm thần r a mặt là d à y nhất cũng cùng tiết vô toán quen thuộc nhất loại này lấy muốn đ ổ vật sự tình hắn tự nhiên lên tiếng trước nhất mang một ít trở về ngươi còn muốn uống đến tận hứng cũng không nhìn một chút ngươi cái này tu vi một chén rượu liền đầy đủ ngươi tiêu hóa hơn mấy tháng lại uống ngươi cũng không sợ bị thiêu chết cái này có cái gì ta mang về tồn lấy các loại t i ể u tình nhi đi qua lại uống không được sao đồ tốt như vậy ngươi trước kia vì cái gì không lấy r a a khác không phải lại kìm nén xấu a kiếm thần là người tốt sao không phải lão già này mặc kệ là mặt ngoài vẫn là lớp vải lót đều là tàn nhẫn nhân vật vui cười chỉ là hắn ngụy trang mà tiết vô toán vừa vặn cũng không phải người tốt thậm chí ngay cả bên cạnh đều không dính nổi cho nên kiếm thần loại này lấy chính mình đẩy người mọi thứ theo chỗ xấu đoán t ố i quen dùng tại tiết vô toán trên thân đại bộ phận thời điểm vẫn có thể đoán được đại khái tiết vô toán cũng rất hài lòng kiếm thần lão đầu cái này trợ công hắn muốn chơi nhi chính là dương mưu bị điểm ra đến đương nhiên sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì ngược lại sẽ giảm bớt hắn không ít phiền thức tiểu tự nhiên là hào tiểu đây là phong vân thế giới bên trong tần xương sắp xếp người dùng huyết bổ để ngâm chế công hiệu cũng là huyết bổ để công hiệu mà lại bởi vì tiểu dịch pha loãng hiệu quả biến đến có thể không chế mấu chốt nhất là rượu này cảm giác cực hạn hương thuần mà lại chân thuận là hiếm có đỉnh cấp mỹ tiểu diêm quân hào tiểu Loại này cao này cấp đương ộ vật vị một lần đại tế tự đều sẽ bị đặt ở thờ vị trí là lần bàn mỗi phẩm. đại đầu não đều đ sẽ bị ở công phẩm. Đương nhiên bởi vì huyết bồ đề sản lượng loại vật này tiết vô toán cũng không có bao nhiêu hắn đồng dạng uống đều là âm phủ thuần âm nhưỡng đến một lần thuần âm nhưỡng có thể rộng mở uống bao no thứ hai thuần âm nhưỡng đối với hắn chỗ tốt muốn lớn hơn một chút hiện tại thanh loại này từ huyết bồ đề ngâm chế túy bồ đề lấy ra tự nhiên là có mục đích đơn thuần lấy ra đại khách tiết vô toán cũng không có hảo phóng như vậy vừa mới cho các ngươi chính là nếm thức ăn tươi còn muốn cũng không phải không được bất quá cái này cần giao dịch nghe được giao dịch hai chữ lần thứ nhất đến tiết vô toán trong nhà tới mã vi thành cùng mã thiên hào liền vội vàng ngồi thẳng người bọn họ chính là vì cái này mới tới bây giờ nghe tiết vô toán nhấc lên tự nhiên ngồi nghiêm chỉnh kiếm thần cũng thế ho khan một tiếng nhìn lấy tiết vô toán chờ hắn đoạn ở dưới rõ ràng là quyết định chủ ý cái này cửa sinh ý hắn long hồ sơn môn cũng nhất định phải tham gia một chân loại rượu này mỗi một năm có thể cho các ngươi cung cấp một bình nửa cân mà vật của ta muốn vẫn quy củ cũ quỷ thuật cùng tất cả có thể vào ta pháp nhãn pháp môn y ế u quyết lấy ra ta thì cho các ngươi định giá già trẻ không g ạ t bất quá giá trị không đủ thì đổi không đến nửa cân có lẽ là một chén cũng khó nói tiết vô toán yêu thích thu thập quỷ thuật cùng cao đoàn pháp môn thói quen bây giờ toàn bộ đạo môn đều là biết đến thậm chí thì bởi vì cái này gần trong cũng nhất đạo môn bên trong trước đạo kia loại à thành hàng bán chạy, càng m ném mỗi môn đồ đi đừng đề bỏ bán tiện hiện tại cái tùy thuật chạy, cũng sơn quỷ cập c a phẩm cấp pháp cắp pháp Hộ đến rất nghiêm, bị bị đánh thay chỗ. thành nhiên chuẩn thuật chút, thậm chí nghĩ nhưng môn. Mã môn cũng có cũng có cũng có. rất Bất đến người song trong trong lòng đi tự tay vi sợ suy bị bị bị, qua là l quỷ là một p h e này khác. Loại n túy bồ đề là cái thứ tốt có thể đối với bọn hắn trung nam sơn cửa nói cũng không phải là lớn nhất cần thiết đồ vật hắn vẫn là muốn dùng trong tay có hạn tư nguyên đổi một số có thể làm sâu s ắ c sơn môn nội tình theo nguồn gốc phía trên cứu vãn sơn môn khốn cảnh đồ vật tiết tiên sinh ta trung nam sơn môn tình huống chắc hẳn ngài cũng là biết một số loại này túy bồ đề xác thực là đ ồ tốt thế nhưng là chúng ta lại không phải cần thiết muốn hỏi một chút ngài có thể hay không giúp chúng ta một thanh tiết vô toán thầm nghĩ t i ể u tung gạch nhử ngọc đồ vật m ồ i nhử mà thôi chính là muốn n h ấ t tiêu chuẩn cao kiến thức túy bồ đề hiệu quả dùng cái này để cân nhắc chính mình cần thiết tự nhiên tiêu chuẩn cũng sẽ cùng theo đề cao c ư ờ i hỏi ồ túy bồ đề công hiệu không tệ các ngươi cũng không nhìn chúng như thế hiếm lạ bất quá ta trong tay đồ tốt không ít ngươi có thể nói một chút nhìn xem rốt cục cần gì mã vi thành trù trừ một trận cũng không muốn kéo căng cái gì thể diện trực tiếp mở miệng nói t i ế t tiên sinh ta trung nam sơn môn c h ấ n phái pháp môn cùng pháp khí đều tại vài thập niên trước thất lạc bây giờ sơn môn thực lực ngày càng xa suốt không dối gạt ngài nói tại tiếp tục như thế trung nam sơn môn rơi ra đạo môn hệ thống đều đã lửa xém lông mày chúng ta nhu cầu cấp bách một bộ cao phẩm cấp pháp môn đến tập hợp lại không biết ngài có hay không có thể giúp được đồ đạc của chúng ta tiết vô toán ra vẻ trầm tư nghĩ nghĩ nói ngươi yêu cầu này rất khó làm được bởi vì yêu cầu của ngươi nói trắng ra là thì là muốn một môn để cho các ngươi sơn môn cấp tốc cường đại lên pháp môn dùng cái này đến củng cố các ngươi bây giờ tràn ngập nguy hiểm đạo môn địa vị nhưng là bây giờ thiên địa nguyên khí mỏng manh muốn thỏa mãn các ngươi cái nhu cầu này pháp môn thì biến đến c ự c ít cho nên hai lựa chọn đệ nhất ta cho các ngươi một môn cao phẩm ta công hai không đủ nguyện em bé mang theo thai tức chi huyết dung nhập tự thân huyết mạch thời gian ngắn tăng lên nhục thân của mình cùng chân nguyên đồng thời tại thành là thành thì nguyên anh trước đó không có bất luận cái gì bình cảnh bất quá tác dụng phụ cũng là sau đó kinh lịch chỗ có thiên kiếp đều muốn trên u y năng tăng một đến ba lần cái này ngươi xem coi thế nào hốt chưa xuất thế em bé thai tức cho máu thịt nhập bản thân trên đ ờ i lại có như thế tả tà dị tàn nhẫn công pháp nhưng nghe công pháp hiệu quả cũng là người tiền lại có thể không bình cảnh một mực tu luyện tới nguyên anh nguyên anh dạng gì tồn tại đó là tồn tại ở trong truyền thuyết trung nam sơn môn sáng lập ra môn phái tổ sư cũng không tằng đạt đến qua cảnh giới đó là nhảy ra luân hồi không tại ngũ hành cảnh giới trên lý luận có thể vĩnh thế bất d i ệ t cảnh giới đến mức nói tác dụng phụ thiên kiếp cái đồ chơi này cho tới bây giờ cũng là truyền thuyết mã vi thành lần thứ nhất phát hiện truyền thuyết kia thật là có thể thân thủ đụng vào tồn tại thật là tuyển cái này mã vi thành khỏe mắt nhìn sang ngồi tại bên cạnh ánh mắt bình thản bên trong mang theo sắc bén kiếm thần lao đầu lập tức tâm lý dùng mình một cái loại này tà công hắn chỉ cần dám luyện bất luận là xuất phát từ bảo trì đạo nghĩa vẫn là diệt sát uy hiếp hai điểm này đủ để cho kiếm thần lao đầu liên hợp chỗ có đạo môn tu sĩ đem trung nam sơn môn n ệ n cái vỡ nát đuổi tận giết tuyệt một tên cũng không để lại cái này cái này ta bản đạo môn chính đạo tà công tuyệt đối không thể thủ không biết tiết tiên sinh nói loại thứ hai biện pháp có thể hay không hãy nói một chút thiết vô toán cười cười nhún nhún vai biểu thị có thể trong lòng cũng minh bạch hôm nay muốn không phải kiếm thần lao đầu tại chỗ cái này mã v ị thành nói không chừng cũng là có khả năng vì lực lượng bất chấp hậu quả tập luyện cái này cửa tà công đương nhiên cái này tà công hoàn toàn chính xác tồn tại là tiết vô toán lúc trước theo cái hoang đ ả o kia bí cảnh bên trong làm ra lựa chọn thứ hai là ta cho ngươi một môn chính ta tu hành pháp môn bất quá các ngươi trung nam sơn môn cần thiết trả ra đại giới nhưng là không đơn giản chương 460, nhập chúng ta môn thiết vô toán chính mình tu hành công pháp loảng xoảng một tiếng kiếm thần lao đầu cả kinh nhảy dựng lên trực tiếp đụng ngã lăn cái ghế của mình bên trên mã v i thành cũng kém không nhiều như thế hai người đều kém một chút ngã ngã xuống trên mặt đất bây giờ thực c h í danh quy thế gian đệ nhất tu sĩ thực lực thâm bất khả chắc n h i ê n g toàn bộ đạo môn cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng đệ nhất nhân chính mình tu hành công pháp cái này còn chịu nổi sao loại vật này cũng là có thể đem ra giao dịch vậy cần làm trả ra đại giới lại đem bao nhiêu mã vi thành còn chưa mở lời bên trên kiếm thần lao đầu đã không nhịn được vội vàng hướng về phía tiết vô toán hỏi tiết tiểu tử ngươi lời nói này có đáng tin hay không ta long hổ sơn nguyện ý nghiêng này tất cả đến đổi lấy ngươi cái kia môn công pháp mã vi thành cũng giống như vậy ngay sau đó kiếm thần tiếng nói vội vàng biểu thị bọn họ trung nam sơn môn cũng giống vậy nguyện ý nỗ lực tất cả đến trao đổi tiết vô toán nói tới cái kia môn công pháp loại phản ứng này không có gì lạ toàn bộ đạo môn đều bị vây ở mỏng manh thiên địa nguyên khí bên trong khó có thể có đột phá nhưng đột nhiên xuất hiện một người thế mà tựa hồ không nhìn loại này tu hành đại hoàn cảnh một đường xa báo tố thực lực tu vi căn bản không nhận thiên địa nguyên khí ảnh hưởng xa xa đem còn lại tu sĩ bỏ lại đằng sau b a n về thiên phú đạo môn bên trong cũng không phải là không có gì bẩm thiên phú thiên tài có thể một dạng khó có thể có đột phá tiết vô toán dựa vào cái gì có thể làm được tu hành không trở ngại cái này xoắn suýt đạo môn tu sĩ thật lâu vấn đề sau cùng bị tổng kết thành hai điểm đệ nhất cũng là tiết vô toán thiên phú cũng là siêu tuyệt một phương diện khác cũng là tiết vô toán tu hành công pháp cái kia công pháp nhất định là lập khác kỳ quặc tại cái này thiên địa nguyên khí xuống dốc thời đại khai sáng một đầu mới con đường tu hành không phải vậy tuyệt sẽ không xuất hiện loại này lịch thiên biểu hiện như công pháp này có muốn hay không muốn vậy khẳng định là muốn mà lại tựa như kiếm thần cùng mã vi thành nói như vậy nguyện ý lấy chính mình sơn môn hết thảy tất cả đến trao đổi không nên gấp gáp các loại ta nói xong các ngươi suy nghĩ thêm không m u ộ n đầu tiên ta cái này cửa pháp môn có thể thỏa mãn trong thời gian ngắn thực lực cảnh giới cấp tốc tăng lên yêu cầu nhưng là tăng lên tốc độ tuyệt sẽ không giống trước đó ta nói môn kia tả công nhanh như vậy muốn muốn đạt tới nguyên anh cảnh giới thiên phú đầy đủ điều kiện tiên quyết cũng là cần trí ít một trăm năm đương nhiên ta cái này cửa pháp môn cũng là không có bình cảnh tiếp theo cái này cửa pháp môn đại giới không thể dùng ta trước đó nói tới những cái kia quỷ thuật loại hình đồ vật đến đổi mã vi thành vội vàng xen vào một câu tiết tiên sinh mời chỉ rõ muốn cái gì mới có thể đổi được ngài tu luyện bộ này pháp môn h ồ n phách huyết t hệ mã vi thành cùng kiếm thần nhìn lẫn nhau một cái hai trong mắt người đều là nghi hoặc h ồ n phách huyết hệ cái này cái quái gì bọn họ đều chưa nghe nói qua a bất quá nghe danh tự tựa hồ không phải vật gì tốt thiết vô toán cũng không giải thích ban đầu thế giới đã trầm luân không biết đã bao nhiêu năm tốt nhiều tu sĩ、si、giới bên trong thưởng thức thủ đoạn đều sớm đã biến mất không hiểu cái gì gọi là hồn phách huyết thệ cũng rất bình thường vung tay lên hai cố liên quan tới hồn phách huyết thệ tin tức thì đánh vào mã vi thành cùng kiếm thần trong đầu như thế nào hồn phách huyết thệ nói trắng ra là thì là một loại đem chính mình mệnh hồn căn bản giao cho trên tay của người khác để cho người khác suy nghĩ đến khống chế chính mình một loại thủ đoạn nói dễ nghe chút là một cái hiệu chung nói không được khá nghe cái kia chính là bán mạng vì một bộ công pháp đem chính mình bán thậm chí là bán toàn bộ sân môn trong này giá trị lấy hay bỏ đến cùng như thế nào cân nhắc quả nhiên là nhân giả kiến nhân t r í giả kiến trí gặp gỡ không giống nhau vị trí hoàn cảnh không giống nhau đối với vấn đề này suy nghĩ tự nhiên là khác nhau rất lớn kiếm thần đã hiểu cái gì là hồn phách huyết thệ về sau lập tức trầm mặt không nói một lời không biết tâm lý suy nghĩ cái gì đoán chừng lão già này khẳng định là trực tiếp phủ định cái này cái cọc giao dịch đồng thời lại ở trong lòng suy đoán tiết vô toán mục đích làm như vậy rất rõ ràng chỉ phải đáp ứng tiết vô toán như vậy thì hội không tự chủ được trở thành tiết vô toán thế lực mà tiết vô toán tại kiếm thần tâm lý vẫn luôn rất thần bí thậm chí là càng tiếp xúc càng thần bí hắn rất ngạc nhiên tiết vô toán vì sao bỏ ra tiền vốn lớn như vậy đến thu thế lực đồ chính là cái gì chỉ là trung nam sơn môn toàn g ó i bán đi cũng không đáng chú ý tiết vô toán lại vì sao muốn tính kế trung nam sơn môn đâu mà mã vĩ thành thì là túi t h ấ p đầu tâm lý tư tưởng đấu tranh quả thực kịch liệt dị thường lý trí nói cho mã vĩ thành tiết vô toán cái này cái cọc giao dịch đáp ứng không được cái này cùng bán đi hồn phách của mình một chút khác nhau đều không có một khi đáp ứng chính hắn phía sau hắn sơn môn đều muốn bị này t r ư ờ n g khống từ đó lại không quan trọng tự do có thể nói có thể không đáp ứng mã vi thành biết đây có lẽ là chính mình sơn môn sau cùng một lần xoay người cơ hội tiền bối tiền nhân sáng lập trung nam sơn môn đến hắn cái này đệ nhất có thể nói là thất vọng tới cực điểm trong môn tu sĩ、si、tính cả hắn hết thể mới tám người mà lại thực lực phổ biến lại yếu đây cũng là vì sao sơn môn đem càng nhiều tinh lực thả ở thế tục nguyên nhân bởi vì chỉ có dạng này mới có thể chỉ hoãn sơn môn rơi ra đạo môn thể hệ thời gian bây giờ loại này kéo dài hơi tàn đã nhanh đến cực hạn đạo môn bên trong người đã bắt đầu hướng về trung nam sơn môn nhe răng nít miệng liền đợi đến ngày nào đột nhiên giấy lên một cái tiểu hòa tinh liền biết chút đốt một mảnh đại hỏa mà trung nam sơn môn ngàn năm cơ nghiệp cũng đem tại đại hỏa t r u n g bị phần hầu như không còn đến cùng là cắn răng bán đi chính mình cùng sơn môn liều một cái lý luận bên trong tồn tại tương lai đâu còn tiếp tục ngồi ăn rồi chờ chết nhìn lấy sơn môn cơ nghiệp bị chung quanh nhìn chung quanh ác lang chậm rãi xé nát đây là ta phát môn cũng là ta căn bản muốn học nó liền phải nhập môn ta đây là phổ thế quy củ chẳng lẽ các ngươi đạo môn quy củ không phải như thế sao hôn phách huyết thể chỉ là một cái tín nhiệm t i ê n đề dù sao ta không có thời gian chậm rãi khảo sát các ngươi phẩm hạnh cùng mục đích mà lại loại biện pháp này cũng trực tiếp nhất có thể dựa nhất người tâm dễ dàng thay đổi a không phòng một tay làm sao có thể đúng không thiết vô toán thanh n â m trầm trầm vang lên thật giống như một đoạn ác n g ộ n g bên trong n ỉ non như là một cây đao đâm vào mã vĩ thành tâm lý để suy nghĩ của hắn vừa đức sau đó tựa hồ theo đoạn này n ỉ non tìm được một cái rất thích hợp bậc thang đúng vậy a đây là người ta giữ nhà bản sự chỗ đứng căn bản sao có thể là lấy ra làm thành g i a o dễ dàng đâu không có suy tính thì truyền thụ tuyệt học của mình cái này vốn là tại lấy chính mình nói đùa có một ít phòng bị thủ đoạn hoàn toàn chính xác không gì đáng trách có thể thật muốn đi một bước này sao c h ầ m lớn lên chầm mặc thật giống như một đoạn lớn yên tĩnh thanh âm nghe không được lại gõ tại trong tâm khảm của ngươi để ngươi cái chán đầy mồ hôi cảm xúc tuôn ra thiết tiên sinh ta có thể hay không trước thay bề ngoài cá nhân ta đồng ý cái này cái cọc giao dịch mã vi thành suy tính trọn vẹn nửa giờ ngẩng đầu lên nhìn lấy tiết vô toán một mặt vô cùng nghiêm túc hỏi đây coi như là điều hòa ý nghĩ chính mình trước đi thử xem nước muốn là có thể thực hiện thậm chí không tệ lại để cho sau lưng sơn môn vào sơn nếu như bị hố đó cũng là hắn mã vi thành thân là môn chủ nhất định phải lại có nghĩa vụ muốn đi b ư ớ c lên hiểm sống hay chết cái này nhìn vận khí của mình như thế liền có thể đem sơn môn mạo hiểm xuống đến thấp nhất đương nhiên loại này giao dịch vốn chính là một đối một tiến hành ta cũng không có muốn ban ơn cho các ngươi toàn bộ sơn môn ý tứ ngươi quyết định chừng nào thì bắt đầu giao dịch mã vi thành tâm tư đã định tự nhiên không nguyện ý kéo lập tức trả lời mời tiết tiên sinh hiện tại thì thi pháp ta tự nguyện lập tức bước vào tiên sinh môn hạng chương 461, lại t r ô n một hạt giống tiết vô toán xưa nay không cảm giác đến tính toán của mình có cái gì không đúng hắn kiên trì ý nghĩ cùng mục đích trong lòng hắn đều là chính xác ta mong muốn chính là nói ta gây nên chính là đường đây cũng là tiết vô toán tâm lý một cách tự nhiên bản tâm cái này cùng hắn tính cách của mình cùng thân là vô đạo diêm l à thân phận còn có s ử thế phương thức là lẫn nhau khế hợp lại cùng nhau thậm chí trong cõi ưu minh cùng vô đạo hệ thống tu luyện đạt đến cực đoan xứng đôi cái này xem ra tựa như là một cái trùng hợp hệ thống không phải cũng đã nói à thế gian vạn thiên vị diện tất cả bảo tồn lại đỉnh cấp vị diện đều từng chịu đựng vô đạo địa phủ công phạt sau cùng liên hợp cùng một chỗ đã không biết bao nhiêu lần đánh bại vô đạo địa phủ lực lượng mà vô đạo diêm l à trong mắt bọn họ cũng là cái này lề mề ma thai thủ phạm là vạn thiên vị diện thế giới đại địch số một bây giờ ma thai thủ lĩnh cũng là tiết vô toán hắn cũng là trên đời này lớn nhất ma nếu là ma hắn suy nghĩ mong muốn gây nên tự nhiên là không thể theo lẽ thường nhìn tới trung nam sơn môn tình cảnh đã đến cùng đường mặt lộ loại này tình trạng hạ người là vô cùng có tiềm lực cũng là tiết vô toán thích nhất mục tiêu không có đường lui hãm tại tuyệt địa người mới sẽ biến đến điên cuồng mới có thể mới dám vứt bỏ hết thể đâm đầu thẳng vào ma đạo nhập môn bên trong tới, tới. về sau sự tình thì sẽ biến càng ngày càng thú vị đặc biệt là tại nguyên thế giới bên trong càng là như vậy tiết vô toán vừa nghĩ tới mã vi thành chẳng mấy chốc sẽ gặp phải kinh hãi cùng bàng hoàng liền tâm lý hưng phấn phá vỡ một người hoặc là một cái thế giới đường cái này thật sự là quá thú vị mã vi thành dựa theo tiết vô toán nhắm hai mắt vung lòng chính mình tất cả đề phòng đông nhiên một cỗ lực lượng cường h ã n theo ngoại giới xông vào đồng thời ngang ngược vọt thẳng hồn phách của hắn thẳng vào mệnh hồn không nên chống cự tiết vô toán thanh âm nhắc nhở lấy mã vĩ thành để cái sau vội vàng ổn định hồn phách của mình sau đó cứ như vậy nhìn lấy tự nguyện đem chính mình mệnh hồn căn bản giao cho cỗ này xâm lấn tiến đến lực lượng trên tay trong tưởng tượng bị kéo một lồn u mệnh hồn kịch liệt đau đớn cũng chưa từng xuất hiện thậm chí trước sau không đến năm giây bên trong mã vĩ thành căn bản cũng không có cảm giác được mệnh hồn của mình bị qua tổn thương gì chỉ là trong cõi u minh có loại dị thường cảm giác kỳ diệu xuất hiện thật giống như trên cổ của mình nhiều một đạo gia tỏa mà đạo này gia tỏa có thể tùy thời tùy chỗ lấy đi tính mạng của hắn thậm chí là phai mở rơi hồn phách của hắn hồn phách phía trên một phương diện chế ước đã thành lập giờ phút này lên tiết vô toán chỉ cần một cái ý niệm trong đầu mã vi thành thì sẽ lập tức mệnh hồn bạo liệt hồn phi phách tán loại này chế ước đến từ càng hồn phách phương diện bất luận ngày sau mã vi thành đạt tới tu vi gì đều muốn bị cái này giam cầm buộc đến xích sao hiện tại trầm lòng yên tĩnh khí Ta giai sẽ đem giai đoạn t h ứ nhất pháp m ô n t r u y ề n c h o người t r o n g đầu. Lần thanh ứ nhất truyền t vào ta sẽ lấy ý thức h ì thái cảm nhâm ộ làm c ủ cho nên t trực ư người của càng chìm cũng càng thanh minh ngộ đến cũng sẽ càng nhiều. Tiết vô toán Tiết là đắm âm sẽ t vô tiếp theo mã vĩ thành trong đầu vang lên cái sau nhẹ gật đầu tiết vô toán cho mười phút đồng hồ để mã vĩ thành điều chỉnh trạng thái của mình đây là cần thiết dù sao mã vĩ thành không phải tín đồ của hắn cũng không là đúng nghĩa tu sĩ đối với hồn phách bên trong vô đạo ý chí thể ngộ sẽ có ngăn cách liên cần tiết vô toán tại lần thứ nhất chuyển giao ý chí thời điểm phá lệ dụng tâm đồng thời mã vĩ thành cũng muốn tích cực hưởng ứng dạng này truyền t ố n g hiệu quả mới sẽ tốt hơn cảm giác được mã vĩ thành hồn phách đã đăm chìm tiết vô toán minh bạch đối phương đã điều chỉnh tốt tâm niệm nhất động đem vô đạo tu hành hệ thống tan vào chính mình một đoạn ý chí bên trong sau đó vùi vào mã vĩ thành mệnh hồn bên trong ý chí là tiết vô toán đây không phải trí nhớ dừng lại tại mã vĩ thành trong đầu thật giống như thành lập một tòa hải đăng có thể để hắn tạ i đen như mực vô đạo trên đường không đến mức mất phương hướng mà cái này một cái ý chí đoạn ngắn rất ít mà lại không hội trưởng lưu tại mã vĩ thành mệnh hồn bên trong mà là một cái chìa khóa mở ra về sau hóa làm một cái giai đoạn tính hải đang mà thôi con đường tiếp theo đằng sau lại nói trước cất bước mà thôi thiết vô toán công việc liền xem như hoàn thành hiện tại liền đợi đến nhìn mã vĩ thành biểu diễn đốt thuốc nhìn lấy khoanh chân ngồi dưới đất mã vĩ thành tính cả trong phòng kiếm thần mấy người cũng biểu hiện được cực kỳ khẩn trương cái này khiến tiết vô toán rất n g u ô n cười tâm đạo nhanh các ngươi đem về chứng kiến ban đầu đệ nhất thế giới cái đạp vào ma một trong đồ sinh linh sinh ra ngồi xếp bằng mã vĩ thành lúc này nỗi lòng một mực duy trì yên lặng ý thức của hắn tại tại cái kia cỗ tiết vô toán chuyển vào tới ý chí tin tức bên trong thăm dò mới lạ kinh hãi minh ngộ sợ hãi kích động phấn khởi khó có thể nói tận tâm tình kịch liệt nhưng lại quỷ dị bị cái k i a một mảnh s ố c lên thần bí toàn bộ che giấu theo hai mươi tuổi bắt đầu tu hành chỗ tại thiên địa nguyên khí mỏng manh thời đại mã vĩ thành vẫn như c ũ b u ộ c lộ tài năng bị ngay lúc đó trung nam sơn môn môn chủ nhận lấy cũng dựa vào chính mình chăm chỉ cùng lộ tính còn có vật khí từng bước một đi lên cuối cùng tiếp nhận sư phụ vị trí trở thành đương nhiệm trung nam sơn môn người cầm lái cái này nhoáng một cái cũng là năm mươi sáu năm hiện tại mã vĩ thành đã bảy mươi sáu tuổi những năm này cùng nhau đi tới Lớn n h ấ theo làm p ứ c cũng tạp hắn sáu mươi tuổi bắt đầu mã vĩ thành tu vi thì không còn có tăng trưởng nửa phần theo tràn đầy hy vọng đến tuyệt vọng sau cùng chết lặng cái này tâm lý lịch trình đi được mã vĩ thành đau đến không muốn sống hiện tại chuẩn xác mà nói cũng là tại vừa mới ngay tại cái kia cố ý chi tiến vào mệnh hồn của hắn về sau hết thẻ cũng thay đổi một đầu trước kia theo không biết hiểu qua rộng rãi đường lớn ngay tại cái kia một mảnh nguyên bản bị đạo che lấp đến nghiêm nghiêm thật thật bức tranh phía dưới chầm chậm bày ra đi ra đen như mực đường lớn rộng rãi nhưng lại để mã vi thành cảm giác được nguy hiểm tựa hồ có loại lực lượng cường đại đang nỗ lực một lần nữa đem che lấp mang tâm thần bất định mã vi thành bước một chân đến đầu này đen nhánh trên đường lớn mà loại sau hoàn toàn khác biệt với thiên địa nguyên khí lực lượng bắt đầu trong cơ thể hắn sinh sôi. yên lặng hơn mười năm tu vi trong nháy mắt này rõ ràng xuất hiện buông lỏng không nên kích động tỉ mỉ thể ngộ trong cơ thể ngươi thiên địa nguyên khí vẫn chưa tới bị thay đổi thời điểm cái này cần thời gian dài tích lũy mà lại ngươi cũng cần những cái kia thiên địa nguyên khí đến ẩn tàng chính ngươi trong đầu vang lên lần nữa tiết vô toán thanh âm mã vi thành thử tại trong đầu của mình đáp lại tiên sinh ta cần giống ai ẩn tàng hướng đạo ẩn tàng con đường này thì đạo cấm kỵ cấm kỵ ý của ngài là nói con đường này là không bị đạo chỗ cho phép một khi bại lộ liền sẽ bị đạo chỗ nghiền sát trên lý luận là như thế bất quá ngươi nhìn ta không phải cũng thật tốt sao cho nên an tâm tu hành đặt tới nguyên anh trước đó đạo là không sẽ phát hiện ngươi ân mặt khác thương quan công pháp ta cũng khắc ở trong đầu của ngươi cái này phần công pháp chính là là chân chính phương pháp tu hành không phải là các ngươi trước đó dựa vào pháp thuật gượng chống ngụy p h á p m ô n rất thích hợp ngươi sợ lại như thế nào đã lên thuyền nghĩ tiếp nữa đã không thể nào cho nên mã vĩ thành lên tiếng là sau đó lại cắt tỉa một lần chính mình lần này đoạt được sau cùng hỏi một câu tiên sinh chúng ta cái này cửa tên gọi là gì vô đạo ân hoặc là ma đạo chương 462, đệ tử cùng tiên sinh mã vĩ thành nghe được ma đạo hai chữ tâm lý hung hăng giật một cái nếu như trước đó người khác cho hắn n h ắ c lên ma đạo hắn nhất định sẽ coi là cũng là so tà tu càng thêm tà ác một loại con đường tu hành hiện tại hắn minh bạch một chữ ma bên trong bao hàm đồ vật nhiều lắm căn bản không thể một mặt dùng ác để hình dung thì hắn hiện tại tổng hợp r a lông càng lộ ma chi nhất đạo cùng tùy tâm sử dụng bốn chữ này tựa hồ càng thêm phù hợp khó trách tiết tiên sinh nói không có bình cảnh trong lòng không có cực hạn dưới chân tự nhiên không có trở ngại nhưng là mã vi thành lại nghĩ mãi mà không rõ con đường này tại sao lại bị đạo chỗ không cho cũng không rõ ràng chính không ràng rõ mã ì n trên con đường này, hội sẽ không theo cùng một chỗ biến thành h hội theo chỗ cho đi bụi. ở một sẽ m vi thành gặp qua tiên sinh kết thúc thể ngộ theo tâm thần bên trong rút về ý thức mã vi thành quỳ một chân trên đất hướng về tiết vô toán tới một cái trọng lễ đây không phải bái sư lễ tiết bái sư cần ba bái chiến khấu mà quỳ một chân trên đất đây là nhập môn lễ tiết giống như là một loại nhập bọn nghi thức trước mắt c h à n g diện xem ra tựa hồ đơn sơ một chút có thể đây cũng là mã vi thành thông minh địa phương nhập môn thăng thêm ma đạo bản thân không thể gặp quang tính chất nghi thức nhập môn tự nhiên giản lược đến mức một mực tại bên cạnh t r a o mày kiếm thần toàn bộ làm như là một cái chứng kiến mã vĩ thành không có k h i ế n kỵ cũng không tin kiếm thần dám thanh việc này tuyên dương ra ngoài bởi vì đây là có khả năng nguy hại đến tiết vô toán một ít dự định kiếm thần không dám không nói trước có dám hay không kiếm thần tâm tình lúc này đó là cực đoan phức tạp tuyên dương ra ngoài tuyên dương cái gì nói chung nam sơn môn liền muốn quật khởi mọi người tranh thủ thời gian liên hợp lại diệt bọn hắn đi nói như vậy không phải não tử có bệnh thì là muốn chết trung nam sơn môn t ử giờ trở đi đã xưa đâu bằng nay kiếm thần tuy nhiên không biết tiết vô toán dạy cái gì khó lường pháp môn cấp mã vĩ thành nhưng có hai điểm hắn là dám khẳng định này một hiện tại người nào động trung nam sơn môn cũng là động tiết vô toán bánh kem một chữ chết thứ hai ngay tại mã vĩ thành mở mắt ra trong nháy mắt kiếm thần rõ ràng cảm giác được một loại rất khí tức kỳ lạ theo mã v ị thành trên thân lóe lên một cái rồi biến mất loại khí tức này hắn từng tại hoang đảo bí cảnh bên trong theo tiết vô toán trên thân cảm thủ qua vẹn vẹn trong n g a y mắt liền để kiếm thần có loại hết sức rõ ràng kinh dị cảm giác không thể nói vì cái gì tiết vô toán đưa trong tay xì gà phía trên treo khói bụi đạn tiến cái gạt tàn thuốc sau đó một lần nữa ngậm lên môi cười híp mắt nhìn vẻ mặt xoắn suít kiếm thần mở miệng trước kiếm thần lao đầu có lúc khiếp đảm một lần con đường sau đó liền sẽ đại biến trên đời vốn cũng không có tuyệt đối an toàn con đường do dự luôn luôn bất chi bất giác phải đem ngươi đẩy hướng tuyệt lộ tiết vô toán nói xong thì phất phất tay lại hướng về quỳ một chân xuống đất mã vi thành nói ngươi trở về đi trong khoảng thời gian này đem các ngươi sơn môn phòng an tâm tu luyện hy vọng ta lần sau trở về thời điểm cảnh giới của ngươi có thể có tăng lên đệ tử minh bạch nhất định sẽ không để cho tiên sinh thất vọng mã vi thành tự xưng đệ tử s ư ơ n g tiết vô toán vì tiên sinh thái độ cùng vị trí đều bày rất chính đi thôi mã v i thành lần nữa b á i biệt sau đó dẫn một mặt hoảng hốt không rõ ràng cho lắm mã thiên h ả o rời đi tiết vô toán nhà trước khi đi ngay cả chào hỏi đều không có cùng cùng đi kiếm thần đánh họ tiết không phải ta k h i ế p đảm ngươi không phải người tốt ngươi tính toán đồ vật ta kiếm thần một mực đoán không được nửa điểm mà lại ta long h ổ sơn cũng không phải trung nam sơn môn như thế bị buộc bất đắc gì ở vào tuyệt cảnh ta thừa nhận công pháp của ngươi rất mê người có thể giá quá lớn ta kiếm thần cũng không để ý bái ngươi vì tiên sinh nhưng sơn chỗ cửa nhưng cũng muốn cân nhắc cho nên chỉ có thể xin miễn thứ cho kẻ bất tài thiết vô toán cười hắc hắc hai tiếng không nói gì thêm v ư n g lên chén rượu trên bàn đây chính là tiễn khách d í tứ kiếm thần trên mặt không bị chê cởi ý đứng d ậ y hướng về tiết vô toán chắp tay muốn đi trước khi đi hỏi một câu trước đó ngươi nói liên quan tới cái kia túy b ổ đề sinh ý còn hữu hiệu à. tự nhiên hữu hiệu n g ư ơ i biết quy củ vậy là tốt rồi cáo tử ra tiết vô toán tiểu khu đến ven đường đã không nhìn thấy mã vi thành chiếc xe kia trở lại trên xe của chính mình kiếm thần một đường nhắm mắt trầm tư tâm lý bệ bộn đến kịch liệt hắn rõ ràng tiết vô toán là người vậy thì không phải là một cái ưa thích khoác lác hù dọa người ra hỏa muốn thu thập ngươi trực tiếp liền lên tay vào chỗ chết mặt cứ vậy mà làm mới sẽ không chào hỏi gì mà lại cùng long hồ sơn cũng coi là có mấy phần giao tình trước khi chia tay một đoạn rõ ràng cảnh cáo rốt cuộc là ý gì đâu môn chủ t i ế t tiền bối là có ý gì a hôm nay ta làm sao cái gì đều không hiểu được a khởi động xe hơi quách thiên kiến rất nghi ngờ hỏi một câu hô ta cũng không hiểu a thấy không rõ lắm a bất quá bây giờ trung nam sơn môn xem như lộ kim người nào đụng người nào chết a ngươi nhớ đến nhắc nhở một chút thành khải long sơn công ty sinh ý tận lực hướng nam sơn tập đoàn nghiêng về đi dù sao chúng ta nhất ra cũng ăn không hết nhìn lấy tiết vô toán mặt mũi vẫn là có cần phải lại là một trận trầm mặc sau cùng quách thiên kiến tựa hồ nhớ ra cái gì đó sau đó đột nhiên mở miệng nói môn chủ ngài nói tiết tiền bối có phải hay không muốn nâng đỡ lên trung nam sơn môn sau đó trắng trận thu hết quỷ thuật cùng công pháp a vơ vét cẩn thận nói một chút môn chủ ngài nhìn A, tiết tiền bối vẫn luôn thích gí quỷ thuật cùng pháp môn nhưng trên thực tế bị hắn giao dịch đi qua cũng không nhiều bao quát chúng ta ở bên trong tất cả sơn môn đều tại áp hàng chờ lấy quỷ thuật các loại pháp môn biến thành khan hiếm hàng về sau thật to giá ngươi nói đây có phải hay không là chọc dẫn tiết tiền bối a dựa theo tiết tiền bối tính cách rất khó nói sẽ tới hay không cái ngươi không cho ta thì chính mình cầm ý nghĩ vạn nhất quách thiên kiến mà nói không có nói tiếp nhưng ý tứ lại là đã rất rõ ràng tiết vô toán nâng đỡ lên trung nam sân môn chẳng lẽ thật chuẩn bị hướng toàn bộ đạo môn động thủ a loại thủ đoạn này người khác có lẽ không dám cũng làm không được có thể tiết vô toán là ai hoàn toàn có thực lực này đến làm chuyện này thậm chí còn có cực lớn khả năng thành công đến lúc đó thế gian này đạo môn tất cả chân tảng không cho phép hắn muốn gì cứ lấy sao có thể cũng không đúng a tiết vô toán nếu thật là muốn làm như vậy mà nói cũng không cần dựa vào cái gì thế lực a chính hắn liền có thể chạy đến mỗi cái sơn môn bên trong một trận đ o ạ t đập trước đó long hồ sơn không phải liền là bị hắn như thế thu thập một trận sao được rồi về sơn môn đi. sự kiện này còn phải tại suy nghĩ kỹ một chút mới được trung nam sơn môn động tĩnh mới là chúng ta phán đoán căn cứ nếu là có cái gì không tốt manh mối ta ra mặt cũng dày cùng lắm thì lại đi q u ấ n họ tiết hoặc là tuệ như cũng không thể thua lỗ sơn môn chính là bất quá chuyện này nhất định phải giữ bí mật hiểu chưa yên tâm đi môn chủ ta hiểu đến kịch liệt lời này quách thiên kiến không tốt d ự chỉ có thể ngượng ngùng cười cười tâm lý lại đang không ngừng nhớ lại trước đó tại tiết vô toán trong nhà mắt thấy một màn kia màn tâm lý suy nghĩ chỗ đọc đều là tiết vô toán miêu tả môn kia không có bình cảnh có thể cấp tốc tinh tiến thực lực công pháp quách thiên kiến đã bảy mươi so với mã v ị thành không nhỏ hơn bao nhiêu lưu cho hắn dựa vào tu hành cải bệnh thời gian không nhiều lắm muốn sống được lâu lâu tu vi cảnh giới cùng thiên địa nguyên khí là đại địch của hắn trước kia không cách nào hiện tại có tốt hơn lộ số còn không được hắn không âm thầm tính toán chương bốn trăm sáu mươi ba bạch lâm hóa lệ quỷ một trận tại giới tài chính tử hòa thượng tầng vòng tròn bên trong phong bạo lặng yên không tiếng động nổi lên sau đó lại nhanh chóng lắng lại mang tới ảnh hưởng để rất biết nhiều hơn gia lông tin tức người khó có thể tin cũng để cho biết nội tình người hiểu ý cười một tiếng thiên lôn u tập đoàn cao tầng thiết lập lại tổng giám đốc bạch mộc biên bị hội đồng quản trị miễn đi hết thẻ chức vụ trực tiếp đuổi ra khỏi cửa đây đều là mặt ngoài bài văn trên thực tế Nổi giận chủ ô Lôn n Sơn k ô Côn Lôn môn không không n riêng là đem bạch Biên đuổi ra khỏi cửa đơn giản như vậy. Bạch Biên sản Sơn đóng ngay Biên trên thân có cũng cũng như cũng nặng g gói chỉ có Bạch Mộc cửa Bạch Mộc chí cả Bạch Mộc có được có chút học c khỏi hết thẻ Thậm hạ phế h ra đuổi tài lại. là mà đem đều đoạt một bị bị bỏ. sao tay vậy. vậy võ học cũng bị hạ nặng tay phế bỏ. Chủ yếu vẫn là bởi vì tức giận a côn lôn sơn trong môn từ trên xuống dưới biết được tin tức này về sau đều kém chút bị tức chết thật vất vả nấu đến thuộc sơn bị thu thập lại nhận sợ phong sơn rốt cục đến phiên bọn họ côn lôn sơn chấp trưởng đạo môn người cầm đầu thời điểm côn lôn sơn môn môn chủ vẫn còn đang đánh lấy bản tính nhìn thấy thế nào cùng cái khác sơn môn tạo mối quan hệ xác lập địa vị của mình đồng thời định nọ tiết vô toán đạt được một chút chỗ tốt đây lại vô luận như thế nào cũng không ngờ tới phong thủy luân chuyển hội chuyển nhanh như vậy chân trước mới lên làm đạo môn lão đại chân sau thì bước lên thuộc sơn theo gót môn hạ người ngần người lại đem tiết vô toán đắc tội nếu không phải là bởi vì tiết vô toán từng công khai biểu thị ra không truy cứu bạch mộc biên cùng bạch lâm tha bọn hắn một nhà tử côn lôn sơn môn người chắc chắn nổi dẫn xuất thủ trực tiếp diệt bạch mộc biên cả nhà cho dù bạch mộc biên vì bọn họ sơn môn phục vụ hơn hai mươi năm mà bởi vì bị cho h ạ giận phế hắn võ học lúc trực tiếp bị trọng thương bạch mộc biên cũng là minh bạch trong này mịt mở từng đạo chính mình cùng bạch ra tao ngộ đều là đang vì mình cả nhà người mua mệnh không cho côn lôn sơn tay cầm cái cửa cái này g ọ n điệu ra một chút bọn hắn một nhà người cuộc sống sau này đoán trường hội thê thảm vô cùng tiền mất liền mất chỉ cần người vẫn còn cả nhà đổi chỗ khác dựa vào những năm này tại giới tài chính tử bên trong tích lũy danh tiếng còn có bản lĩnh làm sao cũng không có khả năng tìm không thấy cơm ăn đạo lý là đạo lý này nhưng là lại không phải tất cả mọi người có thể thanh đạo lý này thả trên người mình lạnh nhạt chỗ chi nói thí dụ như bạch lâm bạch lâm bắt đầu ký sự thời điểm chính là bạch mục biên thăng nhiệm thiên lôn tập đoàn tổng giám đốc thời điểm trong trí nhớ tất cả đều là tối đỉnh cấp sinh hoạt tối đỉnh cấp phạm vi bên người cơ hồ tất cả mọi người vây quanh nàng đ ả o quanh thậm chí nàng chỉ cần thoáng một chút nhữ mày liền sẽ có người chạy tới hỏi h à n ân cần quan tâm đầy đủ ba ngày thì ba ngày thời gian hết t hệ thì cũng thay đổi nàng chẳng qua là mắng nữ nhân kia hai câu mà lại chính mình còn bị đánh đối phương hai cái b ằ n hai có thể kết quả là liền bạch ả cả, o cho o trụ phát thiện tâm bố thí. Thậm truy tất thể một chính căn chí cứu, cũng lực có có cái mình phương phương không truy cứu, nhà mình này vẫn là muốn vì này nỗ lực tất cả, mới có thể có đến n mới vì là là đầu đều đối đối suất lưới bố g dù i bảo mệnh ơ ộ i đổi. Hết thể thay Bạch mất, cũng cũng bị lâm đột nhiên phát hiện mình thế mà tìm không thấy một người bạn đến thổ lộ hết bởi vì chẳng những đến bây giờ không có một cái nào điện thoại đánh tới dỗ dành nàng thậm chí nàng bỏ lòng kiêu ngạo gọi điện thoại tìm người thổ lộ hết lấy được không phải c ú t máy cũng là ngự khí lạnh lùng sau đó qua loa hai câu quả điệu thậm chí sẽ còn chào phúng nàng hỏi nàng trước kia không phải rất c h ả n h sao bây giờ bị thu thập có phải hay không rất thoải mái thiều lâm không cần đến sinh khí đều là chút nịnh nọt thế hệ tính không được bằng hữu bạch lâm phụ thân thở dài an ủi chính mình nữ nhi một câu cha ta thật làm sai đều là ta hại nhà chúng ta bạch gia bị gây mất tất cả ở trong nước con đường thu tất cả tư sản ra ra bạch một biên cũng trọng thương lại căn bản không dám lưu tại bệnh viện trị liệu người một nhà như là nổi phía trên con kiến vội vã mau rời khỏi trong nước tại bạch lâm nhìn tới đây chính là chạy nạ hết thẻ căn do chính là nàng chính mình thậm chí nàng còn theo bị nhà mình một thể liên lụy thân thuộc trong mắt thấy được đối nàng không che giấu chút nào chán ghét bằng hữu không có một cái nào an ủi đồng tình thậm chí trực tiếp bị đá ra trước kia phạm vi thân thích không có chỉ cái mũi của nàng mang thế là tốt rồi phụ mẫu một mặt tiểu tụy h trong ánh mắt cũng tất cả đều là lo nghĩ ra ra trọng thương phía dưới cũng không thể lưu tại bệnh viện vội vàng trị liệu một chút liền mang theo thương tổn hữu khí vô lực chỉ huy người trong nhà tranh thủ thời gian từng nhóm xuất ngoại đi địa phương khác nhau nhìn lấy đây hết thảy bạch lâm tâm l ý đột nhiên tuân ra sự hận thù c ố này hận ý thậm chí để cho nàng toàn thân đều cảm thấy khô nóng nàng hận chính mình hận chính mình cấp gia tộc t r e o ra đại họa mà lại liền một chút bận bịu đều không thể r ú t hận từ bỏ bọn ỏ b họ bạch ra thiên lôn tập đoàn hận định nọt những cái kia nàng đã từng lấy vì cái gì bằng hưu càng hận hơn nữ nhân kia còn có cái kia gọi tiết vô toán nam nhân thế nhưng là hận thì có ích lợi gì đâu nàng hiện tại mới phát hiện mình c ư nhiên như thế không còn gì khác đừng nói đi tìm người ta trả thù chỉ dựa vào chính nàng muốn phải sống sót cũng thành vấn đề thậm chí nàng đến bây giờ mới ý thức tới chính mình hai mươi tuổi thế mà còn cần dựa vào người trong nhà ngôi cho dù bây giờ trong nhà người tất cả đều thất nghiệp mạnh liệt hận ý cùng đối bản thân mình năng lực rõ ràng nhận biết mang tới lại là vô tận bi ai cùng tinh thần xa suốt bạch lâm trêu ra đại họa về sau ngày thứ m ộ ư ơ i bạch gia bắt đầu lục tục theo trong nước rời đi từ trên xuống dưới hết thể ba mươi lăm người chia làm bốn tốt đi bốn cái khác biệt quốc gia trong đó bạch m ộ c biên mang theo chính mình dòng chính đến nước mỹ nơi này tài chính nghiệp phồn vinh mà lại quen rất nhiều người muốn sống tạm cũng tương đối dễ dàng chút nhưng vừa đến nước mỹ ngày thứ năm bạch mục biên bởi vì trọng thương về sau lại liên tục vất vả không nghỉ thêm cao tuổi cũng lớn tâm lý kéo căng lấy dây cùng một chút g â y mất người tự nhiên lại không được chết tại nước mỹ bệnh viện phòng cấp cứu bên trong đã mất đi bạch mục biên danh tiếng cả nhà sinh k ế trong nháy mắt lần nữa biến đến chán nản bạch mục biên hai đứa con trai cũng là lăn lộn giới tài chính tử nhưng là so với bạch mục biên đến bản sự nhưng là kém xa miễn miễn cưỡng cưỡng xem như trong đó bơi lội bình mà loại trình độ này tại nước mỹ nhiều vô số kể gia đình quấn cảnh tăng thêm ngày càng túng quẫn sinh hoạt điều kiện cùng gia gia tử mà mang tới tự trách tâm trí đã đã nhận lấy hơn nửa tháng t r a tấn bạch lâm một chút tựa hồ cảm thấy mình hiểu thông thấu cảm thấy đây hết thể đều là thống khổ như vậy chính mình còn sống cũng là mang tới cho người nhà gánh vác hiện tại liền mẫu thân của nàng cũng bắt đầu bốn phía tìm kiếm công tác mà nàng lại cái gì cũng sẽ không được rồi được rồi nương theo lấy một nói hồng sắc thân ảnh theo cao ốc rất xuống một mặt g i ữ t ậ n bạch lâm trùng điệp nện xuống đất nào là huyết nào là nàng váy đỏ tựa hồ cũng không phân rõ sau khi chết thành quỷ như thế để chuẩn bị xong hết mọi chuyện bạch lâm cảm thấy ngoài ý m u ố n tâm lý cái thứ nhất nghĩ tới không phải m ở mịt mà chính là c u ố n hỉ chết thật có thể biến thành quỷ đây là sự thực quá tốt rồi quá tốt rồi khi còn sống ta chính là một ngôi nhà bên trong sâu mọt nhưng bây giờ không phải là ta là quỷ ta muốn đi giúp ra ra báo thủ ta muốn hóa thành lệ quỷ đi tìm cái kia xú biểu tử còn có cái kia họ tiết hốn đ à n báo thủ hôn thể gào rú thế mà mang theo ngập trời hoàn khí để bạch lâm hồn thể bắt đầu kịch liệt chấn động tựa hồ là muốn tránh thoát trên thân vậy đến tự luân hồi lực lượng chấn áp thế nhưng là như thế hoàn khí mặc dù không tệ có thể muốn tránh thoát luân hồi chấn áp vẫn là kém một chút đáng thương vong hồn ta cảm nhận được ngươi nội tâm không cam lòng thế nhưng là trên người ngươi hoàn khí còn chưa đủ muốn thoát khỏi trói buộc chỉ sợ không còn kịp rồi hắc liền để ta giúp ngươi một cái đi một cái âm lành âm thanh vang lên theo bạch lâm hồn phách sau lưng vang lên tiếp lấy một đạo bàng bạc lực lượng đột nhiên xuất hiện một chút x é đức chấn áp bạch lâm cái kia c ô luân hồi lực lượng một giây sau nàng tán đi ra hoàn khí s i ê u một chút toàn bộ về tới nàng hồn thể bên trong v ư ơ n g n g h i ê n g đầu nhìn đến chính là một cái người da trắng lao đầu tóc trắng thơ trải chỉnh chỉnh tề tề mặc đồ tây dày ra Rất c ó k h í độ, tựa n h ư là một vị lao một t vị h â n sĩ. k h ô n g g i ố n g miệng nhau Bạch lâm miệng hỏi Lâm mở t h ă m thanh âm kia lại nói, âm âm lại sáu m ư ơ n g 464, phạ dạ tê b ẹ t cái này tuyệt đối không phải đồng dạng lao đầu bạch lâm ở trong lòng như thế tự đ ủ cùng nhau đi tới người đi trên đường rất nhiều châu đầu ghé thai trò chuyện vừa mới nhảy lầu sự tình hoặc là đi lại vội vàng căn bản không có quan tâm một cái sinh mệnh tự mình chung kết những người này đều tại bạch lâm dưới chân trên đường đi qua không có một cái có thể phát hiện thì tung bay tại bọn họ trên đầu không đến hai thước bạch lâm người bình thường quả nhiên là không nhìn thấy quỷ người khác không thấy mình loại năng lực này tại bạch lầm tâm lý đã rất khó giải nàng thậm chí tại tưởng tượng chính mình chạy về trong nước muốn thu thập rơi cái kia một đôi cậu nam nữ còn có tất cả những cái kia để cho nàng cảm thấy phẫn hận người nàng đều muốn từng cái từng cái trả thù lại âm sai rất có thể đuổi theo mùi của ngươi nhi chạy đến nếu như ngươi không muốn bị bắt tới địa ngục bên trong thụ hình cái kia thì không nên dừng lại theo s á t ta lão đầu chỗ lấy để bạch lầm cảm thấy không đơn giản cái kia chính là đối phương chẳng những có thể lấy thấy được nàng hơn nữa còn có thể sử dụng một loại thần kỳ phương thức giúp nàng giải quyết trước đó cái c h ù n g loại kia thần bí lực lượng c h ấ n áp bất quá âm sai là cái gì tại sao muốn bắt ta địa ngục nàng ngược lại là nghe qua truyền thuyết biết nơi đó là một cái cực kỳ tàn khốc địa phương âm sai có phải hay không cũng là hắc bạch vô thường bọn họ thật tồn tại sao vừa đi theo đi ở phía trước hành tẩu tốc độ cực nhanh người da trắng lao đầu bạch lâm một bên vội vàng hỏi đúng thế bọn họ chính là bắt giữ vong hồn âm sai bất quá ở chỗ này mọi người càng ngứa thích xưng hô bọn họ là địa ngục x ứ giả lao đầu cũng không dừng bước cũng không quay đầu lại nói ra ngươi là ai vì sao muốn giúp ta ha ha thiểu vong hồn hiện tại cũng không phải là lúc nói chuyện này ta muốn r a tốc ngươi nhưng muốn theo sát lao đầu đang khi nói chuyện đã đến một chỗ không người ngõ hẻm hẻm nhỏ tiếp lấy thân hình lóe lên thế mà hóa thành một mảnh xương mù màu đen chìm vào mặt đất cùng lên đến bạch lâm cảm thấy đối phương khí tức vội vàng cũng theo chìm vào lòng đất dựa vào hồn thể đặc tính s ử toàn lực mới miễn miễn cưỡng cưỡng xa xa d á n tại lao đầu kia khí tức sau lưng không biết qua bao lâu bạch lâm theo từ dưới đất một lần nữa bước lên lúc đi ra đã đến một tòa xem ra tựa hồ là một gian vứt bỏ nhà xưởng địa phương bốn phía một mảnh hỗn độn Cho bạch lâm hiện tại là vạn phần cẩn thận tâm trí của nàng tại nàng trở thành ác quỷ một khắc này tựa hồ trưởng thành không ít giữa sinh tử đại hoàng sợ hoàn toàn chính xác làm cho sinh linh đạt được tiến bộ bất luận còn sống hay là chết tốt ta t i ể u v o n g hồn ta gọi phạ giả tê b ẹ t ngươi có thể xưng hô ta là phạ giả cổ giả như ngươi thấy ta cũng không phải là người bình thường mà chính là một cái rất hiếu kỳ cổ giả gặp một cái không có cam lòng muốn thoát khỏi luân hồi đáng thương v o n g hồn giúp nó một tay cái này với ta mà nói không tính là cái gì tốt vấn đề của ngươi ta trả lời tới phiên ngươi t i ể u v o n g hồn bạch lâm tâm lý có chút nói t h ầ m đã từng tốt đẹp ưu việt sinh hoạt điều kiện để bạch lâm đối với nước ngoài rất nhiều chuyện đều có hiểu biết lấy nàng biết đến pha giả tệ b ẹ t cái này tựa hồ không phải nước mỹ hoặc là châu âu bên kia thường gặp tên cùng họ tên ngược lại là có chút giống như là la mã cổ quý tộc còn có lao nhân này tự xưng chính mình là cái gì cổ giả đây là ý gì bạch lâm nhìn đối phương trên mặt cười còn có cặp kia tựa hồ tĩnh mịch ánh mắt tâm lý không khỏi có chút hốt hoảng biết lao nhân này không đơn giản mà lại tựa hồ đối với quỷ có không ít hiểu rõ trong lòng suy nghĩ có phải hay không có thể từ đối phương trong miệng biết chút ít đồ vật a đều là giáo huấn mang tới trưởng thành muốn là bạch lâm trước khi chết có thể có hiện tại loại này tự giác đoán chừng nàng còn ở trong nước trải qua đỉnh cấp phú hảo xa xỉ sinh hoạt p h giả cổ giả người tốt ta gọi bạch lâm đến t ừ đông phương cổ quốc gia tộc của ta cũng coi như trong nước đ ỉ n h phong một trận kể ra nương theo lấy bạch lâm lệ khí cùng gào rú Đức quán cuối cùng quang ra hoa ràng ràng. nga là rõ Phạ một tiếng, biểu hiện trên mặt biểu hiện cái ó chút kỳ q u Đoán t rất n ngộ hắn g bạch h lâm tao t y ự a hồ có nhiều như vậy buồn có cười.、Một、cái vậy Một rất đơn giản theo dầu có đến phổ thông gia tộc suy bại mà thôi nhiều lắm là cũng chính là k i ể u sinh quán dưỡng tiểu nữ sinh vô pháp tiếp nhận mà lại tự trách mới lựa chọn tự mình kết thúc cố sự thôi cũng không biết từ đâu tới làm sao lớn lệ khí cố sự này nói thật để phạ ra có chút thất vọng thậm chí tâm lý thầm nghĩ tâm tư của nữ nhân vẫn là suy nghĩ không thấu như vậy đáng thương tiểu văn g hồn ngươi bây giờ là muốn báo thù sao đúng vậy pha dạ cầu người chẳng những là đôi cậu nam nữ kia còn có quách thành khải cùng hắn long sơn công ty còn có những cái kia tất cả đ ị n h mặt người pha dạ vốn là mang cười sắc mặt đột nhiên c h ầ m xuống hỏi chờ một chút tiểu văn g hồn ngươi vừa mới nâng lên long sơn công ty đúng thế hại ta gia tộc chán n ạ n hại chết gia g i a của ta hung thủ một trong cũng là long sơn công ty còn có quách thành khải tiểu văn g hồn gia tộc của các ngươi có thể cùng long sơn công ty trở thành kẻ thù ngươi họ bạch như vậy ngươi vị kia đã chết đi ra ra có phải hay không gọi bạch một biên đúng thế ngươi cũng biết ra ra của ta pha dạ cười nói thay côn lôn sơn ở thế tục bên trong trưởng quản thiên lôn tập đoàn bạch một biên ta sao có thể chưa nghe nói qua tiểu văn g hồn hiện tại ta đối chuyện xưa của ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú cái gì côn lôn sơn bạch lâm ngược lại là có chút mật ra nàng biết côn lôn sơn có thể côn lôn sơn cùng thiên lôn tập đoàn có quan hệ gì cái gì gọi là thay côn lôn sơn trưởng quản thiên lôn tập đoàn nàng làm sao lại nghe không rõ đâu pha dạ nụ cười vừa thu lại hai mắt đột nhiên sáng lên hồng mang bắn thẳng đến đến bạch lâm trên thân không giống nhau bạch lâm phản ứng hồng mang lại lóe lên một cái rồi biến mất ngươi muốn làm gì bạch lâm bị giật nảy mình kinh hô vội vàng lui lại pha dạ khoát tay h á o cười nói không cần thần trường đáng thương tiểu v o n g hồn ta chỉ là cẩn thận phân biệt một chút ngươi có phải hay không đang nói láo mà thôi ngươi có lẽ còn không biết ta vong hồn hồn thể không giống nhục thân dễ dàng như vậy lừa gạt chỉ cần một số tiểu thủ đoạn phân biệt là không phải là đang nói láo rất đơn giản tựa như ta vừa mới như thế ân t ố t tiểu vong hồn ta nghĩ ngươi hiện tại ngoại trừ muốn báo thù bên ngoài nhất định vô cùng mê mang ngươi không biết âm sai tồn tại thậm chí ngươi liền côn lôn sơn cũng không biết cái kia chắc hẳn ngươi cũng không biết long h ổ sơn a cũng không biết đạo môn a bạch lâm mi đầu sâu nhăn nàng hoàn toàn nghe không đối phương đang nói cái gì ngươi thật là một cái đáng thương tiểu vong hồn hiện tại đi theo ta đi chúng ta đổi chỗ khác trò chuyện tiếp ta nghĩ ngươi rất có tất muốn biết rõ ràng ngươi chân chính cửu nhân đến cùng là ai mặt khác ngươi cũng cần phải học tập thật giỏi một cái như thế nào thành vì một con có thể lâu d à i lưu giữ tại đi xuống vong hồn tin tưởng ta ta có không ít bằng hữu giống như ngươi đều là vong hồn đương nhiên bọn chúng thời gian tồn tại so ngươi xa xưa rất rất nhiều chương 465, d ị t r ù n g lai lịch bạch lâm hiện ở trong lòng vô cùng tâm thần bất định nàng vẫn là đem phạ giả nghĩ đến đơn giản nàng hoàn toàn không nghĩ tới đối phương vung tay lên thì có thể đưa nàng thu vào một chiếc n h ậ n bên trong đỉnh cấp xe sang trọng máy bay tư nhân tùy thời có thể cất cánh hạ xuống đường hàng hải cho phép đây hết thệ đều thuyết minh vị này phạ giả tệ b ẹ t chẳng những là một cái nắm giữ vượt xa bình thường thủ đoạn người thần bí vẫn vô vị vậy, vào cùng kinh cùng Không như thế bận rộn đường hàng người. cũng không tiền là lực lao lại là làm một hội thực tế thế thời thời thì thể cái có cái khắc khắc cho chỉ có tiền thì có thể làm được. đại. phải hải giữ phải gì dựa xã địa đều Đây đương nhiên bạch lâm càng lo lắng chính là chính mình tình trạng nàng thật không nghĩ tới chính mình mới chết mất vừa quay đầu thì sẽ gặp phải như thế một cái nhân vật thần bí đây là cái bất hạnh của nàng còn may mắn đâu mình bây giờ bị vây ở trong giới chỉ mặc dù đối phương cam đoan không có việc gì nhưng ai biết đến đằng sau sẽ như thế nào máy bay rơi xuống đất sau đó lại là xe hơi vốn lượn đường núi chung quanh cực đẹp phong cảnh để bạch lâm ý thức được mình đã không tại nước mỹ nơi này phong cảnh có chút giống là tại đan mạch hào đây là bạch lâm theo trong giới chỉ nhìn ra phía ngoài đến xe hơi thế mà lái vào một tòa cổ xưa lại to lớn trang viên sau cùng đứng tại một tòa xây ở trên núi cổ bảo trước mặt trang viên cũng tốt cổ bảo cũng tốt đặc biệt là có đã lâu lịch sử lắng động loại vật này đều là đắt đỏ đến khó có thể tưởng tượng chẳng những giá bán đắt đỏ bảo trì phí dụng càng là con số trên trời sau cùng rất nhiều người bán đều là muốn tìm người mua không có đầy đủ địa vị cùng phạm vị quang là người nhà có tiền không có khả năng bán cho ngươi vừa vào cửa bạch lâm cảm giác một trận trời đất quay cuồng nàng lại xuất hiện tại giới chỉ bên ngoài lập tức cảm nhận được trong tòa cổ bảo này đặc biệt bầu không khí nói như thế nào đây nơi này có loại để cho nàng dị thường thoải mái dễ chịu không khí rất cảm giác m á t rượi cùng trước đó ở bên ngoài loại thời khắc kia chịu đựng nóng rực phiền nào không giống nhau thiều vong hồn hoan n g h ê n đi vào ta của bảo e n ó t ở chỗ này dương khí bị áp xúc đến cực hạn âm khí nồng đậm muốn đến cần phải để ngươi cảm thấy thoải mái dễ chịu mới đúng bạch lâm nhẹ gật đầu theo phạ dạ tại trong pháo đài cổ hành t ẩ u rất nhanh nàng liền phát hiện nơi này chỗ khác thường đầu tiên nơi này đám người hầu nguyên một đám trên thân đều có loại để bạch lâm cảm thấy tanh hôi mùi vị tiếp theo vừa tiến đến càng là vãng cổ bảo chỗ sâu đi đi tại phía trước phạ giả khí thế trên người thì càng phát cường đại các loại đi theo hắn đi vào một gian to lớn thư phòng thời điểm phạ giả khí thế trên người đã ép tới bạch lâm không dám tới gần này quanh người trong vòng mười thước một khi tới gần nàng hồn thể thì có loại sẽ bị đập vụn đau khổ cảm giác căn này thư phòng thật quá lớn hình tròn thiết kế chung quanh tất cả đều là giá sách hơn nữa thoạt nhìn mỗi một vốn tựa hồ cũng vô cùng cổ lão có một ít thậm chí còn tản ra ánh sáng nhạt cùng khí tức quỷ dị nơi này tại bạch lâm xem ra tựa như là một gian cỡ nhỏ thư viện ha ha ta rất xin lỗi đáng thương tiểu vong hồn nơi này là thủy tổ chi địa với ta mà nói có ý nghĩa phi phạm cho nên ở chỗ này lực lượng của ta sẽ nhận được thủy tổ gia trì ta đã khống chế lực lượng bức xạ có thể xem ra ngươi vẫn cảm thấy rất không thích ứng pha dạ cổ giả ngài đến cùng là dạng gì tồn tại còn có trước đó ngài nói những vấn đề kia hiện tại có hay không có thể nói cho ta biết pha dạ chỉ chỉ bạch lâm bên người một cái ghế ra hiệu nàng ngồi xuống sau đó chính hắn theo trên bàn sách cầm lấy một cái bình rượu cùng một cái ly thủy tinh gỡ ra nắp bình rót một chén nhìn đến theo trong bình chảy ra chất lỏng màu đỏ bạch lâm tâm lý một trận cuồn cuộn đây không phải là rượu vang đỏ rượu vang đỏ tuyệt đối sẽ không có loại này hơi hơi sền sệt cảm giác mà lại mùi vị cũng sẽ không mang theo mùi tanh đó là huyết nghĩ tới đây bạch lâm trong đầu trợt hiện một đạo linh quang trong nháy mắt nàng nghĩ tới một cái chính mình từng tại nước ngoài du học thời điểm nhìn qua một cái cố sự chuyện xưa nhân vật chính thì kêu pha dạ tệp ẹt. mà lại trong chuyện xưa còn nói đến một cái cổ bảo cổ bảo tên cũng gọi e n o f f pha dạ nhìn một chút sắc mặt nổi loạn bạch lâm lại nhìn một chút trong tay trang lấy chất lỏng màu đỏ ly thủy tinh tựa hồ minh bạch, bạch lâm sắc mặt đại biến nguyên nhân cười nói xem ra ngươi cuối cùng là nghĩ đến ta là ai thật sao phí phí pha dạ bá tước bạch lâm ức chế không nổi hồn thể run rẩy nàng có chút hối hận chính mình theo vị này chạy đến nơi đây trước đó không hiểu bây giờ nghĩ minh bạch vị này là người nào địa vị to đến để bạch lâm có sợ hãi lại không thể tin bất quá vừa nghĩ lại chính mình sau khi chết thành quỷ loại này trong truyền thuyết sự t ì n h thì bày ở trước mặt nàng đã như vậy cái kia khác truyền thuyết lại có cái gì không thể nào là thật pha dạ tê pet có lai、like、lịch gì căn cứ bạch lâm trong trí nhớ cái kia cố sự vị này có thể không phải nhân loại chí ít không là thuần túy nhân loại mà là một loại nắm giữ bất tử sinh mệnh dị t r ù n g sinh vật truyền thuyết ngọn nguồn là một cái tên là kẻn gia hỏa gia hỏa này tại phía tây trong thần thoại là trên đời cái thứ ba nhân loại xuất hiện có thể về sau bởi vì thân phụ nhân loại tất cả cảm xúc tiêu cực mà sinh ra dị biến trở thành một cái nắm giữ lực lượng cường đại dị t r ù n g biến thành dị t r ù n g kèn mặt ngoài kỳ thật cùng người không có gì khác biệt như cũ kết hôn sinh con hắn con trai thứ nhất thì kêu ẹ n ọ t đồng thời kèn vì đó thành lập một tòa thành bảo cũng là lấy ẹ、e、n ọ t mệnh danh sau đó ẹ n ọ t cũng có hai tử đồng thời không ít trong đó một số là người theo thời gian trôi qua đều đã chết đi cực ít bộ phận tỉnh lại kỳ tổ cha kèn huyết mạch lực lượng cũng đã trở thành như là kèn đồng dạng dị t r ù n g nhưng là kèn huyết mạch lực lượng bị thần minh vứt bỏ cùng phỉ nhổ cho nên của hắn huyết mạch lực lượng đến đời thứ ba cũng chính là cháu của hắn đời này liền xem như chung kết không thể lại tiếp tục thông qua di truyền thủ đoạn kéo dài tiếp thế nhưng là đâu kén về sau mất tích kén nhi tử bối cũng liên tiếp vẫn lạc hoặc là cũng mất tích không thấy duy nhất tồn tại cũng chỉ còn lại có cháu đời thứ ba tử bối những thứ này tàn lưu lại dị t r ù n g tại vô tận sinh mệnh trường hà bên trong khó tránh khỏi liền sẽ sinh ra cô độc cùng tịch mịch cần đồng loại làm bạn loại tâm tình này là nguồn gốc từ tại trong cơ thể của bọn họ thuộc về nhân loại huyết mạch cái k i a bộ phận tâm tình kết quả là một loại tên là sơ hùng thủ đoạn liền bị những thứ này đợi thứ ba dị t r ù n g nghiên cứu đi ra lý luận rất đơn giản dị t r ù n g khởi nguyên nếu là nhân loại hiện tại đã không thể bình thường sinh sôi vậy liền từ hiện tại nhân loại trên người tay chính mình sáng tạo đồng loại không liền xong rồi sao trước rút khô nhân loại huyết dịch sau đó đem chính mình một chút huyết mạch lực lượng đưa vào đi tiếp lấy sử dụng chính mình chủng tộc đặc hữu pháp lực đem chuyển hóa sau cùng liền có thể sinh ra một tên cùng mình giống nhau đồng bạn đương nhiên đây là dị t r ù n g nhóm lúc đầu ý nghĩ thế nhưng là sự tình cuối cùng sẽ không như mong muốn bởi vì huyết mạch thuộc về giống nhau mà lại cũng không phải là tự nhiên sinh ra một loại cho nên những cái kia bị sơ ủng sáng tạo ra đồ vật căn bản là cùng ba đời dị t r ù n g không giống nhau không tính là đúng nghĩa dị t r ù n g mà lại những thứ này bị sơ ủng sáng tạo ra đồ vật có rất lớn thiếu hụt bọn họ nóng lòng lại nhất định phải hút máu người đến bảo trì chính mình thân thể h o ạ tính t c u n g dị t r ù n g chỉ là đem máu người làm thành vật điều hòa hoàn toàn khác biệt thậm chí sơ ủng đại số càng nhiều sinh ra loại này thất bại phẩm lực lượng lại càng yếu sau cùng cơ hồ so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu còn có e ngại ánh sáng mặt trời chờ một chút trí mạng sơ hở còn có một chút những thứ này bị sơ ủng chế tạo ra thất bại phẩm căn bản là không có cách dung nhập dị t r ù n g q u â n thể bọn họ trời sinh thì e ngại dị chủng tự giác đem chính mình bày tạ i yếu hơn thế hoặc là nói nô buộc vị trí bên trên hoàn toàn không cách nào dung nhập dị loại cái quần thể này thất vọng cộng thêm h ề hoại phía dưới đời thứ ba dị chủng nhóm từ bỏ sinh sôi đời sau ý nghĩ vẫn chưa vì phân chia chính mình cùng những cái kia thất bại phẩm bọn họ bắt đầu tự xưng cổ giả mà thất bại phẩm thì được xưng là hấp huyết quỷ mà bởi vì bất luận hấp huyết quỷ vẫn là cổ giả ngọn nguồn đều là tới từ kèn huyết mạch lực lượng cho nên được gọi chung là huyết tộc pha dạ tê c ũ nàng g l một thứ t cái đời thứ ba dị r ù chỉ o tạo nào đoán loại nào. nên hắn mới có thể tự xưng cổ giả. Ý là xưa nay cũng có, không là được sáng Chương những này nhân ngươi. kiến nàng căn bản là không lượng trình Nàng thể thật bạch thức, cách thước huyết mới mới lâm một giả. cái cái đời có cổ có, được cựu của tộc lực tự xưa Ý là là là lấy là là ra. ba Kỳ độ nào. Nàng chỉ biết là nàng bây giờ tại pha gia đức trước mặt cùng một con kiến nhỏ một dạng nhỏ bé pha gia đức sớm đã thành thói quen thân phận của mình mang đến cho người khác các bách hắn cũng đã quen người khác nhìn về phía mình sợ hai ánh mắt mình đã tồn tại bao lâu pha gia đức đã không nhớ rõ dù sao tại nhân loại phồn vinh trước đó hắn liền đã cùng huynh đệ của mình bọn tỷ bội vui vui sướng sướng sinh hoạt tại cái này bên trong thiên địa về sau tổ tông không hiểu biến mất cấp huyết tộc mang tới thai nạn không cách nào nói nên lời chủ yếu nhất thai nạn là tâm hồn thương tổn không hoàng cung bất lực thậm chí là thê lương những thứ này kinh khủng tâm tình đã từng nương theo toàn bộ huyết tộc tháng năm dài đằng lẽ loi trơ trọi tồn tại ở vô tận thời gian bên trong đây chính là rất khó tiếp nhận tra tấn cho nên một số ba đời huyết tộc bắt đầu ngủ say một ngủ cũng là hàng trăm hàng ngàn năm vì chính là trốn tránh loại này cô độc tâm tình thế nhưng là ngay tại hơn 2.000 n ă m trước loại này ngủ say thói quen bị đánh vỡ mà lại đánh vỡ những thứ này thói quen là một trận vốn có thể tránh khỏi tai nạn tại tràng thai nạn này bên trong ba đời huyết tộc bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới vốn là thưa thất đồng bạn một chút chết rất nhiều đến mức cho tới bây giờ tính cả phạm i ả đức ở bên trong ba đời huyết tộc chỉ còn lại ba tên hai nạn sau đó bao quát phạm i ả đức ở bên trong ba tên may mắn còn sống sót ba đời huyết tộc ký kết một cái ước định có chút cùng loại với làm việc đúng giờ chế độ nói cách khác bất luận khi nào đều cần có một tên thanh tỉnh ba đời huyết tộc tọa chấn tộc quần lấy ứng đối khả năng lại đến tai h nạn mà hai gã khác thì ngủ say như thế ba tên ba đời huyết tộc mỗi người giao thế hiện tại làm việc đúng giờ cũng là phạ g i ả đức trong lúc rảnh rỗi đi dạo một vòng nước mỹ ngược lại để hắn gặp một cái rất có ý tứ phía đông vong hồn đáng thương tiểu vong hồn ngươi không cần sợ hãi bởi vì ngươi đã chết mà ta cũng không phải là những cái kia ưa thích đùa bỡn vong hồn liền hình dáng h ắ c ma pháp sư ta đối h ư ơ n g thú của ngươi vẹn vẹn dừng lại tại kinh nghiệm của ngươi phía trên cho nên ngươi có thể thích hợp thả lỏng một ít ta cảm thấy chúng ta tiếp xuống nói chuyện phiếm hẳn là sẽ rất có ý tứ bạch lâm ngoại trừ gật đầu còn có thể làm gì đường đường ba đời huyết tộc ở trước mặt ta thậm chí vị này còn có thể là tất cả còn sót lại ba đời trong huyết tộc tồn tại cường đại nhất nàng một cái nho nhỏ lệ quỷ còn có thể lật trời đi ha ha xem ra ngươi vẫn là rất khẩn trương như vậy đi để cho ta trước mang ngươi một lần nữa tìm hiểu một chút phiến thiên địa này vong hồn ngươi bây giờ đã là mà ta trước đó giúp ngươi thoát khỏi cái kia cô c h ấ n áp lực lượng của ngươi cũng là luân hồi ngươi nói hắc bạch vô thường hoặc là địa ngục sứ giả chính là quản lý vong hồn một loại âm thần ha ha đúng ngươi không nghe lầm bọn họ đích sắc cũng là thần chỉ bất quá cũng không mạnh mẽ lắm nhưng là phía sau bọn họ tồn tại chính là địa phủ hoặc là xưng là minh giới đây không phải là vong hồn hoặc là sinh linh có thể chọc nổi tồn tại đương nhiên chúng ta huyết tộc cũng vạn vạn không thể trêu vào cho nên ngươi bây giờ thành phản kháng địa phủ vong hồn hoặc là nói là lệ quỷ đã cùng địa phủ thành đối lập một khi bị âm kém bắt đến kết quả của ngươi đem về cực điểm t h ế thảm ân hãy nói một chút khác ngươi nhìn chúng ta huyết tộc tồn tại đã lâu cũng dùng tại nhân loại bên trong ngươi lúc còn sống có phải hay không cũng thanh huyết tộc làm thành truyền thuyết ha ha đúng không cái này rất bình thường đồng dạng tại các ngươi phía đông cũng có một đám cùng chúng ta huyết tộc một dạng cầm giữ sẽ vượt qua người bình thường lực lượng đặc thù tồn tại đồng dạng không muốn người biết bọn họ tuy nhiên cũng là người nhưng lại cực không đơn giản phát â m của các ngươi hẳn là tu sĩ bạch lâm lắc đầu biểu thị chính mình chưa từng nghe nói qua bất qua trong lòng kinh hãi lại chưa bao giờ có kịch liệt nguyên lai đến chết nàng mới biết được những thứ này giấu ở thế giới bề ngoài dưới mặt bí mật mà lại căn cứ phá gia đức ngôn ngữ đến xem những thứ này tựa hồ cùng với nàng cùng một nhịp thở phá gia đức nói tiếp tu sĩ tại các ngươi phía đông chính là thế lực cường đại nhất bất quá tu sĩ cũng không phải bền chắc như thép đây có lẽ là lớn nhất đáng được ăn mừng một chuyện vừa vặn ta huyết tộc tại hơn hai ngàn năm trước đã từng cùng phía đông tu sĩ sống mái với nhau qua một lần một lần kia chúng ta huyết tộc thua thua rất thảm nói thật muốn không phải thời khắc sống còn các tu sĩ chính mình nội đấu qua loa kết thúc lần kia sống mái với nhau huyết tộc hiện tại đã không tồn tại cho nên đối với bọn hắn chúng ta huyết tộc vẫn luôn vô cùng chú ý nói thí dụ như ta biết ra ra n g ư ờ i bạch m ộ t biên cũng biết quách thị tập đoàn tài chính quách thành khải cùng quách thiên kiến những người này chính là ta trước đó nói cho ngươi cái kia côn lôn sơn môn cùng l o n g hồ sơn môn ở thế tục bên trong dựng thẳng lên thế lực kiếm tiền mà thôi cùng chúng ta huyết tộc là giống nhau dù sao sống ở cái thế giới này không muốn phá hư mà nói liền muốn tuân theo quy tắc tiền tài cũng liền ắt không thể thiếu mà lại cùng bọn hắn tương tự tu sĩ không ít bọn họ phân thành mấy chục cái sơn môn l o n g hồ sơn cùng côn lôn sơn chỉ là thứ hai tất cả sơn môn gọi c h u n g đạo môn ta nói như vậy ngươi hiểu chưa bạch lâm sợ hãi gấp giọng nói bá tước các hạ ý của ngài là nói ta bạch ra sau lưng vốn là trưởng khống giả là côn lôn sơn môn mà quách thành khải sau lưng là long h ổ sơn nhóm đều là tu sĩ trong bóng tối nâng đỡ lên tới thế lực không tệ cho nên cựu nhân của ngươi cũng không phải cái gì tập đoàn công ty hoặc là cá nhân mà chính là này sau lưng côn lôn sơn môn cùng long h ổ sơn môn là tu sĩ bạch lâm khiếp sợ trong lòng là khẳng định có thể tiếp xuống cũng là một trận thật sâu bất lực coi là thành lệ quỷ thì khó lường rồi liền có thể đạt được ước muốn nhẹ nhõm báo thù rửa hận chê cười người ta phạ gia đức mới nói hơn 2.000 n ă m trước huyết tộc đều kém chút bị những cái kia đạo môn tu sĩ diệt tộc nàng bạch lâm loại này cái rắm cũng không tính lệ quỷ lại có thể l ạ i đối phương hà đáng thương tiểu v n g hồn không dùng nhục trí các ngươi phía đông không phải có c â u châm ngôn gọi là có chi át làm nên sao ngươi nhỏ yếu cũng không phải là ngươi không cách nào báo thù lấy cớ đúng không bá tước các hạ vậy ta phải làm gì bạch lâm có chút ngộng vừa lớn lên ai quy lúc này lại có chút không chuyển động được nữa không cần phải gấp thời gian đối với ngươi mà nói đã không trọng yếu như vậy ngươi bây giờ cần muốn cân nhắc lại như thế nào để cho mình biến đến càng mạnh ta biết mấy vị vu yêu thủ đoạn của bọn hắn rất không tệ ta muốn do ta tiến cử bọn họ hẳn là sẽ nhận lấy ngươi làm học đồ cảm ơn cảm ơn ngài bá tước các hạ ha ha không cần k h á c h khí bất quá trước đó ta còn có một số vấn đề muốn hỏi ngươi bá tước các hạ ngài xin hỏi ta nhất định biết gì nói nấy pha i a đức nhấp một miếng trong chén tinh hồng cười nói ngươi trước nói tới một nam một nữ kia có gì đặc biệt sao nữ nhân kia gọi chu tuệ như không có gì đặc biệt hiện tại là lòng sơn công ty thứ nhất tổng giám đốc người nam kia gọi tiết vô toán tất cả ngài nói những cái kia sơn môn đến đỡ người phát ngôn tựa hồ cũng rất e ngại hắn trên người hắn có loại rất âm lãnh cảm giác âm lãnh đúng thế không phải loại kia thân thể cảm giác phía trên ấm lãnh mà là một loại nói không rõ lạnh thật giống như thật giống như gặp bạch lâm hình dung không ra pha gia đức nhớ mày suy tư một lát dự n g một câu bản năng cảm thấy lạnh đúng đúng đúng cũng là loại kia bản năng cảm thấy lạnh thật giống như nhìn đến một khối băng tuy nhiên cách khá xa không có cảm giác đến khí lạnh nhưng vẫn cảm thấy đó là lạnh pha gia đức trầm mặc bạch lâm nói tới cái chủng loại kia đến từ hồn phách bản năng ấm lãnh hẳn là một loại huy áp tu sĩ bình thường cũng sẽ không một cách tự nhiên tản mát ra loại bản năng này giống như huy áp ngươi có thể đem bọn họ hình dạng miêu tả đi ra không a n h a không cần ngài chỉ cần tại trên internet cha một chút rất dễ dàng t r a được hai người bọn họ chiếu chương 467, người nào bà thiên đạo làm tranh sân dầu bạch lâm gặp một cái ba đời huyết tộc đằng sau lại sẽ như thế nào đối với không phát giác gì tiết vô toán tới nói tạm thời biết rõ hoặc không biết đều không quá quan trọng hắn hiện tại có sự tính khác theo vô đạo địa phủ thành lập đến nay nhìn tiết vô toán bố trí cho tới bây giờ đều là đông một búa tây một búa xem ra tựa hồ không có gì trật tự tính nhưng trên thực tế hắn tất cả tính toán đều là vây quanh tâm lý mục tiêu ký định hắn muốn cũng là loại này toàn phương vị cải biến mà lại loại này cải biến là muốn tại khống chế của hắn bên trong mục đích trước thoạt nhìn tựa hồ cũng, cũng không tệ lắm đương nhiên những thứ này tính toán bên trong lúc này khâu trọng yếu nhất dĩ nhiên chính là tân bạch nương tử truyền kỳ vị diện thế giới bên trong c h ư ơ n g diệp thân là thâm niên ác quỷ giấu ở quỷ sơn bên trong hơn ngàn năm đối lần này vị diện thế giới bên trong rất nhiều phương pháp đều là cửa nhỏ rõ ràng mà lại bị tiết vô toán đầu tiên là âm thực sau đó hồn độc tiếp lấy lại là chặn giết âm sai sau cùng từng bước từng bước bị kéo đến vô đạo con đường tu hành tới từ đó triệt để lương đạo mà trì cùng thế gian tất cả tu đạo người thành thiên nhiên được nhân trương diệp hiện ở trong lòng cũng coi là đối với hắn coi là quỷ tu tiền bối kế hoạch nhìn ra chút mặt mày vị tiền bối kêu đoán chừng là muốn cùng giữa thiên điệu tam đại thế lực khai chiến còn lực lượng từ đâu mà đến hắn còn không biết bất quá trương diệp lại là minh bạch mình bây giờ nhiệm vụ nam vùng không dễ làm a tâm lý cất bẩn thỉu có thể trên mặt ngoài miệng lại muốn cười h i ế p mắt cùng đối phương xưng huynh gọi đệ cái này r e o xuống âm thủ sau l ư n g xứ chuyện xấu đối trương diệp tới nói rất có khiêu chiến đồng thời nó còn phải để phòng bị đối phương đánh lên chủ ý còn nhớ đến trước đó cầm lấy mấy trăm k h ỏ a âm thực đến đây bái sơn chẳng cảnh đưa lên làm thành thủ tín mấy k h ỏ a âm thực đích thật là làm ra nổ tung giống như hiệu quả căn bản không có để trương diệp đợi bao lâu luyện hồn trường chủ sự trực tiếp thì quỷ khí d à y đặc vọt tới trước mặt của nó xem xét trương diệp lại là một cái quỷ vương thái độ mới một chút đỡ một ít một phen hỏi đáp về sau trương diệp biểu thị mình có thể cấp luyện hồn trường ác quỷ nhóm cung cấp loại này âm thực mà luyện hồn trường cần phải bỏ ra chính là vì nó trương diệp chỗ t à n g quỷ sơn cung cấp ché trở lời này vốn là không có quỷ tin nhưng là trương diệp lại là thẳng thắn trực tiếp thanh mình tại kim sơn tự sở tác sở vi bày đi ra nói ta vì giúp một cái xà yêu bằng hữu ra mặt thanh tây thiên thiết lập tại trần gian đạo tràng đều làm hỏng một nửa cái này cùng tây thiên đón lấy cửu á n cho nên tâm lý sợ hãi lại không dám vào vượt sâu đạo tràng cho nên muốn dựa vào lấy trong tay một chút đem ra được đồ vật cùng thâm viên kết một phần thiện duyên cấp câu nói được hay không có chỗ tốt tự nhiên là tốt làm việc bất quá loại này dính đến trên đầu tam đại thế lực một trong tây thiên luyện hồn trường chủ sự tự nhiên không có tư cách quyết định nhưng nó cũng minh bạch một khi cái này cái cọc chủ động đưa tới cửa bảo hộ phí đàm phán thành công vậy nó làm là thứ nhất cái tiếp xúc tàng quỷ sơn đạo tràng chủ sự tự nhiên là nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh trăng vụ trộm tiền trả nước còn có thể thiếu sau đó vị này tên là lục lương đạo tràng chủ sự lập tức liền đem trương diệp cấp phụng làm khách quý đồng thời lưu lại nói nó lập tức thì đem việc này báo cáo thâm n g uyên để trương diệp tại luyện hồn trường chờ một lát mấy ngày trương diệp hẳn là thân s ắ c có chút thấp thỏm ngay tại tòa này thâm n g uyên đạo tràng ở lại phần này tâm thần bất định cũng không phải nó trang lần thứ nhất làm loại này động thổ trên đầu thái tuế sự tình nó không tâm thần bất định mới là lạ mà trương diệp không biết là hắn mang tới âm thực chẳng những bị rất nhanh đưa đến thâm uyên mà lại từng tầng từng tầng đi lên cái gì cho tới thâm nguyên đại năng huyết hống trong tay trương diệp vẫn là quá coi thường âm thực đối thâm nguyên tầm quan trọng thân là đại năng thậm chí là thời gian tồn tại lâu nhất một vị đại năng huyết hống lực lượng cùng kiến thức tự nhiên không dùng nói năng d ư ờ n già thế nhưng là nhìn đến âm thực trong n g á y mắt huyết hống vẫn là xuất hiện rất lâu cũng không từng xuất hiện liêu tình tự m ở mịt trên đời thế mà lại có loại này kỳ vật vì sao trước kia căn bản là không có nghe nói qua huyết hống đối trí nhớ của mình rất có tự tin hắn liên tục trải vớt qua trí nhớ của mình hoàn toàn chính xác trước kia chưa từng gặp qua cái này cái gọi là âm thực sau đó thì khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của nó tâm niệm nhất động âm thực hai chữ tương quan tất cả mạch lạc liền bắt đầu tại trong ý thức của nó mặt chậm rãi hiện hiện đây chính là đại thủ đoạn là một loại dựa vào thực tế tồn tại đồ vật hoặc là sinh linh căn bản đo lường tính toán tương quan tất cả quá khứ phát môn đã coi như là tiếp xúc đến thiên đạo một số chức năng phương diện đây chính là thân là đại năng tu sĩ một loại đặc hưu thủ đoạn lại hướng sâu một số cũng là kích thích thiên đạo bên trong mệnh vận tuyến điều nghịch thiên cải mệnh ồ huyết hống kinh nghi lên tiếng tại nó đo lường tính toán phía dưới chỉ có thể nhìn đến loại này cái gọi là âm thực bây giờ chỉ có nhân gian một chỗ tên là tảng quỷ sơn ác quỷ thế lực đang gieo trồng mà lại trồng trọt diện tích khá lớn đồng thời thấy được trồng trọt loại vật này đối âm khí nồng độ có rất cao yêu cầu nhân gian có thể phù hợp chỉ có âm t u y phụ cận tựa hồ cái kia tàng quỷ sơn thế lực cũng chính là vì thu hoạch càng nhiều âm tuyền ngay tại trắng t r ậ n mở rộng nhưng là liên quan tới âm thực tất cả chân tướng lại một chút cũng không có tính ra tới loại tình huống này huyết hống chưa bao giờ từng gặp phải không phải loại kia bị che lại mới coi không ra tình huống mà chính là trống r ỗ n g thật giống như một bức họa ngươi thấy được khắp ngóng á c h muốn triển khai bức tranh nhìn xem còn lại toàn cảnh nhưng ngươi lại phát hiện triển khai sau này còn lại bộ phân đúng là trống r ỗ n g đem đưa lên cái này kỳ vật đạo tràng chủ sự tuyên tới gặp ta huyết hống thanh âm cũng là pháp chỉ bị nhanh chóng chấp hành không bao lâu luyện hồn trường chủ sự lục lương thì được đưa tới huyết hống trước mặt lục lương lúc này dọa cho phát sợ nó gia nhập thâm viên lấy đến còn là lần đầu tiên nhìn thấy huyết hống c h â n thân thuộc hạ lục lương bái kiến huyết hống chúa tể run run r i y r i y quỳ trên mặt đất cất giọng quỳ bái để ngươi đưa tới âm thực cái kia ác q u ỷ tình huống ngươi lại cẩn thận nói một chút lục lương không biết chúa tể vì sao có câu hỏi này nhưng cũng không dám do dự vội vàng đầu đôi đem chính mình hiểu rõ đến liên quan tới trương diệp tất cả mọi chuyện tất cả đều đổ ra hắn có thể từng nói qua âm thực lai lịch hồi chúa tể nói qua nói là một vị quỷ tu tiền bối cho hắn hạt giống đồng thời dạy cho nó như thế nào trồng trọt ồ vậy nó có thể từng nói qua cho nó hạt giống cái vị kia quỷ tu tính danh nói qua gọi tiêu diêu huyết hống đạt được tên lần nữa đo lường tính toán lần này ngược lại là tính tới một chút mơ mơ màng màng đồ vật tựa hồ cái này tiêu diêu cũng không phải là quỷ tu mà chính là một cái tu sĩ vẫn là một nước hoàng tộc nhưng lại để huyết hống trong lòng nghi ngờ lớn hơn bởi vì nó tại cái này tiêu diêu mệnh lý mạch lạc phía trên nhìn đến đều là vụ vặt đã không có tu hành quá trình cũng không có tu vi bao nhiêu càng thêm không có nửa điểm liên quan tới âm thực đồ vật đây là dùng để gạt người đều là giả huyết hống thật nhanh đến có kết luận đồng thời trong lòng lấy làm kinh ngạc lại có thể tại thiên đạo mệnh lý bên trong an trí một cái hoàn toàn hư cấu đồ vật cái này so với nghịch thiên cải mệnh có thể lợi hại hơn rất rất nhiều quả thực cũng là bả thiên đạo trở thành một chương tranh sân dầu muốn ở phía trên làm sao h ỏ a thì làm sao h ỏ a a nghịch thiên cải mệnh cũng chính là một chút xuyên tạc một chút xíu nguyên bản mệnh vận quy tích cùng loại này trực tiếp đại bút vẽ linh tinh hoàn toàn thì là hai chuyện khác nhau ai có thể có bản lãnh lớn như vậy vì sao muốn làm ra một cái hư cấu tiêu diêu phong tới thiên đạo mệnh lý bên trong mà lại trải chân tướng đây là muốn lựa gạt người nào mục đích là cái gì cái này tiêu diêu lại vì sao muốn xuất r a âm thực loại vật này lại sử dụng một cái ác quỷ quanh co lòng vòng đưa tới thâm u y ê n trong tay liên tiếp nghi vấn tại huyết hống trong đầu không ngừng hiện lên thế nhưng là nó lại không cách nào giải đáp trong đó bất kỳ một cái nào nói cho cái kia ác quỷ liền nói nó cùng tây thiên cựu hoán thâm u y ê n giúp nó khiêng nhưng là nhất định phải mỗi một quý nộp lên trên mười n g h n khỏa âm thực nghe được lời này lục lương dập đầu hẳn là trầm rãi lui ra huyết hống nhìn lấy lục lương rời đi trầm mặc rất lâu lại mở miệng nói phái một cái tu vi thấp tiểu quỷ tiếp cận trương diệp thăm dò lai lịch của nó chương bốn trăm sáu mươi tám đại năng vào cuộc huyết hống lựa chọn kỳ thật có rất nhiều loại nói thí dụ như trực tiếp đem trương diệp bắt lại sau đó tìm tòi này mệnh hồn lại nói thí dụ như huyết hống có thể không quan tâm diệt trương diệp cùng cái kia cái gọi là t à n g quỷ sơn thế lực dùng cái này dẫn xuất sau lưng cái vị kia tiêu diêu thậm chí huyết hống còn có thể cấp thiên đạo cảnh báo nhắc nhở thiên đạo có như thế một cái chính coi nó là tranh sơn d ầ u tồn tại v â n v â nhưng n huyết hống không có lựa chọn trở l ê n những thứ này phương thức xử lý nó lo lắng hội kích thích biến cố đặc biệt là loại này có đại thủ đoạn cơ hồ lừa gạt được tất cả đại năng trong bóng tối bố trí thậm chí thiên đạo đều tại trận này bố trí bên trong loại này bố trí toan tính nhất định kinh người huyết hống lo lắng vạn nhất xuất hiện biến cố sẽ dính dấp đến không thể văn hồi đến mức đem chính nó đều kéo đi vào thân là thế gian đại năng giả nói cứng còn có cái gì là đủ để cho này cảnh giác thậm chí kinh uý cũng chỉ có không thể khống ba chữ hết thệ không tại trong k h ô n g chế đồ vật cũng không nguyện ý tùy tiện làm ra phán đoán đây là thói quen cũng là đại năng giả bo bo giữ mình tất yếu lo lắng đây không phải khiếp đảm hoặc là không quả quyết mà chính là đối với thực lực mình bao trùm một loại tự tin đương nhiên hiện tại huyết hống cũng đều hiểu từ âm thực dắt liền đi ra trước mắt triển lộ đủ loại đều thuyết minh đây hết thể đều là một cái v ắ n cờ ngôi tại kỳ thủ vị trí là một cái khả năng gọi là tiêu diêu thần bí tồn tại mà một cái khác kỳ thủ huyết hống vẫn còn đoán không được nó chỉ biết là từ giờ trở đi nó huyết hống cũng thành bản cờ này bên trong một con đến cùng là phản ra bàn cờ vẫn là thuận thế mà làm cái này đều còn phải xem bản cờ này đến cùng làm sao cái phía d ư ớ i pháp tam giới đại chiến đã qua vô số năm tháng thế gian này cuối cùng là có biến hóa không biết mặt khác hai vị kia có hay không phát giác được đây hết thảy ha ha đoán chừng còn không có bọn họ bây giờ không phải là ngay tại nắm lấy tử vi đại đế chuyển thế chơi nổi kình sao hẳn là sẽ là một trận v ỡ kịch rồi mà thân ở luyện hồn trường chờ đợi tin tức không chút nào biết đây hết thảy đã bị thâm viên chúa tể để mắt tới trương diệp lúc này tâm tình dị thường thư sướng nhiều ngày tới tâm thần bất định cuối cùng là tạm thời rơi xuống lục lương chuyển cáo thâm viên đối tàng quỷ sơn thỉnh cầu cuối cùng quyết định mỗi một quý nộp lên trên mười n g h n khỏa âm thực làm vì bảo vệ phí cái này hoàn toàn thấp hơn trương diệp trước đó tâm lý mong muốn vốn là trương diệp cho là mình lần này hội đại xuất huyết có thể lại không nghĩ rằng thâm viên cư nhiên như thế phúc hậu mỗi quý mười n g h n khỏa âm thực cái này đối với hiện tại tàng quỷ sơn tới nói quả thực không đáng mỉm cười một cái lục lương đại ca phần nhân tình này tiểu đệ nhớ kỹ ngày sau nhưng có sai khiến sông pha khói l ử a không chối tử lời nói được xinh đẹp nhưng cũng là lời nói dối trương diệp chính mình cũng không tin ha ha ha trương huynh đệ nghiêm trọng chỉ cần đúng hạn nộp lên trên âm thực tây thiên sự tình ngươi hoàn toàn không cần lo lắng tốt hiện tại ngươi cái kia an t â m a đi ta dẫn ngươi đi thăm một chút luyện hồn trường ngươi tới đây tí chút ngày còn không có ở chỗ này thật tốt đi một chút cố mong muốn không dám mời hai quỷ thì cười cười nói nói tại luyện hồn trường bên trong đi vòng vo trương huynh đệ ngươi nhìn bên này cũng là luyện hồn trường bên trong có ý tứ nhất địa phương tên là sinh tử lộ mỗi qua mười năm sinh tử lộ đều sẽ mở ra một lần cùng cảnh giới quỷ tu lại ở chỗ này triển khai chém giết quyết ra sau cùng mười tên người thắng lợi tiếp tục đi lên tu hành thẳng đến bước qua địa hỏa kiếp bước vào thâm uyên có phải hay không có loại cảm giác nhiệt huyết sôi t r à o lục lương chỉ sinh tử lộ kỳ thật cũng là một mảnh sàn đánh lộn chỉ là diện tích to lớn mà thôi phía trên tàn phá mấp mô tiêu sát chi khí cơ hồ tan vào trong đất đứng xa xa nhìn đều có loại đau lòng cảm giác khó trách đều nói thâm viên cường đại đâu như thế một đường giết hại mới có thể thu được tiến vào thâm viên cơ hội có thể nghĩ trong vực sâu đều là chút dạng gì mặt hàng đều là nhân vật hung ác g a t r ư ơ n g diệp ngượng ngùng cười cười tâm lý lại không nửa chút gì nhiệt huyết phí đẳng nó đều đã chết bao lâu từ đâu tới nhiệt huyết lại nói nó cũng không phải sắt tài làm sao có thể đối chém giết cảm thấy hứng thú nhìn thấy trương diệp thần sắc có chút miễn cưỡng lục lương cười ha ha một tiếng không tiếp tục nhiều lời lôi kéo trương diệp tiếp tục tham quan tâm lý lại có một cái đánh giá t r ư ơ n g này diệp cũng là một cái được cơ duyên nhưng là nhát gan sợ phiền phức mặt hàng lục lương có chút xem thường trương diệp thậm chí trên thực tế nó xem thường tất cả thâm viên bên ngoài ác quỷ liền lên sinh tử lộ dũng khí đều không có không phải đồ hèn nhát là cái gì cho dù dựa vào cơ duyên một đường tu hành đến sau cùng vượt qua địa hỏa kiếp lại như thế nào thâm nguyên không thu đi thiên đình làm chó giữ nhà hử tự cam đoạ lạc đương nhiên lục lương không có đem lời trong lòng nói ra một vòng vòng xuống đến t r ư ơ n g diệp lại là trong lòng cũng đang tính toán trên người của nó thế nhưng là cất mục đích vì cái gì có thể không đơn giản cũng là chạy tới tiến cống lốp tham quan hắn cần phải làm là thấm b ả o bước đầu tiên liền muốn thẩm thấu tòa này luyện hồn trường lục đại ca có chuyện tiểu đệ một mực giấu ở trong lòng không biết có nên nói hay không lục lương tâm lý thầm mắng không làm giả ngươi cũng đừng giảng a hỏi ta làm gì ta lại không biết ngươi muốn nói cái gì ha ha trương h minh đệ một mực nói chúng ta cũng coi như mới quen đã thân không cần hư đầu b á não có lục đại ca câu nói này tiểu đệ tâm lý thì an tâm là như vậy tiểu đệ một mực tại cân nhắc như thế nào mở rộng âm thực trồng diện tích nhưng thụ đến tự thân thực lực làm phức tạp rất nhiều nắm giữ cỡ lớn âm tuyển quỷ sơn tiểu đệ căn bản bắt không được tới cho nên tiểu đệ liền muốn mời lục đại ca mở một chút ân để tiểu đệ đưa một số thủ hạ tới tại luyện hồn trường làm một người bảng thính sinh cái gì cũng học một ít thâm viên pháp môn hoặc là kinh nghiệm đương nhiên lục đại ca yên tâm tiểu đệ tuyệt đối sẽ không ăn không nhanh t r ắ n g muốn cơ hội này một nghìn k h o ả âm thực một cái danh lệch ngài nhìn có thể hay không cho cái cơ hội dùng tiền mua một cái tại luyện hồn trường tiếp nhận thâm viên hệ thống chỉ đạo cơ hội loại chuyện này lục lương còn thật là lần đầu tiên gặp phải bất quá nghĩ lại tựa hồ trước kia cũng không có có thể bị quỷ vật nhìn ở trong mắt tiền đi hiện tại cái này âm thực đích đích s á t s á t đối quỷ vật có khó có thể nói nên lời cường đại sức hấp dẫn chỉ bất quá loại chuyện này không có tiền lệ a làm sao bây giờ cự tuyệt vẫn là đáp ứng thuận tiện cho mình vơ vét điểm c h ỗ t tốt bất quá chuyện này nó cũng không làm chủ được a đáp ứng nó ngay tại lục lương chủ trừ thời điểm một cái thanh âm uy nghiêm theo trong đầu của nó trực tiếp vang lên chủ nhân của thanh âm này lục lương tự nhiên nhận ra chính là đường đường thâm nguyên chúa tể huyết hống đáp ứng nó ngươi trưởng quản trong đạo trường tất cả pháp môn đều có thể để chúng nó học nhưng học phí lật lên trên gấp đôi lục lương tâm lý không khỏi kinh hãi thâm nguyên chúa tể thế mà thời thời khắc khắc đều đang nhìn chăm chú đây hết thảy hoặc là nói nhìn chăm chú lên t r ư ơ n g diệp kết hợp với trước đó nó bị gọi vào trong thâm nguyên một màn kia lục lương phát hiện chúa tể tựa hồ rất để ý trương diệp đây là vì cái gì đương nhiên những thứ này không phải lục lương nên đi nghĩ hiện tại có được tối cao chỉ thị hết thể tự nhiên là dễ làm cái này sao bất mãn trương lão để nói yêu cầu của ngươi luyện hồn trường còn thật không có qua tiền lệ muốn không dạng này ngươi đợi thêm mấy ngày ta thanh chuyện này lên trên báo một có tin tức liền nói cho ngươi ngươi xem coi thế nào trương diệp đương nhiên sẽ không biết lục lương là tại dùng lời tròn dù sao lục lương thì một đạo tràng chủ sự tình loại chuyện này trực tiếp thì đáp ứng cũng không thì chọc người hoài nghi sao trước phơi mấy ngày dạng này mới hợp lý cái kia liền đa tạ lục đại ca những vật này đều là tiểu đệ trong núi đặc sản không thành kinh ý mong rằng đại ca tiến về không muốn ghét bỏ mới tốt trương diệp nói cái này còn dư lại trên người năm mươi k h ỏ a âm thực thì nhét vào lục lương trong tay cái sau muốn cũng không dám bởi vì nó biết chúa tể thế nhưng là đang nhìn nhận lấy coi như là bổn tọa đưa cho lục lúc Trong ngươi mới Diệp hiêu như buồn ban thưởng. Trong đầu huyết hống thanh vang lên lần nữa,、lục、lương mới thấp nhận Trương diệp hiêu kính. Trương 469, đều ở lúc này. huyết thấp phỏm đưa là đầu đều tọa ở em không nhất định trương diệp tiếp tục lưu lại luyện hồn trường bên trong các loại tin tức tâm tình lại cùng trước đó rất khác nhau tương đối buông lỏng thậm chí trong lúc rảnh rỗi sẽ còn đến luyện hồn trường các nơi đi một chút nó bây giờ bị lục lương phụng làm khách quý bất kỳ địa phương nào đều có thể thông suốt không trở ngại tất cả trong đạo trường ác quỷ không có ai dám đi cho nó s á t mặt trương diệp thân là quỷ vương cũng coi như là rất không tệ tu vi hơn nữa còn không phải lệ thuộc vào thâm n g uyên có pháp thuật cùng thủ đoạn tự nhiên cũng cùng thâm n g uyên hệ thống không giống nhau điều này cũng làm cho rất nhiều si mê với tu hành ác quỷ đặc biệt hiếu kỳ mà trong đó một số gan lớn càng là tìm tới trương diệp một phen kết giao sau đó thành khẩn hy vọng trương diệp có thể chỉ điểm một hai trương diệp mới đầu là cự tuyệt sợ như thế làm sẽ cho lục lương lưu lại ấn tượng xấu dù sao nó hiện tại chỉ là cái khác h nhân tới đây cũng là cầu tới môn không phải đến giáo viên có thể về sau cũng không biết thế nào chuyện này đã đến lục lương trong lỗ thai con hàng này vung tay lên biểu thị ước gì trương diệp có thể chỉ điểm mình trong đạo trường ác quỷ còn nói vô cùng cảm kích như vậy cũng tốt chơi trương diệp tâm lý tân sinh một kế cảm thấy như thế một cái cơ hội tốt nói không chừng nó phát triển cái thứ nhất ác quỷ liền phải theo cái này chút muốn chính mình tìm kiếm chỉ điểm ác quỷ bên trong xuất hiện sau đó ngay tại trương diệp các loại tin tức ngày thứ hai hết thể năm cái quỷ tướng sơ kỳ tu vi ác quỷ hướng nó thỉnh giáo một số thủ đoạn không có cùng những đạo trường này bên trong ác quỷ tiếp xúc qua trước đó trương diệp còn chưa ý thức được bọn chúng khác biệt hiện tại mới có nó phát hiện luyện hồn trường bên trong đệ tử chính thức cho dù tu vi đẳng cấp không cao nhưng là chém giết kinh nghiệm cùng ý thức đúng là xa xa cao hơn ngoại giới ác quỷ thậm chí trương diệp chém giết kinh nghiệm đều không kịp những thứ này quỷ tướng sơ kỳ luyện hồn trường đệ tử đây là kiện rất chuyện kinh khủng có thể vừa nghĩ lại trương diệp cũng liền bình thường trở lại cùng những thứ này sát tài nhóm so sát lục kinh nghiệm đây không phải tự chuốc nhục n h à sao mặc dù là chỉ điểm nhưng là trương diệp thu hoạch cũng là không ít để nó cũng tiếp xúc đến rất bao sâu huyên đạo tràng một số tu hành lý niệm mặc dù chỉ là một số gia lông nhưng trương diệp đối với mấy cái này thâm huyên lý niệm vẫn là có chính mình tổng kết hai chữ hung ác cái này không khỏi để trương diệp nghĩ đến chính mình từng tại âm dương nhai đổi lấy một số vong hồn chém giết kinh nghiệm cùng kỹ pháp thế mà cùng thâm nguyên lý niệm rất tiếp cận coi trọng hiệu suất coi trọng một kích tất chúng coi trọng liên miên đả kích coi trọng không ra tay thì thôi xuất thủ liền muốn chế địch vào chỗ chết đồng dạng hung ác nhưng là âm dương nhai bên trong đổi lấy đi ra đồ vật càng coi trọng đa nguyên hóa cùng sách lược mà thâm nguyên chính là duy nhất hung ác hoặc là nói hung ác đến điên cuồng t r ư ơ n g diệp ý nghĩ bên trong chém giết vẫn là càng cần hơn coi trọng sách lược hung ác có thể nhưng không thể một vị hung ác cho nên càng có khuynh hướng âm dương nhai đoạt được mà có này nhận biết về sau trương diệp cũng tại tận lực chỉ điểm một số sách lược phía trên đồ vật cấp những thứ này đến đây thỉnh giáo ác quỷ trong đó có hai cái ác quỷ để nó cảm thấy vô cùng có ngộ tính cùng tiềm lực một cái là một cái c h ư yêu biến hóa về sau bị chém giết giữ lấy vong hồn biến thành ác quỷ tên là hát nha một cái khác là nhân loại vong hồn tên là tiếu nhạc cái này hai quỷ hát nha tính cách hoạt b á c không cần mặt mũi biết ăn nói ngộ tính kinh người đối c h ư ơ n g diệp nói tới giết hại bên trong sách lược cảm thấy hứng thú vô cùng đồng thời giỏi về tổng kết rất nhanh liền có thể tan vào chính mình vốn là thủ đoạn bên trong đi tiến bộ rất lớn tiếu nhạc tính cách cùng h ắ c nha ngược lại vô cùng lãnh đ ạ m rất ít nói chuyện chỉ là nhìn cùng nghe sau đó chính mình suy nghĩ đạt tới hiệu quả cùng thành tích so với h ắ c nha đến lại là không kém một chút nào các ngươi tiềm lực rất lớn chỉ muốn ở chỗ này không chết rơi ngày sau nhất định sẽ tại trong thâm viên rực rỡ hào quang trương diệp lời này là đang khen phần thưởng có chút khuyết đại ý tứ nhưng lại có mấy phần chân tâm thực ý dù sao trước mắt hai vị này đích thật là hắn ít thấy quỷ tu thiên tài h á t mập h á t nha cười h á t h á t nói trương tiền bối quá khen trong vực sâu cái nào không phải giống như chúng ta một đường dết tới bao nhiêu thiên tài đều chết tại trên đường huống hồ chúng ta đoạn đường này r ế t hại quá nặng địa hỏa kiếp cũng nếu so với phía ngoài m á n h liệt rất nhiều muốn bước vào thâm n g uyên khó a khó a đúng thế bên trên tiếu nhạc biểu lộ nghiêm túc gật đầu thì hai chữ không nên nản trí thế sự vô thường rồi sẽ có biện pháp giải quyết nhìn chăm chăm dưới chân từng bước một đi vững vàng về sau sự tình ai nào biết đâu h á t nha cùng tiếu nhạc ào ào gật đầu trương diệp lời này đích thật là không có nói sai đi tốt đường dưới chân về sau mới có khả năng trương tiền bối ngài có thể nói cho chúng ta một chút bên ngoài quỷ tu là hễ n ở dáng ra sao không vào thâm nguyên đạo tràng vậy cũng đừng nghĩ lấy có thể khắp nơi chạy tu luyện cùng giết hại cũng là duy nhất chủ đề phía ngoài xanh xanh đỏ đỏ thế giới theo chân chúng nó cách biệt trừ phi có thể vượt qua địa hòa kiếp đến lúc đó mới có thể được cho phép đi nhân gian du lịch cho nên kìm nén đến lâu tự nhiên sẽ đối thế giới bên ngoài tương đối hiếu kỳ đặc biệt là giống h ắ c nha loại tâm tính này nhanh nhẹn ác quỷ c à n g là như vậy m à thiếu nhạc thì là không nói một lời cũng không có đi ra ý tứ lạnh lùng nhưng lại biểu lộ thái độ nó cũng muốn nghe trương diệp cười cười kiếm một chút chuyện thú vị giảng đồng thời vô tình hay cố ý nâng lên nó thủ hạ tàng quỷ sơn cùng â m thực thậm chí còn đưa cái này hai q u ỷ các hai hạ tâm thực làm thành lễ vật thân thiết với người quen sơ loại chuyện này không thể làm đặc biệt là đối với lúc này loại này tình cảnh càng thêm cần phải cẩn thận cho nên lần này nói chuyện phiếm liền thành một cái rất tốt bắt đầu lẫn nhau nói một chút quá khứ tăng tiến hiểu rõ về sau mới có thể nói sâu ngày thứ tư sáng sớm lục lương đã tìm được trương diệp biểu thị thâm v i ê n đã đồng ý trương diệp thỉnh cầu mà lại danh ngạch không thiết lập hạn mức cao nhất đến bao nhiêu đạo tràng thì thu bao nhiêu nhưng là mỗi một cái danh ngạch giá cả là hai nghìn k h o a âm thực trong vòng mười năm lại là một cái to lớn tiện nghi hai nghìn k h o a âm thực một cái danh ngạch xem ra tựa hồ không tiện nghi thế nhưng là trong vòng lại là mười năm a mà lại danh ngạch không thiết lập hạn mức cao nhất trong này có thể thao tắc không gian thì quá lớn lấy trước mắt tàng quỷ sơn tài lực đưa một trăm cái ác quỷ đến đây bồi dưỡng cũng có thể mà lại theo thời gian trôi qua tàng quỷ sơn ác quỷ nhóm thực lực nhất định càng ngày càng cường đại lại thêm âm dương nhai trợ lực về sau trưởng quản âm tuyển sẽ chỉ càng ngày càng nhiều lấy được â m thực cũng liền càng ngày càng nhiều thậm chí trương diệp cảm thấy không cần mấy năm chính mình đưa lên vạn ác quỷ đến đây bồi dưỡng đều giao nổi đại giới trước đó bảo hộ phí liền đã rất tiện nghi lần này lại tới một cái tiện nghi cái này để trương diệp tâm lý có khác cảm giác bởi vì nó thủy chung tin tưởng một cái đạo lý trên đời tuyệt đối không có thường xuyên kiếm tiện nghi sự tình nếu có vậy nhất định cất giấu kỳ quặc tâm lý đăm chiêu nhưng cũng không dám mảy may biểu hiện ra ngoài hướng về lục lương nói cám ơn liên tục đồng thời biểu thị chính mình chuẩn bị khởi hành về núi mau chóng chọn lựa trong núi ác quỷ đến đây bồi dưỡng đến lúc đó cũng sẽ đem tất cả chi tiêu cùng nhau mang đến lục lương không có giữ lại đem trương diệp đưa đến đạo tràng bên ngoài sau đó nói khác mà một đường trở về trương diệp càng nghĩ trong lòng càng là cảm thấy có kỳ quặc rất không vững vàng đi vòng thì hướng về huyện tiền đường bên ngoài bãi tha mà cấp tốc lao đi nó cảm thấy mình trong lòng lo lắng cần phải mau trong cáo chi tiêu riêu tiền bối biết được mà liên tại trương diệp rời đi nguyên bản về núi lộ tuyến về sau một đôi mắt cũng trong nháy mắt đã mất đi mục tiêu một tầng hư huyễn lại lại không cách nào đẩy ra mê vụ đem đôi mắt này che cả lên có ý tứ thế mà liên hành tung đo lường tính toán đều có thể bao t r ù n rơi nói như vậy trương diệp lần này đi hẳn là muốn tìm vị kia tiêu diêu rồi ngược lại là làm thật to lớn thủ đoạn chương bốn trăm bảy mươi màu đỏ quân cờ canh thứ bảy kết thúc tại nguyên thế giới bên trong hành trình xếp vào đi xuống hai hạt hạt giống tiết vô toán cư như vậy bị bạch xà chuyện vị diện thế giới bên trong huyền mộng thông qua hồn phách lớn ký cảm ứng mời đến nơi này âm dương nhai bên trong vừa xuất hiện tiết vô toán nụ cười trên mặt vẫn còn đây là cùng chu tuệ như sau khi hôn từ biệt thói quen mang lên Cũng bình thường cái chủng loại kia âm hiểm cười hoàn toàn không giống bất quá loại nụ cười này khi nhìn đến quỳ dạp trên đất huyền mộng cùng trương diệp về sau đã không thấy t â m hơi đổi lại âm lanh ý cười ba đốt một điếu xì gà tiết vô toán ngồi dựa vào trên ghế cười hỏi chuyện gì huyền mộng mở miệng nói bẩm diêm quân trương diệp có một chuyện cần hướng diêm quân bẩm báo cho nên thuộc hạ mới không thể không cung thỉnh diêm quân đến đây trương diệp trong lòng nghi ngờ vì sao bên người vị này trong tiệm hồ yêu hội gọi tiêu diêu tiền bối vì diêm quân đâu không được trương diệp suy nghĩ nhiều thiết vô toán lời đã hỏi tham ồ trương diệp sự tình có biến cố gì hay sao nói thật thiết vô toán đối trương diệp cái này thám tử vẫn là rất để ý dù sao vòng này việc quan hệ trọng yếu một khi đạt đến hắn mong muốn cái này phương vị mặt công phạt phần thắng tối thiểu nhất có thể để cao hai đến ba phần nhìn thoáng qua huyền động phát hiện vị này tiêu diêu tiền bối cũng không có đem lui ý tứ minh bạch cái này huyền mộng cũng nên là có thể biết được việc này sau đó mới mở miệng nói tiền bối lần này đi luyện hồn trường dựa vào âm thực mở đường vốn là cũng rất thuận lợi thế nhưng là trương diệp đem chính mình như thế nào dựa vào âm thực cùng luyện hồn trường cùng một tuyến thu được che chở đồng thời đưa ra có thủ lao chỉ đạo sự t ì n h không có bỏ sót tất cả đều nói đi ra đồng thời đem trong lòng mình nghi hoặc cùng lo lắng cũng tất cả đều khay mà ra tiết vô toán sau khi n g h e xong c h ầ m tư một lát tiếp lấy lại hỏi một số chi tiết sau cùng nhắm mắt lại vận chuyển đã bị hệ thống cải tiến sau quá khứ vị lai kinh bắt đầu diễn toán cùng đại năng giả đo lường tính toán không giống nhau tiết vô toán diễn toán còn không có thẳng tới thiên đạo vận mệnh thiết trí trình độ nhưng lại lại là lập khác kỳ quặc theo chỗ rất nhỏ căn cứ lo diệu cùng tình thế phát triển cùng dính đến nhân vật sự vật tiến hành dự đoán đây là một loại độc lập với thiên đạo vận mệnh thiết trí bên ngoài thủ đoạn đích cảnh cáo Chí chủ cảm dính phương diễn đại giả, toán đến này phương vị mặt đại năng giả, bị cảm ứng mặt tỷ vị bị tiếp tiếp tiếp lấy, tiếp lấy nhân tiên cảnh giới tu vi đi diễn toán liên quan tới đại năng giả sự tình cái này mặc dù là thoát ly này phương vị diện thiên đạo vận mệnh thiết trí thủ đoạn nhưng là đại năng giả tự có cảm ứng lại là lượn quanh không ra nhưng là có hệ thống trợ giúp thì rất khác nhau đ ị c h bắt đầu che đậy ký chủ tất cả hành động sinh ra liên quan phản ứng mỗi giây tiêu hao vong hồn điểm năm trăm điểm xài tiền như nước nói cũng là loại này một giây năm trăm khối các loại tiết vô toán kết thúc diễn toán giấy tờ vì sáu mươi b ố vạn vong hồn điểm số tiền kia để tiết vô toán cũng là nhữ mày không đến mức đau lòng nhưng lại tuyệt đối khó chịu bởi vì tiền này hoa sau khi ra ngoài lấy được ích lợi cũng không phải là loại kia có thể trực tiếp lấy r a tăng thêm thực lực kết quả chỉ là một cái khá là rõ ràng mạch l à thôi bất quá tốt xấu cũng coi là có giá trị chí ít đối với hiện giai đoạn tính toán có nhiều như vậy ý nghĩa không có vấn đề ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy dựa theo ngươi tính toán của mình tiếp tục đi là có thể trương diệp nghe được tiết vô toán nói như vậy tâm lý mới xem như nhẹ nhàng thở ra nó lo lắng nhất chính là mình bị cái nào cường đại tồn tại theo dõi cố ý cầm tiện nghi để nó kiếm các loại đem nó cho ăn lớn một đao nữa làm thịt như thế ta an tâm vậy nếu là tiền bối không có phân p h ó lời nói ta cái này liền cáo t ử trương diệp nói xong đứng dậy hướng về tiết vô toán không người cáo t ử sau liền rời đi âm dương ai hướng về chính mình tàng quỷ sơn mà đi tiết vô toán ánh mắt theo trương diệp rời đi về sau thì biến đến hết sức sắc bén không tệ hắn mới vừa rồi không có đối trương diệp nói xảy ra chuyện lo lắng nói ra sau trương diệp đến tiếp sau cử động hội sợ đầu sợ đuôi mất đi cờ biến thậm chí bởi vì khiếp đảm dẫn đến sự tình đập mất mà trên thực tế diễn toán kết quả lại là để tiết vô toán tâm lý cảnh báo nổ vang không nghĩ tới A âm thực đối với thâm viên ý nghĩa thế mà vượt qua ta trước đó phán đoán bây giờ xem ra trương diệp dựa vào âm thực đi gõ mở thâm viên cửa lớn thật sự là có chút qua loa h ắ c liền đường đường thâm viên chúa tể huyết hống đều đã bị kinh động ngược lại là càng ngày càng có ý tứ âm thực mang tới liên lụy vượt qua tiết vô toán trước đó tính toán phạm vi cũng là bởi vì hắn đánh giá thấp âm thực đối thâm viên ảnh hưởng thậm chí đánh giá thấp thâm viên đại năng đối thâm viên sự vụ ngày thường chăm sóc năng lực lấy hắn trước đó ý nghĩ là cho dù thâm viên sẽ để ý âm thực nhưng là cũng sẽ không hấp dẫn lại như thế lớn chú ý độ càng không có nghĩ tới đường đường thâm viên chúa tể sẽ đích thân xuống chàng tham gia đến hắn tính toán bên trong đại năng giả chủ động gia nhập trận này tính toán liền giống với ván cờ bên trong đột nhiên xuất hiện một k h ỏ a màu đỏ quân cờ con cờ này nhìn bề ngoài tựa hồ thân ở bàn cờ liền sẽ thụ tiết vô toán vị này kỳ thủ k h ô n g chế nhưng trên thực tế lại căn bản không phải chuyện như vậy một khi ván cờ hướng đi không thể để cho viên này màu đỏ quân cờ hài lòng nó tùy thời có thể biến thành một k h ỏ a bom nổ rất toàn bộ bàn cờ đây cũng là không ổn định nhân tố cũng là vượt qua tiết vô toán trước mắt k h ô n g chế năng lực biên cố đương nhiên được tin tức cũng là huyết hống cũng không thể giải quyết hết hệ thống tự có che đậy hết t h ể âm dương n g a i tương quan lại không có xung đột trực tiếp sự t ì n h đều bị mặc định của hệ thống vi bình che nội dung huyết hống muốn phải dựa vào dấu vết để lại tính tới chỗ có đầu đuôi sự t ì n h là không thể nào đồng thời lại bởi vì hệ thống bày ra năng lực mà sinh ra mãnh liệt rất nhiều lo lắng kể từ đó tiết vô toán thì có cáo mượn oai hổ cơ hội váng cờ hướng đi cũng có thể tại tiến hành điều chỉnh chi sau tiếp tục dựa theo vốn có mục tiêu ký định tiến lên vẫn là thực lực sai biệt mang tới chỗ sơ xuất lấy ta hiện tại nhân tiên cảnh thực lực đối lên đại năng giả vẫn là kém đến có chút xa tiết vô toán lâm vào c h ầ m tư bên trên huyền mộng lại là trong lòng cũng có ý tưởng nàng hiện tại thân vì c h ấ n hồn tướng đối vô đạo địa phủ dự định tự nhiên là minh bạch thế nhưng là lại không nghĩ rằng diêm quân tốc độ nhanh như vậy xuất thủ tàn nhẫn như vậy nghe xong trương diệp giảng thuật huyền mộng mới biết được nguyên lai diêm quân bố trí đã bắt đầu hướng về thâm u yên thẩm thấu lại tính cả bạch tố trinh cùng hứa tiên trên người tính toán thế gian tam đại đỉnh cấp thế lực đã không có may mắn thoát khỏi đem vật này mang cho bạch tố trinh nói cho nàng nàng muốn là không muốn tiếp tục làm quân cờ mặc cho người định đoạt thậm chí mất đi con của mình nàng nhất định phải nhanh làm ra lựa chọn tiết vô toán nói chuyện xuất ra một cái hạt trâu màu đen đặt ở huyền n g ộ n g trong tay huyền n g ộ n g không biết cái này có thể hạt trâu là cái gì nhìn tiết vô toán biểu lộ cũng không dám lắm miệng không người h ạ n là sau đó trực tiếp ra cửa tiệm hướng về bạch tố trinh cùng hứa tiên phương hướng bay đi tiên pháp nếu có thể mau chóng lấy tới một bộ tiên pháp lại để cho hệ thống thăng cấp hẳn là có thể tăng tốc thực lực của ta tăng lên không qua thời gian có chút eo hẹp t ha hắc thời gian thật là một cái không lấy hỉ đồ vật thời gian eo hẹp hoàn toàn chính xác tiết vô toán vốn là có thể chậm rãi tính kế tất cả nhưng là bây giờ trên bàn cờ nhiều một khoả dị dạng quân cờ về sau rất nhiều chuyện liền không thể chậm rãi tới chương bốn trăm bảy mươi mốt bạch tố trinh trung bàn tây thiên cùng thiên đình ván cờ đã muốn xuống đến trung bàn đối với bạch tố trinh hứa tiên pháp hải quyền khống chế tranh đoạt cũng đến một cái mát trị số đem bản cờ triển khai đến xem chiếm thượng phong vẫn là tây thiên dù sao trong bóng tối mưu đồ lâu như vậy mà lại lặng lẽ trước rơi xuống mấy tử có thể tuy nhiên chiếm cứ thượng phong nhưng là thiên đình phản ứng cũng là cực kỳ sắc bén xuất thủ cũng giống vậy tàn nhẫn chuyển về không ít cục diện phân tích một chút bạch tố trinh cùng hứa tiên hiện tại cũng đối pháp hải sinh ra cực lớn oán nghiệm loại này oán nghiệm thậm chí có thể tùy thời tái giá đến tây thiên trên thân không nên xem thường loại này oán hận một khi bạch tố trinh trong bụng hải tử xuất thế phụ mẫu oán nghiệm rất dễ dàng ngay tại hải tử tâm lý lưu lại không thể nghịch chuyển ý thức từ đó cũng sẽ đ ố i tây thiên sinh ra mãnh liệt mâu thuẫn cho dù đứa nhỏ này về sau khôi phục tử vi đại đế linh trí trí nhớ cũng giống vậy hội thâm thụ ảnh hưởng kể từ đó loại này oán hận tây thiên tâm tình vừa vặn cũng là thiên đình hạ một tay rượu chiêu bọn họ sử dụng pháp hải đối bạch tố trinh chấp nghiệm bước lên pháp hải đối bạch tố trinh trả thù thậm chí tạm thời che đậy pháp hải trong lòng phật pháp lý niệm không phải vậy một cái tu phật hơn ngàn năm cao tăng làm sao có thể sẽ có như thế phố phường tâm tình sau đó pháp hải lão hòa thượng này đã trải qua nước tràn kim sơn tự một phen đấu pháp về sau thấy được sơn xuống chung quanh bị liên lụy dân chúng vô tội tâm lý thiện niệm cũng là đã xảy ra là không thể ngăn cản thậm chí thật sâu cảm thấy thống khổ bởi vì đây hết thể đều là hắn tận lực bốc lên vì có thể danh chính n ô n thuận làm thịt bạch tố trinh không t i ế p cầm tù hứa tiên dẫn tới bạch tố trinh báo nổi sau đó phạm phải lạm sát đại tội có thể kết quả là các loại pháp hải đáy lòng phật pháp và thiện ý một lần nữa tuân ra hắn mới phát giác chính mình làm sự t ì n h cùng bạch tố trinh lại có gì khác biệt cái này mấy vạn vô tội tánh mạng tối thiểu có một nửa muốn vác tại cách khác biệt trên thân pháp hải tâm ly biến hóa đương nhiên sẽ không là chính hắn kích phát đáy lòng phật pháp đột phá thiên đ ỉ n h che đậy mà sinh ra đều là nguồn gốc từ tại tây thiên nhung tay pháp hải thực sự quá trọng yếu sự t ì n h đến một bước này nhất định phải người này đến đem toàn bộ ván cờ tiếp tục tròn đi xuống nói chuyện nói cởi chung phải do người buộc chung pháp hải làm sự tình tự nhiên cần pháp hải đến giải quyết đã bạch tố trinh cùng hứa tiên phu phụ đều đối tây thiên có oán niệm g h lại loại này oán niệm g h trong thời gian ngắn không cách nào sửa đổi vậy thì nhất định phải đem loại này oán nghiệm phong tồn giết chết bạch tố trinh cùng hứa tiên đây là tuyệt đối không thể n à y lại đối không có khôi phục vốn có linh trí tử vi đại đế sinh ra cực ảnh hưởng xấu thậm chí trực tiếp liền sẽ tuyên cáo tây thiên trong bóng tối tính toán triệt để thất bại cũng liền đem tử vi đại đế một lần nữa đẩy hướng thiên đình một bên cho nên pháp hải trên người chấp nghiệm nhất định phải áp chế tây thiên cũng đích thật là trực tiếp xuất thủ can thiệp cho nên phong tồn bạch tố trinh cùng hứa tiên đối tây thiên oán nghiệm liền thành lựa chọn tốt nhất như thế nào phong tồn thu bạch tố trinh c h ấ n áp lại sau đó bắt hứa tiên nhốt tại đến trong đạo t r ư ờ n g lấy vì thê tử cầu phúc chỉ có bức bách này tu hành phật pháp dùng phật pháp rửa sạch rơi này oán hận trong lòng tây thiên quyết định này nói trắng ra là cũng là đem bạch tố trinh giam lại bởi vì con hàng này đạo hạnh rất cao muốn cho nàng tẩy, nào không thực đem hứa bắt lại tẩy não dù sao một cái không kiến thức phạm nhân muốn tẩy hắn não hai ba năm liền đầy đủ đủ lại quan cái tầm mười năm đoán trừng hội rất được ta phật môn nội dung quan trọng đương nhiên tây thiên dự định còn không chỉ như vậy dù sao bạch tố trinh hải tử xuất sinh về sau còn có thời gian mấy chục năm mới có thể lần nữa khôi phục tử vi đại đế linh trí đây là một cái quá trình tất yếu không phải vậy lỗ mãng khôi phục tử vi đại đế to lớn linh trí mới sinh p h ạ m khu như thế nào thừa nhận được mà tử vi đại đế khôi phục linh trí trong thời gian này cũng là rất trọng yếu một khi có thể đặt xuống tây thiên l à c ấn một dạng có thể đạt tới lúc đầu tính toán hiệu quả đương nhiên thiên đình tự nhiên cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó ngăn cản tây thiên thủ đoạn bất quá kể một ngàn nói một vạn tây thiên cũng tốt thiên đình cũng được cũng không biết bị bọn họ làm thành quân cờ bạch tố t r í n h tâm lý kỳ thật sớm liền hiểu chính mình là thân ở một b à n ván cờ bên trong quân cờ mà con cờ này cũng không phải là không có nửa điểm lựa chọn không nhất định hội dựa theo hai phe này đại thế lực an bài tiếp tục đi xuống dưới làm một khoả cũng không phải là không có lựa chọn quân cờ bạch tố trinh gần nhất lại là qua đã khoái lạc lại tâm thần bất định có nôn nóng khoái lạc là bởi vì từ khi nước tràn kim sơn tự một trận đấu pháp kia về sau hết thệ đều biến đến vô cùng hoàn mỹ hứa tiên cái này đại trái tim tại vượt qua lúc đầu bàng hoàng về sau một lần nữa biến trở về lúc trước bộ dáng đối với đoạn này vượt chủng tộc yêu say đắm không để ý chút nào sau đó trong khoảng thời gian này sinh hoạt cũng là bình an không có khó khăn chắc trở đây mới là bạch tố trinh khát vọng người bình thường thời gian nhưng là Loại ngày này m ắ t thấy t h phải ì k ế t thúc. Đặc b i ệ t Tố Trinh sinh hạ hài tử là hài Bạch hạ sinh s về a u t r o nộp g n i giác tâm cảm nàng nôn nóng cảm giác càng h á tới mánh muốn Mà nhằm đem Nàng nạn liền lần nữa buông xuống. Mà lại lần này, không đơn thuần là nhằm vào hứa tiên, chính nàng cũng đem bị bao phủ trong mộng thức hứa phủ liệt. lập lại là kiếp tiểu tức Tỉ tỉ, t vào ý được đó. bao bị tiểu thanh hoan thiên hỉ địa đẩy ra bạch tố trinh cửa phòng phát hiện bạch tố trinh ngay tại cấp nhi tử cho bú mí môi nợ nụ cười vội vàng trở tay đóng cửa lại nôn nôn nóng nóng một chút quy củ đều học không được t ỷ t ỷ ta đây không phải cao hứng nhất thời quên hiện tại là ngươi cấp tiểu hài tử cho bú canh giờ nha lần sau lần sau nhất định sẽ không ở như thế đường đột t i ể u thanh thẹ l ư ỡ i làm n ú n g nói t ố t đi bồi tiếp tiểu n ộ n g ta bên này cho ăn xong hài tử liền đi qua hài tử ra đời nàng còn là lần đầu tiên đến đâu đang muốn ôm ra đi cho nàng nhìn một cái nói không chừng về sau đứa nhỏ này còn phải trông cậy vào nàng đến che chở Tiểu thanh đầu tiên là sở, sau đó nghi ngờ nói, tỉ tỉ, tiểu mộng tuy thực nghi nói, nhiên kia đầu sau đầu phục sướng ngờ mộng cũng đó đạo, là sở, xác vị vô bạch ố i cảnh cường đ i ó t ể tố i hài ngươi tại, còn có ta cái này cô, cô tại, chỗ nào cần phải người ể u chỗ khác che chở. Bạch này tử ta t có còn có cô cô cần nào trinh lại là cười cười không có trả lời phất tay để tiểu thanh nhanh đi chào hỏi khách hứa. hiện tại là ban ngày hứa tiên ngay tại tiền viện y quán bên trong ngồi xem bệnh trong hậu viện ngoại trừ bạch tố trinh cùng hai tử cũng chỉ có tiểu thanh cùng mấy cái người hầu huyên mộng ngồi tại hậu viện đợi trong phòng khách uống trà một bên cùng tiểu thanh trò chuyện nghe nói bạch tố trinh hải tử đã xuất thế rất là cao hứng thậm chí đã có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cái kia tiểu trẻ em cùng bạch tố trinh cả một nhà khác biệt huyên mộng thế nhưng là biết bạch tố trinh đứa nhỏ này đến cùng là lai、like、lịch gì đây đều là nàng theo diêm quân chỗ đó nghe được tâm lý rất hưng phấn có thể ôm một chút đường đường tử vi đại đế loại kinh nghiệm này cũng không phải ai cũng có thể có đợi đại khái thời gian nửa nén hương bạch tố trinh thì ôm lấy một cái tiểu trẻ em từ phía sau đi ra đừng nhìn huyền mộng cũng coi là tu mấy trăm năm sao nhưng còn là lần đầu tiên nhìn đến yêu tu hải tử mấu chốt là cái này hải tử hay là một cái đường đường chính chính thân người không thể không nói bạch tố trinh tu vi hoàn toàn chính xác mạnh mẽ thế mà sinh sinh cải biến thân thể của mình cơ năng nên hợp hải tử sinh ra như thế cách làm mang tới ác quả hẳn là tu vi giảm lớn đối với cái này huyền ngộng cũng không thể không ở trong lòng thầm nghĩ bạch tố trinh quả nhiên là đôi đứa bé này trút xuống tất cả liền tu vi đều có thể vì đó tùy tiện bỏ qua gặp huyền ngộng bảo vệ trong tã lót nhi tử bạch tố trinh cười nói tiểu ngộng đứa nhỏ này gọi hứa sĩ lâm ngươi cảm thấy hắn giống ta vẫn là giống ta tương công cũng giống như quả nhiên là một bộ xinh đẹp bộ dáng ha ha không biết sau khi lớn lên hội mê hoặc nhiều thiếu nữ tử mà lúc này bị huyền ngộng ôm vào trong ngực hứa sĩ lâm đột nhiên mở mắt nhìn lấy huyền ngộng thế mà rồi cười khanh khách lên hai cái tay nhỏ hướng về huyền mộng với tới tựa hồ muốn mỏ huyền mộng gương mặt huyền mộng cũng cười ôm lấy hải tử xích lại gần chính mình cảm thụ cái này cặp kia mềm mại tay nhỏ tại chính mình trên gương mặt phất qua khoan hay nói thật có loại phát ra từ nội tâm thoải mái ha ha ha bạch tỷ tỷ ngươi nhìn sĩ lâm có phải hay không rất thích ta a ha ha đúng vậy đứa nhỏ này xem ra theo ngươi hữu duyên đây về sau ngươi có thể được giúp tỷ tỷ thật tốt chiếu khán nàng được không huyền môn xứng sở nhìn về phía bạch tố trinh phát hiện bạch tố trinh lúc này trong đôi mắt mang theo thật sâu khẩn cầu trong đó biểu đạt ý tứ để huyền mộng tâm lý run lên lập tức hiểu rõ ra đem hải tử giao cho tiểu thanh ôm lấy huyền mộng từ trong ngực móc ra một cái nửa cái lớn chừng bàn tay màu đen bao bố nhỏ đưa tới bạch tố trinh trước mặt nói ra bạch tỷ tỷ đây là chủ cửa hàng mệnh ta cho ngươi đưa tới đồ vật còn có một câu muốn mang hộ cho ngươi bạch tố trinh tiếp nhận bao bố nhỏ lại không chương ó mở ra, mà ra, c í n nhìn lấy huyền mộng hỏi. Mội, mội, mội nói, không muốn h hỏi, hạ là lấy lời gì tiêu diêu mội mội mời biết có các i m a hộ、đến. Chủ cửa hàng đến. nói, cửa m u ố n là ngươi không muốn t i ế p tục m ặ c cho người định đoạn, người t h ậ mươi chí mất đi con của mình, mất đi n g n h ấ t định n phải h a n h l à màu ra lựa chọn. Trưng 472, m đen hạt giống cho ai đêm dài bạch tố trinh căn bản là không cách nào yên giấc đứng dậy đi đến cái nôi bên cạnh mượn ngoài cửa sổ chiếu vào ánh trăng nhìn lấy trong trứng nước ngủ say hải tử tâm tình chi phức tạp căn có bản khó tuy h h ể nói nên lời. Ban ngày lời. Ba ề nhiên mộng mang tới câu nói kia, cùng cái kia màu nói cùng đen kia, kia tới cái vải câu c để bao b ạ tố t r n trong lòng mình suy nghĩ lo lắng sinh sinh sinh trinh cũng không hề bị đến n h Hài hạ, bạch hề chế. h đối tố mới vi i kết. tử tu Tuy ra ra lo suy sầu bị áp tại kim sơn tự phía trên thiêu đốt một số y ê u đan lại vì hài tử cưỡng ép cải biến thân thể của mình cấu tạo tạo thành tu vi s ụ giảm nhưng dù cho như thế nàng vẫn là một cái đại yêu cái kia có cảm ứng cùng phán đoán vẫn là có bên trong Trong có ưu một i đại nguy cơ để bạch tố trinh minh n nguy h bạch bạch, cự cơ để tố m đạo đại kiếp đã trước mắt. Mặc kệ là loại nào kiếp trận ư ớ c Mặc lúc cái cảnh của nàng cũng là cơ mắt. kim một mà Một tự tình tuyệt t kệ kiếp kia là loại là là nào này nàng đoạn nạ, riêng nói, sơn nhân đến r địa. hồ quả pháp lực hồng thủy thủy đi có thể không đơn thuần là nửa cái kim sơn tự càng có hơn vạn điều tính mạng vô tội vì thế hồn về địa phủ đoạn này giết hại so với bạch tố trinh hơn nghìn năm tu hành ở giữa tạo thành giết hại tổng cộng đều muốn hơn rất nhiều có như thế lấy cớ nơi tay pháp hải sẽ bỏ qua nàng luật trời sẽ bỏ qua nàng ngược lại là có thể trốn nhưng là bạch tố trinh không nỡ trốn nàng không nỡ hứa tiên càng không bỏ được hải tử thậm chí tâm lý còn sẽ có loại thanh âm một mực tại nhắc nhở nàng nói cho dù kiếp nạn trước mắt cho dù vạn kiếp bất phục thậm chí thân tử đạo tiêu hồn phi phách tán nàng cũng phải bồi hải tử thẳng đến một khắc cuối cùng đến bây giờ kỳ thật bạch tố trinh đã không phân do đến cùng nào mới là mình vốn là ý nghĩ thân làm quân cờ hồ đồ có lẽ thật mới xem như may mắn bây giờ như vậy biết manh mối lại lại không cách nào phản kháng mới là cực đoan thống khổ theo thiếp thân trong ngực xuất ra cái kia màu đen bao bố nhỏ bạch tố trinh ánh mắt biến đến càng thêm tâm thần bất định cùng lộn xộn trước đó huyền mộng cáo từ rời đi về sau bạch tố trinh thì độc từ trở lại trong phòng mở ra cái kia bao bố nhỏ trong bao vải là một cái màu đen hạt trâu nhỏ lớn nhỏ không đủ hạt đầu trong suốt sáng long lanh phát ra tại một loại nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua kỳ lạ khí tức c ố khí tức này nhìn như bình thản nhưng lại có loại để bạch tố trinh toàn thân e ngại thậm chí bản năng cảm giác chán ghét mà nên bạch tố trinh mở ra cái này bao bố nhỏ đồng thời trong đầu của nàng thì xuất hiện vị kia vô đạo chủ cửa hàng thanh âm thanh âm rất dài không giống như là tức thời đối thoại mà chính là dùng pháp lực ngưng tụ tại bao vải phía trên nhắn lại chỉ cần nàng mở ra nhắn lại liền sẽ chui vào trong đầu của nàng cái này một lời nói dùng hồng trung đại lữ để hình dung một chút không đủ thậm chí còn có chút không kịp trực tiếp đem bạch tố trinh toàn bộ tâm tư đều đảo loạn thậm chí nội dung bên trong quả thực có thể nói là nghe rợn cả người bạch tố trinh đến bây giờ mới tính minh bạch con của mình đến cùng là lai、like、lịch gì cũng minh bạch vì sao mình tại kim sơn tự đại náo một phen tạo phía dưới như thế sắc nhiệt qua nhiều như vậy thời điểm cũng không thấy có ngày đỉnh thiên binh thiên tướng tới bắt chính mình thậm chí đối với mình một mực ghi hận trong lòng pháp hải cũng không có tìm đến trước đó nghi hoặc hiện tại rộng mở trong sáng nguyên lai、like、đều đang đợi đứa bé này sinh ra t ử vi đại đế a nguyên lai nàng bạch tố trinh hải tử lại là tử vi đại đế truyền thế cái này cũng thì giải thích tất cả nghi vấn có lẽ ta trong mắt bọn họ chỉ là một cái hoài thai công cụ đi bây giờ tử vi đại đế hàng thế ta cái này công cụ cũng liền không có chỗ dùng a bạch tố trinh yêu thương sờ lên trong trứng nước hải tử khuôn mặt nhỏ nàng biết đứa nhỏ này lai lịch đây là nàng sinh là con của nàng cho dù bên trong hồn phách thuộc về đường đường tử vi đại đế lại như thế nào lại có thể thay đổi sự thật này sao nhiều khi rất nhiều vấn đề rất nhiều kiếp nạn đều là tại từng chút từng chút ăn mòn cái gọi là kiên trì bạch tố trinh căn bản không có khả năng bởi vì hài tử thân phận liền từ bỏ chính mình làm vì mẫu thân quyền lực cho dù nàng kiên trì như vậy hội mang đến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng tu hành một nghìn hơn bảy trăm năm trong lòng đạo thâm căn cố đế thậm chí từ vừa mới bắt đầu bạch tố trinh tâm lý mục tiêu lớn nhất cũng là cũng có ngày có thể đạp vào thượng tầng thế giới trở thành thế gian sinh linh ngưỡng mộ tồn tại thành phật thành tiên cái này mục tiêu một mực là nàng vượt mọi trông gai lớn nhất động lực thế nhưng là bạch tố trinh cũng không nghĩ tới cái này giữ vững được hơn 1 7 0 0 ả năm suy nghĩ sẽ ở nàng lần nữa bước vào hồng trần ngắn ngủi thời gian hơn hai năm bên trong thì bị triệt để cải biến nàng là hứa tiên thế tử cũng là hứa sĩ lâm mẫu thân lúc này hai cái này thân phận dưới cái nhìn của nàng so phi thăng thành tiên càng trọng yếu hơn càng thêm không thể bỏ qua vừa vặn làm quân cờ khi nào lại có thể tự mình lựa chọn đâu có bởi vì làm một cái thần bí lại tồn tại cường đại cũng tại tính kế lấy đây hết thảy chẳng những tính kế thiên đ ỉ n h còn tính toán tây thiên thậm chí vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó l ừ a gạt được tất cả t h a m dò ánh mắt chính là cái kia tự xưng vô đạo không xác định tồn tại đối với vị này thần bí cường đại vô đạo bạch tố trinh là đánh đáy lòng đề phòng cho dù đối phương nhiều lần trợ giúp quan nàng bởi vì đối phương cuối cùng sẽ cho nàng một loại hủy hiếp cực lớn cảm giác đặc biệt là cái kia trên mặt âm hiểm cười luôn luôn giống không có hảo ý chuyện cho tới bây giờ vị kia vô đạo mang tới tin tức đã nói rõ rất nhiều vấn đề thậm chí lộ ra này cất giấu một số tàn nhẫn kinh hại ý đồ thiên đ ỉ n h cùng tây thiên là tại hạ cờ nàng bạch tố trinh cũng là cái này trên bàn cờ quân cờ vô đạo cũng đang đánh cờ hắn có chính mình một t r ư ơ n g bàn cờ trên bàn cờ thì để đó thiên đ ỉ n h cùng tây thiên vắng cờ b ạ c hiện Tố t r n đến, cùng nói mình là tây Thiên cùng Thiên Đình con cờ trong tay, chẳng bằng nói này con trong này đang mượn、tây、Thiên cùng Thiên Đình đang nàng. h thậm chí thấy Chỉ chỉ huy h Tây tay, tay. bất Tây tay cảm cờ cờ đạo đạo i là là là vị vô vị vô quá tại bạch tố trinh căn cứ vô đạo truyền đến tin tức minh bạch chính mình một nhà ba người chạy tới bàn cờ này cục một cái trọng yếu cửa khẩu là vì trung bản thiên đình cùng tây thiên ai có thể ở chính giữa bản thu hoạch được ưu thế cái kia phía sau ván cờ liền sẽ ngã về người nào mà vô đạo cũng thật sớm chờ lấy cái này cửa khẩu chuẩn bị phát lực để ở trên bàn cái kia viên hạt trâu màu đen nhưng thật ra là một hạt giống phía trên khí tức chỗ lấy sẽ như thế quái dị thậm chí để bạch tố trinh cảm thấy chán ghét là bởi vì hạt trâu này bên trong chính là vô đạo là vị kia thần bí vô đạo phá vỡ hết thẻ con đường chỉ dẫn chỉ cần là tu sĩ bất luận thiên phú như thế nào chỉ cần đem hạt trâu này dung nhập mệnh hồn của mình cái kia vô đạo liền sẽ ở tại trong ý thức mọc dễ nảy mầm từ đó lại không thoát khỏi khả năng bất luận là ai bất quá hạt châu này không phải cấp bạch tố trinh sử dụng cho dù bạch tố trinh dùng cái khoả hạt châu này một dạng có thể đạt tới hiệu quả nhưng hậu quả nghiêm trọng đến tột đỉnh bởi vì nàng là lôi kiếp yêu đan đại yêu một khi bước vào vô đạo hệ thống mang tới không đơn thuần là có bị thiên đình cùng tây thiên phát hiện to lớn nguy hiểm còn có lập tức sẽ tới thiên đạo diệt s á t mà thân tử đạo tiêu cơ hồ cũng là khẳng định trừ phi âm dương nhai nguyện ý phía dưới tiền vốn lớn che chở nàng bất quá nhìn âm dương nhai ý tứ cũng không có loại suy nghĩ này nàng cũng chả không nổi cái giá như thế này viên này vô đạo chỉ dẫn hạt giống là cho con của nàng sử dụng mà trong đó tính kế bạch tố trinh mỗi lần nghĩ đến đều toàn thân phát lệnh nhưng muốn là hết thể phát triển đúng như vị kia thần bí vô đạo nói cái này có lẽ chính là nàng bạch tố trinh có thể thoát khỏi tây thiên cùng thiên đình bài bố bảo trụ con của mình cùng trượng phu không nhận kiếp nạn phương pháp duy nhất thậm chí cái này còn có thể là một loại trả thù chương 473, phản nương tử ngươi thế nào hơn nửa đêm không ngủ được nhìn lấy hải tử làm gì ha ha ngươi là sợ nàng đói bụng sẽ không chúng ta nhi tử thông minh đói bụng tự nhiên sẽ khóc giống không cần đến thời thời khắc khắc đều nhìn hắn ngay tại bạch tố trinh trù c h ừ bước chân như thế nào cho phải thời điểm hứa tiên từ trên giường chống đỡ đứng người lên hơi híp mắt lại một mặt mơ hồ nhìn lấy bạch tố trinh trên mặt tựa hồ tại cười bạch tố trinh thu hồi cái viên kia vô đạo hạt giống điểm bên trên đèn mạnh lấy vẻ mặt vui cười tướng công ta chính là tâm lý không vững vàng muốn nhìn một chút sĩ lâm chỉ cần thấy được hắn trong lòng ta liền sẽ dễ chịu rất nhiều hứa tiên cảm thấy chính mình nàng dâu trong n ô n n g ự a thê lương ngủ gật một chút thì tỉnh vội vàng xuống giường đi đến bạch tố trinh bên người kéo tay của nàng ân cần hỏi han nương tử ngươi đến cùng thế nào thế nhưng là có cái gì phiền lòng sự tình sao nói cho ta nghe một chút đi bạch tố trinh lắc đầu trên đầu bàn cờ trọng áp phía dưới trong này con con lượn lượn như thế nào hứa tiên một kẻ p h ạ m nhân có thể minh bạch nói cùng không nói có cái gì khác nhau nương tử tâm lý có gì phiền não ta đều có thể theo ngươi cùng một chỗ chia sẻ coi như không giúp được ngươi nhưng ít ra cũng có thể cùng ngươi đứng chung một chỗ a ngươi dạng này cái gì cũng không nói há không phải là không có lấy ta làm người một nhà hứa tiên giả bộ có chút b u ồ n b ự c thực tế là tại khích tướng hắn là thật không hy vọng chính mình nàng dâu chuyện gì đều chính mình gánh lấy bạch tố trinh cười cười trợ phu có chủ ý gì nàng tự nhiên có thể đoán được quả thật hứa tiên mặc dù chỉ là một phạm nhân nhưng thân là trợ phu đối nàng yêu mến đích thật là tỉ mỉ chú đáo còn giúp đỡ bạch tố trinh trong lòng lại là ảm đạm thật không có gì ta chỉ là tâm lý bất an chờ một lúc cỗ này lòng dạ nhi đi qua liền tốt ngươi ngày mai còn muốn sáng sớm mau đi ngủ đi ta muốn nhìn nhìn lại hải tử nương tử ngươi không muốn nói ta thì không hỏi nhiều có thể ngươi cũng không thể như thế không ngủ được a thể cốt làm sao chịu được a lại nói hai tử bây giờ còn nhỏ chờ sau này trưởng thành biết nói chuyện đó mới c o i ý tứ chúng ta à có nhiều thời gian từ từ xem hắn lớn lên bạch tố trinh tâm lý run lên trong miệng thì thầm một câu chờ hắn trưởng thành đúng à tiểu tử này thông minh như vậy trưởng thành nhất định sẽ là cái xứng trước đại ca đến lúc đó mang theo đệ đệ mội mội cùng một chỗ vây quanh bên cạnh n g ư ờ i sợ là ngươi đến lúc đó đều nhìn không đến đâu hứa tiên bản ý là muốn nói điểm cao hứng sự tình để chính mình nàng dâu tâm tình tốt lên vốn là nha đa tử đa phúc cũng là lấy h ỷ thế nhưng là hứa tiên căn bản không hiểu bạch tố trinh lúc này tâm lý lo âu và không m u ố n nghe đến mấy câu này càng là dâng lên đến mãnh liệt tự trách cùng cảm giác tội lỗi bởi vì nàng minh bạch nàng muốn là ở cái này cửa khẩu phía trên tuyển không đúng chẳng những thân tử đạo tiêu càng đừng đề cập đằng sau giúp hứa già khai chi tản g diệp đa tử đa phúc lấy hỉ hiện tại đặt ở trên người của nàng nhưng là cùng đao tử cắt thịt một dạng không dễ chịu hứa tiên phát hiện mình lời này tựa hồ bất thường chính mình nàng dâu chẳng những không có biến đến tâm tình thư sướng ngược lại hai mắt nổi lên lệ quang nương tử người thế nào có phải hay không ta nói sai lời gì rồi đối mặt hồ đồ vô c h i hứa tiên bạch tố trinh còn thật không biết nói cái gì tâm lý phát khổ nhìn bên cạnh trong trứng nước hải tử đột nhiên mở miệng hỏi tướng công muốn là chúng ta về sau chỉ có sĩ lâm cái này một đứa bé mà nói ngươi có thể hay không rất thất vọng nương tử nói gì vậy chúng ta làm sao có thể sẽ chỉ có một đứa bé đâu là nhi là nữ đều không trọng yếu trọng yếu là muốn là chỉ có sĩ lâm một đứa bé h ắ n tổng sẽ cảm thấy cô đơn a đúng a trên đời chỉ có hắn một người hoàn toàn chính xác sẽ rất cô đơn bạch tố trinh tâm lý đột nhiên phát hiện chính mình càng là nghĩ càng là vô pháp tiếp nhận rời đi hải tử loại khổ này đau thậm chí nàng tự hồ đều quên đứa bé này thân phận chân thật t h ư ớ n g công muốn là vì chúng ta hải tử ngươi có dám theo hay không cái này mãn thiên thần phật thậm chí phương thiên địa này là địch hứa tiên hơi s ư ớ n g sở hắn tự hồ rõ ràng cảm thấy chính mình nàng d â u trong mắt một màn kia quyết tuyệt đã làm phu thê cái kia hứa tiên vị trí vẫn là bày rất chính khỏi cần phải nói tối thiểu nhất cùng thê tử cùng trận doanh cùng chiến tuyến sinh tử không đổi hắn vẫn là có phần này tuyệt tâm tuy nhiên hắn cũng không rõ ràng phải đối mặt là cái gì lại vì sao là muốn cùng thần phật cùng thiên địa là địch dựa vào loại tâm lý này hứa tiên cầm chặt bạch tố chinh tay trầm giọng nói nương tử yên tâm mãn thiên thần phật lại như thế nào thiên địa là địch lại có làm sao chỉ cần có ngươi cùng hài tử ở bên người ta hứa tiên đều chẳng sợ hãi cho dù lại bởi vậy mất mạng ngươi cũng không sợ sao không sợ còn thật không phải hứa tiên khoác lác hắn tuy nhiên nhát gan sợ phiền phức thế nhưng là thực chất bên trong lại thật sự là cái vì thích có thể vứt bỏ hết thẻ người đây cũng là ban đầu ở tây hồ đo ngang phía trên tiết vô toán cảm thấy hắn rất có ý tứ nguyên nhân bạch tố trinh thật cao hứng tâm lý sau cùng một chút lo lắng cũng theo hứa tiên câu nói này hóa thành cho b ụ i tiêu tán không thấy vậy thì tốt t ư ớ n g công vì hai tử vì chúng ta người một nhà có thể không bị tách ra ta nghĩ ta biết nên làm như thế nào tuyển hứa tiên không rõ nhưng lại thật cao hứng tại chính mình nàng d â u trên mặt lần nữa thấy được nụ cười đón lấy hắn liền buồn ngủ nồng đậm bị bạch tố trinh vịn đến trên giường thời gian nháy mắt liền ngủ thật say sử dụng pháp thuật để hứa tiên t i ế p đi mà bạch tố trinh lại không có nằm xuống nàng lúc này tại không có vừa mới như thế do dự bất an hai mắt thần thái phi dương trong ánh mắt tràn đầy đều là quyết tuyệt cùng cựu hận có thể không hận sao em đẹp trong núi tu hành nhất tâm hướng đạo kết quả là lại bị làm thành hoài thai công cụ thậm chí tùy ý bị loay hoay trong lòng mà lên những cái kia đối trượng phu thích cùng đối hài tử thích những thứ này chẳng lẽ đều là buồn cười trò x i ế c các loại hài tử xuất thế nàng và trượng phu hai thì hoàn toàn mất hết tác dụng bị trực tiếp bỏ đi như dạy tất cả mọi người là sinh linh dựa vào cái gì ta liền bị loay hoay không cũng là bởi vì các ngươi năng lực đại thực lực mạnh sao được đã các ngươi coi ta là quân cờ căn bản không để ý tới cảm thụ của ta vậy ta cũng liền không cần cố kỵ thì nhìn xem rốt cục là ai chứng đánh gà bay yêu nha vốn là trời sinh có nhiều lệ khí bây giờ bị dồn đến góc tường vì trong lòng chỗ đ ộ c tự nhiên là liều lĩnh thậm chí đạt được hứa tiên chống đỡ về sau càng trở nên chẳng sợ hãi lần nữa xuất ra cái viên kia màu đen vô đạo hạt giống bạch tố t r i n h hít sâu một hơi đi đến cái nôi một bên ngồi xuống túi đầu tại hai tử trên c h á n nhẹ nhàng hôn một cái hai tử mẫu thân cái này để ngươi thoát khỏi bị tranh đoạt vận mệnh từ nay về sau bất luận lên trời xuống đất cho dù hồn phi phách tán mẫu thân cùng cha ngươi đều muốn bồi tiếp ngươi nói xong bạch tố trinh liền đem cái viên kia vô đạo hạt giống đặt ở hài tử mi tâm sau đó vận khởi pháp lực chậm rãi đem ấn vào hài tử mệnh hồn bên trong hai tử c o n nhỏ hồn phách tuy nhiên đều đủ nhưng lại còn chưa rõ ràng mặc kệ cái này hồn phách chủ nhân có phải hay không tử vi đại đế ở thời điểm này đây chỉ là một phổ thông em bé tăng thêm bạch tố trinh pháp lực làm làm n h m hộ Màu đ e ngay hạt i liền biến trôi hài ố n không nào ngăn thành một cỗ màu đen dòng nhỏ, trôi vào hài tử mệnh hồn bên trong, g chút có cỗ trở một tử màu vào s u xuống một mất lát Trưng liền Pháp biến Hải núi đến tiền không đến đường. n g được. 474, a tại bạch tố trinh đem viên kia vô đạo hạt giống tan vào con trai của nàng hứa sĩ lâm mệnh hồn bên trong trong nháy mắt đó thiên đạo mệnh lý thiết trí bên trong một cái tia không chút nào thu hút mệnh vận tuyến điều rất nhỏ run dậy một chút sau đó lại không động tĩnh trong chấp nón h này tựa hồ không có người nào bắt được thiên đ ỉ n h cùng tây thiên đại năng cũng sẽ không thời thời khắc khắc đều nhìn c h ầ m c h ầ m thiên đạo như thế thiên đạo mệnh lý thiết chí phía trên một cái cực kỳ yếu ớt biến hóa tự nhiên cũng vô pháp để hai phen à y thế lực đại năng phát ra được duy chỉ có cảm thấy sự biến hóa này chính là một mực k h a n h chân tại âm dương nhai trong cửa hàng nhắm mắt thần du tiết vô toán t i ế t vô toán không có giám thị thiên đạo năng lực nhưng là viên kia vô đạo hạt giống vốn là hắn ngưng tụ mà thành một khi dung hợp hoàn thành hắn tự nhiên sẽ có cảm ứng từ thần du trạng thái phân ra một luồng ý thức tiết vô toán thầm nghĩ bạch tố trinh quả nhiên không phụ kỳ vọng đem cái kia hạt giống trồng ở tử vi đại đế mới sinh hồn phách bên trong h ừ cứ như vậy tây thiên cùng thiên đình đoán chừng liền phải vì ta làm áo cưới không có người nào so tiết vô toán hiểu rõ hơn vô đạo tu hành hệ thống kinh khủng loại này đi ngược lại tu hành hệ thống hoàn toàn đối nổi ma một trong đồ bốn chữ này đối với tu hành tiền đồ mê mang tu sĩ tới nói có tuyệt đối không có thể ngăn cản r ụ h o ặ một không có bình cảnh hai không có thiên kiếp làm phức tạp ba không cần thiên địa nguyên khí bổ dưỡng bốn dưới cảnh giới ngang hàng lục s ắ c năng lượng mạnh hơn xa dựa vào thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành pháp lực mà lại tu hành tốc độ vượt xa tu đạo người nhiều như vậy ưu thế đã coi như là giải quyết tuyệt đại bộ phận tu sĩ tại trong tu hành lo lắng tất cả trở ngại cho nên trước mắt thân là thiên đình số một tay chân nhưng là cảnh giới tăng lên vô vọng trừ phi trở lấy ngọc đế khám phá đại năng giả cực hạn đưa ra một cái đại năng giả vị trí nếu không không cách nào tại tu vi phía trên tăng lên nửa phần tử vi đại đế lần nữa khôi phục linh trí về sau tại hắn phát hiện vô đạo đầu này mới con đường tu hành lúc hắn hội làm thế nào đâu tiết vô toán tâm lý cười thầm kết luận một cái bị vây ở hiện tại cảnh giới không biết bao nhiêu lần luân hồi tu sĩ làm sao có thể khi nhìn đến ánh dạng đông về sau lại co vòi nhất định buông tay đánh cược một lần liều một cái rất tốt tiền đồ không nên xem thường loại này đối với lực lượng truy cầu tuyệt tâm càng là tu vi cao tuyệt càng là trốn không thể rời bỏ hạt giống đã gieo xuống đến đón lấy cũng là xem kịch nhìn một trận từ tây thiên cùng thiên đình tự cho là đúng đạo diễn đi ra kịch vui mà liên tại bạch tố trinh cấp con của mình gieo xuống vô đạo hạt giống không lâu về sau tây thiên cùng thiên đình tính kế liền đến đây cũng là bạch tố trinh trước đó sớm thì cảm ứng được kiếp nạn bất quá nàng lúc này đã không lại b ả n g hoàng bất an vào ban ngày chiếu cố hải tử đồng thời một bên cấp hải tử may y phục không có dùng pháp lực cứ như vậy một châm một đường may đến ban đêm mỗi khi hứa tiên nằm ngủ bạch tố trinh luôn luôn lặng lẽ rời giường tiếp tục nhặt lên kim khâu nửa tuổi y phục một tuổi hai tuổi ba tuổi một mực làm được m ư ờ i tuổi y phục xếp lên trọn vẹn một cái dương lớn muốn không phải nàng yêu thân mạnh hơn xa nhân loại đoán chừng như thế lao động không nghỉ sớm đã mệt mỏi sụp đổ nàng làm ra lựa chọn thế nhưng là đến cùng cục thế sẽ như thế nào biến hóa nàng lại một chút đoán không được vạn nhất chính mình vẫn như c ũ không thể chính mình cái kia những y phục này chính là hải tử nhớ kỹ nàng cái này mẫu thân duy nhất bằng vào ngay hôm đó một thân phật ý áo cả xa pháp hải trên mặt hiển hòa đến cái này huyện tiền đường hắn tới đây dĩ nhiên chính là muốn hiểu chấp nghiệm của mình cùng cấp bạch tố trinh một kết quả bất quá pháp hải tâm lý lúc này cũng không bình tĩnh kim sơn tự một trận đấu pháp sinh linh đồ thán để pháp hải cảm giác sâu sắc gáy n ấ y nhưng là trong lòng chấp nghiệm còn t ạ i nếu là không chẳng trừ ngày sau phi thăng vô vọng còn cùng Bạch phục khác, bước cũng có cái chắc chắn trước lòng nói gì đi hướng tây lôi âm lắng nghe răn Đến diện Trinh, vẫn là đem thu phục làm tính toán khác. Pháp hải thẳng đến bước vào huyện tiền đường thành trong lòng cũng không có một cái nào chắc chắn ý nghĩ. đi lôi Hải gì đem Phật thu Pháp Như thế Tây tổ Tố một dạy. là là làm lo trước lo âm vào ý sở a hai u suy nghĩ, cái này vốn không phải Pháp Hải bản tính. cái bên bản này vốn s dĩ như vậy còn là hắn trên đầu hai phương đỉnh cấp thế lực trong bóng tối giao phong kết quả thiên đình muốn pháp hải giết chết bạch tố trinh mà tây thiên hy vọng pháp hải chấn áp bạch tố trinh hai loại thủ đoạn đồng loạt tranh đoạt mới khiến cho pháp hải trong đầu thực tế một mảnh đầy dối nhưng có một chút pháp hải lại là trong lòng kiên định cái kia chính là vô luận là g i ế t vẫn là bắt cũng không thể để bạch tố trinh lại tiếp tục ngưng lại nhân gian tiêu dao khoái hoạt lấy pháp hải bản sự tại huyện tiền đường bên trong tìm kiếm được yêu vật căn bản cũng không tính toán việc khó gì không cần hỏi đường dọc theo yêu khí bồng bột phương hướng đi là được rồi rất nhanh liền đến nhất ra y quán trước cửa y quán bên trong lui tới không ít tất cả đều là trước đến khám bệnh bốc thuốc dân chúng bình thường trong ngôn ngữ có thể nghe ra được nhà này y quán ngồi xem bệnh đại phu rất nổi danh mà lại y thuật cũng không tệ lắm pháp hải nhẹ gật đầu h ắ n tự nhiên đoán được những thứ này lui tới bệnh nhân trong miệng rất lớn phu cũng là hứa tiên cũng minh bạch hứa tiên bản sự có thể không tính là cái gì danh y nhiều nhất cũng liền một cái bình thường đại phu mà thôi muốn không phải sau lưng có bạch tố trinh đầu này đại yêu giúp hắn sân ga s u n g t r à n g diện dám mở lớn như vậy y quán hứa tiên cũng là mắt sắc lập tức liền thấy bước vào y quán pháp hải trực tiếp thì sù l ô n g không nói hai lời tạm dừng hôm nay ngồi xem bệnh thời gian t r ứ n g mắt mắt dọc thì lôi kéo pháp hải đi ra ngoài mà lại bước chân rất nhanh một đường đi nhanh đã đến ngoại ô tiểu sơn pha thượng người ở đây ít người hứa tiên cũng không muốn chuyện nhà của mình bị người không liên hệ biết pháp hải ngươi lại tới làm gì ngươi để đó thiên hạ nhiều như vậy khó khăn bách tính không đi cứu làm sao luôn nhìn ta chằm chằm ra nương tử không thả đâu dù sao hứa tiên cũng là thư sinh yếu đối bên ngoài càng thành thật người cho dù tâm lý đã nổi giận thế nhưng là vẫn không có ông nôn huế ngự chửi loạn a di đà phật phật pháp cứu người mà không phải hòa thượng cứu người thế gian khó khăn đều là là nhân quả định số trong lòng hướng phật ngày đi một thiện đáng đợi kiếp sau bần tăng cứu không được thế nhân lại có thể vì thế nhân trừ ác bạch tố trinh chính là ngàn năm xả yêu nước tràn kim sơn tự phạm phải luật trời lạm sát sinh linh mấy vạn lớn như thế ác vần tăng chẳng lẽ không cai quản sao hứa tiên trong mắt đều muốn phun lửa pháp hải hòa thượng ngôn ngữ quả thực cũng là không biết xấu hổ đến cực hạn hắn hứa tiên cũng là lúc đó kinh lịch người một trong lúc đó muốn không phải pháp hải đem hắn nhốt tại lôi phong tháp phía trên vợ hắn như thế nào lại đi kim sơn tự như thế nào lại phát động pháp lực cùng pháp hải đầu pháp lại thế nào nước tràn kim sơn thai họa vô tội pháp hải ngươi thật không biết xấu hổ ra đúng sai ngươi thật coi người khác đều là người mù ngu ngốc sao kim sơn tự đấu pháp chính là ngươi chọc lên sự tình nhân quả chẳng lẽ ngươi còn có thể không đếm xỉa đến hay sao cái kêu mấy vạn chết toan người cho dù nương tử của ta từng có ngươi pháp hải đâu ngươi chẳng lẽ trên lưng không phải oan hồn đầy trời hứa tiên một câu vẫn thật là nói đến pháp hải chỗ đau đi lên a di đ à phật bần tăng sở tác sở vi đều là thiên ý nước tràn kim sơn tự đích thật là bạch tố trinh làm xuống cũng xác thực tuân lật trời điều bần tăng không đến cũng chắc chắn sẽ có những người khác hoặc là t r ư ớ c thần tới mặt khác hứa thí chủ nhân cùng yêu có khác há có thể kết hợp đây là luật trời bạch tố trinh báo ân tài pháp bên ngoài khai ân hứa các n g ư ờ i một lần nhi tới lại kiếp trước nhân quả như lại tiếp tục dây dưa hạng nhì đại nghịch bất đạo tình cảm ngày sau hạ xuống đại họa hứa thí chủ chỉ sợ cũng là cũng trốn không thoát hứa tiên ở ngực kịch liệt chập trùng thở sâu thế mà hướng về pháp hải thật sâu bái mợ miệng nói pháp hải đại sư ngài là phật môn cao tăng lòng dạ từ bi hứa tiên cũng là không có mạo phạm có câu nói rất hay thà mang ra mười tòa miếu không hủy một cọc cưới ngài là người trong phật môn câu nói này đạo lý chắc hẳn ngài càng rõ ràng hơn hứa tiên ở đây van xin ngài thả chúng ta nhất ra đi sống hay chết đều là chúng ta nhất ra mệnh không làm phiền đại giá của ngài chỉ cần ngài không tới q u ấ y dày chúng ta nhất ra hứa tiên ngày sau nhất định cho ngài cung cấp cái trường sinh bài vị ngày ngày tối chào vô cùng cảm kích nói xong hứa tiên không giống nhau pháp hải trả lời không người thở dài sau đó quay đầu liền đi lưu lại pháp hải một người độc lập trong rừng lông mi sầu kết thà mang ra mười tòa miếu không hủy một cọc cưới nhân cùng yêu nhân duyên chẳng lẽ cũng coi là nhân duyên sao nước tràn kim sơn tự chỗ chết oan nhân mạng lão nạp sợ là thật muốn lưng nửa trên không thể ai phật tổ ta nên làm như thế nào chương 475, tội chết có thể miễn pháp hải bất lực nguồn gốc từ tại trong lòng mình thủ vững hơn ngàn năm phật pháp thiện ý cùng thân làm quân cờ không khỏi chính mình mệnh ngoài hắn cùng bạch tố trinh nhân đoán chấp nghiệm cái này đều không phải là xuất phát từ hắn bản ý nhân quả đến bây giờ một đường sở tác sở vi đã cùng hắn ngàn năm qua phật pháp thiện nghiệm sinh ra cường đại xung đột đây là một cái rất nguy hiểm tình huống một cái không tốt pháp hải ngàn năm tu vi thì lại bởi vì niềm tin thác loạn mà ẩm vang đổ sụt thậm chí hồn phách tỏ khắp trực tiếp sinh tử tại chỗ cũng có thể như vậy cũng tốt so hai cái tráng hán một người tại pháp hải trên thân trói lại một sợi dây thừng sau đó ngươi đi phía trái rồi ta hướng phải kéo hoàn toàn không nghĩ tới pháp hải cái này thân thể nhỏ bé chịu được chịu không được hiện tại phát hiện pháp hải sắp bị lôi kéo thành hai mảnh lần này hào hào dừng tay bởi vì pháp hải có thể không thể chết không phải vậy thiên đình cùng tây thiên cũng không dễ chịu bởi vì tây thiên cùng thiên đình tới tới đi đi sửa lại thật nhiều ngày nói mệnh lý thiết t r í một khi không có pháp hải cái này thay trên trời rơi xuống kiếp người cái kêu bạch tố trinh cả một nhà có thể cũng phải bị thiên đạo trực tiếp phai mở rơi trong đó cũng bao quát vừa mới chuyển thế tử vi đại đế đừng tưởng rằng tử vi đại đế theo bạch tố trinh cùng hứa tiên cùng một chỗ bị thiên đạo diệt đối tây thiên không có tổn thất nếu thật là như thế tây thiên nhưng chính là gián tiếp giết chết tử vi đại đế hung thủ thiên đình đau mất đại tướng phía dưới như thế nào từ bỏ ý đồ đại chiến chắc chắn dấy lên loại tình huống này cùng tính kế tử vi đại đế hoàn toàn không phải nhất mã sự tình mà chính là phá làm hư quy củ hành động nói không chừng đến lúc đó thâm viên đều sẽ ló đầu ra đến cắm một gậy pháp hải trong lòng biết chính mình gặp kiếp nạn giữa sinh tử lại không hoảng sợ hai tay hợp thành chữ thập quỳ xuống đất ngựa nhìn bầu trời cao r ộ n g cầu dài trong lòng của hắn có phật trong lúc nguy nan tự giác phật có thể độ hắn qua này cửa hải khó cứ như vậy lo lắng giết chết pháp hải thiên đình chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn tây thiên đắc ý lúc này đã không cách nào chỉ có thể đem pháp hải cái này có thể quân cờ giao cho tây thiên xử lý phật hải vô biên nhân quả tuần hoàn đều ở nói trung lưu khắc t h ủ bản tâm lòng dạ thiện nghiệm chuyện gì không thể làm chuyện gì không thể cười một tiếng mà qua phật âm như cam lộ thể hồ còn đính pháp hải trong lòng hết thệ phức tạp liền tại ngắn ngủi này mấy câu ở giữa tan thành mây khói thậm chí hắn phát hiện mình chấp nhất ngàn năm cái kia một đoạn lân đoán giờ này khắp này cũng biến thành có cũng được mà không có cũng không sao đồng dạng có thể cười một tiếng mà qua a di đà phật đệ tử pháp hải đa tạ ngã phật chỉ điểm sai lầm đệ tử đã hiểu đích thật là đã hiểu theo hai phe thế lực rút về tại pháp hải trên người quấy nhiễu tăng thêm vừa mới phật âm g ộ t rửa pháp hải trong lòng chuyện cũ đều thành quá khứ mây khói bay ra không thấy hắn lúc này mới thật sự là pháp hải mới là một cái tu hành ngàn năm một lòng hướng phật phật đạo tu sĩ hoặc là nói thành tín cao tăng đứng dậy vớt ve trên thân bụi đất chỉnh lý trên thân áo cả xa lại tuyên một tiếng niệm phật pháp hải vẻ mặt tươi cười bước nhanh xuống núi lần nữa hướng về hứa tiên y quán mà đi hứa tiên chính là là phạm nhân pháp hải không tại chấp nhất tại muốn đi cảm hóa một cái h á m sâu vong tình bên trong thư sinh nhiều lời vô ích cũng cũng không cần phải lại nói trực tiếp vượt qua ngoại đường y quán l á c h mình đã đến nội đường sinh hoạt thường ngãy chỗ nơi đây yêu khí trăn đầy đồng thời có hai đạo viễn siêu thường nhân khí tức ba động ngay tại phụ cận a di đà phật bần tăng đã đến còn mười xanh trắng hai vị yêu tu hiện thân gặp mặt pháp hải trầm giọng nói nhỏ thanh âm tựa hồ rời đi cổ họng liền không có ngoại trừ chính hắn chỉ sợ không người có thể nghe thấy nhưng câu nói này vốn cũng không phải là nói cho người nghe chính trong phòng may quần áo bạch tố trinh cùng tiểu thanh lại là bên thai như có sấm xét Bên mông p h ậ tỷ Pháp sức mạnh to lớn, thậm chí chấn cho các nàng toàn thân hồn thể khẽ、run. Không các sức lớn nàng toàn run. to tốt. t tỷ lá Pháp hải cái hải kia tỷ ặ mặt c ngốc Chúng sắc bạch chuẩn đến. thanh biến, ném trong trinh liền chuẩn bị phi thân mà đi. Tiểu thanh, ngươi đi đại đi. đi đi. khâu, phi ta Tiểu tay tố Tiểu t kim lôi mò. mà bị kéo tỷ đi không được cũng không muốn đi vì cái gì tỷ tỷ ngươi bây giờ cảnh giới rơi xuống mà lại yêu đan tổn thương chưa hồi phục cùng pháp hải đấu pháp tuyệt đối không có phần thắng mà lại hắn còn có cái kia pháp khí kim bát chúng ta đánh qua b ấ t quá đi nhanh đi không phải vậy không còn kịp rồi tiểu thanh lòng nóng như lửa đốt dùng lực lôi kéo bạch tố trinh có thể cái sau bình tĩnh ngồi trên ghế bất vi sở động thậm chí trong tay kim khâu cũng không từng dừng lại cái kia tới không tránh được kim sơn tự một trận đấu pháp thương vong mấy vạn bách tính đoạn này sát nghiệt coi như chạy trốn tới chân trời góc biển cũng là tránh không khỏi tiểu thanh nghe tỉ tỉ một câu ngươi bây giờ liền đi pháp hải không giành truy ngươi lần này đi về sau không thể lại vào hồng trần tinh tâm trong núi tu hành thời cơ không đến tuyệt đối không thể rời núi nhớ lấy tiểu thanh nhìn lấy bạch tố trinh lệ trên mặt ánh sáng khoe miệng mỉm cười trong ánh mắt kiên định nàng minh bạch tỉ tỉ là thật sẽ không đi cắn răng một cái nhân tiện nói đã tỉ tỉ không đi cái kia tiểu thanh cũng không đi cùng lắm thì bồi tiếp tỉ tỉ lại vào luân hồi chính là lại đáng là gì bạch tố trinh vô vô tiểu thanh cánh tay cười nói vẫn chưa tới sống chết trước mắt t ỷ t ỷ không cần ngươi đến bồi lấy chịu chết a t ỷ t ỷ ngươi nói là còn có truyền cơ không biết nhưng có người biết bằng không thì cũng sẽ không tính toán lớn như vậy tổng thể đi những thứ này không nên ngươi biết ngươi hỏi cũng bạch vấn nhớ kỹ bế quan tu hành thẳng đến thời cơ đến mới có thể rời núi nếu không ngàn vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ hiểu chưa nhìn ra được bạch tố trinh cũng không phải là tại hướng nàng cho nên tiểu thanh do dự còn không mau đi thế nhưng là tỉ tỉ cái gì mới gọi thời cơ đến ta cũng không biết không lỗi thời m á y đến lúc đó tâm lý tự nhiên sẽ có cảm ứng ta tin tưởng người kia sẽ không lừa gạt ta đi nhanh đi tỉ tỉ đem bộ y phục này và tốt cũng nên đi lại ngàn năm trước cái kia một đoạn nhân quả t i ể u thanh không đi cũng lấy đi bạch tố t r i n h vung tay lên k h u ấ y động pháp lực dòng nước lũ không phải nàng có thể chống cự trong nháy mắt liền bị đưa ra t r ạ c h viện như lá rụng đồng dạng trực tiếp bị quét đến huyện thành bên ngoài cắn đứt đầu sợi nhắc lên y phục nhìn một chút bạch tố trinh rất hài lòng phóng tới bên giường trong g i ư ờ n g bộ y phục này là nàng cấp hải t ử sinh nhật mười một tuổi lễ vật mỗi một kiện đều dán tờ giấy ngày lễ ngày tết lễ vật sinh nhật lễ vật đều ở nơi này theo phía dưới gối đầu xuất ra hai lá sớm đã viết xong thư tín để lên bàn tin xác phía trên một phong viết phu quân bí mật một cái khác phong viết tỷ tỷ bí mật bạch tố trinh tỷ tỷ dĩ nhiên chính là hứa tiên thân tỷ tỷ còn tại tã lót hứa sĩ lâm còn cần người chăm sóc làm xong đây hết thảy bạch tố trinh liền đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài ở chính giữa trong sảnh vừa vặn cùng pháp hải bốn mắt nhìn nhau a di đà phật bạch tố trinh lão nạp là đến thu ngươi có thể nguyện đền tội pháp hải mặt không thay đổi mở miệng nói ra lúc này pháp hải cấp bạch tố trinh chưa bao giờ có an lành cảm giác rất khác nhau nhưng lại không biết là tu vi tăng lên vẫn là nguyên nhân khác nhưng tất cả những thứ này cùng với nàng cũng không quan hệ Pháp Hải. người ta ân đoán xa xưa n g ư ơ i nói thu ta chẳng lẽ không muốn tính mạng của ta thượng thiên có đức h i ế u sinh ngươi bạch tố trinh tu hành ngàn năm không dễ há có thể đoạn tính mệnh của ngươi bạch tố trinh tiếp tục hỏi ta nước tràn kim s ơ n tự hai họa vô tội hơn vạn đã phạm luật trời ngươi không muốn giết ta a di đ à phật kim sơn tự một trận đấu pháp chính là lão nạp khiêu khích trước đây b ạ c h tính mặc dù chết vào tay ngươi có thể tội nghiệt nhưng cũng tại ta thân ta nguyện thanh tu ngàn năm được khắp tứ phương tích đức hành thiện cọ rửa tội nghiệt cho nên ngươi cũng không chết bạch tố trinh lắc đầu nàng không chết được đây là vô đạo nói với nàng lại không nghĩ hội lấy pháp hải tự nguyện chia sẻ tội nghiệt mà đạt được tội chết có thể miễn cớ quả nhiên là thật là tức cười như thế ta cái kia đi nơi nào lôi phong tháp xuống chờ tây hồ nước làm lôi phong tháp ngược lại ngươi liền có thể trở lại thế gian chương bốn trăm bảy mươi sáu pháp danh đạo tông thực lực sai biệt bày ở trước mặt bạch tố trinh minh bạch chính mình bây giờ tình huống tại pháp hải trước mặt không có chỗ có thể trốn cái kia kim bát phía trên vô biên phật pháp uy năng đã từ vừa mới bắt đầu liền khóa chặt lại nàng bạch tố trinh ngoài ý liệu cười nàng xem thấy pháp hải ánh mắt dường như thương hại nói pháp hải ngươi ngàn n ă m tu hành trong lòng sở h ư ớ n g h ư ớ n g kỳ thật cũng là một chuyện cười người ta đều là con kiến hôi thôi bạch tố trinh là biểu lộ cảm xúc nàng giờ phút này hiểu rõ rất nhiều việc nói thí dụ như nàng minh bạch ngoại trừ nàng bên ngoài pháp hải cũng đồng dạng là một khỏa đáng thương quân cờ không phải vậy nào có trước sau biến hóa to lớn như thế tâm tình có điều nàng nói tới ngôn ngữ pháp hải lại là nghe không rõ a di đà phật bạch tố trinh phật pháp vô biên độ nhân độ chính mình chính là thế gian duy nhất cầu được ta thật cách thức ngươi bây giờ cảm thấy buồn cười về sau ngươi liền sẽ rõ ràng nói chuyện tay phải kim bắt trực tiếp rời tay bay ra lơ lửng tại bạch tố trinh trên đầu một mảnh kim sắc quang mang về r a đem bạch tố trinh bao phủ to lớn hấp xả lực bắt đầu muốn đem bạch tố trinh thu nhập trong đó bạch tố trinh không có phản kháng nhưng cũng không có chủ động hướng cái kia kim bắt bên trong chui nàng nhắm hai mắt cẩn thận trải nghiệm lấy cỗ này nguồn gốc từ kim bắt sức mạnh to lớn rất thần kỳ kim bắt trôi thả kim quang là một loại mang theo cường đại chấn áp huy năng cùng không gian pháp thuật lực lượng mà trong đó chấn áp huy năng v ừ a xa nhân cực cảnh uy lực theo bạch tố trinh phán đoán cố này chấn áp uy lực cần phải đến từ nào đó một vị bồ tát như thế muốn thoát khỏi kim bát tối thiểu phải có cùng bồ tát không sai biệt lắm thực lực mới được a di đà phật pháp hải miệng tuyên phật hiệu pháp lực tăng lớn tràn vào kim bát b ạ c h tố trinh khó mà chống đỡ nữa thân hình bắt đầu biến hóa theo hình người biến thành hình rắn sau đó tại kim quang co và ở giữa theo thu nhỏ sau cùng bản co lên không đến được đủ nửa thước bị kim quang phạch một cái thu vào kim bát bên trong nương tử hứa tiên một tiếng rên rỉ tại trong sân vang lên hắn trước đó thì lòng sinh cảm ứng cảm thấy tựa hồ có cái gì nguy nan chính đang phát sinh không yên lòng trở lại hậu đường muốn nhìn một chút chính mình nặng dâu lại tuyệt đối không ngờ rằng p h á t hải thế mà ở đây mà lại hắn vừa hay nhìn thấy bạch tố trinh bị kim bát chiếu xạ hiện ra nguyên hình sau cùng được thu vào trong đó một màn kinh hãi đến tột đỉnh p h á t hải đối mặt bệnh tâm thần đối với hắn đánh chửi không nghỉ hứa tiên tâm lý lại không có chút r u n g động nào hứa thí chủ b ầ n tăng trước đó đã sớm đem cái bên trong đạo lý cho ngươi nói rõ ngươi bây giờ chấp mê bất ngộ để b ầ n tăng như thế nào khuyên bạch tố trinh thân là xả yêu phạm phải tội nghiệt vốn nên có n ả y một k i ế p thôi thí chủ vẫn là tự ngộ đi nói xong pháp hải hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại viện này rơi bên trong đồng thời mang đi còn có bạch tố trinh bất quá lúc này hứa tiên cũng coi như linh cơ nhất động minh bạch pháp hải địa phương muốn đi hẳn là cái kia kim sân tự không nói hai lời c ó cẳng liền chạy trong lòng của hắn sở cầu chính là muốn tới kim sơn tự ngăn lại pháp hải cứu trở về nương tử của hắn cho dù hắn biết ở trong đó khả năng nhỏ bé đuổi tới kim sơn tự hết thể một như thái độ bình thường nhiều lại là một đôi si tình bộ dáng ly biệt bạch tố trinh bị đặt ở lôi phong tháp cơ sở h ứ a tiên chỉ là phàm nhân như thế nào cứu được chỉ có thể ở ngoài tháp một trận gào khóc còn lại mọi việc hắn không có biện pháp nào cầu khẩn chửi mắng làm bừa tại đã khôi phục tâm bên trong bình tĩnh pháp hải trước mặt không dùng kim sơn tự cũng không phải hứa tiên dương oai địa phương một phen lộn xộn về sau hứa tiên cũng chỉ có thể thất hồn lạc phách về đến trong nhà việc này vừa ra toàn bộ trong nhà liền xem như triệt để sụp đổ hứa tiên tỉ tỉ tỉ phu cũng là miệng miệng ai thán mà hứa tiên trực tiếp thì cùng mất hồn một dạng cả ngày ngần người hoặc là rơi lệ bất quá đây đối với hứa tiên tới nói lại cũng không nhất định thì tất cả đều là chuyện xấu tối thiểu nhất để hắn một mực tự cho là đúng phù phiếm ấu chỉ tính cách đạt được một lần đại thuế biến cơ hội đây cũng không phải là thiên đình hoặc là tây thiên trong bóng tối ra tay mà chính là hứa tiên chính mình nộ ra tới cực hạn bi thương c ũ n g không muốn mang tới thứ một vật chính là h ồ i ức bởi vì mất đi cho nên càng thêm chân quý bởi vì chân quý cho nên không muốn bởi vì không muốn mới có thể nhớ mãi không quên truy ký ức ngày xưa